Chương chờ ta đi môn ộ một t ta thương thế tốt giết vị, vị. chương chờ lên, đi m hộ vang lên kinh thiên động địa năng lượng ba động tại ẩm vang nổ t u n g về sau chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mấy trăm cái môn hộ tại không trung run dày run run phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn tiên khí như biển rơi xuống nhưng cuối cùng không phải thật hải dương theo gió bị quét đến thiên địa nơi hẻo lánh sau một lát liền khôi phục như lúc ban đầu võ đang sơn cây cối còn tại gió mát bên trong chập trấn thân thể giữa sân núi nước h ồ nhẹ nhàng n h u lại bùi tử vân cùng trung cựu lăng lui trở về trên đỉnh núi hết thể tất cả đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước run rẩy mấy trăm cái môn hộ cũng khôi phục như lúc ban đầu vừa mới phát sinh một màn phảng phất chưa hề phát sinh qua túy xuân phong đã biến mất tại nhân gian vượt qua cánh cửa kia đi hướng trời núi kia còn sẽ có đường sống sao vương chi duy dẫn theo kiếm cánh tay không ngừng run run y túy xuân phong tại trước mộ phần lẩm bẩm lời nói hắn tự nhiên là một chữ không sót nghe cái rõ ràng hắn cũng làm tốt ngăn cản túy xuân phong chuẩm bị lại không nghĩ rằng hắn chịu chết chi tâm mãnh liệt như thế ta không bằng、người. vương c h i duy nhìn xem những cái kia môn hộ chậm mặc sau một hồi lần nữa ngồi xuống chậm dãi nhắm hai mắt lại nhưng ta đối nàng yêu tuyệt sẽ không ít hơn so với ngươi lần này đại kiếp về sau ta liền tùy ngươi cùng nhau tiến đến khi còn sống không tranh n ổ i ta ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng sau khi chết liền có thể đoạt tại ta đằng trước trường kiếm nằm ngang ở trên gối hắn l ầ m bẩm trung cựu lăng ánh mắt nặng nề nhìn lên trên trời một b ê n b ù i tử vân cũng là sắc mặt khó coi cái này tùy xuân phong đ ú xuân phong đúng là như thế chịu chết tại tối hậu con đầu bằng vào hai người chi lực đều không thể cản giới hắn thậu bọn hắn sợ hai thán phục tại tùy xuân phong thực lực đúng là trong lúc đó trở nên cường đại như thế cũng càng thêm t i ế c nối vốn nên là nhân gian một trụ tuyệt đỉnh tồn tại lại như thế lãng phí tính mạng của mình đây là tình căn thâm c h ủ n g hay là n g ủ x u â n chỉ sợ khó mà thảo luận ra một kết quả trung cựu lang kiên định nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia lo nghĩ lựa chọn của chúng ta thật là chính xác sao bùi tử vân nhìn xem hắn mình những năm gần đây tôn kính nhất trưởng bối liên tiếp đối mặt chuyện như vậy cũng là sinh ra hoài nghi sao hắn không nói gì bởi vì không ai có thể dự báo tương lai tự nhiên cũng không có người biết được mình dưới mắt lựa chọn đến tột cùng là đúng hay là sai lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trên trời bầu trời đêm ở trong vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy ngang qua trời cao cái khe kia với đau trần lạc đi trên trời bây giờ tuy xuân phong cũng đi trên trời hai người này tương lai đều là có thể nhập sáu cảnh tồn tại là nhân gian chân chính của trụ lại đều làm ra lựa chọn giống vậy thân thể của hắn còn l ư n g rất nhiều cả người trong nháy mắt trở nên già n g u a đi đứng tại trên đỉnh núi nhìn xuống mây mù nhân g i a n chỉ là không biết lý hưu sẽ như thế nào làm bùi tử vân trầm mặc một lát sau đó nói lý hưu là người thông minh hắn nhất định sẽ làm ra chính xác nhất quyết định tới so sánh ta ngược lại là lo lắng hơn h ắ n hắn ngẩng đầu nhìn xếp bằng ở không trung vương c h i duy trong ánh mắt mang theo thần sắc lo lắng lão đạo sĩ thở dài hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết những này tràn đầy chua sức lực đồ vật thường thường mới là thứ trọng yếu nhất nghe hai người cho chuyện một bên hứa t i ê u nhân từ đầu đến cuối đều là treo nụ cười thản nhiên hắn vốn là một cái mang tội c h i thân tự nhiên không có tư cách đối với mấy cái này sự tình làm ra phê bình chỉ là đáy mắt cũng có được vẻ tiếp nối hiện lên hắn cũng là ái tài người lúc trước chế định một loạt mưu đồ dẫn dắt chính là muốn thông qua phá vỡ đại đường đến mở ra những cái kia cửa có thể nói ngay từ đầu hắn liền không nghĩ lấy muốn từ trên thân từ doanh tú tới tay bởi vì hắn khinh thường làm như vậy tựa như lúc trước hắn không có giết thôi nhai tư l n g dạng có thể nói hắn hết thảy bố cục đều là vì nhằm vào vương c h i duy t h như năm đó kiếm khóa vu sơn chỉ là về sau từ doanh tú chết rồi vương c h i duy rút kiếm ra tạo thành này tấm cục diện hắn muốn vương c h i duy rút kiếm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tại trên người một nữ nhân hạ thủ tùy xuân phong lên trời mà lại là trắng trận lên trời động tính chi lớn cả tòa đại lục đều cảm nhận được một màn này liền ngay cả chỗ xa xa thanh sơn thậm chí hoài ngọc quan đều cảm nhận được một màn này. liệu nhiên cùng vệ nhị gia cùng lý tứ gia cơ hồ là tại hắn bước vào tòa kia môn hộ nháy mắt liền lướt đi thính tuyết lâu hóa thành ba đạo lưu quang hướng về võ đ a n g sơn phương hướng mau chóng đuổi theo lão lâu chủ thân thể đều đang run rẩy lấy vệ nhị gia sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh lý tứ gia ánh mắt mang theo tinh hồng còn nho bên trong khách sạn lữ k i n h hầu ngã nát bản tính bạch ngọc thang đứng tại phía trước cửa sổ im ắng thở dài cô tô thành phượng tổ c o do thân thể dưới cây mộ cho nhị gia trầm mặc không nói gì thư viện ngũ cảnh tông sư lắc đầu thợi nhân gian ngũ cảnh cơ hồ đều tại ngẩng đầu nhìn trên trời hùng bàn nhi đem tay khoác lên lý hưu trên thân cùng hưởng lấy một màn này phát sinh lý hưu trầm mặc cúi đầu sau đó ngất đi từ nhỏ đến lớn thân cận nhất hai người liên tiếp rời đi hắn thừa nhận muốn so nhìn qua muốn xa xa cao nhiều liễu nhiên bọn người đổi tới v õ đang sân dưới ngẩng đầu nhìn trên trời những cái k i a cửa láo đầu từ hướng về kia chút cửa vào tới lại bị vệ nhị ra cho ngăn lại hai người tại không trung nhìn nhau vương chi duy mở mắt dùng kiếm quan tại không trung b ệ ra một cái lưới lớn đem tất cả môn hộ bao phủ trong đó cho dù là liễu nhiên muốn hoàn toàn không nhìn bay thẳng quá khứ cũng là làm không được hắn tại trước mộ phần lưu lại một phong thư dùng chính là thính tuyết lâu b í pháp nghĩ đến là lưu cho các ngươi vương c h i duy mở miệng nói ra hắn là chuyển thế trùng tu người đối với liệu nhiên cùng vệ nhị ra mấy người tự nhiên không có loại kia đối với tiền bối tô n kính chỉ là bình tĩnh nói liệu nhiên túi đầu nhìn về phía giữa sườn núi quả nhiên tại p h ầ n mộ một bên cảm nhận được trong lâu k h í tức liền lách mình rơi xuống đưa tay b ó p một cái ân quyết một chương giấy trắng t r ố n g rông xuất hiện tại hắn trước mặt trên đó viết rất nhiều chữ là thúy xuân phong thân bút lao đầu tử khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm nghĩ đến ta đã chết rồi đừng khóc bởi vì cái gọi là nhân sinh tự cổ thùy vô tử chết sớm chết m u ộ n đều phải chết nhưng cũng đừng quá bình tĩnh nói thế nào hai ta cũng là thân như phụ tử nên có thương cảm vẫn là phải có ta cả đời này không có g i a o mấy người bằng hưu trước khi đi cũng không có quá nhiều lời nói muốn lời nhắn n ủ ngài cũng biết ta không phải cái thích nói n h ả m người đây là đầu ta một lần dùng ngài cái này tôn sưng đến sưng hông ơi có hay không cảm thấy rất vinh hạnh hh giúp ta cho nhị ra cùng tứ ra gửi lời thăm hỏi nhất là tứ thúc những năm gần đây hắn hiểu rõ ta nhất đáng t i ế c độ dài có hạn bằng không ta nhất định chuyên môn viết một trang di ngôn lưu cho hắn đi đi cái này to lớn nhân thế gian nhất không có ý nghĩa tiếp sau nếu là đầu thai ta nhất định không là người được rồi hay là đừng phát độc như vậy thê độc khi cá nhân cũng rất tốt chính là chữ tình khó chơi nhất tiếp sau để ta làm tên thái g i á m được kỳ thật cũng không tính chịu chết ta vẫn nghĩ đi trên trời nhìn một chút tại hư cảnh mấy năm này nghe nói rất nhiều ngày thượng tiên sự t ì n h lần này có thể đi lên nhìn một chút cũng coi là đời này không tiếc ta biết đây là một phong không hợp cách gia quyến của người đã chết cũng không nói quá nhiều hữu dụng sự t ì n h ta cũng biết mình không đủ hiếu thuận nhưng cũng may ngài còn có lý hưu là tẩy có hắn cho ngài dưỡng lao tống chúng ta cũng yên tâm nói đến ta chết tin tức nếu là bị hắn biết còn không biết lại biến thành bộ rắn gì còn muốn phiền phức ngài đi hoàng châu nhìn một chút không nói không nói sinh sinh t ử t ử sự tình nói nhiều quá giả mồm cuối cùng thật xin lỗi lao cha nhìn xem trên tờ giấy trắng chữ viết l i ê u nhiên phảng phất có thể nhìn thấy túy xuân phong ở trước mặt mình bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng khi nhìn đến câu nói sau cùng về sau rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn đời mặt che lấy giấy trắng k h ó lên vệ nhị ra trầm mặc đứng tại một bên lý tứ da hốc mắt đỏ bừng ai cũng lên、tiếng. trung c ử u lăng cùng bùi tử vân tử trên núi đi xuống đứng tại bên người của bọn hắn không nói gì vương c h i duy nhắm hai mắt từ khi những môn hộ này xuất hiện về sau hắn chưa hề xuống tới qua bởi vì phía dưới có ngôi mộ rất nhiều tu sĩ đứng tại chân núi ngẩng đầu nhìn trên trời đều là ánh mắt phức tạp trong lòng bách vị tạp trần trần lâm tử cũng là như thế hắn ngồi xổm ở trên tảng đá nắm lấy tóc của mình sắc mặt có chút tái nhuận y thiên hạ có thể cứu rất nhiều người lại vĩnh viễn cứu không được ca nguyện chịu chết người lục biển cùng yêu vực đều cảm nhận được một màn này vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì phần này không biết là ngu xuẩn hay là dũng khí lỗ thai cử động cuối cùng vẫn là đáng giá tôn k í n h tựa như trên giấy nói như vậy nhân sinh tự cổ thủy vô tử chết sớm chết muộn đều phải chết tại cái này băng lanh thế giới bên trong sinh cùng tử ly biệt luôn luôn đang không ngừng diễn ra mọi người sinh ra môn màu đóng vai lấy đủ loại các dạng nhân vật t h a n g hề trên đài ra sức biểu diễn nước mắt lại tại dưới mặt nạ chảy xuôi cùng trần lạc lặng yên không một tiếng động khác biệt túy xuân phong động tác quang minh chính đại lại vô cùng trực tiếp hiện ra tại trước mặt mọi người cũng mang đến vô cùng to lớn xung kích Tiết hồng y tại thanh i ế t ồ n g gì y tại t h sơn kiếm tông ở trưởng o n g tu d giáo đứng tại bên người của hắn nhẹ nói thanh ánh mắt lướt u một sơn trưởng giáo lại nói không hai cùng từ văn phú như cụ tại đi con đường kia đầu kia không nhìn thấy cuối đường tích hồng y lúc này mở miệng nói ra chính như ngươi lời nói mỗi người đều có lựa chọn của mình chúng ta không có quyền can thiệp hắn đưa tay cầm bên hông lo nao tiếng đao ngâm dần dần lắng lại hắn hỏi trên trời hết thệ có mấy vị sáu cảnh thanh sơn trưởng giáo nghi nghĩ hồi đáp trước mắt biết được có mười hai vị t i ế t hồng y thì lại hỏi nhân gian có mấy vị tính đến tiêu bạc như cùng từ văn phú tám vị t i ế t hồng y thì lại nhẹ gật đầu thản nhiên nói chờ ta thương thế tốt lên đi giết một vị chương hai mươi bảy thập phương thế giới đoá hoa kia chương hai mươi bảy thập phương thế giới đoá hoa kia tích hồng y thì l ạ ắ c đầu lần trước đi tuyết quốc lần này chém yêu thi ta căn cơ tổn thương nghiêm trọng chưa hẳng không có trở ngại sáu cảnh lối tiếp nếu là không vào sáu cảnh người muốn thế nào giết người sáu cảnh trở xuống ta vô địch sáu cảnh trở lên một đ ộ i một t i ế t hồng y diện ngẩng đầu nhìn trên trời bình tĩnh ánh mắt mang theo nghiêm nghị h ẳ n ý thanh sơn trưởng giáo t r ầ m mặc thời gian rất lâu sau đó nói đáng tiếc thời gian quá ngắn nếu không cùng tử phi cùng không hai cùng lý hưu trần lạc bọn người n h ậ p sáu cảnh chúng ta ở giữa chính là thắng dễ dàng c ụ c diện t i ế t hồng y di thản như nói trên đời này chưa bao giờ cái gì vẹn toàn đôi bên sự tình t h ú n g chi tiên giới nội tỉnh quá sâu bọn hắn đã tụ tập b á t phương thế giới bản nguyên khoảng cách mười phương viên đầy cũng chỉ thiếu kém nhân gian một giới thời gian kéo quá lâu đối với chúng ta đến nói chưa hẳn liền thật là chuyện tốt b á t phương thế giới mười phương viên đầy đây chính là tiên giới nhất định phải công phạt nhân gian chân chính nguyên nhân tiên giới tồn tại rất nhiều năm không biết bao nhiêu năm một phương thế giới có thể một mực tồn tại nhưng ở nguyên thủy chi sơ tiên giới có người muốn muốn đặt chân thất cảnh thế là đem ánh mắt bỏ vào thế giới bản nguyên phía trên cưỡng ép đánh cắp tiên giới bản nguyên cuối cùng mặc dù phá cảnh thất bại thân tử đảo tiêu nhưng tiên giới bản nguyên cũng đã nhận to lớ to lớn tiên giới liền có sụp đổ khả năng ở trong tiên địa có thập phương thế giới vô luận là nhân gian hay là trên trời đều chỉ là trong đó một trong tiên giới chinh chiến không biết bao nhiêu năm đã hủy diệt bắt phương thế giới đem bắt phương thế giới bản nguyên toàn bộ đều tụ tập đến tiên giới bên trong hiện tại cũng chỉ thiếu kém nhân gian thế giới bản nguyên còn có đoá hoa kia muốn đem thập phương thế giới bản nguyên d u n g hợp một chỗ liền nhất định cần đoá hoa kia làm kích nổ trung hòa khác biệt bản nguyên ở giữa xung đột mà một khi mất đi thế giới bản nguyên phương kia thế giới liền sẽ vỡ vụn tất cả mọi người sẽ chết mấy trăm vạn năm trước tiên giới thất bại chỉ là đáng tiếc đạo n h â n kia cũng không có đem tiên giới xóa đi mà là thử nghiệm lấy thân hợp đạo tuy nói tại tối hậu quan đầu sinh lòng không đành lòng từ đó từ bỏ lần này cơ hội nhưng hắn nhưng cũng chết rồi tiên giới cùng nhân gian chiến tranh một mực tại cầm tiếp theo thập phương thế giới mười đại bản nguyên đ ó a hoa kia đây chính là hết thẻ căn nguyên nhân gian trận doanh cố nhiên đều cùng một chỗ nhưng là tâm tư lại không phải như thế từ văn phú cùng vương bất nhị muốn kiếm tàu tiên h phong nhưng làm như vậy khó khăn cỡ nào thanh sơn trưởng giáo thở dài bất đắc dĩ nói tiếp hồng y di thản như nói bọn hắn làm đúng là các ngươi quá mức cổ hủ không dám đem tất cả sinh tử tất cả đều cực đến cùng một chỗ cái này to lớn nhân gian lại có ai thật dám một lần tính điểm cái sinh t ử đâu đây chính là từ văn phú cùng hoài ngọc quan ở giữa ai cũng thuyết phục không được ai nguyên nhân từ văn phú cùng vương bất nhị bọn người muốn đi hướng trên trời kia một đầu kể từ đó phong hiểm cực lớn rất có thể sẽ trực tiếp t r ô n vùi nhân gian mà hoài ngọc quan cùng thanh sơn thì là lo liệu lấy cùng nguyên bản đồng dạng dự định ngưng tụ toàn bộ nhân gian lực lượng bị động tiếp chiến dạng này dự định không thể nghi ngờ là cực kỳ ổ thỏa cũng là thích hợp nhất kiếm tẩu thiên phong trung u y là cực tính quá lớn Tiếp hồng y gì cũng không muốn đối với chuyện này kế tiếp theo đàm luận chú định không có kết quả sự tình hắn hỏi chư thiên sách còn t ạ i chư thiên sách tổng cộng có ba quyển đường quốc thư viện một quyển hoang châu ma la nhai một quyển thanh sơn kiếm tông một quyển bây giờ lý hưu đã được đến hai quyển cũng chỉ còn lại có thanh sơn một quyển còn chưa tới lấy cùng lý hưu tu vi đạt tới ngũ cảnh về sau muốn lại hướng lên hành t ẩ u liền cần đi tới thanh sơn lấy cuối cùng một quyển chư thiên sách ba quyển hội tụ cùng một chỗ hình thành hoàn chỉnh chư thiên đại đạo từ đó về sau tại tu hành trên đường đi liền sẽ không ở có bất kỳ trở ngại thanh sơn trưởng giáo nhẹ gật đầu lý hưu là đoá hoa kia chọn chúng người cũng là một cái duy nhất có thể tu hành t r ư thiên sách người chờ hắn đi tới thanh sơn thời điểm liền đem cuối cùng một quyển t r ư thiên sách giao cho hắn này t i ế h hồng y gì nghe vậy khe vất cảm nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa lẳng lặng, lặng tu dưỡng khôi phục thương thế bên trong cơ thể rất nhiều người đều nghĩ lên trời bởi vì trên trời có lấy đẹp nhất tinh thần bởi vì trên trời có lấy rộng lớn hơn tồn tại vô biên vô hạn vô tận to lớn xuyên qua nhảy vọt tại từng cái giữa các vì sao kiê nghĩ đến nhất định là rất không tệ sự tình Vô lượng tại ự bên trong, t Lý Hưu cái này g nửa tháng thời gian mộ dung, dung tuyết từ thượng thanh cung đổi tới vô lượng tự nữ tử này lúc trước rời đi đường quốc đi hướng thượng thanh cung chính là muốn cùng lý lưu gặp mặt một lần chỉ là khi đó hoa vũ giao đã sớm rời đi thượng thanh cung lẫn nhau vừa vặn bỏ lỡ về sau thượng thanh cung phái người tới tham gia liên minh thành lập về sau nàng vốn định đi theo tới nhưng thượng thanh cung cung chủ ra ngoài cảnh giác vạn hương thành cân nhắc cũng không có mang nàng cùng một chỗ thẳng đến về sau lý hưu hủy diệt vạn hương thành mộ dung tuyết lúc này mới từ thượng thanh cung chạy tới chỉ là không nghĩ tới vừa mới đổi tới liền nghe tới lý hưu té xịu tin tức dốc lòng chăm sóc mười ngày qua lý hưu mới tỉnh lại trong lúc đó lương tiểu đao cùng lý nhất nam mấy người cũng là vô cùng cấp bách nhưng vô luận là tần phong hay là hoa nhàn thậm chí liền ngay cả viên tịch đại sư cùng nhâm trưởng giáo đều biểu thị không có vấn đề chỉ là mới bên trong đại bi phía dưới mới hôn mê đi tuy nói thời gian lâu chút nhưng lại cũng không có nguy hiểm gì Cũng、chi lý hưu thể nội xương cốt đã toàn bộ chuyển biến thành không thay đổi xương có thể nói cho dù là ngũ cảnh tông sư đều chưa hẳn giết được hắn uống một bát cháo đối mộ dung tuyết nói một tiếng cảm ơn hắn đứng dậy đi đến ngoài cửa ngẩng đầu nhìn một chút trên trời sau đó đi ra vô l ư ợ n g tự ngồi tại cửa ra vào trên tảng đá lớn từng ngủ uống rượu trần lạc đi trên trời tốt xấu là từ nam hải vụn trộm quá khứ lớn như vậy tiên giới chưa hẳn có thể phát hiện hắn nhưng túy xuân phong khác biệt hắn là trực tiếp từ những cái kia trong môn quá khứ phía sau cửa đến tột cùng đứng bao nhiêu vị tiên nhân ngũ cảnh không ai biết một bầu rượu rất uống nhanh ánh sáng hắ quay miếu vang nay người trong. bốn lãnh phản nên càng nói. Hưu, lời đi đạm trở ít thế tử từ phất trở thêm trầm ít ở về chỗ mặc hôm Dĩ là Lý kể âm phủ có cái gì tin tức truyền ra đi đến ao sen một bên lý hưu nhìn xem lý nhất nam hỏi bây giờ toàn bộ hoang châu phía trên hệ thống tình báo đều là khuynh thiên sách tại trường khống nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói lý nhất nam tự nhiên có thể ngay lập tức biết được lý nhất nam lắc đầu nói những ngày này rất tiến tĩnh gió êm sóng lặng vô cùng sự tình gì đều không có phát sinh âm phủ người thật giống như hoàn toàn che giấu nửa điểm tung tích đều chưa từng tiết lộ lý hưu nhẹ gật đầu ánh mắt tại trong mắt l ó i ra cũng không nói lời nào âm phủ cả tòa đại lục c á i bóng lời này nếu như nói khó nghe chút chính là giấu ở trong bóng tối chuột không có chút nào tung tích có thể tìm ra bọn hắn không có tuyệt đối địa phương cố định vì một mục tiêu có thể vô cùng ngẩn nhẫn khả năng phân tán tại đại lục các nơi khó mà một mẻ hút gọn cũng khó có thể trừ tận gốc l i ê n trước mắt mà nói cũng không có cái gì tốt ứng đối biện pháp dựa theo ngơi ư lúc trước phương pháp bốn đại phái đã điều động người chiếm cứ ngơi sở tiêu nhớ các nơi địa phương bảo đảm một khi thật phát sinh cái gì ngoài ý mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ chi viện đến từng cái tông phái một trận gió thổi qua hao sen chạm mặt tới thanh đạm mùi thơm chuyển tiến vào miệng mũi bên trong để hắn kia hơi có chút ưu ám não hải thành t ỉ n h một chút hít một hơi thật sâu cảm thụ được bốn phía ấm áp gió nhẹ hắn há to miệng muốn hỏi thăm một phen nhâm trưởng giáo cùng hoa nhàn đám người cái nhìn nhưng lời đến khỏe miệng cũng không có nói ra miệng bởi vì hắn nhìn thấy tại vô lượng tự cổng xuất hiện hai người hai cái hắn người rất quen thuộc lao lầu chủ liễu nhiên thính tuyết lâu thánh nữ mạc thanh hoan lý hưu bờ môi giật giật muốn cất bước tiến lên nhưng lại cảm thấy bước chân vô cùng nặng n ề lời nói còn chưa nói ra miệng liền nhìn thấy mạc thanh hoan hướng ph cũng không để ý bốn phía người ánh mắt trực tiếp nào tiến vào hắn mang bên trong đem nó ôm chặt lấy lý hưu thân thể có chút cứng đờ chầm mặc một hồi nâng lên hai tay đem nó ôm ở mang bên trong sau lưng mộ dung tuyết nhìn xem một màn này ánh mắt ở trong hơi có chút t ạ m đạm chật khôi phục như thường tựa như là chưa hề xuất hiện qua đầu dạng ta rất lo lắng ngươi m ặ c thanh hoan n mở đầu nhìn lý hưu nhẹ nói thanh lệ giai nhân bây giờ sắc mặt tiểu thụy đi theo liễu nhiên không xa mười phẩy không không không dặm từ đại đường chạy tới đôi chòng mắt kia tràn đầy lo lắng cùng vị quang lông mày có chút nhữ lại sắc mặt tái nhậm cho người ta một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. nàng là tính tuyết lâu t h á n h nữ cùng thúy xuân phong quan hệ cũng rất tốt lần này phát sinh chuyện như vậy nàng đã là đau lòng vô cùng nhưng nàng biết được lý hưu nhất định so với nàng càng thêm khổ sở cho nên mới không xa một mươi không không không dặm đi theo liễu nhiên cùng nhau đi tới vô lựa tự nàng không biết mình có thể làm cái gì nhưng cách gần đó chút luôn có chút dùng ta không sao lý hưu hơi thấp lấy đầu mở miệng nói ra thanh âm của hắn rất nhỏ bởi vì hắn sợ hãi một khi lớn hơn một chút sẽ xuất hiện cái gì không tốt thanh âm bước chân nặng nề cuối cùng vẫn là muốn di chuyển hắn đi đến liễu nhiên trước mặt túi đầu không nói lời nào tựa như là một cái làm chuyện sai lầm chờ đợi trừng phạt tiểu hải tử tựa như là một cái mất đi thứ trọng yếu nhất lại không cách nào vãn hồi tiểu hải tử hắn rất tôn kính liễu nhiên vô luận những năm này biểu hiện như thế nào tại thính tuyết lâu những năm này liễu nhiên đối với hắn có đại ân tựa như lúc trước tiểu tam gia đã từng nói lời nói có thời gian liền nhiều trở về nhìn xem lâu chủ rất nhớ thương hắn hắn cũng cũng rất nhớ lao lâu chủ do xuân sự tình không trách ngươi liễu nhiên đưa tay vỗ vỗ bở vai của hắn trên khuôn mặt r á n mua che kín nếp h ố n để cả người hắn xem ra càng thêm dàn mua thậm chí liền ngay cả cặp kia đỉnh thiên lập địa bả vai đ t hai â n cũng còng lưng. Lý Hưu đột nhiên thể chút đột Hưu h có cảm giác được cái c Lý u mùi t ế n lên một b ư ớ câu ôm Liêu Nhiên u nói, x n nhất định sẽ không chết. sẽ l i ê này h chết hết thể định không Chương hiện thực hiện thực i cười cười, nói, chết có số, trên đời ê trên n sống cưỡng có có cầu được. c số, số, so đều n hiện phần chương hiện hiện càng hiện phần n g thêm thực, thực thực thêm thực, Hai câu so à có thể dùng đến toàn bộ thiên hạ mạch lạ tình thế bên trong vô thường hình vô thường thế không có cố định đã hình thành thì không thay đổi bất kỳ cái gì sự t ì n h đều là đang không ngừng biến hóa âm phủ giống như là trong bóng tối chuột biết rõ số lượng rất nhiều nhưng thủy t r u n g không cách nào bắt giữ đạt được khi đêm hè giáng lâm minh nguyện h u y n không một cái toàn thân bao p h ủ tại áo bào đen bên trong người dẫm lên ánh trăng đi tiến vào vô lượng tự phía sau núi trong rừng t â y nơi đây cây t ố i cũng không dày đặc ngược lại có chút t h ư a tớt h ở giữa một mảng lớn trên đất trống mọc đầy cỏ dại trên không bất hủ tinh thần ngọt c ỏ theo gió đêm chập trấn lắc lư như là c u ộ n c u ộ n bọc nước tại bầu trời đêm ở trong bay múa rất nhiều đỏm ngắn ngủi tuổi thọt h ắ p sáng, sáng giữa đêm hè lý hưu từ trong rừng một phương hướng khác đi tới giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rú Cổ dại đ ụ dần dần người v à tới rất quen thuộc là phong vu tu gió đem gợi lên cỏ dại cùng lá cây giống như là lâm xoắn quấn lên yên tĩnh tiếng vang mặc dù sàn g sạc không ngừng nhưng lại cũng không trói thay phong vu tu thẳng như nói ta chưa hề làm sai qua cái gì năm đó ở biển sách song phương vốn là đối địch đều vì mình chủ đạo khác biệt lẫn nhau có giết chóc chính là không thể bình thường hơn được sự tình lý hưu nói với ta mà nói ngươi làm sai rất nhiều chuyện trên đời này không có đúng sai chỉ có lập trường hôm nay hai người lần nữa gặp mặt mà lý hưu cũng không có lập tức rút kiếm chém tới cái này liền chứng minh tại lúc này lập trường của bọn hắn là đồng dạng lý hưu muốn giết hắn vì thư viện người báo thủ nhưng hắn hiện tại còn không thể chết cho nên phong vu tu mới dám mặc vào cái này thân áo bào đen tại bóng đêm ở trong đi tiến vào mảnh này trong rừng thảo nguyên âm phủ phương diện cũng không có cho lý hưu bất luận cái gì nhắc nhở lý hưu cũng không biết bọn hắn giờ phút này sẽ đến hắn đi tới mảnh này rừng chỉ là bởi vì tối nay mặt trăng quá trọn cho nên muốn ra nhìn xem ở trong màn đêm cảm nhận được phong vu tu không còn che giấu phóng xuất ra k h í thức liền đi tới hắn biết là âm phủ người tới lại nghĩ không ra người tới vậy mà là phong vu tu phong vu tu cũng không muốn đối với chuyện này nhiều lời cũng không nghĩ ở chỗ này lưu thêm hắn chỉ tính toán đem mình nên làm làm xong việc sau đó liền rời đi nơi đây liền xem như xưa nay không từng xuất hiện thậm chí nam h n bị nhìn chằm chằm gấp trần chi mặc tại cái này bên trong cho nên đại hồng bảo sẽ không đến tính đi tính lại cũng chỉ có ta và các ngươi còn tính là người quen thậm chí n h nam chính là thánh tử người thứ nhất tự nhiên bị nhìn chằm chằm gấp mà đại hồng bảo thì là bởi vì ban đầu ở hai dòng sông tan băng thời điểm thua ở trần chi mặc trên tay từng nói qua ngày sau phạm là có trần chi mặc xuất hiện địa phương hắn tất nhượng bộ lui binh tỏ vẻ tôn kính cho nên mỗi người cũng chỉ có thể là phong vu tu bởi vì hắn những năm này đầy đủ yên tĩnh lần k i a t ạ i b i ể n sách sau khi trở về liền từ đầu đến cuối đang bế quan chưa hề xuất hiện qua lại có ai sẽ đi chú ý một cái còn đang bế quan người hành tung đâu lý hưu nhìn xem hắn nói các ngươi so ta tưởng tượng bên trong đến càng trễ một chút phong vu tu thản nhiên nói đây là dồn bỏ âm phủ sự tỉnh không cách nào vận dụng minh cầu Ta một đường hành tàu tới, đường đương hành nhiên phong ả i nhiều. nói, chậm hơn rất nhiều. Lý Hưu chỉ trên đường rất Lý đã đã thời i dài, a n như quá vu ậ y dưới mắt m tốt nhất vẫn là a m ộ tu chút. Phong v từ u t trong ngực lấy ra một viên ngọc giản hướng phía hắn nem tới sau đó nói người muốn biết sự tình toàn bộ đều tại cái này bên trong lý hưu đưa tay tiếp được hỏi âm phủ nội bộ có bao nhiêu người là đứng tại các ngươi nơi này phong vu tu trầm mặc một lát hồi đáp về sau âm phủ có thể sẽ rất nhiều nhưng bây giờ âm phủ cũng không có quá nhiều lời này rất dễ dàng lý giải bây giờ âm phủ tình huống đại khái là thế hệ trước nên tiên thế hệ trẻ tuổi phản đối chỉ là hiện tại thế hệ trẻ tuổi cuối cùng chỉ là thế hệ trẻ tuổi cũng không có có được tuyệt đối lực lượng đi r a tăng tự thân thể đánh bạc đợi đến thế hệ trẻ tuổi trưởng thành đó chính là về sau sự tình hiện tại thiếu t h ố n nhất vừa vặn chính là thời gian nói thực ra lựa chọn của các ngươi để ta rất là ngoài ý mớn có lẽ là năm đó ân đoán còn lơ lửng ở trước mắt lý hưu khó được nói thêm vài câu âm phủ làm cả tòa đại lục cái bóng truyền thừa mấy triệu năm mỗi một thời đại người đều lấy nên tiên làm mục tiêu Đến thẩm chính Nam thẩm phong vu tu, cái, cái không không tu nhìn ế h lại xung h n o à i quanh nếu một c á phía a nhìn xem dưới chân cỏ dại cùng tại bên người xoay quanh đóm đóm bên hai chuyền đến vang lên sàn g s ạ g mang theo đêm hẻ đặc hữu hương vị nhân gian rất đẹp chúng ta không thể xác định trên trời là không phải có được đồng dạng mỹ hảo cho nên nhân gian liền lộ ra rất trọng yếu phong vu tu đem áo bào đen một lần nữa khoác lên người gương mặt k i a một lần nữa bao phủ tiến vào trong hát đám chật vượt qua cỏ dại đi vào bóng đêm ở trong chậm dại biến mất mỗi người đều có mỗi người chấp nhất cho dù là cùng hung cực các cũng sẽ có trong lòng n g uy hiếp nhân gian là tất cả nhân loại dựa vào sinh tồn địa phương cho nên nhân loại cũng tương tự tại yêu quý lấy thế gian này mắt thấy phong vu tu rời đi lý hưu nhìn thoáng qua dưới chân cỏ dại cùng bên cạnh thân đom đóm quay người rời đi mảnh rừng núi này trở lại vô lượng tự bên、trong. tại ao sen một bên đứng xuống đem ngọc giản nhẹ nhàng địa g á n tại trên c h á n của mình đại lượng tin tức tràn vào đến trong đầu sau một lát b u ô n g xuống ngọc giản ánh mắt của hắn biến sáng tỏ rất nhiều chính như phong vu tu vừa mới lời nói hắn muốn biết tất cả mọi chuyện đều tại ngọc giản này ở trong trong đó liền bao quát âm phủ tông sư số lượng vị trí chỗ ở tương lai dự định còn có thế nào ứ n g đối hoang châu liên minh v v thật sâu hít một hơi đêm hẹ gió nhẹ lý hưu quay người hướng về phật tháp đi tới viên tịch đại sư mấy ngày này từ đầu đến cuối đều tại phật tháp đi tới ra hiệu nó đi tiểu viện từ bên trong đem tất cả mọi người triệu tập tới đợi cho tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ về sau lý hưu đem viên kia ngọc giản đưa ra ngoài để mọi người thay phiên quan sát sau khi xem trong mắt mọi người đều mang kinh ngạc cùng hưng phấn kinh ngạc tại thẩm chính n a m phòng vụ tu b ọ n người lại thật sự có lớn như thế kỹ càng tin tức về sau hoang châu liên minh vô luận là tiến công hay là phòng thủ đều lộ ra tài giỏi có hơn thậm chí còn có thể căn cứ âm phủ việc cần phải làm sớm làm ra chuẩn bị thiết hạ mai phục tới một cái di dật đãi lao đều có thể để nhiều âm phủ bỏ ra cái giá khổng lộ phong vu tu đưa tới tin tức rất kỹ c ả n g chúng ta chỉ cần căn cứ phía trên cung cấp tin tức tiến hành ăn bài thủy diện tâm phủ liền không coi là khó khăn lương tiểu đao mở miệng nói ra trần chi mặc nhẹ gật đầu nói trong chiếc thẻ ngọc nâng lên tin tức rất đủ mặt đối với chúng ta động tác kế tiếp đích xác có trợ giúp rất lớn nhưng ở chúng ta làm ra quyết định trước đó đầu tiên còn muốn xác nhận một điểm đó chính là ngọc giản này ở trong nội dung đến tột cùng có đáng giá hay không tin tưởng cho dù là thẩm chính nam cùng đại hồng bảo bọn người cũng sớm đã cho thấy thái độ nhưng bọn hắn dù sao cũng là âm phủ người nếu như đây là một cái bẫy như vậy toàn bộ hoàng châu liên minh đều sẽ trả một cái giá thật lớn đây cũng là thật lý hưu nói tất cả mọi người rất tín nhiệm hắn nhưng đối mặt loại chuyện này đương nhiên không thể chỉ bằng lời nói của một bên liền hạ kết luận ngọc giản bên trên nội dung cần nghiệp chứng lý hưu cũng biết điểm này hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhâm trường giáo muốn nghe một chút cái nhìn của hắn nhâm trưởng giáo nghĩ nghĩ nói ta cũng lựa chọn tin tưởng bọn họ nhưng là chuyện này dù sao quan hệ quá lớn còn cần nghiệp chứng chu điểm mặc hỏi như thế nào nghiệp chứng nhâm trưởng giáo đưa tay tại không trung nhẹ nhàng địa g ậ t gật, một bức địa đồ khắc họa lấy cả tòa hoàng châu địa đồ liền xuất hiện tại trước mặt mọi người hắn đưa tay tại một chỗ nhẹ nhàng địa cật sau đó nói dựa theo ngọc giản phía trên thuyết pháp âm phủ phương diện đã ý thức được bọn hắn sắp đối mặt hoàng châu liên minh công phạt cho nên tại đường hoàng ý chỉ tán đi một khắc này bắt đầu âm phủ chín mươi sáu vị tông sư liền đã hóa chỉnh vị linh giấu kín đến các nơi địa phương bọn hắn muốn phá hư liên minh cho nên dự định chọn lựa mấy cái nhất lưu thế lực đ ộ n g thủ đem nó hủy diệt sau đó gây nên các thế lực lớn bồi dối tiến tới đ ố i toàn bộ liên minh sinh ra lo nghĩ dùng cái này đến chấn nhiếp lòng người âm phủ chỗ chọn lựa cái thứ nhất địa phương là cái này bên trong hắn đưa tay chỉ trên bản đồ tiêu ký một chỗ kia là một cái nhất lưu thế lực tên gọi linh l ư n g cát lúc trước cũng là Vạn cho nên từ khi vạn hương thành hủy diệt về sau lộ ra cực kỳ cẩn thận căn bản không dám có bất kỳ ngẫu nghịch sợ ác lý hưu b ọ n người nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản tại lần này âm phủ hành động ở trong sẽ xuất động mười ba vị ngũ cảnh t ô n g sư nếu như ngọc giản bên trên nội dung là bọn hắn cố ý để chúng ta biết được như vậy khi chúng ta tiến đến ngăn cản thời điểm liền có thể sẽ tiến vào âm phủ vây quanh bên trong từ đó tổn thất nặng nề chu điểm mặc cao mày nói vậy chúng ta không đi chỉ là trong bóng tối giám thị tại bọn hắn hủy diệt linh lung cắc về sau nếu có cất dấu ngũ cảnh tồn tại liền chứng minh kia là một cái bẫy ngọc g i ả n bên trên nội dung cũng là giả nếu như không có người giấu ở âm thầm lời nói vậy liền chứng minh ngọc giản bên trên nội dung là thật nhưng làm như vậy linh lung cắt chẳng phải là sẽ hy sinh vô ích rơi tuy nói người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết nhưng cứ như vậy trong nháy mắt ở giữa định ra một cái nhất lưu thế lực sinh tử tồn vong nói thực ra tâm lý cũng không thông khoái nhân trưởng giáo nghe vậy lại là trầm mặc một hồi sau đó nói nếu như chỉ là đơn thuần cứu linh lung các lời nói cũng không khó khăn cho dù là âm phụ thật sự có mai phục tại kia bên trong bằng vào ta chờ thực lực cũng có thể rời đi tự nhiên chân chính khó khăn chính là chuyện sau đó nếu như chúng ta cứu linh lung cắt liền sẽ bại lộ thẩm chính nam bọn người âm phủ kế hoạch tuyệt mật bị ta cùng biết được thẩm chính nam đám người tồn tại cũng liền không còn là bí mật đến lúc đó tất cả âm phủ ngũ cảnh đều sẽ lại lần nữa giấu kín đến địa phương khác liền ngay cả thẩm chính nam bọn người sẽ không lại biết được đến lúc đó còn muốn đem nó một mẹ h ố t gọn coi như không có khả năng cho nên chúng ta chỉ có thể từ bỏ linh lung các sau đó lần này âm phủ hành động bên trong cẩn thận quan sát ra kết luận lại động thủ đem tất cả âm phủ tu sĩ nhất cử tiêu diệt chu điểm mặc nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa bây giờ âm p h người giấu ở hoang châu phía trên từng cái địa phương trong chiếc thẻ ngọc tuy có ghi rõ nhưng lại cũng không dám tùy tiện tin tưởng lỡ như đây là âm phủ phân hóa kế sách đến lúc đó đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận vậy liền thật là nguyên khí trọng thương nếu như lần này phái người cứu linh lung c á t chẳng khác nào rõ ràng nói cho âm phủ biết được bọn hắn bố trí hết thể cố gắng đều sẽ cho một mùi lửa c hiện ư ơ n g 28, h、so、tại bọn hắn có thể làm chính là thừa dịp âm phủ công phạt linh lung cắt tất cả ánh mắt đều tập trung ở nơi đó thời điểm phái người lặng lẽ đi hướng ngọc giảng bên trên ghi rõ các nơi vị trí s i ê u tập đến xác thực tin tức sau đó tại công khai tuyên bố hoang châu liên minh đi công phạt âm phủ đại sơn chuyển di bọn h ắ n lực chú ý sau đó âm thầm điều động ngũ cảnh t ô n g sư đi hướng âm phủ ngũ cảnh nhận thân từng cái địa phương cùng nhau nổi lên đem nó triệt để hủy diệt chỉ có như thế mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì phe mình thắng lợi triệt để đem âm phủ t hai họa ngầm nhất cử tiêu trừ cho nên linh lung các không thể cứu không chỉ có không thể cứu thậm chí còn phải trơ mắt nhìn nó hủy diệt ý thức được điều này mọi người ở đây sắc mặt đều là khó coi sau mười ngày chính là âm phủ công phạt linh lung các thời gian trong lúc này chúng ta t r ư ớ c muốn đi địa phương khác cha ra ngọc giản phía trên nội dung là thật hay không đến lúc này một lần thời gian rất khó theo kịp nhân trưởng giáo lắc đầu nói mọi người l i ế n nhau ai cũng không có dị nghị chuyện này cũng chỉ có thể làm như thế thậm chí tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng mai ngọc giản này ở trong chỗ ghi lại nội dung nhưng thật ra là có thể tin nhưng can hệ trọng đại không thể không cẩn thận không thể không cẩn thận thà rằng hy sinh linh lung các cũng muốn làm lấy sau cùng xác nhận phải có niềm tin tuyệt đối mới được tại đại đường đã đã làm cho đánh đắc đó. tại Tại binh lời nói, chiến phải liều dưới biệt, tư trường Nhưng như bên trên trong không thành năm tình, cũng chuyện tính mệnh, cũng muốn phen. quan lớn, không không bất chắc cho khác hệ thể thế một mắt là làm. làm có cực ở sự quá dĩ vì xác định như thế nào hành động về sau mọi người cũng liền lại không có gì nghị lại đem về sau muốn làm kế hoạch chi tiết thương lượng một lát liền đều đứng dậy rời đi phật tháp hiện tại cần phải làm là l ặ n g lặng chờ tin tức truyền lại trở về t ầ n phong đứng tại trên đỉnh núi ngầm đầu nhìn võ đang sơn phương hướng những cái kia môn hộ từ khi trần lạc thượng thiên về sau hắn liền thường xuyên đi nhìn những n à y cửa về sau khi túy xuân phong cũng đi về sau hắn nhìn chằm chằm những môn hộ này nhìn số lần cùng thời gian liền trở nên càng nhiều càng dài một thân một mình đứng nạo nghễ đỉnh núi sẽ làm lên đỉnh cao nhất vừa xem chúng s u ấ t i ể u lý hưu nhìn xem tần phong thân ảnh nhìn không được lên tiếng lẩm bẩm nói đây là thượng cổ văn thánh ba lượng đại sư câu thơ phóng tới bây giờ danh khí sớm đã là vô cùng to lớn một chút hành t ẩ u văn thánh đạo đường tu sĩ càng là sẽ thường xuyên lòng có cảm khái người đ ố i kế hoạch hôm nay như thế nào nhìn trần chi mặc đi đến hắn bên cạnh thân còn có lương tiểu đao cùng lý nhất nam cùng bất giới tiểu hòa thượng lý hưu thu hồi ánh m chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có làm như thế mới được chúng ta không có lựa chọn nào khác linh lung các mặc dù đã từng là vạn hương thành phụ thuộc thế lực nhưng cũng không phải nói hy sinh liền hy sinh sở dĩ chọn lựa như vậy đơn giản hay là bởi vì không có lựa chọn lương tiểu đao ghé vào trên hàng rào nói nhớ được ngươi trước kia không phải nói qua chúng ta không cầm tính mệnh làm giao dịch lý hưu cười cười nói sự tình bên trên không như ý tám chín phần mười tại trường hạo kiếp này bên trong chúng ta muốn lấy được thắng lợi đơn giản chính là muốn cầm nhân mạng đi lớp cuối cùng so chính là song phương ai chết người càng ít ai dám đi chết người càng nhiều mà thôi muốn bị hy sinh rất nhiều người không đơn giản chỉ có linh lung các m à thôi những cái kia ngọc giản bên trên viết dọ âm phủ tông sư chỗ ẩn t h ầ n tiến đến thăm dò cái chân tướng đều cần đánh đổi mạng sống đại giới như thế nào điều tra cần để cho khuynh thiên sách đệ tử giả v ờ như đi đường người hoặc làm ạ o hiểm giả cùng cùng thường gặp thân phận xâm nhập những cái kia âm phủ tông sư nơi ở cái này rất nguy hiểm mười người có chín người đều sẽ chết mà bọn hắn mỗi ngày đều sẽ cùng khuynh thiên sách tương hố liên hệ một khi có một ngày liên hệ gián đoạn vậy liền mang ý nghĩa những này tiến về điều tra đệ tử đã chết rồi vậy liền chứng minh những địa phương này thật sự có âm phủ ngũ cảnh tông sư vì không bị hoài nghi đi người nhất định phải toàn bộ đều là hai cảnh hoặc là ba cảnh tu sĩ tầm thường đây đều là nhân mạng đây đều là muốn đi chịu chết người ngọc giản phía trên hết thẻ tiêu chú năm mươi sáu chỗ địa phương phải bỏ ra năm mươi sáu vị đệ tử tính mệnh mới có thể triệt để xác định chuyện này sau đó linh lung các hủy diệt âm phụ tại vừa mới làm xong chuyện lớn như vậy về sau tất nhiên sẽ lo lắng gây nên chú ý cho nên sẽ nhanh chóng trốn chốn. lúc này bọn hắn cũng không dám dòng chống k h u ưa chiêng đi s i ê u tập tin tức cho nên thuận tiện hoàng châu liên minh cái này một con làm ra bố trí sau đó lý lưu cùng nhâm trưởng giáo bọn người liền sẽ đem thảo phạt âm phủ đại sơn mệnh lệnh tuyên bố x u ố n g d ư ớ i hoang châu phía trên tất cả nhất lưu thế lực cũng sẽ ở cùng một thời gian khởi hành nhưng là bốn đại phái người lại sẽ không động mà là tại âm thầm đi hướng âm phủ t ô n g sư năm mươi sáu cái dấu kín tri điệm lấy linh l u n g các hủy diệt vì lấy cớ dùng tất cả nhất lưu thế lực làm giả tượng đem chân chính s á t chiêu dấu ở âm thầm đây chính là nhâm trưởng giáo cùng lý lưu đám người kế hoạch tại trận này kế hoạch bên trong liền ngay cả tất cả nhất lưu thế lực cũng sẽ không biết được trận tướng liền ngay cả người mình cũng không biết âm phủ lại thế nào có thể sẽ biết cho nên vô luận như thế nào linh lung các hủy diệt mang đến chỗ tốt muốn so với bọn hắn tồn tại mang đến chỗ tốt cao không biết gấp bao nhiêu lần cái này liên tiếp kế hoạch sát xuất thành công cực cao c cũng là cơ hội duy nhất trong đó nặng nhẹ mỗi người đều rõ ràng cho nên tại phật tháp ở trong thời điểm mới có thể không ai phản đối cho dù là từ trước đến nay từ bi vô lượng tự đều là chưa từng mở miệng cự tuyệt mà là ngầm thừa nhận việc này trước tiêu ta kiểu gì cũng sẽ hỏi mình tại đa số người cùng số ít nhân chi ở giữa lựa chọn mình sẽ tuyển một bên nào Cá cùng, cùng t lý hưu nhìn xem rơi vào hoa sen phía trên trồn trồn tiếp tục nói đa số người dù sao càng nhiều số ít người dù sao càng ít nếu như không đem thân sơ cân nhắc đi vào lời nói kỳ thật phần này lựa chọn cũng không có nhìn qua khó khăn như vậy càng ít người lại cái kêu bên trong so ra mà vượt càng nhiều người đâu tất cả đều cứu chỉ có thể tồn tại cùng trong truyền thuyết hiện thực muốn so hiện thực càng thêm hiện thực hiện tại chúng ta cần làm cũng chỉ là lẳng lặng địa chờ chờ đợi lấy sau mười ngày linh lung các hủy diệt sau đó nhâm trưởng giáo phát ra tin tức tất cả nhất lưu thế lực cưỡi vân thuyền đi hướng âm phủ lại sơn viên kia trong chiếc thẻ ngọc tin tức đương nhiên là thật kỳ thật chúng ta đại khái có thể giờ phút này trực tiếp động thủ đem âm phủ tất cả mọi người hủy diệt liền ngay cả linh lung các phụ cận kia hơn mười vị âm phủ ngũ cảnh đồng dạng chạy không được chỉ là chuyện này quá lớn nên có thăm dò cùng hy sinh luôn luôn phải có nếu không nên nói như thế nào phải thông đâu lý h ư u ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời những cái kia phồn tinh cùng liền ngang qua trời cao dần dần biến hẹp v ế t đao thì thào vài câu sau đó xoay người rời đi a o sen lương tiểu đao tựa ở trên hàng rào ngẩng đầu nhìn mặt trăng trần chi mặc mang theo bầu rượu nhìn xem tân phong lý nhất nam túi đầu nhìn xem ao nước tiểu hòa thượng trên mặt vị đắng khuôn mặt nhỏ đám thành một đoàn đêm hẹ gió thổi mấy người quần áo tại ao nước một bên có chút dập dởn các người nói một năm bốn mùa cái nào mùa tốt nhất lương tiểu đao đột nhiên hỏi trần chi mặc nói mùa hè lý nhất nam lắc đầu mùa thu tiểu hòa thượng nghĩ, nghĩ hay là mùa xuân càng tốt hơn lương tiểu đao nhớ tới bắc địa lâu dài bay xuống b ô n g tuyết sau đó nói ta ngược lại là cho rằng mùa đông càng tốt hơn một năm chỉ có bốn cái mùa xuân hạ thu đông ở đây chỉ có bốn người bất giới trần chi mặc lý nhất nam lương tiểu đao lại mỗi người đều có không giống đáp án tất cả mọi người yêu thích đều là cũng không giống nhau trên đời cũng không có cái kia hai người có thể hoàn toàn tương tự lương tiểu đao đem hai tay gối lên sau đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lên trên trời bốn người liền có bốn loại đáp án như vậy mười triệu người có phải là liền có mười triệu cái đáp án cho nên tại nhân sinh ở trong cũng không thể hoàn toàn bằng vào yêu thích làm việc luôn luôn phải có lấy hay bỏ dù là biết rõ làm như vậy không tốt nhưng chỉ cần làm như vậy là đúng vậy liền phải như vậy linh lung các hy sinh là đúng hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra ba người vẫn chưa nói chuyện chỉ là trong mắt có chút hoài niệm không biết từ lúc nào bắt đầu nhìn xem gió xuân không thích nghe hạ ve không phiền r ộ i mưa thu không buồn đón đông tuyết không thắn g nhìn thấy thích mới thích nhìn thấy chán ghét mới chán ghét thiếu niên cũng bắt đầu chậm dãi học s o n g cân nhắc cùng lấy hay bỏ cái này nghĩ đến chính là cái gọi là trưởng thành kỳ thật linh lung các như thế nào cũng chỉ là một chuyện nhỏ tính không được cái gì h ú n g chi hay là vạn hương thành phụ thuộc thế lực đã từng làm không biết bao nhiêu chuyện ác nhưng mấy người hay là ăn ý đi tới hao sen một bên đứng xuống ngước nhìn đầy trời tinh thần cùng minh nguyện cảm khái mặc hắn hạ đi lập lại thu lý hưu trở lại tiểu viện tử cũng không có đi vào nhà bên trong mà là đứng tại bên tường nhìn phía dưới hao sen một bên bốn người kỳ thật ta để ý sự tình cũng không nhiều sở dĩ để ý cái này toàn bộ nhân gian đơn giản là bởi vì tại này nhân gian ở trong có ta quan tâm người thôi hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay tiểu hoa cảm thụ được hơi lạnh gió đêm sau đó lấy ra một cái bầu rượu uống một ngụm nhẹ nói tiểu viện ở trong có rất nhiều phòng giờ phút này có hai gian còn tạ i lóe lên á n h n ế n mộ dung tuyết đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem cái này bên tường uống rượu thanh niên một lát sau dập tắt á n h n ế n chương 29, h ì n h thần câu diện phần 12, chương 29, h ì n h thần câu diện phần 12. t o à n bộ bắc địa đã bắt đầu phong bị đồng thời làm tốt tùy thời điệu binh chuẩn bị yêu vực cũng là như thế tại thư viện con rồng kia xuất thế về sau toàn bộ yêu vực bên trên tất cả chủng tộc đều có thể nói là trên dưới một lòng hết sức chăm chú làm lấy chuẩn bị tại cái này sóng ngầm ánh liệt lúc bình tĩnh ở giữa bên trong thế lực khắp nơi đều tại làm lấy chính mình sự tỉnh giờ phút này linh lung các bên trên, mười sáu vị âm phủ ngũ cảnh lơ lửng trên trời to lớn linh lung cắt tại thời khắc này đã trở thành phế t í c h trong môn mấy ngàn tên đệ tử đều bỏ mình giờ phút này còn sống cũng chỉ có quỳ d ạ p xuống đất hai vị ngũ cảnh tông sư theo thứ tự là linh lung các trưởng giáo cùng đại trưởng lão giờ phút này nhìn xem bốn phía thê thảm cảnh tượng hai người sớm đã làm muốn rách cả mí mắt nhưng lại không thể làm gì đối mặt với âm phủ tông sư bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống giờ phút này sở dĩ còn sống hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn để bọn hắn còn sống thiên địa đại biến thiên nhân giang lâm nhân dân sắp n i n đón đại hưng vào giờ phút như thế này người cùng không chỉ có không muốn phát triển ngược lại hoàn thành lập cái gọi là h o à n g châu liên minh chống cự chúng tiên âm phủ ngũ cảnh trên mặt lãnh ý c h â m trọng nói ngu mội vô trì n h ư u t o à n hủy diện tâm phủ chỉ bằng các ngươi hiện tại ngươi linh lung cắt trên dưới ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu tên đệ tử đều bỏ mình trong môn mười bảy vị trưởng lao thân thủ chỗ khác biệt liền ngay cả hai người các ngươi đều muốn vây đuôi xin sống mới có thể lưu phải một lát tính mệnh ngay tại lúc này các ngươi liên minh ở đâu linh lung cắt đã thành phế tích phương viên một phẩy không không không dặm lại không có người ở lúc này các ngươi liên minh lại tại cái kia bên trong hủy diện tâm phủ các ngươi cũng xứng âm phủ ngũ cảnh hư lạnh một tiếng áp lực khổng lồ ẩm vang rơi xuống toàn bộ linh lung các sơn phong nháy mắt đổ s ụ p tiêu đại trưởng lão càng là trực tiếp bị ép thành thịt nát chỉ còn lại có linh lung các trưởng giáo một người hắn ngước nhìn mười sáu vị âm phủ ngũ cảnh hai mắt tinh hồng nhưng sớm đã là bản thân bị trọng thương căn bản không có năng lực phản kháng chính như âm phủ tông sư lời nói hắn sở dĩ còn sống hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn để hắn còn sống yên tâm chúng ta sẽ không giết người sẽ lưu lại ngươi một cái mạng chó để người trong thiên hạ cũng biết cùng ta âm phủ đối n ị c h đại giới có bao nhiêu thảm trọng ánh mắt của hắn ở trong hiện lên một vòng nguy tin n quay g ư ờ rời đi, 16 vị âm phụ g ũ cảnh đ ộ tức nhiên xuất hiện, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời điểm hủy diệt toàn bộ linh lung các, chỉ để lại linh lung các trưởng giáo một người tinh mệnh, sau đó phiêu nhiên đi xa. Tin khắc hồ thời hủy chỉ phiêu tại điểm diệt lại giáo đi xuất xa. sau một một t bộ các, để đó các này tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền càn quét toàn bộ hoang châu trong lúc nhất thời không khỏi có ít người người cảm thấy bất an phát hướng khuynh thiên sách cùng vô lượng tự hỏi ý nhiều vô cùng đồng thời cũng không nhịn được sinh ra lựa giận cái này âm phủ đúng là lớn mật như thế biết rõ hoang châu liên minh đã thành lập lúc này không nghĩ có đầu rút cổ một góc cũng liền thôi lại còn dám chủ động k ê u khích chẳng lẽ lấn ta hoang châu không người âm v h sở tác sở vi tại cho h o à n g châu các thế lực lớn mang đến áp lực thực lớn cùng khủng hoảng bên ngoài cũng kích thích cực lớn phẫn nộ mà l ử a g i ậ n không thể vô duyên vô cơ tiêu tán nó cần một cái phát tiết lối ra nhưng lạ thường chính là bốn đại phái đối mặt với chuyện như vậy xác thực thờ ơ ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có để người kinh ngạc thời gian trôi qua năm ngày ngay tại tất cả mọi người chờ đợi lo lắng lấy nhâm trưởng giáo mệnh lệnh thời điểm lại là một tin tức chuyển vào tất cả thế lực trong hai kia linh lung các trưởng giáo tại đại sơn phê tích phía trên đợi sau năm ngày đúng là tự bạo mà chết tin tức này mới ra càng làm cho hoang châu phía trên tất cả thế lực quần tính xúc động thậm chí có ước chế không nổi tình huống phát sinh bọn hắn cũng đang sợ sợ hai chính mình là kế tiếp linh l u n g các cũng đang hoài nghi bốn đại phái đến tột cùng là đang chờ cái gì ngay tại tất cả mọi người sắp nhịn không được thời điểm đến từ k h u y ê n thiên sách trưởng giáo mệnh lệnh rốt cục rơi xuống tập hợp tất cả thế lực nhất cử xuất động bốn trăm h hơn vị ngũ cảnh tông sư gần bốn vị du giã tu sĩ cùng nhau xuất phát đi hướng âm phủ đại sơn không cần đến vô lượng tự tập hợp trực tiếp xuất phát sau hai mươi lăm ngày tại âm phủ đại sơn một dặm bên ngoài tập hợp nhận được tin tức về sau tất cả nhất lưu thế lực cùng ngũ cảnh tông sư không có chút gì do dự toàn bộ ngay lập tức hướng về âm phủ đại sơn tiến đến dọc theo đường đụng phải thế lực khác đều sẽ cũng đến cùng một chỗ cùng nhau hành tẩu dù sao mấy người càng nhiều liền càng an toàn ai cũng không thể cam đoan âm phủ có thể làm ra cái gì phát dồ sự t ì n h ra t r u n g t r u n g điệp điệp vân thuyền hội tụ trên bầu trời giống như một dòng lũ lớn đồng dạng hướng về âm phủ phương hướng tiến đến toàn bộ hoang châu tu sĩ cũng đang thảo luận lấy chuyện này vô luận là toàn nào thành vô luận là bất kỳ chỗ nào chỉ cần là có người tập hợp một chỗ mở miệm thảo luận liền tất cả đều là chuyện này chư vị cảm thấy lần này liên minh hành động thành công khả năng lớn bao nhiêu dương khúc trà lâu bên trong trên dưới tầng ba đều đã ngồi đầy k h á c h nhân t i ê n tính thưởng thức t r à người cũng không có bao nhiêu ngược lại toàn bộ đều là lẫn nhau tương hỗ nhìn xem sau đó nghị luận ở mỹ trà lâu vốn là tin tức lưu thông lộn s ộ n địa phương ngày thường bên trong một đám người nói chuyện trời đất đối với sự tỉnh các loại phát đồng h ồ người riêng phần mình cách nhìn dưới mắt phát sinh đại sự này vậy thì càng thêm không thể bỏ qua đây chính là chúng ta toàn bộ hoang châu liên minh còn có bốn đại phái dẫn đầu tự nhiên sẽ kỳ khai đắc thắng đem âm phủ những lũ tiểu nhân kia đều chém giết、ừ. những n à y không bằng chó má âm phủ tu sĩ ngày thường phòng t r o n g đấu cũng liền thôi bọn hắn lại còn muốn làm đ á m k i ê u cầu thí tiên nhân c h ó s ă n ai nói không phải người thật là tốt tộc không làm nhất định phải đi cho trên trời khi chó chẳng lẽ bọn hắn còn trông cậy vào những cái được gọi là tiên nhân có thể cho bọn hắn cái gì ban ân không muốn đi nghĩ chúng ta người nếu có thể nghĩ rõ ràng chó tư tưởng đây cũng là không phải người ha ha huynh đài lời ấy có lý khi lấy trà thay rượu kính ngươi một chén bốn phía vang lên ầm vang cười to t h a nhầm trà lâu tiểu nhị cũng là vui tươi hớn hở không ngừng thêm trả hắn là tiểu nhân vật không hiểu cái gì tiên nhân nhưng nhìn đến những n à y các khách uống trà nói chuyện như thế vui vẻ hắn tự nhiên cũng là đi theo vui vẻ a i ngay tại tất cả mọi người nhao nhao lộ ra nụ cười thời điểm một tiếng có chút không đúng lúc thở dài thanh â m đ ố n g nhiên vang lên để trà lâu bên trong tiếng cười đàm phán hòa bình luận âm thanh cùng nhau dừng lại mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn sang phát hiện là một người nam tử một người mặc áo trắng nam nhân đang ngồi ở bên cửa sổ trên bàn trà chỉ là trên bàn hắn đặt vào lại không phải ấm trà mà là bầu rượu Ấm trà không có rượu dù là khách nhân rất trọng yếu nhưng trà lâu chính là trà lâu sẽ không bán rượu trước mắt trên bàn bày biện một bầu rượu không phải trà l dĩ nhiên chính là mình mang trên bàn còn đặt vào một thanh kiếm cũng không có vỏ kiếm thanh kiếm này bộ dáng rất kỳ lạ vậy mà là chỉ có thể nhìn thấy chuột kiếm cũng không thể trông thấy thân kiếm có nhãn lực người tốt nhìn kỹ nửa ngày mới chú ý tới đây là một thanh rất mỏng kiếm mỏng như cánh ve cũng là một thanh trong suốt kiếm đây là một quyển hảo kiếm bàn kia bên trên kia bầu rượu cũng nhất định là một bình rượu ngon ngồi tại trước bàn thở dài người này cũng nhất định là cái không giống bình thường người các hạ vì sao thở dài có người mở miệng hỏi bạch ngân nam tử mịt cười nói âm phủ đại sơn cũng chỉ là một toàn đ i lớn hoang châu liên minh trùng trùng điệp điệp nhưng bên trong ngọn núi lớn kia âm phủ tu sĩ lại có bao nhiêu nghe nói như thế không ít người đều là nhúng mày đích xác đại sơn cũng chỉ là một toàn núi lớn cho dù kia là âm phủ đại bản doanh nhưng âm phủ tu sĩ chẳng lẽ còn sẽ đần độn tại kia bên trong trở l ấ y các hạ có ý tứ là lần này liên minh nhìn qua thanh thế to lớn nhưng lại sẽ không công mà trở lại nếu như âm phủ tu sĩ thật vứt bỏ đại sơn mà đi chỉ sợ lần hành động này thật sẽ không công mà trở lại ý thức được chuyện này về sau trong trà lâu người tất cả đều n h ú n mày không biết nên nói cái gì nam tử á o trắng kia nghe vậy lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu ta có thể nghĩ tới sự tình bốn đại phái cũng có thể muốn lấy được nhưng bọn hắn hay là đi âm phủ đại sơn những người khác nghe vậy vô ý tức h nhẹ gật đầu đích xác bốn đại phái cũng không nốc thúng chi còn có cái kia đường quốc thế tử lý hưu ở một bên cha thiếu bổ đề lọt hẳn là sẽ không phạm như thế sai lầm có người mở miệng suy đoán nói âm phủ danh sưng nên tiên mấy ngày trước đây càng đem linh lung các hủy d i ệ t làm cho linh lung các trưởng giáo tự bạo má chết theo ta thấy lần này tiến về âm phủ đại sơn chưa chắc là nhất định phải đem âm phủ toàn diện hẳn là chỉ là cho cái cảnh cáo cùng áp lực đồng thời diện đi âm phủ bản bộ sau đó tại điều động cường giá truy sát nghe tới suy đoán của hắn bốn phía trả khách đều là tán đồng nhẹ gật đầu đích xác khả năng này là lớn nhất âm phủ vốn là dấu đầu lộ đôi lần này đột nhiên tập kích hủy diệt linh luân các cho hoang châu các thế lực lớn mang đến áp lực t h ự c lớn bất đắc gì phía dưới chỉ có thể dùng cứng rắn như thế thái độ cảnh cáo âm phủ sau đó lại điều động cường giả truy sát bằng vào khuynh thiên sách mạng lưới tình báo lạc cùng điện n g ụ c ti truy tìm năng lực tin tưởng về sau âm phủ thời gian sẽ rất khó chịu người kia nói xong sau thấy bốn phía mọi người gật đầu phụ họa trong lòng suy đoán kiên định không ít sau đó ngẩm đầu nhìn về phía bên cửa nhưng khi hắn đem ánh mắt bỏ qua về sau lại phát hiện bạch di nam tử kia đã biến mất trên bàn không có kiếm cũng không có rượu phản phất như là chưa hề xuất hiện qua trong lòng của hắn hiện lên một vòng lo nghĩ nhưng rất nhanh liền bị người bên cạnh hô quá khứ kế tiếp theo nghị luận chuyện này rời đi trà lâu đi ra dương khúc nam tử á o trắng đứng tại ngoài thành trên sân đạo ánh mắt nhìn thoáng qua vô lượng tự phương hướng cười một cái nói tiến bộ không sai nhưng tu hành hay là chậm chút thân hình của hắn hư không tiêu thất tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại nam hải bên trên cũng không thấy có động tác gì dưới chân nước biển liền tự phát hướng về hai bên tránh đi thân hình hắn rơi xuống một trăm phẩy không không không dặm đáy biển ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia đưa tay nhẹ nhàng vung lên sừng sững tại nam hải chỗ sâu môn hộ như là một chương giấy trắng đồng dạng vỡ vụn lộ ra phía dưới màu đậm tảng đá võ đang bên trên những cái kia cửa hủy không được ngược lại là có chút đáng tiếc hắn lắc đầu đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng v ạ c h một cái một cái hư không khe hở tùy theo xuất hiện hắn cất bước đi về phía trước tiến vào cái khe kia bên trong tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ dưới chân không có lục địa toàn bộ thế giới đều bị hải dương tràn ngập mặt biển cũng không bình tĩnh quần quận l đỉnh đầu trên bầu trời cũng là giang đầy nặng nghề ám trầm t ầ n g mây đinh thai nước góc tiếng sấm không ngừng nổ tung lấp lóe màu xanh tím điện quang chiếu sáng toàn bộ thế giới hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng ở cái thế giới này bên trong đúng là ngay cả một nhân loại đều không có đừng nói là nhân loại liền ngay cả một cái sống sót sinh vật đều chưa từng tồn tại cái này rộng lớn trải rộng toàn bộ thế giới hải dương phía dưới đúng là hoàn toàn t ĩ n h m ị c h một m ả n h xem ra mất đi thế giới bản nguyên về sau quả nhiên không cách nào tại sống sót sủa dưới nam tử á o trắng đứng tại trên mặt biển cảm thụ được bốn phía vô cùng vô tận tính mịt tự lẩm bẩm nói h chương ó cái t ế giới đã hóa t hai mươi mảnh, còn chín mặc k g hình cũng o à n thần o à n câu diện phần hai n g có mươi sinh tồn khả năng, khả trên t bầu hai n cái i ô điện chương thể bánh sát ngũ cảnh n hai ư cánh hiện bàn ve kiếm xuất hiện tại t mươi chín hình i ư thần câu diện phần hai mươi n g thế này hai n nam tử á o trắng thân hình lóe lên xuất hiện tại kia mảnh hư vô phía trên nhìn xem một phương bản nguyên thiếu thốn tạo thành lỗ thủng chầm mặc sau một lát trước người lại lần nữa xé mở một vết nứt cất bước đi vào chẳng biết đi đâu trái phải tách ra nước biển cũng không có một lần nữa bộ huyết mà là cứ như vậy tại hai bên lăn lộn kinh đảo hải lãng mà phía dưới không có thổ địa hoàn toàn là một mảnh hư không tình hùng dưới những n à y nước biển đúng là không có chạy ra t r u n g t r u n g điệp điệp hoang châu liên minh cưỡi vân thuyền đi hướng âm phủ đại sơn bây giờ âm phủ đại sơn ở ngoài một p h ẩ không không không k h ô đã tụ tập hơn hai trăm vị ngũ cảnh công sư đồng thời còn có người đang trên đường tới không ngừng hướng nơi giống như mây đen đồng d ạ n g u y áp cho dù là cách xa nhau một phẩy không không không dặm vẫn như cũ có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng mà giờ khác này âm vũ đại sơn ở trong lại là trống c h ả i một mảnh cả ngọn núi từ trên xuống dưới tu sĩ đúng là chỉ có không đến một phẩy không không không người chân núi trong túp đ ề u thậm chí nam đứng tại phía trước cửa sổ ngầm đầu nhìn ở ngoài một phẩy không không không dặm cảm thụ được kia c ô khổng lồ u y áp im lặng không nói phong vu tu lại là cười lạnh một tiếng nói thật đúng là thật là lớn chiến trận đại hồng bào ngồi đối diện với hắn thản nhiên nói tin tức đã đưa qua nhưng lý hưu hay là bỏ mặt linh lung các bị hủy diện xem ra hắn so ta tưởng tượng bên trong muốn tàn nhẫn một chút thậm chí nam h n nói hoang châu dù sao cũng là hoang châu không phải đại đường liên quan đến l ấ y toàn bộ hoang châu vận mệnh bọn hắn đương nhiên phải cẩn thận điều tra một phen sẽ không tin tưởng chúng ta lời nói của một bên phong vu tu nói bọn hắn đã biết được ngọc giản là thật hay giả biết rõ đi tới đại sơn ở trong sẽ không thu hoạch được gì nhưng vẫn là lựa chọn đi tới cái này bên trong bọn hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì thậm chí nam h n nói khẽ cái này cũng không khó lý giải minh tu s ả t đạo ám độ chấn thương thôi dẫu ở sau lưng chân chính sắc chiêu nghĩ đến cũng nhanh muốn xuất hiện đại hồng bà hỏi ngươi cho rằng có khả năng sao? Thẩm chính cho cho nói, khả khả không Thầm nghĩ nghĩ, thể năng Nam rằng năng lớn, sao? ta rất dù đại e m chém những lao nhân hướng toàn bộ hủy diện, nhưng chém giết hơn phân nửa nghĩ đến cũng hủy không khó giết lao kia khăn. bộ đ hồng b à o nhẹ gật đầu vậy bây giờ chúng ta cần làm cái gì thậm chí nam h n hồi đáp chúng ta chỉ cần tìm một cái địa phương an toàn sau đó rửa mắt mà đợi thuận tiện phong vu tu cùng đại hồng b à o lướt nhau sau đó đứng dậy theo thẩm chính nam đi ra nhà tranh những người khác đã rút đi sao đều đã đi ba người theo đường núi hướng về một phương hướng hành tẩu đại hồng bảo nhìn thấy thẩm chính nam lông mày từ đầu đến cuối đều tại nhẹ nhàng nhữ lại giống như là đang lo lắng cái gì đồng dạng không khỏi hỏi người đang suy nghĩ gì thậm chí nam h n không trả lời thẳng chỉ nói là nói hy vọng sự lo lắng của ta là dư thừa lời tuy nói như thế nhưng trong mắt của hắn thần sắc lo lắng lại càng thêm đồng đậm tại hoang châu các thế lực lớn cơi vân thuyền đi đường khoảng thời gian này bốn đại phái vân thuyền đồng dạng trùng trùng điệp điệp tại hướng về âm phủ đại sơn hành xử chỉ là bốn đại phái vân thuyền chẳng biết tại sao toàn bộ đều khắc họa đặc thù pháp trận ngăn cản lấy vân thuyền bên trong tu sĩ khí tức lộ ra ngoài để người bên ngoài không cách nào cảm nhận được trong đó đến tội cùng ẩn tàng bao nhiêu vị ngũ cảnh tông sư ven đường cũng gặp một chút thế lực nhưng cũng không có để ý đều coi là bốn đại phái là tại ẩn dấu thực lực đợi đến đến âm phủ đại sơn về sau mới có thể nhất cử bộc phát nhưng chỉ có lý hưu cùng bốn đại phái tông sư các trưởng lão mới biết được kỳ thật những cái kia vân thuyền ở trong căn bản cũng không có ngũ cảnh tông sư tồn tại ngọc đội phía trên tiêu chú năm mươi sáu chỗ âm phủ ngũ cảnh chỗ ẩn t h ầ n trải qua khuynh thiên sách dọ xét về sau đã toàn bộ đạt được xác nhận tăng ngọc sơn nơi núi rừng sâu xa một cái cẩn thận trận pháp ngăn cách trong h tám bảy vị âm phủ ngũ cảnh chính xếp bằng ở nguyên địa nhắm mắt dương thần trước mặt đặt ngang mấy cỗ thi thể đều là ba cảnh trở xuống tu sĩ cái này tăng ngọc sơn bên trong dị thú không í t hoang châu phía trên mạo hiểm giả cách gần đó đều sẽ tiến vào bên trong săn giết yêu thú từ đó thu hoạch được lợi nhuận bởi vậy cái này một tháng đến nay ngẫu nhiên cũng sẽ có người trong lúc vô tình xông đến nơi đây nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị mấy vị này â m phủ tông sư cho tại chỗ chém giết có người thậm chí liền ngay cả thân ảnh của bọn hắn cũng không thấy liền đã chết oan chết h u ồ n g tính toán thời gian năm ngày sau đó chính là hoang châu liên minh công phạt đại sơn thời gian có người mở to mắt mở miệm nói ra xem ra lão đại nhân suy đoán là đúng tại linh lung các bị hủy diệt về sau dù là biết rõ đi công phạt đại sơn không có thu hoạch quá lớn bốn đại phái vì duy trì liên minh cũng sẽ lựa chọn quy mô công phạt thứ nhất là vì tăng lên sĩ khí thứ nhì thì là trấn nhiếp ta chở lần này làm đại sự đợi đến bốn đại phái ngũ cảnh ra hết nội bộ chống d ô n g thời điểm ta cùng liền cấp tốc chạy tới đem năm đại phái căn cơ đều phá hủy Ừ, cái cầu cho chúng cho chúng chỉ đánh tiên người trời biết giới gì những đúng không thông lượng tình muốn thí thật ta trên thật ta nhân, phụ hẳn này săn, âm là là là là nhưng lại không ai có thể lý giải chúng ta âm phủ liền ngay cả nội bộ những cái k i t bắt c ò n cũng là như thế lão đại nhân đã phái người coi t r ư ờ n g thẩm chính nam mọi người bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể đem chúng ta chuẩn bị kế hoạch để lộ ra đi đường đường âm phủ thánh tử kết quả là lại còn muốn chúng ta mình đề phòng thật là khiến người ta trò cười tốt không nên nói nữa chờ chúng ta sau khi đạt được mục đích để thế giới này chân chính trở thành thiên địa đại đồng về sau hậu nhân sẽ nhớ ký ta nhóm nghe nói như thế mấy người còn lại đều là nhẹ gật đầu trong mắt xuất hiện lửa nóng thân sắc thiên địa đại đồng vì cái này mục tiêu vĩ đại dưới mắt một chút hiểu lầm lại đáng là gì đem làm chó nói như thế tươi mát thoát tục âm phủ ngược lại là càng ngày càng để ta bội phục liền tại bọn hắn vừa dứt lời thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một thanh âm chống rông xuất hiện rất là đột ngột để bọn hắn bảy người nháy mắt đứng lên hơi biến sắc mặt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới người nào cỏ dại liền k h ô người n g xuống nhánh cây bị nhẹ nhàng đầy ra diệp tử vang xào xạ c một người xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn bảy người sắc mặt thông suốt đại biến không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói hoa nhàn người tới toàn thân áo đen tóc lửa đen lửa cho ánh mắt lạnh lạnh không phải người khác chính là điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn các ngươi lúc trước nói sai một việc hoa nhàn nhìn xem bọn hắn rõ ràng là bảy vị ngũ cảnh tôn g sư ở trong mắt hắn lại phảng phất là một cái tôm k é p n g ạ i nhép căn bản không thể gây nên mảy may coi trọng bảy n g ư ờ i toàn thân căng cứng ánh mắt cảnh giác nhìn xem nam nhân trước mặt chuyện gì hoa nhàn thản n h i ê nói n các ngươi cũng không có coi chừng tất cả âm phủ thánh tử còn có một người cho chúng ta đưa tin tức không có khả năng nếu như các ngươi đã sớm đạt được tin tức vì sao không sớm chút độc thủ ngược lại còn muốn ngồi nhìn linh lung các hủy diện chờ tới bây giờ bảy người h sắc mặt lại lần nữa biến đổi âm phủ ngũ cảnh thực lực cũng không tính là yếu nhất là giờ phút này bảy người hợp lực liền xem như đối mặt với chư thiên quấn lên hai mươi người cũng có sức đánh một trận nhưng đứng tại trước mặt bọn hắn chính là hoa nhàn điện mục tiêu hoa nhàn một chữ lối ra liền nhìn thấy vị kia âm phủ ngũ cảnh đầu lâu trực tiếp từ trên cổ rơi xuống lan trên mặt đất động lên hai mắt mở to hoa nhàn mặt không biểu tình đem ánh mắt bỏ vào người thứ nhì trên thân giết người kia toàn thân cứng đờ không trung tiếng sấm c u ộ n c u ộ n cả người đúng là trực tiếp khí tuyệt ngửa đầu nằm trên mặt đất còn lại năm người không khỏi là trong lòng run sợ đối mặt với trước mắt cái này chấp trưởng s á t phạt mấy trăm năm qua hung danh thịnh nhất điện g ụ c ti t r ư ở n g giáo bọn hắn đúng là ngay cả dũng khí phản kháng đều không thể sinh ra thay đổi thân hình chia năm cái phương hướng hướng lên bầu trời lao đi đã phạm phải đại tội vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận thẩm phán chuẩn bị hoa nhàn nhẹ dơ lên lấy đầu t h ả n nhiên nói định năm người bay cao phi nhanh thân hình nháy mắt dừng lại tại trên bầu trời không cách nào động đậy hắn giơ tay lên một ngón tay chỉ vào thương h ù n g tiếng sấm hạo đáng đinh thái nhức Nam đạo trọng h i lôi ê n cuộn cuộn mà ơ i diện. Hoa nhàn một tay chấp sau lưng, quay người rời đi kêu khoảnh khắc câu sau vị âm một phụ chắp hình thần Hoa nhàn tông trong tay tàng lưng, n g sư quay c Trước lâm. i người, kiếm, muốn giết người, ế t trước Trọng phần 12. 30 của mình kiếm, muốn người, phần của yếu nhất chính là hoa nhàn bản thân thực lực cao t u y ệ t năm đó ở đối phó sáu cảnh yêu thi thời điểm viên tịch đại sư từng nói hoang châu chư thiên c u ố n lên trước ba cường giả đều không tại trong đó một t r ồ n g xếp ở vị trí thứ hai chính là hoa nhàn sau lưng tăng ngọc lâm một mảnh yên tĩnh trừ kia mấy cô thi thể bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại hắn đem ánh mắt bỏ vào chỗ xa xa thầm nghĩ địa phương khác chiến đấu hẳn là cũng sắp kết thúc đại bộ phận điểm địa phương đều dễ nói duy chỉ có mạc vân cốc là khối xương khó gặm bởi vì âm phủ lão đại nhân cùng ba vị tôn giả đều tại kia bên trong âm phủ ở trong đỉnh cấp chiến lược là lão đại nhân cùng chín vị tôn giả nghe nói mỗi một vị tôn giả đều có chư thiên c u ố n lên mười chiến lược nhất là lão đại nhân càng là cao thâm mặt chắc để người kiên kỵ hoa nhàn thân hình lấp lóe nháy mắt liền đem tăng ngọc lâm ném s a hướng về mạc vân cốc chạy tới bốn đại phái ở trong ngũ cảnh tông sư có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng cho dù là lấy h cuối cùng vẫn là tránh không được phải có một chút tình huống thương vong phát sinh tam thất ngai đại trưởng lão cùng điện ngục ti song ti làm đi tây sơn lâm kia bên trong tới gần tam thất ngai có hai vị âm phụ tôn giả tồn tại hẳn là dự định thừa dịp tam thất ngai chống g i n g sau đó đem nó hủy vì một khi thừa hơn bốn vị tôn giả có hai vị đi vô l ư ợ n g tự còn có hai vị đi khuynh thiên sách mà giờ khác này tại tây sơn lâm bên trong dựa theo ngọc giản bên trên nội dung ghi chép cái này bên trong có âm phủ hai vị tôn giả cùng ba vị ngũ cảnh công sư bằng vào tam thất ngai đại trưởng lão cùng điện ngục ti song ti làm thực lực đủ để ứng đối cùng tăng ngọc sơn khác biệt tây sơn lâm là một cái chính cống lao lâm Cái một bức thư quyển bị cầm trong tay tên tiêu tam thất nhai đại trưởng lao vẫn nhìn sơn lâm bốn phía trong mày đông như nói điện còn mục ti song ti làm lưng nhau chậm rãi lên cao đến giữa không chúng nhìn xung quanh bốn phía phương viên điện mục ti đặc hữu truy tùng kỹ năng từ hai mắt ở trong hiện ra cả tòa tây sơn phòng trong hết thể tình trạng tất cả đều đập vào mí mắt không ai hai người ánh mắt co lại thành một điểm trầm giọng nói tam thất ngai đại trưởng lao cầm trong tay thư quyền thu vào nếu chặt lông mày đám thành một đoàn lúc trước q u y n h thiên sách đệ tử đã làm điều tra sự thật chứng minh âm p h ụ tông sư đích xác giấu kín ở đây tình báo không có khả năng có sai chẳng lẽ là bọn hắn đã đi tam thất ngai điện n g ụ c ti s o n g ti khiến cho bên trong một trong hỏi tam thất ngai đại trưởng lao lắc đầu nói tam thất ngai vô sự đã tam thất ngai không có chuyện gì k i u âm phủ ngũ cảnh đi đâu bên trong bỗng nhiên tam thất ngai đại trưởng lao sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chật quay người hướng về mạc vần cốc phương hướng lao đi không tốt chúng kế điện n g ụ c ti song ti làm cũng là nghĩ đến điểm này sắc mặt đồng dạng trở nên vô cùng khó coi thân hóa lưu quang hướng về mạc vân cốc phương hướng chạy tới ba người sắc mặt tâm trầm đồng thời nhịp tim đều có chút kịch liệt ra tốc lên nếu như sự tỉnh thật như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng chỉ sợ đi mạc vân cốc mấy vị trưởng giáo liền đều gặp nguy hiểm lý lưu đầu này đều đã an bài người tiến về ứng đối từng cái địa phương giấu kín âm p h ủ ngũ cảnh hoàn toàn ở bọn hắn trưởng không bên trong cho dù là có thâu thiên hoán h ậ t bản sự cũng chú định không cách nào nhắc lên quá lớn bọn nước mạc vân cốc địa thế không tính là đặc thù cũng tuyệt đối chưa nói tới bí ẩn c h đây là một cái nhìn rất đẹp địa phương cũng là rất thích hợp cùng thân bằng hào hữu cùng nhau du ngoạn địa phương ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào giữa sân gốc một mảnh ngày mùa hẹn nhẹ nhàng tri sắc nhưng phần này tươi đẹp cũng không có cầm tiếp theo quá lâu liền bị to lớn bóng tối che chắn ánh nắng từ trong cốc biến mất trên bầu trời xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng vân thuyền che khuất bầu trời nằm ngang ở mặt vân cốc phía trên vô số thú nhỏ ngẩng đầu nhìn lại sau đó tựa như cùng chấn kinh đồng dạng bốn phía dấu kín né tránh chui tiến vào dưới mặt đất động bên trong từ biên giới chỗ thỏ đầu ra sọ sợ hãi nhìn lên trên trời to lớn vân thuyền phía trên đứng một đám người phía dưới thượng cổ bên trong hải đường thụ đã bị cồn phong ép loan liêu yêu hoa cỏ mảnh vụ đầy trời tung bay trong sơn h ư u đến không ra gặp mặt một lần sau một cái nho sam nam tử đứng tại vân thuyền phía trên nhìn xuống phía dưới mạc vân cốc mở miệng nói ra đây là tam thất ngai trưởng giáo lần này cũng theo đó cùng nhau đến đây đứng tại trên chiếc thuyền này phân biệt có tam thất ngai trưởng giáo cùng hai vị tam thất ngai tông sư vô lượng tự trụ chỉ viên tịch đại sư cùng bốn phương bồ tát khuynh thiên sách nhâm trưởng giáo còn có gia c á t thập tam thần phong cùng liễu nhiên cùng cùng bản tổng cộng m ộ ư ơ i ba vị ngũ cảnh tông sư trừ cái đó ra còn có lý hưu lương tiểu đao trần chi mặc bọn người đứng tại vân thuyền phía trên là một người đứng xem chờ dựa theo ngọc giàn phía trên cung cấp tin tức nơi đây trong cốc cũng chỉ có âm phủ lão đại nhân cùng ba vị tôn giả còn có bốn vị âm phủ ngũ cảnh trừ cái đó ra không có người nào nữa lão đại nhân cùng ba vị tôn giả mặc dù đủ cường đại nhưng là lần này hoàng châu một phương đến đây đội hình không thể nghi ngờ càng mạnh trong cốc dần dần có gió nổi đầy trời bay tán loạn hoa cỏ mảnh vụn cùng nhau rơi vào trên mặt đất một cái lao giả từ hải đường thụ về sau đi ra thân hình của hắn hơi có chút cỏng lưng hai tay chắp sau lưng trên khuôn mặt giàn mua trải rộng lao nhân ban một đôi mắt đã híp thành một cái khe hở vận đục ánh mắt lấp lóe tại trong con ngươi đây là một cái rất già lão nhân một cái sống thời gian quá dài cũng nhanh muốn chết lão nhân đây chính là âm phủ thủ lĩnh sống không biết mấy chục nghìn năm lão đại nhân ở phía sau hắn đi theo ba cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người cũng không thể thấy do khuôn mặt toàn thân trên d ư ớ i cũng có được sương mù màu đen bao phủ chỉ từ trên người bọn họ để lộ ra đến khí tức liền có thể cảm thụ được ra đây chính là âm phủ cựu tôn giả ở trong, trong đó ba vị bao nhiêu năm không gặp rồi viên tịch lão đại nhân đầu tiên là đối tam thất nhai trưởng giáo nhẹ gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên viên tịch đại sư mỉm cười hỏi viên tịch đ ố i trước mắt lão nhân thi lễ một cái nói một mươi bốn năm trăm l n ă m lão đại nhân có chút hoài niệm thở dài cảm khái nói thời gian trôi qua cảnh còn người mất trong nhân thế này tất cả tất cả đều đang không ngừng biến hóa ta đã sống mấy chục nghìn năm hiện tại cũng nhanh muốn chết rồi cũng may âm phủ tồn tại mục đích đã sắp đặt thành ta cho dù chết cũng không có tiết mới tam thất ngai trưởng giáo hư lạnh một tiếng nói âm phủ thân là nhân tộc lại đi t à đạo cử chỉ ám thông thiên bên trên tội không thể tha ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi lão đại nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một chút thở dài nói thời gian dài như vậy không gặp ngươi vẫn là như thế bộ dáng đạo khác biệt không thể c u n g nhu đồ âm phủ cái gọi là thiên địa đại đồng hoàn toàn là ý nghĩ h a o huyền âm phủ mục đích là ngên tiên đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình nhưng là tại bốn đại phái trưởng giáo dạng này địa vị tự nhiên cũng biết được bọn hắn chân chính mục đích chính là cái gọi là thiên địa đại đồng lão đại nhân trầm mặc một lát sau đó nói đạo khác biệt tranh luận lại nhiều cũng không có ý nghĩa chỉ có thời gian sẽ chứng minh hết thảy âm phủ lý niệm đã tồn tại tự có đạo lý riêng nhâm trưởng giáo xen vào nói chỉ là hôm nay qua đi âm phủ liền rốt cuộc không có tồn tại khả năng cũng không có thực hiện thiên địa đại đồng cơ hội lão đại nhân nhìn xem hắn cười nói đích sắc rất đáng tiếc bởi vì các ngươi rốt cuộc không nhìn thấy ngày đó nghe nói như thế không chỉ có là ba vị trưởng giáo liền ngay cả lý lưu cùng lý nhất nam bọn người là vô ý thức cau lại lông mày tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ đối lý lưu bọn người tới nói là có lợi nếu như thế âm phủ một phương lực lượng là từ đâu mà đến lão đại nhân có thể dẫn dắt âm phủ nhiều năm như vậy vô luận là thực lực hay là tâm tính tự nhiên đều là không thể bắt bẻ dạng này người cho dù là đã sắp chết rồi cho dù là mắt mờ đến đục không chịu nổi tình trạng nhưng lại tuyệt đối sẽ không nói ra như thế ngu xuẩn lời nói làm ra như thế chuyện ngu xuẩn lão đại nhân lời này là có ý gì viên tịch đại sư nhìn xem hắn mở miệng hỏi những người còn lại ánh mắt cũng đều đang nhìn hắn âm phủ lão đại nhân nhẹ g i ọ n g cười cười sau đó chậm rãi giơ tay lên cùng trải rộng l ã o nhân ban khuôn mặt đồng dạng cái tay kia xem ra đồng dạng khô gầy vô cùng nông rộng làn da giống như là g i à n mua vọc cây tuổi thọ của hắn thật đã đến cuối cùng ngũ cảnh tông sư cố nhiên cường đại nhưng lại không phải vô cùng tận tuổi thọ căn cứ thực lực khác biệt tuổi thọ cũng có chỗ khác biệt có ngũ cảnh tông sư chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ có người nhưng lại có mấy chục nghìn năm chỉ là lại dài tuổi thọ đều có cuối cùng tháng năm dài đằng đắng luôn có trôi qua sạch sẽ thời điểm cái tay kia chậm rãi nâng lên sau đó nhẹ nhàng bông u xuống cả toa mạc vân cốc hải đường thụ đều đi theo chậm t r n lên tựa như là đất bằng gió bắt đầu thổi lôi hoa cỏ thành m bờ mịn sáu đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi đi tới tại lao đại nhân đứng phía sau d ư ớ i cùng lúc trước xuất hiện ba người sóng vai đứng chung một chỗ chương ba mươi của mình kiếm muốn giết người phần hai hai chương ba mươi của mình kiếm muốn giết người phần hai hai đây chính là âm phủ chín vị tôn giả nhìn thấy bức tranh này lý hưu đám người sắc mặt thông suất biến đổi đáy mắt thậm chí có vẻ kinh hại hiện hiện âm phủ đứng đầu nhất chiến lực lao đại nhân cùng chín vị tôn giả đây đều là có chư thiên quấn lên trước mười thực lực kinh khủng nhưng chân chính để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ cũng không phải là như thế cho dù là lao đại nhân cùng chín vị tôn giả thực lực lại như thế nào cường đại bằng vào mọi người tại đây thực lực tự thân tính mệnh cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì bọn hắn kinh ngạc chính là chín vị tôn giả vậy mà đồng thời xuất hiện tại cái này bên trong phải biết dựa theo ngọc giản bên trên nội dung ghi lại lời nói bây giờ tại mạc vân cốc bên trong tôn giả hẳn là cũng chỉ có ba người mà thôi dưới mắt chín vị tôn giả đồng thời xuất hiện tại cái này bên trong cái này liền mang ý nghĩa ngọc giản bên trên tin tức là sai đã ngọc giản bên trên tin tức là sai vậy cái này nho nhỏ mạc vân cốc bên trong liền t u y ệ t không vẹn vẹn chỉ có âm phủ lão đại nhân cùng chín vị tôn giả mà thôi quả nhiên ngay tại chín vị tôn giả tề tụ một đường thời khắc bốn phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ba mươi hai vị ngũ cảnh tôn g sư đem to lớn vân thuyền bao khoả tại trong đó tất cả mọi người sắc mặt nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng âm phủ lão đại nhân chín vị tôn giả ba mươi hai vị ngũ cảnh tôn g sư cường đại như thế đội hình đủ để hủy diệt bốn đại phái ở trong bất kỳ một cái nào dưới mắt vân thuyền phía trên cũng chỉ có mười ba vị tông sư tồn tại thực lực của hai bên có thể nói là t r ê n l ệ n h cách xa cho dù là mấy vị trưởng giáo cùng tần phong liễu nhiên đám người thực lực mạnh hơn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể phá vây ra ngoài bởi vì bốn phía âm phủ tông sư không đơn giản chỉ là đơn giản quay trúng quanh vân thuyền m à t h ô i lẫn nhau ở giữa đúng là thông qua phương pháp đặc thù đem khí tức của nhau nối liền lại cùng nhau cái này đương nhiên đó là một tòa đại trận có đại trận này ra chỉ muốn ngăn cản mọi người phá vây có thể nói phải trở nên càng thêm đơn giản không b t húng chỉ dưới mắt kỳ ma cũng không tại cái này bên trong có thực lực có thể phá trận người cũng không có Chúng kế, lương tiểu đao sắc mặt khó coi ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói lý hưu ánh mắt lấp lóe đem ánh mắt bỏ vào cái kia giản mua sắp chết l a o đầu nhi trên thân nói phong vu tu đưa tới tin tức không có lầm hiện tại xem ra âm p h ụ phương diện cũng không phải là không nghĩ tới phong vu tu tồn tại ngược lại là cố ý xem nhẹ hắn mục đích đúng là vì dẫn chúng ta mắc lửa sau đó nhất cử tiêu diệt nghe tới hắn trong cốc phía dưới lao đại nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó nói thế tử điện hạ nói đúng ngay từ đầu phong vu tu chính là chúng ta cố ý thả ra bao quát hắn tặng cho các ngươi tin tức cũng toàn bộ đều là chúng ta cố ý để các ngươi biết đến mọi người nghe vậy s ắ p mặt đều là có chút khó coi ai có thể nghĩ tới ngay từ đầu nhóm người mình tất cả động tác liền toàn bộ đều tại người ta trưởng k h ô n g ở trong nhóm người mình đi mỗi một bước đều nhảy không ra tay của người ta lòng bàn tay lý hưu tiến lên mấy bước đi đến vân thuyền biên giới túi đầu nhìn đứng ở phía dưới lão đại nhân mở miệng hỏi việc đã đến nước này có chuyện ta muốn làm rõ ràng b ố n phía âm phủ tông sư lẫn nhau đại trận tương hỗ kết nối đem vân thuyền phía trên mọi người phong tỏa gắt gao không có bất kỳ cái gì khe hở lưu lại bọn hắn đã trở thành cá trong chậu hiện tại tự nhiên không vội mà giết lão đại nhân nhẹ gật đầu hắn rất thưởng th lý hưu từ rời đi đại đường về sau tất cả động tác tất cả đều tại hắn chú ý bên trong lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu điện hạ nếu có vấn đề cứ nói đừng n g ạ i lý hưu nói tiếng c ả m ơn sau đó mở miệng hỏi đã hết t h ể tất cả đều tại ngài tính toán bên trong vì sao dưới mắt đến nơi này âm phủ tông sư chỉ có ba mấy vị âm phủ ngũ cảnh tông sư tổng cộng có chín mươi mấy vị nếu như hết t h ể tất cả đều tại lao đại nhân tính toán bên trong như vậy dưới mắt mạc vân cốc ở trong nên tập kết âm phủ tất cả mọi người m ớ i đúng nhưng bây giờ chỉ một đây là vì sao lão đại nhân cười cười nói nếu như muốn lấy tin các người liền muốn trả giá đắt tại âm phủ ở trong biết được kế hoạch của ta cũng chỉ có cái này ba mấy vị tâm phúc những người còn lại cũng không hiểu biết kế hoạch này nói một cách khác các ngươi điều động đi hướng chu sát ta âm phủ một đám tu sĩ địa phương còn sẽ có một nửa địa điểm lấy được thành công lần này qua đi âm phủ sẽ tổn thất nội mã một nửa ngũ cảnh t ô n g sư liền vì chém giết ta c h ở t r ả ra đại giới sẽ có hay không có chút quá lớn rồi lớn sao trong mắt của ta dạng này đại giới lại là vừa vặn lão đại nhân chấp hai tay sau lưng nhẹ nói âm phủ tồn tại mấy triệu năm bây giờ chân chính còn đang vì thiên địa đại đồng cái này một mục tiêu dốc hết tâm huyết cũng chỉ có người bây giờ chỗ nhìn những người này kia một nửa ngũ cảnh tổn thất cố nhiên thương cân động c ố t nhưng bọn hắn tín ngưỡng đã xuất hiện tại cả biến tựa như là một nồi gạo tốt ở trong xuất hiện một con con rệp con rệp liền muốn q u ă n g ra lần này kế hoạch bên trong ta mượn nhờ tay của các ngươi thanh tẩy âm phủ nội bộ sau đó còn có thể đem tam thất ngay k h u y ê n thiên sách vô lượng tự trưởng giáo đều lưu tại cái này mạc vân cốc bên trong bất luận nhìn thế nào đây đều là một chuyện tốt một kiện song hỉ lâm môn chuyện tốt đây chính là âm phủ lão đại nhân mưu đồ từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện phát triển đều tại hắn tính toán bên trong từ thẩm chính nam đem ngọc giản giao cho phong vô tu lại lợi dụng lý lưu bọn người thận trọng tâm lý tương kế t i ể u kế hủy diệt linh lung cát đem tất cả ngũ cảnh tông sư dựa theo ngọc giản bên trên tin tức phân bố dấu kín tại chém giết h u y n h thiên sách đệ tử về sau nhanh chóng rút lui cái chỗ kia trở lại mạc vân cốc bốn phía mai phục lại lưu lại những cái kia âm phủ nội bộ dần dần phát sinh giao động người đi gây tê bốn đại phái ở trong những người khác kể từ đó không chỉ có thanh trừ nội bộ đối lập còn có thể gây tê những cái kia bốn đại phái tu sĩ để bọn hắn tin là thật nhóm người mình k Mạc sớm Cốc chiến dịch thúc. hoạch Vân với phương diện này chiến dịch đã sớm kết thúc. Nghe hắn đối với toàn bộ kế hoạch thỏa đáng an đối thỏa bài, kết kế đã bộ lão ý Hưu trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng, nói, không hổ là có thể dẫn dắt âm phủ nhiều năm như nghĩ không người, thường ngươi. đầu đuôi đều quá trên mặt một tán dắt từ tới ta ra ra vòng nói, dẫn năm âm lộ là là l vậy có coi đại nhân cười cười nói từ khi chi bạch sau khi chết ngươi liền cho là mình không còn có đối thủ người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo là chuyện tốt nhưng một số thời khắc cũng là có thể muốn mạng người chuyện xấu làm sai chuyện muốn đổi đây là ai đều biết đạo lý chỉ là rất đáng tiếc các ngươi sẽ chết cho dù là đã làm sai chuyện về sau cũng không còn có cơ hội đổi hắn cảm thấy có chút đáng tiếc cũng có chút tiếc nuối bởi vì chiếc này vân thuyền phía trên người toàn bộ đều là rất đáng gờ người vô luận là tam thất ngai t r ư ở n g giáo khuynh thiên sách t r ư ở n g giáo vô lượng tự chủ trì bốn phương bồ tát tần phong liễu nhiên cùng đều là thế gian cường giả số một nhất là lý hưu trần chi mặc lương tiểu đao bọn người tại cái này bên trong những này không tầm thường người bây giờ lại muốn đồng thời chết tại cái này bên trong đây đương nhiên là đáng giá tiếc nuối sự tình tiếng nói của hắn vừa đường tần phong thân thể liền xuất hiện tại trên bầu trời hai tay của hắn ôm lấy thân kiếm ôn n h u n trong ánh mắt lóe ra băng hàn tri xác thản như nói còn chưa tới cuối cùng h i u chết vào tay ai cũng càng cũng biết l ã o đại nhân hiện tại liền hạ quyết định luận sẽ có hay không có chút quá sấm rồi lão đại nhân ngẩng đầu nhìn hắn nói có một số việc cần đợi đến cuối cùng kết quả mà có một số việc thì cũng không cần tân phong cầm kiếm trường kiếm từ vỏ kiếm ở trong chậm rãi rút ra kiếm q u a n g trói mắt giữa thiên địa lõe lên một cái rồi biến mất hắn hỏi l ã o đại nhân cho rằng chuyện lần này là những cái nào sự tình l ã o đại nhân nói tự nhiên là loại thứ hai thần phong lắc đầu nói khẽ ta cho rằng là loại thứ một lao đại nhân nhìn xem hắn hỏi làm sao mà biết t ầ n phong nói giết người chính là loại thứ một Vừa dứt lời, chín thể c vị tôn giả đồng thời lấn người tiến lên quay chúng quanh tới trên thân áo bào đen từ đỉnh đầu rơi xuống lộ ra kia chín tấm khuôn mặt chín vị tôn giả thực lực vốn là vô cùng cường đại giờ phút này cùng một thời gian lấn người tiến lên tấn phong trong khoảnh khắc liền tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn hắn đứng tại chỗ không có động tác cứ như vậy yên tĩnh đứng phản phất là căn bản không kịp phản ứng chín vị tôn giả thế công đồng thời rơi vào hắn trên thân nhưng không có mang theo bất kỳ tổn thương nhìn kỹ lại lại phát hiện nguyên bản còn đứng ở nơi đó tần phong thân ảnh đã bước một bước về phía trước chính là một bước này khoảng cách lại hoàn m ị tránh thoát tất cả đập vào mặt khủng bố tổn thương trên người hắn tắm rửa lấy kế i m quang tựa như là giữa thiên địa nhất lấp lánh thanh kiếm kia ánh nắng rơi vào trên người không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì vô số quang mang toàn bộ đều quấn ngược mà quay về hắn hướng phía trước phóng ra bước thứ nhì thân hình quỷ dị xuất hiện tại âm phủ lão đại nhân trước mặt thanh kiếm kia lần nữa đâm về tấm kia lão đại nhân hơi biên s ắ c mặt hắn có chút n g o à i ý muốn n g o à i ý muốn cái này tần phong thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế bàn tay gầy gược ở trong phong thích ra đặc biệt quan mang không ai biết được đó là dạng gì quan mang nhưng chính là dạng này loé ra lúc nào cũng có thể tiêu tán ánh sáng nhạt lại cầm kia đem phong mang tất lộ kiếm tần phong trên mặt không chút biểu tình phảng phất bị nắm chặt không phải mình kiếm phảng phất đứng đối diện không phải khắp thiên hạ kinh khủng nhất l ã o nhân hắn chỉ là vẫn tại hướng phía trước hành tẩu trên người có n g ú t trời kiếm ý thấu thể mà ra lạnh thấu xương vô cùng kiếm quăng tại bên người bốn phía v ư n quanh t r à n ra đem trên m vô số hoa cỏ mảnh vụn phi ê u p h ù ở trên bầu trời cũng không có theo gió rơi xuống mà là cứ như vậy bình tĩnh nổi lơ lửng trực trùng vân tiêu kiếm ý chậm rãi thu l i ễ m cuối cùng dung nhập vào tất cả hoa cỏ mảnh vụn ở trong ban đầu ở đi hướng điện g ụ c ti trên đường tần phong nằm tại kiếm thuyền phía trên thiên giới chiến vương từ trên trời giáng xuống xuyên qua những cái kia cửa đứng tại võ đang sơn trên không uy áp toàn bộ thiên địa tự xưng vô địch tần phong nằm tại kiếm thuyền ở trong trên vắng ỗ thiên tay từ mặt đất hái được một cỏ cỏ hướng về trên núi vo đang không còn tới một cọn cỏ chém dụng tiên giới chiến vương đầu cây kia trong cỏ bao bốn phía trên bầu trời nổi lơ lửng rất nhiều hoa cỏ mảnh vụn những này mảnh vụn ở trong đều bao hàm kiếm của hắn âm v h l ã o đại nhân sắc mặt lại lần nữa biến đổi khô cạn trên thân thể bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt sáng ngời vô số hoa cỏ mảnh vụn kích xạ tại hắn trên thân đem bầu trời cắt ra một đầu lại một đầu vết tích l ệ n h thấu xương vết kiếm tràn ngập bốn phía t ầ n phong chậm rãi giơ tay lên lão đại nhân trên mặt quần áo xuất hiện tại vô số mảnh vết thương nhỏ ánh mắt của hắn hơi chầm xuống từ mảnh vụn trông được hướng tân phong t h n phong giơ kiếm thanh kiếm kia hướng về hắn trèn xuống một tiế phản phất để phiến thiên địa này cũng vì đó vang lên của mình hai cặp con mắt tại hoa cỏ mảnh vụn bên trong bốn mắt nhìn nhau tần phong kiếm còn tại hướng phía trước đối với sau lưng chín vị tôn giả làm như không thấy trong mắt của hắn chỉ có hai kiện đồ vật của minh kiếm chương ba mươi mốt minh cầu chương ba mươi mốt minh cầu kẻ giết người thẳng tiến không đùi cầm kiếm giết người c ầ u chính là kiếm da người vong về phần tại sát nhân chi về sau mình có thể hay không chết đó cũng không phải tần phong cần thiết cân nhắc sự tỉnh chính như vừa mới lời nói trong mắt của hắn cũng chỉ có hai dạng đồ vật của minh kiếm muốn giết người sau lưng chín vị tôn giả không ngừng tới gần tốc độ của bọn hắn rất nhanh nhưng vô luận lại nhanh cũng không khả năng sẽ có kiếm quan càng nhanh tần phong kiếm đã xuất hiện tại lao đại nhân n h ế t hầu trước đó tại dưới thanh kiếm này thiên địa hết t h ạ c p h á n g phất đều muốn tùy theo n h ư ợ n g bộ tránh đi lão đại nhân ánh mắt có chút nhau lại nhìn trước mắt nam tử nói rất không t ệ kiếm từ khi tiêu bạc như phi thăng từ phi biến mất về sau trên đời này rốt cuộc khó coi đến nhanh như vậy kiếm t ầ n phong rất mạnh kiếm này rất nhanh cũng rất sắc bén nhưng hắn là lao đại nhân âm p h lao đại nhân một thân thực lực sớm đã là đ ỉ n h phong tạo cực cho dù giờ phút này đã sống không có bao nhiêu năm kia thân thực lực lại như c ũ vẫn còn cho nên thanh kiếm này cũng chỉ có thể đâm đến cổ họng của hắn trước đó cũng không còn cách nào hướng phía trước tất tiến vào m ả y may những năm gần đây người muốn giết ta rất nhiều nhưng không có một người thành công cho nên ta hy vọng tại đối mặt ta cái lão nhân này thời điểm người tối thiểu cũng hẳn là xuất ra một chút tôn trọng tới lão đại nhân còn lương thân thể dần dần t h ẳ n g tắp trong thân thể một c ỗ tuyệt cường năng lượng phồng lên mà ra đúng là đem tần phong thân thể hướng về sau tung bay mà đi chính hướng phía kia chín vị tôn giả đủ tới trường kiếm trong tay tung bay ánh mắt lấp l o e ép c o n bốn phía biển đường lệnh thấu xương phong mang thấu thể mà ra vô số sắc bén hướng về bốn phương tám hướng cắn quét sau lưng chín vị tôn giả cùng nhau dừng lại bước chân tấn phong thân thể tại không trung xoay chuyển tay trái nâng lên lòng bàn tay hướng về kia chín vị tôn giả vô số kiếm quang từ lòng bàn tay ở trong phun ra ngoài đúng là ngạnh sinh sinh đem chín vị tôn giả tất cả đều bước lui mà đi mượn vô cùng cường đại phản tác dụng lực tay hắn cầm trường kiếm cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về kia lao đại nhân mau chóng đuổi theo trường kiếm tại không trung x a qua mang theo một đạo vết cắt lạc ấn lấy bầu trời thẩm th nhưng ngươi cũng không ở trong đó k i ế m quang vạch phá bầu trời từ lao đại nhân trên thân trước ngực xuyên qua lóe lên một cái rồi biến mất k i ế m quang biến mất lộ ra tần phong thân thể đưa lưng về phía lao đại nhân tay cầm trường kiếm sau lưng máu tươi dâng trào kia âm phủ lao đại nhân trên ngực xuất hiện một cái c ự đại lố máu trong đó tạng phủ đều đã cùng nhau vỡ vụt đây là hẳn phải chết thương thế nhưng là tần phong cũng không có thu hồi thanh kiếm kia mà là thân hình lấp lóe lại lần nữa xuất hiện tại lao đại nhân trước mặt trường kiếm quét ngang hướng về đầu của hắn chém xuống lão đại nhân tránh ra bên cạnh thân thể đưa, tay đưa ngang trước người bàn tay khô gầy giống như không thể ph đem một kiếm này ngạnh xinh xinh ngăn lại chậm bấm tay v y nhẹ tần phong thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài mà trái lại lão đại nhân thì là mắt mang thưởng thức nhìn xem hắn tán dương kiếm của ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm không sai một chút đang khi nói chuyện hắn cái k i a vỡ vụ ngực n vậy mà là chậm dãi khôi phục bất quá là thời gian mấy hơi thở vậy mà liền đã triệt để khôi phục nguyên trạng xem ra tựa như là cho tới bây giờ đều không có nhận q u a tổn thương đồng dạng vân thuyền phía trên lương tiểu đao bọn người nhao nhau sắc mặt đại biến vừa mới hiện ra đến vẻ vui thích nháy mắt biến mất xu dưới t ầ là nghe p h o n t â n hai r t r ê người mặt ế trước nói g ư chuyện lương tiểu đao nghiêng đầu nhìn về phía lý nhất nam hỏi như thế nào bất tử kinh lý nhất nam sắc mặt ngưng h trọng giải thích nói bất tử kinh chính là trong truyền thuyết kinh thư nghe nói một khi tu hành về sau đến viên mãn liền vẫn có thể bất tử bất d i ệ t nhưng đây chỉ là truyền thuyết từ xưa đến nay chưa hề gặp người tu hành qua nghĩ không ra bây giờ vậy mà tại cái này âm phụ thủ lĩnh trong tay lại thấy ánh mặt trời một bên viên tịch đại sư cũng là gật đầu nói bổ sung mười ngàn năm trước hắn còn không có loại này b ả n sự nghĩ đến là gần mười phẩy không không không n ă m đạt được cơ duyên có cái này bất tử kinh khó trách hắn dám trực diện tần tiên sinh mũi kiếm lương tiểu đao nhữ mày hỏi như thế nói đến chẳng phải là chú định giết không được hắn nhân trưởng giáo nghe vậy nhẹ nhàng địa lắc đầu nói trên đời này chưa từng có cái gì chân chính bất tử đồ vật cái gọi là bất tử kinh cũng chỉ là đem sinh mệnh lực tăng lên tới một cái không cách nào tưởng tượng cao độ thôi nhưng lại đã đảo thoát không được số chết hắn mỗi một lần từ sắp chết trạng thái ở trong khôi phục lại về sau thực lực đều sẽ hạ xuống một chút mặc dù biên độ tiểu nhân cơ h ộ i nhìn không thấy nhưng lại nhất định không cách nào chạy thoát được tần phong hai mắt đã một lần giết không chết vậy liền giết mười lần hai mươi lần tam thất ngai trưởng giáo nói tiếp đây cũng chỉ là trên lý luận như thế bằng vào thực lực của hắn cho dù là tần phong cũng không có n ắ m chắc có thể để ép hắn đánh vừa mới một kiếm kia phá ngực mà ra chính là cố ý hành động mục đích đúng là vì c h ấ n nhiếp chúng ta tiếp xuống tần phong muốn lại chém ra trí mạng kế quang cũng không dễ dàng lương tiểu đao mấy người sau khi nghe cũng là không nói thêm gì nữa cái này bất tử kinh mặc dù sẽ không thật bất tử nhưng cũng là cực kỳ vô lại một loại năng lực tựa như vừa mới nhâm trưởng giáo lời nói đồng dạng đối phương có thể phạm rất nhiều lần sai lầm thậm chí áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp mà tần phong chỉ cần sai lầm một lần chính là chân chính thụ thương không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đây chính là bất tử kinh chân chính cường đại chân chính để người kiên kỵ địa phương vân thuyền phía dưới tần phong kéo một cái kiếm hoa thản nhiên nói ta biết sự tỉnh có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng nhiều hơn một chút lao đại nhân ổ một tiếng hỏi ta rất muốn biết ngươi còn biết thứ gì tấn phong lại là cũng không nói lời nào hít vào một hơi thở dài thân thể không gian bốn phía bỗng nhiên như là hơi nước đồng dạng khởi động sóng dậy tay của hắn bên trong dẫn theo kiếm bình tĩnh sắc mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ bốn phía hư hào cảm giác bắt đầu dần dần trở nên cường thịnh lập tức tại thân thể của hắn ở trong một cỗ như có như không khí tức bắt đầu chậm rãi lan truyền ra đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu m à xuống t r ó i trang ngày mùa hè ở trong lại quỷ dị sinh ra ý lạnh như băng như ẩn như hiện đạo vận tại trước mặt tấn phong k h u ế c tán、hắn、cầm kiếm cất bước hướng phía trước một cố tuyệt cường kiế ngay tại lúc này g tụ nhâm trưởng giáo khe quát một tiếng thân hình nháy mắt thoát ly vân thuyền hướng về mặt đất ở trong chín vị tôn giả phi thân lao đi tại bên người của hắn gia cắt thất tam tam thất nhai trưởng giáo liệu nhiên còn có tam thất nhai hai vị trưởng lao đồng thời nên đón tiếp lấy sáu người gia nhập vào chiến cuộc bên trong cùng bạo khí tức nháy mắt liền đem k i a p chín vị tôn giả đều bao phủ tại trong đó kiếm khí g ợ n sóng còn tại dập dờn chín vị tôn giả trên thân áo bào đen hướng về sau phường lên bay phất phới trên thân xuất hiện mấy đạo nhỏ vụn vết thương đối mặt với sáu người thế công cho dù chín vị tôn giả toàn bộ đều có chư thiên quấn lên mười thực lực cũng là không rằng có chút chủ quan dù sao sáu người này ở trong có khuynh thiên sách trưởng giáo cùng tam thất nhai trưởng giáo còn có tính h t u y ế t lâu láo lâu chủ ba người này nhưng toàn bộ đều là chư thiên quấn lên năm cao tuyệt thực lực lại thêm đồng dạng có được trước mười thực lực ra cắt thập tam cùng trước mười lăm hai vị tam thất nhai văn thánh Lấy đúng là căn bản không rơi vào thế hạ phong phải biết văn thánh đạo đường vốn là danh sưng so bình thường ngũ cảnh cao hơn nửa cái cảnh giới tồn tại cái này cao hơn nửa cái cảnh giới cũng không phải tùy tiện nói một chút trong đó tranh lệch muốn so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút pháp trận bị phá ba mươi hai vị âm phủ ngũ cảnh tương hỗ tới gần dự định một lần nữa đem trận pháp kết nối nhưng ngay lúc này một tôn đại phật đ ố n g nhiên xuất hiện tại trên bầu trời cao tới mười phẩy không không không trượng thân ngồi trên trời cao kim s ắ c phật thủ nhìn xuống phía dưới chúng sinh một con to lớn phật trưởng vào đầu mà rơi một trường này chi uy đúng là để cái này ba mươi hai vị âm phủ ngũ cảnh đều túi xuống thân thể đây chính là vô lượng tự trụ trì thực lực hoang châu chư thiên quấn lên cao xếp thứ tư vị thực lực kinh khủng phật trưởng còn tại tung tích bốn phương đ ỗ n g nhiên vang lên nhân gian muôn màu thanh âm có phật đà túi đầu tụng kinh có kim cương trừng mắt mà xem có bồ tắt trách trời thương dân có la hán chăm sóc người bị thương trước mắt thình lình xuất hiện một cái phật quốc trong đó sinh trưởng nhân gian muôn màu thiên địa và vật đông đảo âm phủ ngũ cảnh mắt mang hãi nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại vân thuyền phía trên đứng bốn người giờ phút này chính ở riêng bốn p ư ơ n g nhìn xem bọn hắn đây chính là vô lượng tự ở trong bốn phương bồ tát có được hiệu gia tính đại năng lực bốn phương bồ tát lẫn nhau liên thủ sáng tạo ra một phương p h ậ t quốc viên tịch đại sư xếp bằng ở trên bầu trời phía sau một tôn to lớn phật tổ hư ảnh rơi xuống như đến đại t r ư ở n g ấn có thể nói tại dạng này thế công dưới âm phủ ba mươi hai vị tông sư cố nhiên số lượng không ít nhưng lại cây không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng ba mươi hai người n g n g đầu nhìn trên trời cái tiêu đại thủ ấn còn tại ẩm vang tung tích mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu đổ sụt u ố n p o n g nghiền nát không biết bao nhiêu khỏa hải đường thụ đại thủ ấn rơi vào ba mươi hai vị tông sư đình đầu nhưng lại quỷ dị cũng không có mang đến bất cứ thương tuần gì mà lại như là một trận thanh phong đồng dạng lạng yên tắn đi một màn này để vân t h u y ề n phía trên lý lưu bọn người toàn bộ đều là vô ý thức con n g ư ờ i thu nhỏ lại không rõ ràng đến t u ầ n cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thượng thiên có đức yêu sinh lại hoặc là thời khắc mấu chốt viên tịch đại sư hạ thủ lưu tình thu thần thông đây đương nhiên là vô dụng suy đoán cũng là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình đại thủ lớn chậm rãi tiêu tán phật quốc kim quang bắt đầu thu liễm lộ ra kêu ba mươi hai vị âm phủ ngũ cảnh trên đỉnh đầu chân chính diện mạo tại kêu bên trong đặt ngang một đạo trong suất đồ vật hiện ra ánh sáng rực rỡ mang. c h ậ m nhìn lại cũng không có nhìn ra đó là vật gì nhưng bất quá sau một lát lý l ư u liền nghĩ đến một kiện đồ vật minh cầu sắc mặt của hắn biến đổi mở miệng nói ra những người còn lại cũng là nhìn xem kia bên trong cuối cùng đều là nhẹ gật đầu xác nhận xuống tới đích thật là minh cầu không sai âm phủ ở trong cường đại nhất thánh v ậ t không đơn giản chỉ là âm phủ phóng nhan đến toàn bộ thiên hạ đó cũng là đứng đầu nhất thánh v ậ t có thể cùng năm đó nhân hoàng vạn giới chi linh đánh đồng tồn tại âm phủ bây giờ minh cầu mặc dù đã tổn hại nhưng là đủ khả năng phát huy ra uy lực vẫn như c ũ là vô cùng to lớn chỉ là mỗi một lần vận dụng đều cần hao phí đại lượng tài nguyên Cho có, phụ dù là lấy giàu mấy âm trong i ệ suốt minh cầu đem vân thuyền bao khỏa trong đó viên tịch đại sư cùng bốn phương bồ tát còn có lý hưu bọn người đều bị bao khỏa tại bên trong minh cầu đầu đôi u tương liên thành một cái hình tròn kín không kẽ hở sau đó bắt đầu chậm rãi co lại tiểu ầm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn to lớn vân thuyền bắt đầu v n mèo sau đó bạo tạc nội bộ không gian cũng tại một chút xíu co lại nhỏ cái này âm phụ thủ lĩnh đúng là muốn lợi dụng m ì n h cầu đem bọn hắn ngạnh sinh sinh nghiền nát trong đó lão đại nhân nhẹ nói minh cầu tại âm phụ chuyển thừa mấy triệu năm đáng t i ế c hậu bối n g u rốt không được trong đó chân ý chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra da mao đồng dạng năng lực nhưng là dù vậy cũng đầy đủ sử dụng chỉ là đáng tiếp đường, đường vô lượng tự trụ trì đại đường trần lưu vương thế tử lại muốn luân lạc tới bị nạnh sinh sinh đè ép mà chết hạ c h ẳ n g để người cảm khái minh cầu còn tại t r ầ m rãi có vào chính như trong miệng hắn lời nói âm phủ bây giờ có thể phát huy ra lực lượng có hạn cũng không biết hoàn toàn phương pháp sử dụng nhưng cho dù chỉ là đơn giản như vậy r a mao cũng không phải giờ phút này vân thuyền bên trên người có thể ứng đối cho dù trụ t r ì viên tịch đại sư có chư thiên quyển vị thứ tư thực lực kinh khủng nhưng cũng không cách nào đột phá minh cầu phong tỏa chỉ có thể nhìn to lớn hình tròn tại một chút xíu có vào thẳng đến đem sau cùng một điểm không gian sinh tồn nghiến á t đem tất cả mọi người đè ép trở thành thị nát bốn phương bồ tắc đứng đối mặt nhau trong lòng bàn tay phật quốc chán phóng vô cùng hào quang sang trói nhưng lại không có nửa điểm tác dụng căn bản là không có cách dung chuyển một tơ một h ả o viên tịch đại sư ngẩng đầu nhìn vân thuyền bốn phía chậm rãi co vào minh cầu nhẹ nhàng địa t h ở dài một hơi nhắm mắt không nói mặc vân cốc bên trên địa phương nguy hiểm không đơn giản chỉ có cái này vân thuyền cùng minh cầu mà thôi kia dành tay ba mươi hai vị ngũ cảnh tông sư bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa ngưng tụ thành chất pháp sau đó hướng về chín vị tôn giả cùng tam thất nhai trưởng giáo bọn người chạy tới song phương vốn là ở vào thế cân bằng giờ phút này có ba mươi hai vị kết thành pháp trận âm phủ ngũ cảnh tông sư ra tay giúp đỡ chín vị tôn giả cơ hồ lập tức liền một lần nữa lấy được thượng phong đương lượng biến đến trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ dẫn phát chất biến chín vị tôn giả lại thêm ba mươi hai vị ngũ cảnh tông sư l i ế u nhiên bọn người nháy mắt liền rơi vào hạ phong chỉ có thể lương tựa lương dựa chung một chỗ s á t mặt ngưng trọng ứng đối lấy bốn phía thế công dù là như thế vẫn như cũng là không ngừng thụ thường có thể nói nương theo lấy minh cầu xuất hiện hoàng châu phe liên minh nháy mắt liền rơi vào hạ phong mà lại là cực lớn hạ phong hơi không cẩn thận liền sẽ bị chết oan chết u ồ n g cho dù giờ phút này đem h nhưng chỉ cần minh cầu vẫn còn có thể nói tử vong vẫn như cũng là sớm một chút chế một chút vấn đề dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật là tốt nhìn một màn nhưng ta người này rất không thích loại tràn g diện này âm p h ũ lão đại nhân nhìn mọi người một cái nhẹ nhàng địa lắc đầu sau đó tiếp tục nói từ nay về sau hoang châu phía trên không còn có hoang châu liên minh một cái vừa mới thành lập liên minh trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh cái này có chút đáng tiếc thắng lợi thiên bình luôn luôn đang không ngừng biến đổi góc độ sau đó hướng về một bên nghiêng như vậy khắc tình huống hiện tại đến xem thắng lợi thiên bình hiển nhiên muốn càng thêm khuynh ư ớ n g âm phủ cái này một đầu bởi vì minh cầu là rất trọng yếu quả cân giữa thiên địa phong vân còn đang không ngừng mà thay đổi ngưng tụ kia bị ép loan l i ế u yêu h ả i đường thụ đổ rào rào rơi xuống vô số viên đoá hoa nổi lên gợn sóng kiếm ý tại không t r u n g không ngừng đ ị a q u a n quẩn giữa thiên địa kiếm minh thuần túy lại thanh thúy một tiếng này kiếm minh làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều vô ý thức d ừ n g động tắt lại quay đầu hướng về lao đại nhân sau lưng nhìn sang thần phong còn đứng ở kia bên trong cất bước đi lên phía trước hắn n g n g đầu mắt thấy âm phủ lão đại nhân một tay giơ kiếm hướng lên trời từ cái này vết đao khe hở ở trong rơi xuống một đạo thẳng tắp tấn phong đống nhiên mở miệng bình thản thanh âm giống như xuân điểm lướt nhẹ qua mặt bốn phía bầu trời giống như là bình tĩnh mặt biển đống nhiên nổi lên gọn sóng trong tay của hắn chỉ cầm một thanh kiếm nhưng là hắn lại mở miệng nói ra lời ấy lão đại nhân quay đầu nhìn xem hắn vận đục con ngươi sớm đã làm một cái k h ẽ hở giờ phút này lại tại lóe ra tinh quang tấn phong rút kiếm v ấ n thiên lạnh thấu xương thanh âm bình thản lại tràn đầy phong mang thứ một thanh kiếm hướng lên trời dĩ thiên địa vi kiếm thân ở giữa thiên địa hết thể chém tất cả nhìn không thấy kiếm quan ngưng tụ rơi xuống lão đại nhân vừa muốn mở miệm nói chuy vô hình kiếm quang còn tại hướng phía trước liền như là cái này thổi tới mạc vân cốc bên trên như gió không có người sẽ đi phòng bị những n à y gió lại hoặc là nói không có người sẽ đi để ý bên người những cái kia gió bởi vì gió chính là gió nó tồn tại ở bất kỳ địa phương nào nhưng liền trước mắt dưới mắt đ ế nói n gió không còn là gió hoặc là nói không còn là thuần túy gió bởi vì những n à y trong gió có kiếm quang kiếm quang chém xuống âm phủ tông sư đầu lâu một vị hai vị khi thiên địa ở giữa gió lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm ba mươi hai vị âm phủ ngũ cảnh đã chết đi bảy vị đầu lâu lăn xuống tại mặt đất núi rơi đập hoa cỏ nhấc lên cho bụi lạng ngắt như tờ kia còn lại hai mươi lăm vị tông sư đối mắt nhìn nhau một giọt mồ hôi lạnh từ cái c h á n chạy xuôi mà rơi đây là cái gì kiếm lại là cái gì người như vậy mới có thể chém ra dạng này một kiếm lão đại nhân cánh tay bị chém đứt b ả vai đ ứ t gãy chỗ nhanh chóng sinh trưởng ra tầng một huyết nhục h ậ t nhanh chóng sinh trưởng ánh mắt của hắn vô cùng đâm trầm tựa h ồ n g h ĩ không ra cái này tần phong thực lực vậy mà là mạnh đến loại trình độ này ngươi để ta có chút n g o à i ý m u ố n mà trên thế giới này có thể làm cho ta n g o à i ý m u ố người n cũng không nhiều tần phong dẫn theo kiếm vẫn như c ũ còn tại đi lên phía trước đấy hai chân của hắn rõ ràng là g i ẫ m đạp tại thổ địa bên trên lại nổi lên trận trận g ậ n sóng phảng phất là g i ẫ m đạp tại nước hồ trên mặt biển hắn không nói gì thậm chí không có nửa điểm để ý tới cùng dừng bước lại ý tứ chín vị tôn giả thế công càng thêm lăng lệ nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì thực lực cố nhiên cường đại nhưng lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá mất nhâm trưởng giáo đám người phòng ngự chỉ có trên bầu trời k i a chiếc bị minh cầu bao khỏa tại trong đó vân thuyền còn t ạ i không ngừng v ạ n mẹo phá hư chỗ đầy đủ tồn tại không gian cũng là càng ngày càng tiểu gây mất cánh tay đã một lần nữa sinh trưởng hoàn hảo âm phủ lão đại nhân nhìn xem không ngừng đi tới tân phong trên thân đồng d ạ n g có khí tức cường đại ngưng tụ mà ra đồng thời trực trùng vật tiêu cùng tân phong phân biệt đối lập địa vị ngang nhau thân thể của hắn đúng là chậm rãi thẳng tắp còn lưng dáng người không còn liền ngay cả trên khuôn mặt lão nhân ban đều k u ỷ dị biến mất xuống dưới tóc trắng phơ biến thành đ e n nhánh trên người hắn bao trùm lấy t ầ n g một màu vàng kim nhạt quan huy thân hình thẳng tắp đứng ở giữa t h i ê n địa mặt trời treo cao ở trên trời vô cùng sáng tỏ ánh năng chiếu dọi tại hắn trên thân âm phủ là cả tò ánh năng chiếu dọi mà như vậy cái nồng đậm h ắ c ám giờ phút này vậy mà tắm rửa lấy đỉnh đầu mảnh này lộng lẫy nhất ánh nắng trên đời này không có thần nhưng hắn giờ phút này tựa như là một cái thần một vị đem ánh nắng giải đầy toàn bộ nhân gian thần chỉ mà cả người hắn khí tức cũng biến thành vô cùng lăng lệ nó cao tuyệt độ mạnh cho dù là bốn đại phái trường giáo cũng là cảm thấy có chút kinh hãi nửa bên thương không h ỗ n loạn càng không gần như treo ngược lắc lư mặt đất sụp đổ sân hải liền ngay cả kia truyền thừa lấy sáng ngợi mặt trời đều phảng phất trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu bốn phía mà ra k i ế m quang nháy mắt bị phá hủy sạch sẽ bao khỏa kia lấy vân thuyền mình cầu co lại tiểu nhân tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên không chỉ một lần lão đại nhân mở ra hai tay trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung chỉ là giờ phút này xem ra lại tràn ngập vẻ t i ê u ngạo hắn nhìn xem t ầ n phong thản nhiên nói bất tử kinh sử dụng phương thức có rất nhiều loại những năm gần đây ta một mực tại không ngừng địa thăm dò về sau mới phát hiện chân chính áo nghĩa bất tử kinh cũng không vẹn vẹn chỉ là bất tử mà thôi nó chân chính áo nghĩa ở chỗ có thể đem một người trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất thời điểm vô luận là sinh cơ hay là thực lực, đều là trạng thái đỉnh cao nhất kiếm của ngươi đích sắc rất không tệ nhưng ngươi dù sao không phải tiêu bạc như thắng không nổi ta hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay lóa mắt ánh nắng lấp lóe giữa t h i ê n địa hào quang tỏa sáng tất cả mọi người là vô ý thức nhắm mắt lại đây chỉ là thời gian rất ngắn thậm chí cũng chỉ là thời gian một hơi thở khi quan g mang tiêu tán tất cả mọi người lại lần nữa mở to mắt thời điểm ra các thập tam thân thể đã rơi vào trên mặt đất không rõ sống chết tam thất ngay hai vị văn thánh đã biến mất không thấy gì nữa mọi người có thể từ không trung lưu lại như ẩn như hiện ba động ở trong cảm thù được hai vị kia văn thánh đúng là bị nảnh sinh xóa đi Liêu Nhưng i t h trưởng giáo cùng tam thất ngai trưởng giáo sắc mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng cũng chỉ là trước mắt thời gian ra các thập tam trọng thương hai vị văn thánh bỏ mình còn lại nhâm trưởng giáo cùng tam thất ngai trưởng giáo cùng liễu nhiên ba người đối mặt với chín vị tôn giả đều không thể tại bảo trí thế cân bằng thúng chi bốn phía còn có hai mươi năm vị âm phủ ngũ cảnh trọng yếu nhất chính là trước mắt lão đại nhân còn sống bất tử kinh vận chuyển toàn thân đem tất cả trạng thái đều khôi phục lại đỉnh phong thời điểm lão đại nhân chỗ bạo phát đi ra thực lực so với tần phong lại vẫn cao hơn ra rất nhiều lão đại nhân nụ cười trên mặt đã biến mất ánh mắt băng lánh nhìn xem tần phong sau đó lại độ đưa tay ra hướng phía trước cơ cơ nửa bên thương k h u n g quần quần mà động đầy trời kinh lôi đánh xuống mặt đất thiên không một phân thành hai nửa bên đen nhánh nửa bên sáng tỏ đen nhánh bị hắn d ấ m tại dưới chân sáng tỏ thì là toàn bộ bị hắn hấp thu đến trên thân tia vầm mặt trời phản phất tảm đạm không ít vô cùng sắc bén đủ để cắt hết thể kiếm ý lại lần nữa hướng về lão đại nhân chạnh một tiếng vung ra tay phát ra ánh sáng chói mắt sáng chạm mặt tới kiếm ý vỡ vụn bốn phía hết thể kiếm quan g hóa thành hư vô tần phong thân thể bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm t r ư ơ n g ba mươi ba ta có ba thanh kiếm chung t r ư ơ n g ba mươi ba ta có ba thanh kiếm chung mấy trăm dặm là cái khoảng cách rất xa từ thư viện ở trong cả vườn xuân sắc đi ra về sau đây là tần phong lần thứ nhất t h ụ thương tại chín vị âm phủ tôn giả cùng hai mươi lăm vị tông sư vây công phía dưới nhân trưởng giáo cùng liễu nhiên bọn người là dần dần chống đỡ hết nội bắt đầu chỉ có thể là miễn cưỡng phòng ngự minh cầu bao vây lấy vân tuyển đã là càng ngày càng nhỏ không được bao lâu lý hưu bọn người liền sẽ bị ép thành nhưng ngay lúc này một đạo kim sắc phật quang đống nhiên xuất hiện phật quang độ dày đặc đúng là tại trong mơ hồ cùng kia nửa bên trên trời cao ánh nắng địa vị nang nhau một màn này kinh biến nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người cái kia vừa mới dự định thừa cơ truy kích lão đại nhân cũng là đình chỉ bước chân ngẩng đầu nhìn về phía vân thuyền phía trên chỉ thấy tại bốn phương bồ tát về sau phật tử bất giới đang đứng tại kia bên trong toàn thân trên giới c h á n phóng vô cùng n óng ánh phật quang phản phất muốn đem cái này cả phiến thiên địa đều đều phủ lên cùng lúc đó trên người hắn khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên chẳng biết tại sao giờ phút này tất cả mọi người đều có một loại tuyệt thế lớn vật sắp xuất thế cảm giác. lý hưu cùng lương tiểu đao bọn người nhìn xem bất giới không biết chuyện gì xảy ra ngay tại phật quan g càng thêm n ồ n g đậm khí tức bắt đầu tăng lên s á t na một cái tay rơi vào bất giới trên đầu nhẹ nhàng địa vớt ve tiểu hòa thượng hơi sững sờ ngầm đầu nhìn về phía sư tôn của mình chỉ thấy viên tịch đại sư giờ phút này đang đứng tại bên người của hắn đưa tay nhẹ nhàng địa vớt ve đầu của hắn túi đầu nhìn xem hắn k h ắ p khuôn mặt mang theo nụ cười hiền lành không được viên tịch mở miệng nói ra bất giới nhìn xem bốn phía càng ngày càng gần minh cầu lo lắng nói thế nhưng là sư phụ hắn vẫn chưa nói xong viên tịch đại sư liền ngắt lời hắn cười nói hiện tại còn không phải thời điểm ngươi còn cần lại cùng một chờ bất giới nhìn xem sư tôn của mình chẳng biết tại sao đúng là nước mắt chảy xuống khẽ gật đầu trên thân phật quang cùng sắp dâng lên khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất thu liễm trở về gặp hắn lựa chọn buông tay viên tịch đại sư nụ cười trên mặt lộ ra nồng đậm rất nhiều nhẹ nói ngươi thời cơ còn chưa từng đến sư phụ cũng đã đến hắn giơ tay lên trước người chắp tay trước ngực nhẹ nhàng tụng một tiếng phật hiệu trận cà xa phía trên hào quang tỏa sáng đồng dạng vô cùng ó n g ánh phật quang từ trong cơ thể của hắn sinh、ra. chiếu sáng đất trời bốn phía đúng là để kia không ngừng co lại tiểu nhân minh cầu ngừng lại cũng không còn cách nào tấp tiến vào mảy may trên mặt đất lão đại nhân ngứng mày đưa tay bóp một cái ấn quyết minh cầu bắt đầu đung đưa kịch liệt lên nhưng lại vẫn như cũng bị gắt gao kẹt tại kia bên trong không cách nào tấp tiến vào ánh mắt của hắn có chút âm trầm đồng thời ẩn ẩn có một v ệ c dự cảm không tốt chỉ thấy vân thuyền phía trên viên tịch đại sư một tay hơi nâng tại nó lòng bàn tay ở trong xuất hiện một tôn tiểu tháp lóe ra càng thêm nồng đậm phật quang đương nhiên đó là vô lượng tự bên trong tôn hướng kia phật tháp cái kia gánh chịu vô lượng tự trở lên tất cả xá lợi n ư ơ n g tụ khắp thiên hạ nồng nặc nhất cũng là thuần túy nhất phật quang cái kia phật tháp lúc trước thậm chí có thể ngắn ngủi chấn áp sáu cảnh yêu thi nó mạnh mẽ trình độ có thể nghĩ hắn muốn làm cái gì ánh mắt mọi người đều đặt ở viên tịch đại sư trên thân phật quang đống nhiên khuếch tán bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chiếu dọi xuống đi nửa bên thương không quang minh bị chái trong thiên hạ phảng phất cũng chỉ còn lại có này cũng phật quang bao k h ỏ a kia lấy vân thuyền minh cầu tại thời khắc này không chỉ có không có kế tiếp theo co lại nhỏ ngược lại là bắt đầu ra bên ngoài quyết tán nội bộ không gian càng lúc càng lớn viên tịch đại sư xếp bằng ở trên bầu trời tòa hạ đúng là xuất hiện một đoá hoa sen giữa thiên địa xuất hiện tối t ă m và tâm linh thái nhất góc hắn xếp bằng ở hoa sen phía trên tay nâng p h ậ tháp t trên thân phật quang đại phóng rõ ràng chỉ là một người lại phảng phất là tại chiếu sáng toàn bộ thiên đ i ệ nó uy thế chi lớn trong lúc nhất thời đúng là vượt trên âm phủ lão đại nhân một đầu trọng yếu nhất chính là kia minh cầu còn tại không ngừng quyết trương mắt thấy liền muốn triệt để cùng vân t h u y ế n tách rời vang vọng tại tất cả mọi người bên thai phật âm càng thêm rõ ràng ngập trời phật quang tranh nhau tràn phóng tựa như là một người tại trước khi chết hồi quang phản chiếu tiến hành sau cùng quang huy bốn phương bù tắt đứng tại chỗ chắp tay trước ngực trong mắt đều là mang theo vẻ đau thương tiểu hòa thượng bất giới càng là đã sớm quỳ trên mặt đất túi đầu khóc không thành tiếng không dám đi ngẩm đầu nhìn về phía sư tôn của mình phía d ư ớ i lao đại nhân sắc mặt vô cùng âm trầm hắn cắn răng nói nghiết bàn viên tịch ngươi đúng là thật không muốn sống sao thanh âm của hắn mới đầu rất nhỏ về sau trở nên cực lớn n ử a đầu giống giận. xa xa nhâm trưởng giáo cùng tam thất ngai trưởng giáo tự nhiên cũng nhìn ra được đây là chuyện gì xảy ra niết bàn phật g i a thủ đoạn đặc thù nghe cùng p h ư ợ n g hoàng niết bàn đồng dạng nhưng trên thực tế lại khác nhau rất lớn p h ư ợ n g hoàng niết bàn có thể từ giữa biển lửa dục hỏa trung sinh lại lần nữa thu hoạch được sinh mệnh đồng thời tăng thực lực lên nhưng phật g i a niết bàn lại khác phật g i a niết bàn giảng cứu chính là thiêu đốt nhân quả đem một thế này tất cả nhân quả đều đốt hết nếu như thiện nhân thiện quả rất nhiều liền có thể buộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng nếu như là ác nhân ác quả chiếm đa số niết bàn không chỉ có vô dụng ngược lại hay là phản vệ tự thân viên tịch đại sư chính là vô lượng tự chủ trì cả đời này làm qua việc thiện không biết có bao nhiêu toàn thân trên giới toàn bộ đều là thiện nhân t h i ệ n quả giờ phút này thiêu đốt nhất quả hóa thành niết bàn chỗ sức mạnh bùng lên làm cho phía d ư ớ i lão đại nhân đều là không cách nào lại bảo trì bình tĩnh trọng yếu nhất chính là liền một khi sẽ dùng niết bàn về sau liền sẽ chết viên tịch đại sư liền sẽ thật viên tịch mỗi người đối mặt tử vong đều có thái độ của mình nghĩ đến tuyệt đại đa số người đều là tràng ngập sợ h ã i cùng thấp t h ỏ g lý hưu gặp qua không ít sinh tử cũng đã gặp rất nhiều người xúc động chịu chết tại tử vong trước đó nói chuyện cười vui vẻ uống một chén sơn thủy trà hoặc l a niệm một bài tịch dương thơ nhưng tử vong gặp nhiều cũng không có nghĩa là có thể tê liệt nên có cảm khái hay là sẽ nhịn không được từ trong lòng sinh ra nhất là cái này hòa ái hiền hòa vô lượng tự chủ trì cái này làm cả một đời v i ệ c thiện lấy nhân gian thương sinh làm đầu lão hòa thượng viên tịch đại sư mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nói khẽ lão nạp đã sống mấy chục nghìn năm nhìn quen nhân gian sinh tử nhìn hết thiên hạ phong cảnh đ ờ i ta chỉ có hai cái tâm nguyện đi trên trời cùng tử vong đi trên trời nghĩ đến không có gì cơ hội cũng may trần lặp đi cũng coi là nhân gian đi qua dù không hòa mỹ nhưng lão nạp tâm nguyện cũng coi như hiểu rõ tử vong loại chuyện này ta đồng dạng rất là hiếu kỳ phật ra tu kiếp sau vô lượng tự tu kiếp này đến cùng là kiếp này trọng yếu hay là đời sau trọng yếu không ai biết được nếu như đem ánh mắt phóng tới trên thực tế đến xem lời nói đời sau loại này hư vô mở mịt sự tình làm sao có thể cùng thực tế đặt ở trước mắt kiếp này đánh đồng chỉ là người cũng nên có người hiếu kỳ tâm ta cả đời này tu hành đều rất không tệ có thể nói là vừa lòng thỏa ý nhất là dạy bảo ra bất giới hiện tại duy nhất hiếu kỳ sự tình chính là đời sau như thế nào còn có tử vong về sau chẳng diện nhân sinh có quá nhiều không bỏ xuống được phật chúng quy là hay là người cũng may dưới mắt có một cơ hội xem như không sai viên tịch đại sư ngẩng đầu nhìn bốn phía càng đầy càng xa minh cầu trên thân phật quang vô cùng ngọc ánh nhân sinh luôn có mình hiếu kỳ cùng muốn biết sự tình cũng có thể xưng là mộng tưởng chỉ là bởi vì trên đời này lo lắng quá nhiều tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể đem mộng tưởng h ó ặ c khô tại lao về sau giải lên chút muối liền r ư ợ u ăn hết âm vũ lao đại nhân sắc mặt có chút khó coi nhất dưới bàn viên tịch đại sư chỗ bạo phát đi ra thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao hơn một chút bất tử kinh chính là thiên hạ đệ nhất kinh thời khắc này ta đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất so với người niết bản còn muốn càng mạnh như thế liền nghĩ muốn tránh tho trên người hắn lại lần nữa buộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ dẫn tới bốn phía hư vô không gian đều là bắt đầu bắt đầu và mẹo đỉnh đầu trên trời cao nửa bên hắc á m cùng nửa bên quang minh một lần nữa nổi lên chấn động đại địa đổ sụp thất thủ vô cùng tận lực lượng từ thiên địa ở giữa sinh ra rót vào đến minh cầu bên trong ngạnh sinh sinh trở về áp bách trở về lao đại nhân trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung n i ế t bàn cho dù ngươi thật n i ế t bàn lại có thể thế nào chỉ là tiểu dung vừa mới g ơ lên còn không đợi hắn nói chuyện liền nghe được sau l ư n g vang lên một cái lạnh lùng vô cùng thanh âm ta có ba thanh kiếm nhưng dẫn tới gió xuân t u y ệ thế t đạo thanh em này ngay tại phía sau hắn vang lên đương nhiên đó là vừa mới bị oanh ra ngoài ngoài mấy trăm dặm tần phong giờ phút này đã là cướp trở về lời nói ở trong mang theo mánh liệt phong mang mặc vân cốc vô số hoa hải đường nao nhao vỡ vụn thành mảnh mảnh vụn m ả n h thiên địa vạn vật đột nhiên đình trệ cho dù là đổ sụt mặt đất cũng bắt đầu khôi phục như thường b ẽ gãy hải đường thụ một lần nữa sinh trưởng vỡ vụn hoa hải đường khôi phục như lúc ban đầu chết đi thú nhỏ nghiền nát hoa của toàn bộ đều khôi phục thành nguyên lai bộ dáng giữa thiên địa lên một trận gió trận này gió mang theo ấm áp đem hết thẻ tất cả quét mà đây là tần phong thứ nhì thanh kiếm gió xuân một kiếm vạn vật khôi phục sinh cơ giạt g o hết thể tất cả đều khôi phục ban đầu sinh mệnh thanh kiếm này đâm về lão đại nhân nguyên bản hay là nhu hòa lướt nhẹ qua mặt gió xuân tại thời khắc này đúng là trở nên vô cùng sắp bén bộc phát ra đủ để cắt hết thể lực lượng mùa xuân không đơn giản chỉ là vạn vật khôi phục đồng dạng hay là trời đông kết thúc là hết thể mỹ h ả o bắt đầu hết thể không mỹ h ả o kết thúc lão đại nhân không thể nghi ngờ là một cái không mỹ hào người cho nên cái này nhu hòa lướt nhẹ qua mặt gió xuân liền trở thành có thể lấy tính mạng người ta cuối cùng trời đồng kiếm không ai dám tại coi nhẹ một kiế cho dù là hắn có bất tử kinh tồn tại nếu như bị một kiếm này chính diện đánh trúng vậy liền nhất định sẽ chết cho nên lão đại nhân sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi thu hồi nhìn chăm chú minh cầu ánh mắt vô cùng tận lực lượng ngừng tụ tại thân thể trước đó tiếp được cái này đẩy trời rõ xuân mà liền tại lúc này sau lưng đỉnh đầu vân thuyền phía trên phật quang xông phá g ô n g xiềng minh cầu vỡ vụn t à n mát tại trên trời viên tịch đại sư tắm rửa tại phật quang bên trong xếp bằng ở hoa sen phía trên ánh mắt nhìn xuống lão đại nhân chương ba mươi ba ta có ba thanh, thanh kiếm hạ trên thân thể xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm máu tươi nháy mắt liền nhuộm đ ầ y toàn thân cao thấp đem t i a thân quần áo biến thành huyết hồng sắc vỡ vụn góc á o theo gió mà lên nửa bên thương không giống như tường đồng vách sắt cho dù gió xuân ở khắp mọi nơi lại vẫn như cũng là không cách nào đột phá mặt này vách tường vô số kiếm quang đất bằng lên tung hoành bốn phía phong mang tất lộ nhưng vẫn như cũng bị lao đại người gắt gao ngăn ở trước người không cách nào tấp tiến vào tạo thành thương thế cố nhiên không nhẹ nhưng là đối với thân phụ bất tử kinh lão đại nhân đến ó i căn bản là tính không được cái gì tần phong ba thanh kiếm rất mạnh lão đại nhân dễ như chở bàn tay liền đón lấy hai thanh kiếm chỉ là thụ một ch chỉ sợ đã không giới hoa nhàn thậm chí đủ để cùng chư thiên c u ố n lên vị thứ nhất người kia đánh đồng bất tử kinh không hổ là thiên hạ thứ nhất kỳ kinh sách cùng lão đại nhân cái này sống mấy chục nghìn năm thực lực tu vi hùng hồn thâm hậu người tướng phối hợp có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tại thành t i ể u đỉnh phong thời điểm còn có thể trình độ lớn nhất kích phát mình thực lực nhưng thời khắc này lão đại nhân trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ vui thích tấm kia khuôn mặt thậm chí có chút khó coi bởi vì vô lượng tự trụ chỉ viên tịch đại sư đã thoát ly minh cầu phong tỏa xuất hiện tại trên bầu trời kia nồng đậm phật q u a n cùng ngồi xếp bằng kim liên giờ phút này liền lơ l viên tịch đại sư đốt hết cả đời thiện nhân thiện quả chỗ sức mạnh bùng lên vượt qua tưởng tượng lão đại nhân không dám k i n h thường nửa bên thương khung phóng thích ra tuyệt cường ánh sáng một đạo sáng tròi ánh sáng trụ chiếu vào hắn t r ê n thân làm nổi bật cả người thân thể giống như mặt trời đồng dạng sáng tỏ uy áp thương không khí tức thấu thể mà ra làm cho sau lưng nhâm trưởng giáo cùng liễu nhiên bọn người là thân thể c h ầ m xuống chỉ cảm thấy có vạn quân c h i lực rơi vào đầu vai ba người ánh mắt ở trong mang theo kinh hãi sắc mặt vô cùng ngưng trọng chỉ từ uy thế n h ì lại còn xa hơn vượt xa xuất hiện tại nam hải bên trên vị kia tuyệt thiên tôn chủ thực lực như thế đủ để nạo thị thiên hạ. chỉ có thể nói không hổ là toàn bộ đại lục ở bên trên cường đại nhất kia phiên bóng tối lóa mắt sáng ngời trải rộng quanh thân một cỗ đặc thù lực lượng từ l a o đại nhân thể nội t à n g ra một nửa sinh cơ một nửa tĩnh mịch đỉnh đầu nửa bên thương khung hắc á m rơi xuống đem sau lương viên tịch phật quang đều che chắn mặt khác nửa bên quang minh bày kín toàn thân hắn nhìn xem tần phong bước về trước một bước dưới chân đại địa tĩnh mịch một mảnh mặt vân cốc bên trong hải đường thụ đều chết khéo vô số hoa cỏ đ ề u linh xương lạnh vạn vật tĩnh mịch đây là thê thảm nhất tràn cảnh quang minh cùng hắc á m cùng tồn dưới chân khắp nơi q u a n g hiệu trên người hắn lại tràn ngập quang minh chiếu dọi ban ngày sáng tỏ không mở ra được hai mắt tần phong hai mắt có chút nhau lại giữa thiên địa vô số kiếm quang ngưng tụ thành một điểm thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hành tẩu tại gió xuân cùng kiếm quang ở giữa xé rách trước người quang minh hướng về lao đại nhân mặt đâm tới một thân thanh s a m hành tẩu tại hào quang lóng ánh bên trong chậm rãi tiến lên kiếm quang xé rách ánh nắng lao đại nhân trên thân quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán sợi tóc cắt ra phiêu tán trên mặt đất xóc xích quần áo vỡ thành phiêu tán kết thúc thanh kiếm kia còn tại sau đó trong nháy mắt buộc phát ra cực mạnh lực lượng đem l ã o đại nhân quanh người vặn vẹo không gian cắt ra từng đạo vết tích nửa bên thương k h ô n g sáng n g ờ i nở rộ càng thêm máy liệt nhìn qua đi tới mình m ặ t trước đó thanh kiếm kia c ả m thụ được bốn phía ở khắp mọi nơi gió xuân l ã o đại nhân thể nổi ánh nắng trước người ngưng tụ ra một màn ánh sáng màn sáng xem ra cũng không nặng nghề ngược lại rất mỏng manh nhưng chính là như thế mỏng manh quang mang lại đem tần phong thứ nhì thanh kiếm triệt để ngăn ở trước người âm phủ sở cầu thiên địa đại đồng một triệu năm đại kế ở đây một khi hoang châu thành lập liên minh muốn hủy diện âm phủ thật tình không biết ta đau khổ sáng ngời ở trước ngực bắn ra quán xuyên tần phong thân thể từ trước ngực xuyên qua ở sau l ư n g lộ ra gió xuân tiêu tán hoa cỏ mảnh vụn rơi trên mặt đất chết h é o cây cối cùng t ĩ n h mịt mặt đất rơi vào cùng một chỗ trường kiếm rơi trên mặt đất tắm vào mặt đất bên trong tần phong trên thân thanh sam giống như t ì n h quang tác ăn giã cả người đứng ở nguyên địa kẽ quỷ trên đất âm phủ tà đạo âm dương lấy lại đồng vì lấy cớ đi nên tiên phản bội sự t ì n h hỏa loạn nhân g i a n cho dù ngươi thật chờ đến cơ hội này lại có thể thế nào đâu viên tịch đại sư thanh em bỗng nhiên vang lên mang theo một sợi mỏi m ệ n cùng bất đắc dĩ trên người hắn phật quang bị hắc á m ch không cách nào t ấ p tiến vào mảy may lão đại nhân nhìn xem hắn nói chỉ cần giết các người nên tiên lâm phảm tiên nhân nhị giới chung sống một phòng liền có thể trở thành tiên h địa đại đồng viên tịch đại sư lắc đầu nói ta ngăn chết tiên nhân liền đem tàn sát thế gian đến lúc đó lại có ai ngăn cản được lão đại nhân thản n h i ê nói n nhân gian lực lượng không đủ để thắng qua trên trời ngươi cùng hoang châu liên minh nếu là tồn tại nhân gian tất nhiên sẽ cùng trên trời điểm cái sinh tử mà ngươi giống như là bỏ mình nhân gian tại lực lượng không đủ tình huống dưới liền sẽ ở chết một góc bảo tồn thực lực còn lại thanh sơn hoài ngọc quan đại đường yêu vực mấy phe thế lực liên hợp cùng một chỗ đủ để tự vệ cứ thế mãi một mươi năm về sau thiên nhân nhị giới liền có thể có thể cùng tồn tại cân bằng song phương tương hô y tồn lẫn nhau cùng tồn tại thẳng đến cuối cùng đồng hóa đây chính là âm phủ sở cầu thiên địa đại đồng n g h e hắn bốn phía âm phủ tông sư cùng chín vị tôn giả đều là mặt lộ vẻ vẻ cùng nhật chỉ có cái này không giống bình thường ngạo nghệ tại thế đại mục tiêu mới có thể đem nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ vì âm phủ hiệu mệnh trong miệng ngươi đại đồng chỉ tồn tại ở lý tưởng bên trong cho dù mấy trăm vạn năm trước tiên giới đáp ứng âm phụ nhưng kia trung quy là mấy trăm vạn năm trước sự tình mà lại trọng yếu nhất chính là tiên giới cần nhân gian bản nguyên chi lực giữ gìn tiên giới bất diệt như thế tình huống giới ngươi lại dựa vào cái gì sẽ cho rằng tiên nhân sẽ cùng nhân gian đạt thành nhất trí lão đại nhân bất vi sở động thản nhiên nói đây đều là thai hoàng ẩm nhưng tập nhân gian toàn bộ lực lượng ngạnh h á m tiên giới cuối cùng đơn giản chính là toàn quân bị diệt thôi mỗi sự kiện đều có thai hoàng ẩm chúng ta không cách nào khống chế tất cả nhưng cũng nên có can đảm nếm thử tựa như thư viện thích nhất nói câu nói kia cũng nên thử một chút mới biết、được. viên tịch nhìn xem hắn ngồi xuống hoa sen đã thành kim sắc phật quang muốn so mặt trời còn muốn càng thêm l ó a mắt có can đảm nếm thử cùng ngu mội vô chi là hai chuyện khác nhau ta nghĩ ngươi tính sai điểm này hắn cúi đầu sau l ư n g dâng lên một tôn đại phật h ư ảnh kim sắc thân thể đem bốn phía hắc cám một chút xíu sơ tan tọa hạ hoa sen bắt đầu chậm rãi tiêu tán sau đó là thân thể của hắn phật quang l óng ánh lại cũng không chứng mắt viên tịch đại sư nhẹ nói chấp mê bất ngộ người khi nhập hát tỷ địa ngục chịu nghiệp hỏa đốt cháy đạp phá hư vọng trong mắt của hắn đóng mở hai chân đã biến mất không thấy gì nữa kim sắc đại phật một cỗ uy áp tại mặt đất nổ tung năng lượng to lớn ba động hướng về bốn phía chẳng ra l ậ t tung lão đại nhân thân thể nửa bên thương k h u n g ở trong hắc á m bị khu trừ lão đại nhân sắc mặt xanh xám nhìn lên bầu trời ở trong viên tịch k h ô n cùng phật quang v h ậ t quanh viên tịch trụ t r ỉ nghiêng đầu nhìn xem đã đứng tại trên mặt đất bất giới mỉm cười nói vi sư trước tạm đi nhìn một cái phải chăng có đời sau ngươi thời cơ còn chưa tới liền lưu lại nhiều xây một chút kiếp này cũng là không sai trên mặt đất bất giới quỳ trên mặt đất nhún nhún bả vai n ư c nợ lý hưu đứng tại bên người của hắn túi đầu không nói gì âm phủ lợi dụng lần này mưu đầu ngược lại đem bọn hắn một quân l ã o đại nhân tu hành bất tử kinh chỗ bạo phát đi ra chiến l ự c cường đại đến vượt qua tưởng tượng của mọi người Viên viên thiêu đốt nhân quả, hiến tế tự thân, hóa thành Cuối gian, đại trời, nói, bi đời, khi đi trời đi lại tiếc. Thoại rơi liên biến trên trên nhân thân, thành nếp bản. cùng nhìn thoáng qua nhân ngẩn nhìn nạp nghị không muốn lần, ngược đáng xuống, tịch trụ trì đốt tế tự tịch từ một trước chết một Phật mất, cả hóa hay ra quả, qua sau đầu đó âm là là bầm lão sư lầm và hôm nay tại trên m ạ c vân cốc vi ê n tịch cũng vô xá lợi lưu lại tôn kia phật tháp quay lại trở xuống mất giới trên tay trên bầu trời tôn kia kim sắc cự phật cũng là c h ậ m rãi biến mất nhưng giữa thiên địa phật quang nhưng lại chưa tiêu tán ngược lại là trong nháy mắt này nồng đậm tới cực điểm phật quang đem hắc ám hoàn toàn khu trừ sau đó lên cao đến mặt khác nửa bên trên trời cao che lại mặt trời che khuất ánh nắng đầy trời đều phật chưa bao giờ có thuần túy phật âm xuất hiện giữa thiên địa lao đại nhân thân thể bỗng nhiên mánh liệt run dày lên chật té ụy trên đất phát ra gầm thép thanh âm vi tịch gầm thép thanh âm chấn động thương h ù n g tê tâm liệt phế đồng dạng để lão đại nhân t h、so、lên lên, gắt gao cắn độ mà t răng ngầm đầu nhìn trên trời nồng đậm phật quang hai mắt đột nhiên ở giữa trở nên tinh hồng vô cùng cái này viết tịch đúng là tại trước khi chết phá hắn người chết trải qua đem hắn hết thể tất cả đánh về đến nguyên bản bộ dáng chín vị tôn giả cùng hai mươi lăm vị âm phủ ngũ cảnh cũng là sắc mặt nhao n h a u biến đổi chật hướng phía l i ê u nhiên bọn người mau chóng đuổi theo mang theo lớn áp lực cầm vang nghiền ép lên đi bọn hắn đúng là dự định lấy mạng đổi mạng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết trước mắt mấy người này phật quang ngưng tụ ở trên trời khô héo hải đường thụ bên trên không còn có một mảnh bã hoa l ã o đại nhân quay đầu mắt lạnh nhìn nhâm trưởng giáo bọn người mà đúng lúc này hỗn loạn giữa thiên địa b ố n g nhiên vang lên một thanh âm mang theo bình tĩnh lãnh đạm suy yếu còn có phẫn nộ ta có ba thanh kiếm dáng ọ i nhật nguyệt thay mới trời chương ba mà là t hai ô n thần g tiêu bạc người p này không tại tấn phong chính làm ảnh này nhân gian ở trong mạnh nhất thanh kiếm kia hắn ba thanh kiếm tự nhiên cũng rất mạnh nhất là cái này kiếm thứ ba chính như vừa mới trong miệng lời nói dám gọi nhật nguyệt thay môi trời đây là rất mạnh một kiếm tại tiêu bạc như cùng tử phi sau khi đi đây chính là đương kim mạnh nhất một thanh kiếm không ai có thể đón lấy thanh kiếm này còn có thể toàn thân trở ra cho dù là trước đó sử dụng bất tử kinh đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong thời điểm lão đại nhân cũng muốn ngưng thần mà đối đ ạ i đi đón thanh kiếm này húng chi dưới mắt hắn bất tử kinh đã bị niết g h bàn viên tịch trụ chỉ phá mất Về h o i khí thức thân thể loạn gọn phát hoàng sắc mặt vận đục hai mắt còn có kia thân tiếp cận mục nát lao n h â n bàn thời khắc này lão đại nhân trạng thái vô cùng suy yếu so với trước đó vừa mới xuất hiện thời điểm còn muốn càng thêm suy yếu đối mặt dạng này một thanh kiếm hắm sáu lương dựa cái có thanh nhãm này rất lạnh nhưng là đạo kiếm quan g kia lạnh hơn tần phong một kiếm này cũng không có trước đó lao đại nhân như vậy kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn khác biệt duy nhất nơi tầm thường chính là thanh kiếm kia bên trên hàn mang rất hàn sắc ý rất nặng c là là dạng này a Tử người lại chết tại cái này bên trong cũng không từng có trong tưởng tượng kinh thiên động địa cũng chưa từng có thiên địa biến hóa ra hiện thậm chí còn không có năm đó đại đường quốc sư bỏ mình thời điểm động tĩnh phải lớn ngay tại cái này ngày mùa hè bên trong như là vừa mới chết đi xuân quang đồng dạng tiêu tán vô tung vô ảnh gió thổi qua mặt hồ sẽ không lưu lại vết tích nổi lên gọn sóng chỉ là nước mà không phải gió cái này được người tôn kính từ bi tăng nhân chỉ đơn giản như vậy chống ra một cái trên đời cứng rắn nhất cầu xua tan thiên khung hai nửa ma diệt người chết trải qua sau đó hoàn toàn biến mất không đấu vết mọi loại dai không tấn phong không biết người cả đời này đến tột cùng có hay không tới thế cùng loại với vương chi duy như thế chuyển thế trùng tu tự nhiên không tính ở bên trong chưa có xác định phương hướng lao hòa thượng liền thật lại không đấu vết trận này gió xuân phiêu nhiên mà qua phát sinh rất nhanh lại tràn ngập đột nhiên toàn trường yên lặng lại chưa có bi thương viên tịch trụ chỉ rời đi tựa hồ cũng không có tại mọi người tâm lý sinh ra to lớn gì ba động nhưng cái này vừa vặn chính là rất khó quên tiêu đem hàn dọa người kiếm quang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang tựa hồ cắt nát ánh nắng chín vị tôn giả ngẩng đầu lên hai mươi lăm vị âm phủ ngũ cảnh sát mặt đột biến lão đại nhân xoay người qua một thanh kiếm xuyên qua hắn thân thể như là đệ nhất kiếm thời điểm đồng dạng lúc trước n g ư c xuyên ra từ phía sau xuyên qua kia vỡ ra thân thể khe hở ở trong thậm chí còn có thể nhìn thấy khiêu động tàn tạ i trái tim lão đại nhân thân thể cứng tại nguyên địa phát hoàng sắc mặt biến phải như là giấy vàng thể nội linh khí bắt đầu quay cuồng lên vỡ vụn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục sinh trường viên tịch trụ trì mặc dù dùng n h ế t bàn chi thế thiêu đốt cả đời nhân quả phá mất lão đại nhân trạng thái đình phong nhưng lại không cách nào hoàn toàn phong ấn bất tử kinh t i ê u trình độ kinh khủng còn muốn tại không thay đổi xương phía trên chữa trị năng lực đồng dạng vẫn chưa biến mất tên như ý nghĩa có bất tử kinh tồn tại tới một mức độ nào đó liền mang ý nghĩa bất tử kiến của ng lão đại nhân nhẹ nhàng địa ho khan cho dù là ngực bụng phía trên có khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau n h ấ t lông mày của hắn vẫn như c ũ là không n h ữ n một cái tần phong giết không được hắn nhưng hắn đồng dạng không có năng lực đối phó tần phong bằng vào thanh kiếm này cường hãn lại thêm đưa ra tay bốn phương bồ tát cùng hắn hùng phối hợp nhâm trưởng giáo cùng tam thất nhai trưởng giáo cùng liễu nhiên ba người có thể nói bọn hắn kế hoạch lần này đã là không làm được thậm chí càng cẩn thận bên mình người sẽ không bị thanh kiếm kia chém giết tần phong đưa lưng về phía hắn trong tay dẫn theo kiếm trên thân kiếm mớm máu lúc trước nói qua bất tử kinh có một cái rất ngược điểm trí mạ hoặc là nói đó cũng không thể xem như nhược điểm nghĩ đến ngươi hẳn là rõ ràng lão đại nhân ánh mắt hơi phát sinh biến hóa hỏi cái gì nhược điểm thần phong hơi nghiêng thân thể nhìn xem hắn nói ngươi đang chết vừa dứt lời liền nhìn thấy lão đại nhân ngực bụng phía trên khôi phục nhanh chóng vết thương vậy mà là quỷ dị ngừng lại viên tia khiêu động trái tim trong nháy mắt dừng lại qua đi bắt đầu kịch liệt nhảy lên phản phất muốn từ lồng ngực ở trong sinh sinh nhảy ra khô cạn trên thân thể đ ố n g nhiên vỡ ra vô số khe hở tựa như là khô nước mặt đất đồng dạng sinh ra rất nhiều hoa văn tại toàn thân trên dưới làn da phía trên vỡ da lan tràn khe hở ở trong cũng không có máu tơi nhưng lại có sắc bén kiếm quang trói mắt tràn ra vô số kiếm quang tại lão đại nhân thể nội sinh ra sau đó từ trải rộng toàn thân làn da khe hở ở trong hướng ngoại b ộ n phía lão đại nhân n g ử a đầu hướng lên trời há to mồm muốn phát ra âm thanh nhưng lại thể nội tất cả mọi thứ đều bị kiếm quang xoắn nát thành phân kết thúc căn bản không phát ra được nửa điểm thanh â m tần phong nhìn xem hắn thản nhiên nói bất tử kinh không có gì nhược điểm trừ một cái không tính là nhược điểm nhược điểm đó chính là đưa ngươi thân thể hóa thành một mịn tự nhiên cũng không có một lần nữa có thể sửa chữa cái này đích sắc là một cái không phải nhược điểm nhược điểm nếu có người có thể đem nắm giữ bất tử kinh người ép thành bột mị lời nói như vậy bất tử kinh tự nhiên cũng không có tác dụng gì bất tử kinh nói cho cùng cũng chỉ là một loại tu hành thủ đoạn vô cùng thần kỳ lại không phải thật bất tử bằng vào lao đại nhân thực lực hôm nay có thể làm được điểm này người cơ hồ không có nhưng tần phong làm được bởi vì viên tịch trụ trì tại trước khi chết trọng thương lao đại nhân bởi vì hắn thanh kiếm kia thật rất sắp bén bởi vì thanh kiếm kia bên trên kiếm quang vô cùng rất lạnh bởi vì thanh kiếm này là thật rất muốn giết người bởi vì cái kia cầm kiếm người chưa bao giờ có phẫn nộ lão đại nhân miệng h à lớn y m ắ n g gào t h é t thân hình giống như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng c h á n p h o n g ánh sáng nóng ánh sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị no bạo mà đi âm phủ chín vị tôn giả đồng thời hướng về tần phong l ư ớ c tới chín người thực lực vô cùng cường đại nhân trưởng giáo cùng liễu nhiên bọn người là nhận thương thế không nhẹ mà tần phong lại là đối với sau l ư n g dị dạng không quan tâm ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên lão đại nhân chậm rãi giơ tay lên hung hăng néo một cái đi chừng ba mươi lăm muốn đưa ngươi lên trời lão đại nhân im ắ n g chú lên trên thân kiếm quăng càng thêm ó n g ánh nhưng lại còn không có bạo tạc cũng chưa từng hóa thành bụt miệ tần phong khẽ cho mày nhưng sau lưng chín vị tôn giả đã chạy tới cho dù là hắn thực lực mạnh mẽ đối mặt với chín vị có được chư thiên quấn lên xếp hạng trước mười thực lực kinh của người vẫn như cũng là không dám kinh thường kiếm quang vờn quanh quanh thân chín người thế công rơi vào hắn trên thân vô cùng c u ầ n bạo lại lực lượng khổng lồ nghiền ép mà xuống thân thể của hắn thật sâu xa vào đến mặt đất ở trong mà lúc này kia âm phủ lão đại nhân lại là chậm rãi nâng lên hai tay của mình xem ra rất phí sức bộ dáng mặt mũi già nua tại thời khắc này trở nên vô cùng dữ tợn thể nội kiếm quang đang không ngừng tàn phá lấy hắn sinh cơ chính như tần phong vừa mới lời nói, lần này bất tử kinh. đã k h ô nhưng g có biện p á tái khởi đến tác dụng quá p khởi h đến dụng lớn. n cuối cùng có vẫn là trưởng h chút, hắn thiết chính chút ể đưa đến một chút, mà lúc này hắn cần thiết vừa này cần vặn chính là cái này một mà một t lúc cái là i thời tranh thủ mà đến một chút thời gian. đến Nhân mà giáo cùng bốn phương bồ tát bọn người phá vỡ hai mươi lăm vị âm phủ t ô n g sư phong tỏa hướng về chín vị tôn giả phương hướng lách mình mà đi muốn cùng tần phong cũng cùng một chỗ đem lực lượng hợp tại một chỗ lão đại nhân thân thể mãnh liệt run dậy nhất là kia hai đầu cánh tay trước người không ngừng địa kết lấy ân ký một đạo kiếm ý phá vỡ thổ địa trực trùng vân tiêu tần phong nhìn xem lão đại nhân trên tay ấn quyết sắc mặt hiếm thấy phát sinh biến hóa thân hình hóa thành một đạo kiếm quang lấy xét đánh chi thế chặt đứt lão đại nhân hai tay nhưng cái kia hai tay lại tại thoát ly thủ đoạn nháy mắt hoàn thành sau cùng động tác sau đó vô số k i ế m quang trong cơ thể hắn nổ tung khi quan g mang biến mất về sau l ã o đại nhân thân ảnh đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa đã là thần hồn câu d i ệ t đừng nói là bất tử kinh cho dù là bất tử kinh tăng thêm không thay đổi xương lại thêm y thiên hạ đối mặt với dạng này thần hồn câu d i ệ t hạ chẳng cũng là hết cách xoay chuyển hắn vừa mới làm cái gì mọi người tới gần khép lại đến hết thảy đem kia chín vị tôn giả bức lui về sau liễu nhiễu mày hỏi nhân trưởng giáo n ư ớ c mắt nhìn nơi xa vỡ vụn minh câu mạnh vỡ sắc mặt xanh xám trầm giọng nói hắn tại dùng lực lượng cuối cùng khu động minh cầu chỉ là không biết là dụng ý gì minh cầu đã bị hư hao m ả n h vỡ so trước đó còn muốn càng thêm tàn tạng như thế trạng thái dưới minh cầu lại có thể làm chút gì đó lại hoặc là nói mất đi lão đại nhân điều khiển minh cầu còn có thể phát huy ra bao lớn uy lực t ầ n phong nghiêng đầu nhìn về phía kia c h í n vị tôn giả hỏi hắn làm cái gì lão đại nhân là âm p h ủ thủ lĩnh khắp thiên hạ lớn nhất bóng tối bây giờ lại chết rồi cho dù là âm phụ bọn người là mặt lộ vẻ bị nó sát đồng thời mang theo căm hận nghe nói như thế về sau trong đó một vị tôn giả đối hắn cười lạnh một tiếng nói các h ạ n h ư là đã đ o á n được cần gì phải vẽ vời thêm chuyện hỏi thăm ta chờ tần phong ánh mắt ngưng lại bây giờ lao đại nhân vừa chết các ngươi còn muốn kế tiếp theo chấp mê bất ngộ xuống dưới sao tần tiên sinh lời này cũng không có gì đạo lý âm phủ là tất cả mọi người âm phủ cũng không phải là lao đại nhân một người âm phủ t h ú n g chi chấp mê bất ngộ đến tột cùng là chúng ta hay là các ngươi hắn trước khi chết sử dụng minh cầu phá vỡ thương không hằng rào đã thông thiên nhân nhị giới bình chướng nếu như các ngươi sớm có loại thủ đoạn này vì sao không sớm chút sử dụng nghe t ớ i tần phong lời này liên tưởng đến lao đại nhân trước khi chết sau cùng ấn quyết tất cả mọi người là sắc mặt k ỳ biến hắn chẳng lẽ là đem lợi dụng minh cầu lực lượng đả thông cuối cùng này hằng rào nhưng chính như tần phong lời nói nếu như sớm đã có loại năng lực này vì sao không sớm chút sử dụng nhất định phải chờ tới bây giờ thân t ử đạo tiêu thời điểm mới chịu vật dụng việc đã đến nước này âm phủ tôn giả cũng không có gì tốt dầu diếm thản nhiên nói minh cầu tác dụng lớn nhất chính là có thể đem người đưa đến giữa thiên địa bất luận cái gì một nơi cũng có thể đem người tiếp về nhưng bây giờ minh cầu dù sao đã tàn tạng mỗi một lần vận dụng đều cần tốn hao cực lớn tài nguyên lực lượng nếu như muốn đem trên trời tiên nhân toàn bộ tiếp đón được nhân g i a n chỉ sợ không siêu ba người minh cầu liền sẽ vỡ nát lao đại nhân cũng sẽ gặp phản vệ bỏ mình bây giờ lao đại nhân lúc sắp chết đem minh cầu toàn bộ lực lượng đều phát huy ra việc hắn muốn làm rất đơn giản đưa các ngươi đi tiến giới nói đến đây bên trong vị tôn giả này khỏe miệng d ơ lên một vòng miệng ai nói trước khi chết bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng Phối hợp một n h c ầ u đạo vô cùng mánh liệt lại ánh sáng sáng tỏ trụ trực trùng vân tiêu giữ mắt nhìn lên đúng là một chút nhìn không thấy bờ đạo ánh sáng này trụ còn muốn trên bầu trời còn muốn cao hơn vô cùng cường đại thu nạp chi lực từ sáng ngời ở trong lưu truyền mà ra tất cả mọi người sắc mặt đều là nhao n h a u biến đổi khổng lồ như thế năng lực chính như vị kia âm phụ tôn giả lời nói bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng cái này đã không phải là nhân lực có khả năng đạt thành đây càng giống như là thiên đạo lực lượng h a i phe thế giới lực lượng mọi người ngẩng đầu nhìn đạo ánh sáng này trụ trong mắt sinh ra vô cùng n g h n g trọng to lớn của sáng phía trên trán phóng hào quan g trói sáng nhân trưởng giáo bọn người là sắc mặt nặng nề đem toàn thân trên giới lực lượng vận chuyển tới cực hạ muốn nhờ vào đó đi ngăn cản đạo này vô cùng to lớn thu nạp chi lực lão đại nhân đã bỏ mình minh cầu cũng là sau cùng mạnh vỡ nói cách khác đạo ánh sáng này trụ chỉ có thể đem người mang đi tên i liên d ư ớ i về sau liền sẽ biến mất không còn có lại xuất hiện khả năng nói một cách khác đây chính là một chuyến có đi không về con đường nhưng ngay tại tất cả mọi người ngưng thần mà đối đai thời điểm có sáng phía trên lực lượng lại chậm chạp không gặp rơi xuống t h ẳ n g đến một thanh â m vang lên lao đầu tử lý hưu thân thể chậm rãi tung bay mà lên tại không trung lơ lửng lên cao hắn nhìn xem thân thể của mình vô ý thức hướng phía l i ê u nhiên hô một tiếng chính là một tiếng này liễu nhiên thân thể lập tức chấn động đ ô n nhiên quay đầu nhìn về phía hắn tầm mắt mọi người đều tập trung đi qua sau đó liền nhìn thấy lý hưu thân thể bay vào cầu sáng kia bên trong liền ngay cả một mực treo ở trên người hắn hùng bản nhi đều bị cưỡng ép bóc ra xuống dưới lương tiểu đao biến sắc phía sau mệnh hồn sinh ra thân hình lấp loe hướng lên bầu trời vào tới trên thuyền trần chi mặc mặc thanh hoan lý nhất nam bọn người toàn bộ đều là thần sắc biến đổi lớn trong mắt càng là có vẻ kinh ngạc lão đại này người tại trước khi chết đúng là lựa chọn đem lý hưu mang đến thế giới hắn tại sao phải làm như thế cho dù là đem tần phong cùng nhâm trường giáo bọn người tất cả đều đưa lên cũng tổng so chỉ đưa một cái lý hưu muốn tới tốt bây giờ tất cả lực lượng đều tập trung ở lý hưu trên người một người đây là nói rõ thái độ đang nói hắn lao đại nhân quyết tâm muốn đem lý hưu một người đưa lên vì trình độ lớn nhất cam đoan kế hoạch áp dụng hắn thậm chí không mang theo bất cứ người nào những người khác chỉ vì đem tất cả lực lượng đều tập trung ở lý hưu trên người một người hắn đúng là muốn đưa lý hưu đi hướng t i ề n giới chương 36, biến mất ở nhân gian cổ sáng chương 36, biến mất ở nhân gian cổ sáng chỉ sợ bốn đại phái ở trong ba vị trưởng giáo đều sẽ bị chém giết tại cái này nho nhỏ mạc vân cốc bên trên đến lúc đó hoang châu liên minh cũng là tự sụp đổ đông đảo âm phủ tông sư lại bằng nhanh nhất tốc độ trở về đại sơn những cái kia tại trước núi tập hợp đ ỉ n h tiêm thế lực cũng sẽ tổn thất nặng nề toàn bộ hoang châu đều sẽ không gợi dậy nổi tương kế tử tế nhưng lại hay là thiếu tính viên tịch chủ trì cái này cả đ ờ i thiện nhân quả lao hòa thượng dạng này người hành tẩu mỗi một bước đều nhất định có đặc thù dụ ý trước khi chết quyết định tự nhiên càng thêm có tâm h ý khác lương tiểu đao thân thể bị minh cầu đẩy lui tần phong cầm kiếm dậm chân mà lên liễu nhiên cũng là thân hình lấp lóe đón cái kia đạo minh cầu c ầ sáng vào tới hắn đã mất đi lý hưu n h ư n trưởng giáo cùng tam thất nhai trưởng giáo hai người cũng là cùng nhau quá khứ. hai tay ở trong có tuyệt cường lực lượng lộ ra đánh vào cầu sáng phía trên nhưng lại chỉ là nổi lên tầng một vận sóng căn bản là không có cách tạo thành thương tổn quà lớn lý hưu thân thể nhưng vẫn bị vây ở minh cầu bên trong tần phong cùng liễu nhiên song song bị đẩy lui hoán hùng thân hóa vạn cổ c ự hung l ó e ra t ử kim sắc lôi quan g to lớn cánh x ư ơ n g đem thông thiên minh cầu bao k h ỏ a trong đó k h ô n cùng hung thần tràn ngập chư thiên nhưng lại không cách nào ăn mòn cái này minh cầu cầu sáng mảy may tinh hồng ánh mắt tràn đầy cấp bách hùng bàn nhi thân thể nháy mắt biến thành năm đấm lớn thử nghiệm nhỏ đồ chui tiến vào chú ý ở trong theo hắn cùng nhau đi hướng tiên liên giới nhưng c bốn vương bồ tát phóng xuất ra trong lòng bàn tay phật quốc ý đồ lấy thương sinh từ bi chi lực tan g ã cái này kiên cố minh cầu vẫn không có tác dụng đây là lão đại nhân trước khi chết sử dụng toàn bộ lực lượng chỗ kích phát minh cầu cũng dung hợp minh cầu triệt để vỡ vụn trước đó chỗ bạo phát đi ra cường đại trước n à y chưa từng có cả hai dung hợp một chỗ trong đó ẩn chứa năng lượng đã sớm vượt qua mọi người tại đây khỏi phải lại tốn sức nhìn thấy mọi người còn tại không ngừng nếm thử nhất là liễu nhiên trong mắt cấp bách t h â n ở quan minh cầu ở trong lý hưu túi đầu xuống nhìn xem bọn hắn chậm g ã i nói trừ phi là tiết hồng y di ấ đích thân tới hoặc là sáu cảnh tu sĩ tới đây nếu không trong thiên hạ không ai có thể chạm đoạn đạo ánh sáng này trụ tần phong còn đang không ngừng mà nếm thử kiếm của hắn đích sắc rất sắc bén nhưng lại chém không đứt cái này của sáng trừ phi lại dùng mười lần thứ ba thanh kiếm nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ đừng nói mười lần chính là ba lần đều chưa hẳn dùng ra lý hưu đối liêu nhiên thật sâu thi lễ một cái nói khẽ tiểu thúc trước khi chết để ta có thời gian đều có thể nhiều bồi ngài đợi mấy ngày chỉ là thời gian thứ này một mực rất chân quý hiện tại xem ra về sau cũng chưa chắc sẽ có cơ hội bất quá ngài cũng không cần lo lắng trên trời cùng nhân gian kỳ thật cũng không có bao nhiều khác biệt ta cũng ch lý hưu có rất nhiều lời muốn nói đối lương tiểu đao đối trần chi mặc đối lý nhất nam đối đứng tại trên mặt đất khóc không thành tiếng mạc thanh hoàn cùng ở sau lưng mọi người yên lặng rơi lệ mộ dung tuyết còn có vừa mới mất đi sư tôn tiểu hòa thượng bất giới chỉ là rất nhiều lời đều là không kịp nói đạo này thông hiệu thiên địa minh cầu cầu sáng trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhỏ càng thêm mầm anh cuối cùng rốt cục triệt để tiêu tán tại trước mặt mọi người tiêu tán tại giữa thiên địa vô số minh cầu mảnh vỡ biến mất cái này tại tuyên cổ thời điểm cùng vạn giới chi linh cùng một cấp bậc linh khí pháp bảo trải qua thượng cổ tàn tạo về sau rốt cục triệt để hủy diệt tới cùng nhau biến mất còn có bị vây ở minh cầu ở trong lý hưu liệu nhiên nhìn qua trên trời cao phát ra gầm lên giận dữ thanh âm xé rách mang theo tuyệt vọng lương tiểu đao cùng lý nhất nam trần chi mặc bọn người hai mắt tinh hồng nhìn lên trên trời khí t ứ c trên thân không ngừng ba động hỗn loạn chưa hề có một khắc bọn hắn chưa hề có một khắc như thế lý giải qua trần lạc túy xuân ph mặt thanh hoàn đã ngất đi n h â n trưởng giáo trầm mặc đứng tại trên bầu trời tần phong dẫn theo kiếm ôn nhuận ánh mắt đã vô cùng băng lãnh hắn nghiêng đi mặt liếc nhìn sau l ư n g tiếu d u n g cứng ở trên mặt âm phủ đông đảo t ô n g sư tất cả mọi người cho rằng lão đại nhân là tại trước khi chết sử dụng lực lượng cuối cùng đem tần phong n h â n trưởng giáo bọn người toàn bộ đều đưa đến t i ê n giới nhưng chưa từng nghĩ vậy mà liền chỉ đưa lý hưu trên một người đi rút một vị tôn giả cắn răng trong ánh mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam l ò n g h ô n g hăng nói dưới mắt đối phương nhân số tụy nhưng đều là tuyệt cường tồn tại nhất là tần phong thanh kiếm kia nhìn xem cũng làm người ta húng chi nơi đây thời gian đã kéo lâu như vậy hoa nhàn bọn người nghĩ đến cũng đã đoán ra cái gì nếu là lại kế tiếp theo mang xuống liền nguy hiểm muốn đi tần phong hừ lạnh một tiếng k i a quang lóe lên liền hướng tiến vào giữa đám người sau lưng nhâm trưởng giáo mấy người cũng là theo sát phía sau lần này viên tịch trụ trì bỏ mình thế tử lý hưu cũng bị mang đến trên trời tam thất ngai hy sinh hai vị văn thánh gia cắt thập tam vẫn tại trọng thương hôn mê tại trả giá khổng lộ như thế đại giới về sau nếu là còn không thể đem âm phủ một đám ngăn ở cái này bên trong tổn thất kia liền thật quá lớn húng chi bọn hắn đã ẩn, ẩn cảm nhận được hoa nhàn khí tức nơi đây vừa mới động tĩnh đủ để rung động đến toàn bộ đại lục hoa nhàn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được khiến cho tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên không ít chỉ cần hoa nhàn đổi tới phối hợp t ầ n phong bọn người cùng bốn phương bồ tát liền có cơ hội đem âm phủ tất cả mọi người lưu tại cái này bên trong liệu nhiên cũng là nhìn về phía âm phủ kia chín vị tôn giả ánh mắt ở trong băng lánh tựa hồ đã sắp ngưng là thực chất thân thể của hắn thậm chí xuất hiện rất nhỏ biên độ run g r à y tí xuân phong sau khi chết kia đoạn thời gian không thể nghi ngờ là rất khó chịu thời gian nhưng bên cạnh hắn còn có lý hưu luôn có thể đem kia phần bi thống tách ra một chút chỉ là hiện tại lý h tuy nói cùng bọn thẳng tiến vào cánh cửa kia đối mặt vô số tiên nhân tuy xuân phong khác biệt có lẽ còn có thể che lấp một chút thời gian nhưng kia dù sao cũng là tiên giới cũng không phải là nhân gian tại tiên giới bên trong bình thường thời điểm có lẽ còn nhìn không ra cái gì chỉ là nếu là cùng người giao thủ với nhau liền nhất định sẽ bại lộ nhân gian sử dụng chính là linh khí tiên nhân sử dụng chính là thiên khí cả hai tuy không mạnh yếu chi phân nhưng lại hoàn toàn khác biệt tựa như là giữa nam nữ trên l ệ c h đồng dạng một khi lộ ra liền sẽ bị phát hiện nhân gian người nếu là xuất hiện ở trên trời kết quả như thế nào thậm chí đều không cần suy nghĩ liền có thể biết nhất định sẽ chết được rất thảm cảm nhận được đ i ể n n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn trên thân ẩ n ẩ n truyền ra khí thức âm phủ tông sư cũng là không dám thất lễ chín vị tôn giả ngăn ở tần phong đám người trước người kia hai mươi lăm vị tông sư thì là lách mình rời đi bất quá trong chốc lát liền biến mất ở mạc vân cốc bên trên chẳng biết đi đâu nơi đây người cuối cùng có ít âm phủ cựu tôn giả thực lực cũng là không thể khinh thường tại bọn hắn ngăn cản phía dưới tần phong bọn người muốn truy sát kia hai mươi lăm vị âm phủ tông sư cũng là hữu tâm vô lực song phương giao thủ bạo linh khí ở giữa n ộ tùng to lớn bạo tạc lấp đầy cả tòa mạc vân cốc r i ê n phần mình đều là hướng phía sau lưng đây là rất dễ hiệu phân hóa chi thuật nhưng đặt ở chín vị tôn giả trên thân liền có chỗ khác biệt đến cảnh giới này cho dù là lại đơn giản thuật pháp đều có thể phát huy ra uy lực to lớn có thể mê người mắt âm phủ đặc hưu âm minh chi lực bao trùm toàn thân tại cao tốc phi hành chạy trốn phía dưới không cách nào trong nháy mắt phân biệt thật giả bốn vương bù t á t trưởng k h ố n g phật quốc môn u màu c h ú n g sinh liệu nhiên đ ô n g nhiên đi vào phật quốc bên trong lạnh lùng trên khuôn mặt mang theo tàn nhẫn chi ý đỉnh đầu đ ô n g nhiên xuất hiện vô số bông tuyết vô số tuyết bay tốn bay xuống tại kia mấy trăm đạo thân ảnh phía trên thần phong hắn hét lớn một tiếng tất cả hư ảnh phân thân tại cùng thời khắc đó biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thần phong thân thể giống như một trận gió nhẹ tại nguyên chỗ đột nhiên m à tán tiếng quang không ngừng sáng lên bất quá trong chốc lát liền có bốn vị tôn giả đầu lâu từ bả vai tách rời thừa hơn năm người vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chạy trốn nhưng thần phong cũng không có kế tiếp theo truy bởi vì hắn cầm kiếm cánh tay đã không có khí lực thể nội bước lên mãnh liệt tựa như lúc nào cũng sẽ tràn ra tới cho dù hắn là bây giờ nhân gian mạnh nhất một thanh kiếm lúc này cũng là đến bất lực thời điểm sau lưng nhâm trưởng giáo bọn người chạy tới tần phong dùng sức ho khan một tiếng nói đáng tiếc thất bại trong gan tức trả ra khổng lồ như thế đại giới nhưng không có triệt để hủy diệt tâm phủ đây đương nhiên là thất bại trong gan tức nhâm trưởng giáo trầm mặc một lát sau đó nói lão đại nhân bỏ mình chín vị tôn giả chết bốn vị còn có bảy vị tôn sư dù không phải đại hoạch toàn thắng nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì tần phong nhẹ gật đầu ngầm đầu nhìn về phía trên trời cầm kiếm đốt ngón tay có chút t r ắ n g bệnh hoa nhàn rốt cục cũng đổi u tới cái này bên trong nhìn xem giữ im lặng mấy người nhĩ mày viên tịch khí tức biến mất cái kiêu đạo thông thiên của sáng ở trong bao vây lấy lý h ư u thân thể hai điểm này cho dù hắn cách xa nhau rất xa cũng có thể cảm thụ rất là rõ ràng chuyện gì xảy ra nhâm trưởng giáo trên mặt sầu khổ nói viên tịch trụ trì viên tịch lý h ư u được đưa đi trên trời chín vị tôn giả chết bốn vị trốn năm vị hoa nhàn nghe vậy trầm mặc một lát sau đó nói lần hành động này âm phủ chín mươi mấy vị ngũ cảnh tông sư cuối cùng sống sót sẽ không vượt qua bốn mươi nhiều hơn phân nửa bỏ mình dù chưa có thể toàn diện kết quả nhưng cũng có thể tiếp nhận hắn nhìn xem nhâm trưởng giáo hỏi về sau sự tỉnh phải làm như thế nào có thể nghĩ tốt rồi hoang châu liên minh trải qua lần này hành động về sau vô luận là đoàn kết trình độ hay là ăn ý trình độ đều nhất định sẽ lên cao một mảng lớn mà lại cũng coi là tương đối không sai vượt qua ban đầu nhân tâm bất ổn giai đoạn nhâm trưởng giáo ngẩng đầu nhìn trên trời nói kế tiếp theo trình hợp hoang châu âm phủ những cái t i ế quỷ ta muốn không còn một ngống g i t sạch chương ba mươi bảy tại tiên giới sống sót đi xuống phương pháp chương ba mươi bảy tại tiên giới sống sót đi xuống phương pháp cái gọi là âm dương chính là hai cái thế giới khác nhau luân hồi là một loại tư tưởng tồn tại ở truyền thuyết cùng trong tưởng tượng cũng không phải là chân thực tồn tại nhưng luân hồi đời sau mặc dù là giả tồn tại một cái thế giới khác sự tỉnh lại là thật thiên đạo bên giới tổng cộng có thập phương thế giới thiên giới t r i n h chiến vô số năm đã phá d i ệ t bắt phương thế giới hiện tại cũng chỉ còn lại có thiên nhân nhị giới cho nên sau cảnh phi thăng chỗ đại biểu hàm nghĩa cũng không phải là thật phi thăng tới cấp bậc cao hơn thế giới bởi vì cái này trên đời thập phương thế giới vốn là bình chờ cũng không có cao thấp chi phân cái gọi là sáu cảnh phi thăng chỉ là có được có thể phá vỡ thế giới hàng rào tự do tiến về thập phương thế giới ở trong bất luận cái gì một cái thế giới tư cách cùng năng lực minh cầu là không kém gì vạn giới c h i linh thần khí cho dù bây giờ chỉ còn lại có tàn tạng hủy d i ệ t trước đó toàn lực buộc phát vẫn như cũ có tuyệt đối lực lượng cường hãn minh cầu cố sáng phá vỡ thiên nhân nhị giới ở giữa hàng rào lộ ra một cái cự đại lỗ hổng khi cố sáng tán đi minh cầu ở trên đời này hoàn toàn biến mất cái kêu phá vỡ to lớn lỗ hổng ngay tại nhanh chóng k h p kín cuộn tiên khi hướng về ở giữa quần quận tụ t ậ p thời gian qua một lát liền đem phá vỡ lỗ hổng bồ khuyết h o à n chính Cùng năng bạo lý ư ợ n g ở trong một chỗ. Lý hưu túi đầu ộ n g t nhìn xem tia đã bị bổ khuyết khôi phục thành nguyên trạng mặt đất biết được đã không có khả năng trở lại nhân gian chờ mặc sau một lát tùy ý huấn một cái phương hướng bắt đầu hình tàu nét mặt của hắn rất bình tĩnh nội tâm cũng rất bình tĩnh đó cũng không phải cố giả bộ chấn định mà là không có lựa chọn khác tựa như phụ thân hắn cùng nhị thúc danh tự đồng dạng đến đâu thì hay đến đó đã không có lựa chọn vậy liền ngoan cường đi xuống nơi đ â y động tính to lớn nhất định sẽ dẫn tới tiên giới cường giả chú ý vô luận đi đâu cái phương hướng đều có thể sẽ gặp phải người vậy liền không có gì tốt xoắn suýt tùy ý tìm một cái hành tàu liền tốt luôn luôn không tin từ nơi sâu xa tự có thiên ý lý hưu giờ phút này cũng chỉ có thể hy vọng ông trời tốt để hắn không đến mức như thế xui xẹo trực tiếp đụng phải những tiên nhân kia tuy nói từ bên ngoài đồng hồ ở trong nhìn không ra cái gì khác nhau, nhưng nếu là một khi đ ộ c thủ k i a thân sóng linh khí nhưng là không cách nào ẩn tàng mỗi một phương thế giới đều là đại thể giống nhau tiên giới cũng tương tự có mặt trời từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn liền ngay cả thời gian tuyến đều là giống nhau như lúc mảnh này cắt vàng rất to lớn như là một mảnh hoang vu hải dương không thể nhìn thấy phần cối u nhìn không tấu giới hạn cho dù là đã đi cả ngày lý hưu n h ư trước vẫn là thân ở cắt vàng chi điệp hùng bàn nhi không ở bên người đường quốc thính biết lâu khuynh thiên sách hết thể có thể vận dụng tài nguyên cũng toàn bộ đều không thể vận dụng có thể nói hắn hiện tại chính là chân chính người cô đơn nếu như dùng một câu khoa trương một chút để dung đó chính là một mặt người đối toàn bộ thế giới trên các vàng liên miên lấy một vùng núi cũng không có nửa điểm màu xanh biếc ám trầm bùn đất giữ t ậ n núi cao tại cái này đem khuya ở trong cho người ta một loại rất to lớn cảm giác c ác bách sức một mình vai gánh toàn bộ thiên hạ đây không thể nghi ngờ là một kiện rất cô độc sự tình nhất là giờ phút này thân ở một phương khác thế giới bên trong loại cảm giác này liền lộ ra càng thêm mãnh liệt đi tại ban đêm ở trong lý hưu bỗng nhiên núi mày Đằng đầu nhìn đầu phía về xa xôi trong đó có không đến mười người chính là ngũ cảnh tông sư còn lại toàn bộ đều là ngồi cùng loại với vân thuyền đồng dạng linh khí phi hành trên không trung có người bay qua lý hưu ở trong lòng đánh giá một chút tốc độ của bọn hắn tại đem minh cầu vỡ vụn thời gian cùng mình đi bộ tốc độ liên hệ đến cùng một chỗ đại khái tính ra mình còn cần bao lâu mới có thể đi ra mảnh này cắt vàng đi hướng có người chỗ ở chỉ là hắn tại suy nghĩ đến tột cùng là muốn đi ra mảnh này cắt vàng hay là lựa chọn lưu tại cái này bên trong muốn tại tiên giới lưu phải tính mệnh tối thiểu cũng cần ngũ cảnh tông sư thực lực vẫn là phải tại cẩn thận chặt chẽ tình huống d ư ớ i mới có một điểm khả năng hắn hiện nay chỉ là bốn cảnh một khi bị phát hiện không cần nhiều chỉ cần xuất động một vị ngũ cảnh tiên nhân liền có thể đem hắn chấm giết hiện tại đã đến trên trời đầu tiên cần phải làm là sinh tồn tiếp trên bầu trời xẹt qua mấy trăm đạo thân ảnh biến mất không gặp lý hưu đứng tại sơn động ở trong tự lẩm bẩm đây hết thể phát sinh có chút đột nhiên thẳng đến lúc này mới chân chính tiếp nhận điểm này nghĩ biện pháp tại tiên giới ở trong sinh tồn tiếp muốn tại cái này bên trong sinh tồn cũng không khó khăn có lẽ cũng là n g ư y i một cái cơ hội ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm một đạo lạ lẫm lại thanh â m quen thuộc tại bên thai hắn vang lên để lý hưu trong lòng giật mình sau đó cúi đầu nhìn về phía ngón tay của mình ngón tay của hắn phía trên buộc lên kia đoá tiểu hoa thời khắc này thanh â m bắt đầu từ kia đoá tiểu hoa ở trong chuyến tới cùng lúc đó một đoàn hấp vụ từ nhỏ tốn ở trong xuất hiện rơi vào mặt đất từ từ hình thành một cái hình người hình dáng có thể thấy rõ ràng chính là kia một mực dấu ở hắn tiểu hoa ở trong tu dưỡng thương thế cái kia trích tiên nhân trước đó tại quế dương ngoài thành treo ngược trời bên trong tại mở ra tiên môn ở trong đạt được một khối đá cái tia tảng đá đối trạng thái hư nhược trích tiên nhân có rất tốt hiệu quả trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng đã khôi phục một chút thực lực tối thiểu không đến mức như là trước đó như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mấy khói tại thế giới xa lạ có thể nhìn thấy một cái xem như quen thuộc người đây không thể nghi ngờ là một kiện rất đáng được chuyện vui nhìn trước mắt bóng người lý hữ hỏi Cơ hội. Trích t ê nghe nhân nhẹ ậ t trước tiên giới có một đầu, điểm nói, người có giới lúc bộ k ô n muốn tham dự đến tranh đoạt sát phạt chiến tranh bên trong, liền đi nhân gian sinh tồn, trải qua rất nhiều năm thăm dò cục nắm g giữ tham thăm một qua rốt đoạt sát phạt trải rất thể dự dò đi đ loại cục có m thể nói ộ i tiên khí đổi thành linh khí môn. Đồng ý, trong cơ thể người linh thành trong thể chuyển môn, đồng cũng khí khí khí pháp cơ c lý, thể chuyển đ ổ t h à như tiên nói Nghe n khí. h thế cho dù là lý hưu tính tình có chút bình thản vẫn như cũng là nhịn không được sáng mắt lên trong lòng có vẻ kích động lõe lên một cái rồi biến mất thiên nhân nhị giới vốn cũng không có quá lớn khác nhau nếu như có thể đem thể nội linh khí vấn đề giải quyết chẳng khác nào nói là vì hắn mở ra một đạo có thể tại tiên giới an ổn sinh tồn tiếp môn hộ cho dù là cùng người phát sinh xung đột g i a o lên tay giết người cũng không cần lo lắng không có người sẽ đi để ý nếu như có thể tại tiên giới sinh tồn tiếp đợi đến ngày sau đặt chân ngũ cảnh liền chân chính có sức tự vệ đôi này hắn đến nói đương nhiên là một cái cơ hội tốt hơn nữa còn có thể thừa cơ h i ể u rõ một phen tiên giới bên trong thế lực cùng thái độ cùng các loại có thể nói nếu quả thật có thể đem thể nội linh khí hoàn toàn chuyển đổi thành tiên khí mà không bại lộ lời nói lần này đi tới tiên giới không chỉ có không phải một chuyện xấu ngược lại hay là một kiện rất không tệ sự tình hắn nhìn xem trích tiên nhân hỏi lời ấy thật chứ trích tiên nhân nhẹ gật đầu nói cái p h á p môn này mặc dù phức tạp khó khăn nhưng là ngươi tu hành chư thiên sách càng là có không thay đổi xương tồn tại có thể lại càng dễ điều k h i ể n cùng tương hỗ chuyển đổi đối với ngươi mà nói tính không được cái gì đây thật là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu ta nên làm như thế nào trích tiên nhân nói ta dạy cho ngươi hắn cất bước đi đến lý hưu trước mặt hát vụ hình dạng thân thể tại đen nhánh ở trong như ẩn như hiện hắn đem tay nâng lên rán tại lý hưu trên c h á n một tia hát vụ chuyển tiến vào hắn trong đầu liên quan tới cái tia p h á p môn toàn bộ tin tức đều xuất hiện tại hắn trong đầu đối mặt với trích tiên nhân động tác lý hưu cũng không có cái gì để phòng dự định ban đầu ở cánh đồng tuyết phía trên kinh lịch mặc dù ngắn ngủi nhưng là bọn hắn lẫn nhau đã là cực kỳ thấu hiểu trích tiên nhân tự nhiên sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho hắn sự tỉnh ra k h a n h chân ngồi xuống cảm thụ được trong đầu xuất hiện tin tức căn cứ phía trên phát môn bắt đầu tiến hành tu hành chính như trích tiên nhân vừa mới trong miệng lời nói đối với tu hành vạn pháp tổng cương chư thiên sách cùng thể nội có được không thay đổi xương lý hưu đến nói tu hành gái này chuyển đổi tiên linh khí pháp môn cũng không tính khó khăn đại khái chỉ dùng khoảng một canh giờ thời gian cũng đã triệt để học được đồng thời vận chuyển tự nhiên thể nội linh khí chuyển đổi thành tiên khí hoặc là từ tiên khí trạng thái bên trong một lần nữa chuyển đổi trở thành linh khí đều chỉ trong một ý nghĩ đồng thời thông qua phương pháp này còn có thể thu nạp bốn phía tiên khí tại chính mình dùng đơn giản đến nói chính là như là thân ở nhân gian thời điểm đồng dạng sẽ không còn có bất kỳ khác biệt nào hắn mở ra tay một đoá hoàn toàn do tiên khí tạo thành đoá hoa tại lòng bàn tay ở trong n ở rộ n ở rộ vô cùng thông thuận vô ý thức thở dài một hơi cái này liền mang ý nghĩa hắn đã có được tại tiên giới phía trên sống suốt khả năng nhưng đầu nhìn xem trích tiên nhân lý hưu nói đa t ạ trích tiên nhân lắc đầu ngươi là đoá hoa này chọn chúng người cho nên không thể chết lý hưu nhìn phán qua mình chỉ bên trên tiểu hoa hỏi thực lực của ngươi khôi phục như thế nào lúc trước hai người tại cánh đồng tuyết phía trên chính là trò chuyện xâm nhập hiểu rõ lẫn nhau trích tiên nhân lúc trước cũng là bởi vì phản đối tiên giới kế tiếp theo phát động chiến tranh cho nên mới lựa chọn đi tới nhân dân chỉ là thực lực tổn thương cuối cùng quá lớn cho dù là có tảng đá kia tồn tại chỉ sợ bây giờ trích tiên nhân cũng không có khôi phục quá nhiều thực lực quả nhiên hắn n h ẹ nói bốn cảnh còn kém rất nhiều trích tiên nhân hiện nay không có nhục thân một thân thực lực vốn cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra mặc dù đã khôi phục thành du dã tu sĩ nhưng là chiến đấu thực lực khẳng định kém xa lý hưu trích tiên nhân quay đầu nhìn xem cửa hang bên ngoài ánh mắt tựa hồ có thể xuyên tấu h qua bóng đêm nhìn ra ngoài rất rất xa nghĩ không ra ta lại còn có lại lần nữa trở về một ngày trong ánh mắt hắn mang theo hoài niệm thì thảo nói lý u hỏi cái này bên trong là địa phương nào chương ba mươi tám tiên nhân cùng tiên giới chương ba mươi tám tiên nhân cùng tiên giới trích tiên nhân đứng tại sơn động trước đó cũng không rõ ràng trong ánh mắt sen lẫn hết sức phức tạp t h ầ n sắc giống như là trong lực n i ệ m lại giống là tại phiền c h á n hắn đưa lưng về phía lý hưu cho nên lý hưu cũng không thể nhìn thấy cặp mắt của hắn nhưng lại vẫn như cũ có thể từ kia thân khí tức ở trong cảm nhận được tâm tình của hắn trích tiên là một đám rất đặc thù quan t h ể bọn hắn lưu tại nhân g i a n sinh hoạt chán ghét tiên nhân vô rừng tận công phạt liên đối lấy mảnh đất này cùng một chỗ phiền trán bắt đầu trừ cái đó ra còn có hoài niệm cùng hướng tới dù sao tiên giới mới là bọn hắn ra đ lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều một mảnh bụi đất cắt vàng ám trầm sơn mạch liên tiếp đêm tối phía dưới tựa như là giữ t ậ n trầm mặc c ự thú chờ đợi bị thôn phệ đám người bất kỳ chỗ nào đặt tên đều không phải tùy ý mà làm chắc chắn sẽ có chút điện cố cùng truyền thuyết lưu lại tối thiểu cũng phải có nguyên nhân cái này đầy trời cắt vàng hoang mạc lại được xưng là bạch cốt bình nguyên cái này liền rất không có đạo lý tiên giới cùng nhân gian kỳ thật cũng không có gì khác biệt điểm này chắc hẳn ngươi đã sớm phát hiện ở nhân gian đã lớn đường làm trung tâm phương đông là thanh sơ kiếm phương nam là hoang n g i phương bắc là tuyết quốc cùng yêu vực phía tây thì là lục biển cùng những thế lực này phân bộ cấu thành to lớn nhân g i a n cùng nhân g i a n ngàn vạn loại tộc vạn tông san sát so sánh với tiên giới thì có chỗ khác biệt tại tiên giới ở trong chỉ có ba cái thế lực tất cả tiên giới người tu hành chín mươi phần trăm đều là xuất từ cái này ba cái thế lực bên trong chỉ có rất ít một bộ điểm xem như ba tu cũng chính bởi vì ba thế lực lớn lẫn nhau đồng khí liên tri tức độ thống nhất phía d ư ớ i mới có thể hoàn mỹ ủng hộ tất cả mọi người cùng nhân g i a n t r i n h chiến mấy triệu năm mà không cần phải lo lắng có nội loạn sinh ra mà lại chúng ta thế giới thế giới bản nguyên tổn hại tại năm đó liền đã không còn là bí mật chính là bởi vì phương thế giới này không cách nào lâu dài chống đỡ tiếp mới khiến cho tất cả tiên nhân có cấp bách cảm giác nguy cơ cho nên mới sẽ đối công phạt nhân gian đem thập phương thế giới bản nguyên hòa làm một thể phương pháp lo liệu lấy tán đồng thái độ trích tiên nhân nhìn xem thế giới bên ngoài nói với hắn liên quan tới tiên giới ở trong sự tình lý hưu yên tính nghe cũng không chen vào nói cũng không có cái gì vấn đề muốn hỏi thăm đối với tiên giới công phạt nhân gian lựa chọn nó có thể lý giải chỉ là có thể lý giải lại cũng không đại biểu sẽ b u n g sôi bỏ mặc tiên giới bản nguyên bị hao tổn này phương thế giới sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn vì sinh hoạt bất đắc dĩ muốn công phạt cái khác trên cái thế giới cuối cùng nương tụ thập phương bản nguyên mới có thể đem tiên giới chữa trị chỉ hoàn chỉnh bọn hắn không có lựa chọn khác vì sinh tồn chỉ có thể như thế nhưng nhân gian đối mặt xâm phạm chẳng lẽ còn có thể thúc thủ chịu c h ó i vương cổ liền giết không thành tại một phương thế giới đại sự như vậy bên trên không có tồn tại cùng có lợi khả năng đến loại trình độ này đúng sai hay không đã không tại trọng yếu hoặc là nói đã không có đúng sai chi phân có vẹn, vẹn chỉ là trên lập trường khác biệt thôi toàn bộ tiên giới trên giới một lòng dạng này thế giới rất khó đối phó trích tiên nhân nghiêng người nhìn xem hắn nói lý hưu tựa ở sơn động trên vách tường trích tiên nhân là đang nhắc nhở hắn không muốn đối hòa bình có bất kỳ h ảo tưởng tiên giới cùng nhân gian cuối cùng có thể còn sống cũng chỉ có một tựa như đại đường cùng nam bắc cánh đồng tuyết đồng dạng thương không treo lấy tinh thần tiên giới cùng nhân gian đều là giống nhau mười hai canh giờ liền ngay cả một năm bốn mùa thời gian tuyến đều là giống nhau n a y sơn động rất đen phía ngoài đêm nhưng rất sáng lý hưu một mình đứng tại trong hắc á m túi đầu trầm mắc loại cảm giác này rất khó nói phải rõ ràng thân ngươi chỗ một thế giới khác bên trong tại cái này bên trong gặp phải mỗi người đều là tương lai nhất định giết người nhưng bây giờ là d ư ớ i chiến trường ngươi cũng không thể nhìn thấy người liền, liền giết lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt an ổn tu hành tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhưng đã đều đã đi tới tên i ê n giới nếu như không làm chút gì đó như vậy sao được linh khí vấn đề đã được đến giải quyết nói cách khác tại cái thế giới xa lạ này không ai có thể nhận ra thân phận của hắn nhưng loại này tại toàn bộ thế giới trước mặt ngụy trang cảm giác của mình cũng không tốt tựa như là trong lòng cất giấu một lớp bụi bao trùm lấy vẻ lo lắng một lúc lâu sau h ắ n ngẩm đầu nhìn trích tiên nhân hỏi nếu như đến cuối cùng muốn phân sinh t ử thời điểm ngươi sẽ đứng tại cái kia đầu trích tiên nhân cuối cùng vẫn là tiên nhân cái này đích sắc là cái rất đáng được suy nghĩ sâu xa vấn đề trước kia trích tiên nhân dưới hướng thế gian cố nhiên là bởi vì phiền trán chiến tranh sao lại không phải có nhân g i a n cố nhiên tại chống cự cũng không có đẩy ngược trở về thực lực bây giờ nhân g i a n đã ẩn ẩn có cùng tiên giới vật tay thực lực tối thiểu có xé nát tấm kia lưới đánh cá năng lực tiên nhân nhị giới chú định sẽ bị tiêu diệt một cái chỉ có như thế trận chiến tranh này mới có thể chân chính kết thúc từ xâm lược cùng phòng thủ góc độ đến xem nhân dân không thể nghi ngờ là chính nghĩa nhưng trích tiên nhân sẽ ngồi nhìn tiên giới bị hủy sao hắn trung quy là tiên nhân hắn có thể không để ý tới cũng không tham dự tiên giới đối người ở giữa công phạt nhưng nếu như nhân gian g i ế t tới trên trời kia lại nên lựa chọn như thế nào kế tiếp theo sống chết mặc bây sao trích tiên nhân nói ta cùng những tiên nhân này cũng không quan hệ không quan trọng sinh tử lý hưu nhìn xem hắn cũng không nói chuyện hắn không phải ý tứ này trích tiên nhân t r ầ mặt m lại một lát sau nói ta không biết công phạt cựu giới chưa từng biết bao nhiêu năm trước bắt đầu chính là ba thế lực lớn cùng nhau chủ đạo nếu như lần này chiến dịch là nhân gian thu hoạch được thắng lợi cuối cùng c h giữa hai người lâm vào tính mịch mạnh này bạch cốt bình nguyên trên không xẹt qua mấy đạo lưu tinh lý hưu trợt nhớ tới trần、Hình、giao thúc tít nghẹn ngào mạc thanh hoan còn có lưu tại thư viện mỗi ngày chờ hàn thông tiểu tiểu trích tiên nhân bỗng nhiên nói có lẽ thái độ của ta cũng không trọng yếu hắn dù sao cũng chỉ là liền một cái chỉ có thể gửi ở đoá hoa kêu bên trong linh thể mà thôi thái độ của hắn như thế nào lại có ai để ý đâu lý hưu mở miệng muốn lại nói cái gì đ ỗ n g nhiên nhứ mày trích tiên nhân cũng nháy mắt biến mất tại cửa hàng trở lại chỉ bên trên tiểu hoa bên trong không nói thêm gì nữa hắc á m sơn động lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh lý hưu vây quanh hai tay nghiêng đầu nhìn xem cửa hàng phương hướng chỉ chốc lát sau về sau tại sơn động bên ngoài vang lên trận trận tiếng bước chân chật mấy người đi đến cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử dám dấp cũng coi như xinh đẹp dung nhan chưa nói tới kinh thế nhưng lại có một c ố khí khá i hào hùng sau đầu thắt đuôi ngựa dùng màu đỏ dây thừng dài cột bó sát người màu đỏ tu hành trang phục liền ngay cả hai chân phía trên mặt cũng là màu đỏ trang h n g h o a đây là một cái rất thích màu đỏ nữ tử tại sau lưng nàng đứng một cái lao giả hai bên còn có ba vị cùng nàng niên kỷ đồng dạng lớn nhỏ nam tử trẻ tuổi t r ư ơ n g ba mươi chín kẻ này không thể đ ắ c tội t r ư ơ n g ba mươi chín kẻ này không thể đ ắ c tội thiên phú như vậy nếu như đặt ở nhân gian đối so chính là la phủ huyện trần ngạn ngạn cấp độ kia đường thời đình tiêm nghĩ đến cho dù là đặt ở tiên giới ba thế lực lớn ở trong cũng là thuộc về cùng loại với th năm người đi tiến vào sân động trông thấy tựa ở trên vách tường hai tay vây quay nhận thân tại trong hát cám lý hưu đều là hơi có chút ngạc nhiên lão giả kia sắc mặt cơ hồ là nháy mắt liền ngưng trọng xuống dưới trong động có người mà hắn vậy mà chưa từng sớm cảm thấy được thằng đến đi đến phương trước mặt mới hiểu người là ai lão giả tiến lên một bước đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu trầm giọng hỏi hắn đúng là hoàn toàn không cảm giác được trước mắt nam tử khí thức căn bản là không có cách phán đoán tu vi của đối phương đến tột cùng là cái gì cấp độ bị hắn bảo hộ ở sau lưng nữ tử kia cũng là đánh giá lý hưu chỉ là thân ở hát cám bóng tối bên trong căn bản là thấy không rõ khuôn mặt ba cái kia thanh niên cũng không phải cái gì người ngu nhìn thấy nhà mình trưởng lão ngưng trọng như thế bộ dáng cũng là không dám k i n h thường lý hưu lý hưu hai tay xuôi ở bên người chậm rãi đi ra bóng tối ánh mắt đảo mắt cử a động năm người cuối cùng rơi vào lão giả kia trên thân nói bước ra hát cám thân hình bại lộ tại minh nguyện cùng tinh thần ánh sáng bên trong lộ ra đạo thân ảnh kia một thân áo xanh tóc dài buộc ở sau ánh mắt bình thản trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ lão giả con người có chút co g ụ c lại kia ba tên nam tử trẻ tuổi cũng là biến sắc cái kia bị bảo hộ ở sau l ư n g khí khái hào hùng thiếu nước thì là vô ý thức ánh mắt ngưng lại bọn hắn cũng không có cảm nhận được lý hưu trên thân bất kỳ khí tức gì nhưng bọn hắn trông thấy gương mặt kia tiên giới người trước kia cũng không phải là tự xưng tiên giới mà gọi là làm hôn nguyên giới chỉ là về sau công phạt cái khác thế giới bị thế giới khác người xưng là trên trời trải qua mấy chục triệu năm diễn biến đến bây giờ tiên giới người cũng đã bắt đầu tự xưng tiên giới xưng hô thế giới khác vì phạm nhân tự thân thì lấy tiên nhân tự cho mình là tự xưng tiên nhân ý tứ dĩ nhiên chính là muốn xa xa cao hơn phạm nhân ở vào cấp bậc cao hơn đẳng cấp thế giới ở trong nhưng cho dù là thực lực mạnh nhất tiên giới rộng lớn vô ngần thế giới đã đản sinh ra vô số cái kinh tài tuyệt diễm hạng người đều không có bất kỳ người nào có thể hơn được trước mắt cái này từ trong bóng tối đi ra thanh niên bởi vì gương mặt kia thực tế là quá mức h o à mỹ căn bản không có nửa điểm đáng giá bắt bẻ địa phương trên đời này không nên có tốt như vậy nhìn người nhất là một cái tốt như vậy nhìn nam nhân khi tinh quang vẩy vào cửa hang lý hưu từ trong h ắ t cám đi ra đứng tại sáng ngời phía dưới thời điểm thiếu nữ mặt đột nhiên đọ lên ba cái kia nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm cái này rõ ràng là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới dưới mắt trợn sinh ra một loại không bằng người cảm giác lao giả đến cùng là ngũ cảnh công sư kiến thức rộng rãi lịch duyệt thâm hậu một cái c h ớ c mắt kinh ngạc về sau liền khôi phục như t h ư ờ n g nữ h mày hỏi ngươi là thế lực nào đệ tử tại tiên giới có ba thế lực lớn theo thứ tự là l ă n g tiêu điện bách chiến tông vân hải các lao giả chính là vân hải các ngũ cảnh trường lao trước đó vài ngày buổi tiếp phó trưởng giáo chi nữ tiêu mạc nhi ra lịch luyện dọc đường tứ hải thành thời điểm đ ỗ n g nhiên trông thấy bạch cốt bình nguyên phía trên có dị tượng hiện hiện liền dẫn tiêu mạc nhi cùng nó hơn mấy người đệ tử cùng nhau chạy tới ven đường còn gặp phải những người khác nhưng đều là không thu hoạch được gì bởi vì tiêu mặc nhi trước đó không lâu mới vừa v ặ n phá cảnh trước đó lại cùng lăng tiêu điện thần quân thân truyền chiến một trận thụ c h ú t tổn thương cho nên liền dự định tùy ý tìm một chỗ củng cố một chút tu vi nghĩ không ra đúng là tại cái này bên trong nhìn thấy một cái người xa lạ lý hưu nói tán tu tán tu nghe tới câu trả lời của hắn trên mặt của mọi người đều là xuất hiện một vòng kinh ngạc tại tiên giới ở trong tán tu nói thật mặc dù cũng không hiếm thấy nhưng thật không nhiều nhất là một cái sinh tốt như vậy nhìn nam nhân nghe tới hắn là tán tu về sau mấy người dẫn theo tâm cũng đi theo để xuống tán tu ở trong mặc dù cũng có một chút cường giả tồn tại nhưng trên cơ bản sẽ không mạo hiểm đắc tội ba thế lực lớn t r ư ờ n g l a o lão giả kia ánh mắt lóe lên một cái lại cẩn thận không có lựa chọn trực tiếp đổi u người một cái như thế không giống bình thường tán tu phía sau có lẽ có cái gì cường đại sư tôn cũng khó nói phải biết tiên giới ở trong y d a n h cao nhất mười hai vị tôn giả bên trong có một nửa đều là tán tu thân phận mười hai vị người xem như cùng loại với nhân gian chư thiên quyền xếp hạng tuy nói cũng không thể đại biểu tiên giới ở trong mạnh nhất ngũ cảnh tôn sư nhưng cũng tuyệt đối là xếp hạng đỉnh tiêm tồ tại cho dù là ba thế lực lớn cũng sẽ cho chút mặt mũi sẽ không dễ dàng đắc t l ã o phu là vân hải các trưởng lão triệu h u y ề n lăng sau l ư n g tiêu mặc nhi tiến lên nói ta là tiêu mặc nhi đây là ta ba vị sư minh lý hưu nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu không nói gì thêm ba cái kia thanh niên ở trong một trong thì là nhịn không được chất vấn ngươi người này thật là không có lễ phép lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái bình tĩnh ánh mắt lại cho người ta một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác thanh niên kia sắc mặt tái đi vội vàng túi đầu nhưng trong lòng vô cùng hãi nhiên hắn lúc trước nghe lý hưu nói mình chỉ là tàn tụ lại là trẻ tuổi như vậy còn tưởng rằng tối đa cũng liền bất quá chỉ là cũng giống như mình ba cảnh tu sĩ chưa từng nghĩ đúng là cường đại như thế vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền để hắn có một loại đồ đao treo cái cổ cảm giác phảng phất chỉ cần nói thêm câu nào liền sẽ bị một kiếm xuyên tim mà qua triệu huyền lăng trưởng lao thấy một màn này hai con mắt hiếp lại hỏi không biết tiểu hữu sư t h ừ a n g ư ờ i nào tới chỗ này lại là không biết có chuyện gì cái này triệu huyền lăng chính là ngũ cảnh t ô n g sư lý hưu tự nhiên không phải là đối thủ nhưng đối phương hiển nhiên không mỏ ra thân phận của hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn trầm mặc một lát sau đó nói ta ở trong núi tu hành đến nay tháng trước mới xuống núi sư tôn đã phân p h ó một ngày không vào ngũ cảnh liền một ngày không thể s á c h tục danh của hắn về phần đến cái này bạch cốt bình nguyên thì là bị kia dị tượng hấp dẫn nhưng còn chưa qua liền gặp phải các ngươi bạch cốt bình nguyên n g h e tới bốn chữ này tiêu m ặ c nhi cùng ba người khác đều là trên mặt nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía triệu huyền lăng triệu huyền lăng thì là càng thêm xác định trong lòng mình ý nghĩ xem ra thanh niên này quả nhiên là những tán tu kia lớn vật không nhập thế đệ tử phải biết bạch cốt bình nguyên cái tên này đã mấy trăm ngàn năm đều không ai đề cập bây giờ mảnh này dưới cắt vàng bạch cốt đã sớm bị mục nát hiện tại tiên giới thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trên cơ bản cũng không biết được cái tên này cho dù là thế hệ trước cũng không thường đề cập trước mắt thanh niên này quen thuộc như thế thốt ra nghĩ đến nhất định là ngày thường bên trong mưa dầm thấm đất kết quả bởi vậy có thể thấy được h ắ n cái tia sư tôn cũng là một lão quái vật cấp bậc tồn tại dạng n à y người không thể gắt ộ i chương bốn mươi tinh không cổ lộ chương bốn mươi tinh không cổ lộ lý hữu ổ một tiếng hỏi vì sao triệu huyền lăng còn chưa mở miệng nói chuyện một bên tiêu mặc nhi liền trực tiếp hồi đáp kỳ thật vậy căn bản cũng không phải là cái gì dị tượng triệu trưởng lao tức mang theo chúng ta tiến đến điều tra về sau không hề phát hiện thứ gì tỷ lệ lớn là tiên khí dị thường ba động để chúng ta tưởng lầm là có cái gì dị bảo xuất hiện lý hưu nhẹ gật đầu nói thì ra là thế nói hắn quay đầu nhìn thoáng qua xếp bằng ngồi dưới đất triệu huyền lăng sau đó nói đã cái này bên trong không có dị bảo h i ệ n thế vậy văn bối cũng không có lưu lại nữa tất yếu như vậy cáo tử nói hắn liền hướng về cửa hang bên ngoài đi đến cũng không tính ở đây lưu thêm tại cái này tiên giới ở trong cũng không có khả năng tín nhiệm người hắn cũng không muốn cùng những người này sinh ra cái gì giao tình tiêu mặc nhi hỏi ngươi không cùng ta n h ó n cùng một c h ỗ sao nàng nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý hưu tốt như vậy nhìn nam tử mà lại không đơn giản chỉ là đẹp mắt mà thôi người này trên thân truyền đến khí tức đúng là cho nàng một loại cảm giác c áp bách phải biết mình thế nhưng là vân h ả i các phó trưởng giáo tôn nữ t u ổ i còn trẻ cũng đã là bốn cảnh tu sĩ thanh niên này cùng mình t u ổ i tắc tương tự hơn nữa còn chỉ là một giới tán tu thực lực lại có thể phía trên nàng trong lòng nàng đối lý hưu thế nhưng là có không nhỏ lòng hiếu kỳ lý hưu nói chúng ta không quen không quen chính là lạ lẫm đã lạ lẫm kia tự nhiên sẽ không đi cùng một chỗ triệu huyền lăng nhắm mắt dưỡng thần hắn đối với lý hưu thái độ cũng không thèm để ý có thể nói lý hưu cố nhiên có thể là lớn vật tán tu đệ tử nhưng còn không đáng phải hắn một cái đường đường vân hải các trưởng lão không nghề mặt mặt đi chủ động kết giao song phương b è o nước gặp nhau kết một thiện d u y ê n là đủ nghe tới lạnh nhạt như vậy trả lời tiêu mặc nhi có chút s ừ n g sốt một chút từ nhỏ đến lớn còn không người dùng lạnh nhạt như vậy thái độ đối nàng nó hơn ba cái thanh niên trong mắt thì là hiện lên sắc mặt giận dữ nhưng vừa mới đã thấy biết qua lý hưu thực lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là đáy lòng ngăn không được có chút tức giận bất quá là một giới tán tu mà thôi nhóm người mình đã cho đủ mặt u ô i hắn ngược lại là nắm bắt đầu tiêu mạc nhi cũng không có sinh khí chỉ là lại hỏi một cái tiêu nguyệt về sau tại bạch đế thành xuất hiện tinh không cổ lộ ngươi sẽ đi hay không tham gia tinh không cổ lộ lý hưu ánh mắt có chút l ó e lên sau đó nói còn chưa nghĩ ra tiêu mạc nhi tiếp tục nói ta nhìn ngươi cũng hẳn là bốn cảnh tu sĩ tại cái tuổi này có thể trở thành bốn cảnh tu sĩ cho dù là đặt ở ba thế lực lớn ở trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tiên tiêu thậm chí so ta còn mạnh hơn chút nếu như ngươi chịu đi tham gia tinh không cũng cổ lộ lời nói nói không chừng có thể bắt đến đặt chân ngũ cảnh cơ hội đặt chân ngũ cảnh nghe nói như thế lý hưu tâm rốt cục nhẹ nhàng k h ẽ động trở thành ngũ cảnh thời cơ ta sẽ đi hắn nói tiêu mặc nhi đi đến trước người hắn ngầm đầu nhìn t r ư ơ n g này hoàn mỹ vô cùng khuôn mặt nói vậy không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến như thế nào bạch đế thành khoảng cách cái này bên trong còn rất xa nếu như chỉ là lời của chính ngươi một tháng thời gian chưa hẳn tới kịp nhìn xem trước người thiếu nữ lý hưu trầm mặc một lát nói tạ ơn thiếu nữ trong mắt hiện ra một vòng vui mừng nhưng chỉ là vừa vặn xuất hiện liền lại nghe lý lưu lên tiếng lần nữa nói nhưng ta độc lai、like、độc vẫn quen thoại âm rơi xuống hắn đối tiêu mặc nhi nhẹ gật đầu sau đó liền cùng nàng gặp thắng q u a đi ra động phủ bên ngoài thân hình dần dần biến mất tại bóng đêm ở trong hừ người này thật đúng là cho thể diện mà không cần mặc nhi sư ngồi chủ động mở miệng mời hắn vậy mà là không cần nghĩ tới cự tuyệt lúc trước cái kia bị lý lưu một chút bức lui thanh niên h ừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra hai người khác cũng là phụ họa đôi câu thiên phú của bọn hắn phóng nhãn ba đại phái cũng là thuộc về đình tiêm tồn tại. Cố ngay h i ê n n c ù t i ê ba người nghị trẻ c n luận tiêu mặc nhi không để ý đến đi đến triệu huyền lăng bên cạnh thân ngồi xuống hỏi triệu trưởng lão ngài nói hắn sẽ là ai đệ tử chỉ bất quá vừa gặp mặt một lần thánh nữ liền đối với nam tử kết như thế để bụng triệu huyền lăng trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng lại chưa thể hiện xuất hiện tán tu cường giả chỉ có như vậy một chút nhưng lần lượt suy đoán lại rất khó suy đoán đ ư ợ c dù sao tán tu cùng chúng ta ba đại phái ở giữa trung đụng cũng không có mặt ngoài nhìn qua vui vẻ như vậy nghe tới triệu trưởng lão cũng đoán không ra thân phận của người kia tiêu mạc nhi trầm mặc một l á t hỏi tuyệt thiên sư thúc mệnh bài đã vỡ vụn nghĩ đến là chết tại nhân tộc cường giả trên tay chỉ là ta không nghĩ ra chỗ kia môn hộ vốn là rất bí ẩn thú chi ở giữa còn có hư vô tồn tại nhân tộc cường giả là như thế nào phát hiện hắn nghĩ đến cái kia đối với mình cực tốt sư thúc tiêu mạc nhi liền cảm giác có chút thất lạc. nàng một thân xem ra tư thế hiên ngang trang phục kỳ thật chỉ là bên ngoài đồng hồ nội tại càng giống là một cái ra đời không có bao sâu cô nương trên thực tế lần này hay là nàng lần thứ nhất xuống núi rời đi vân hải cát nếu không cũng không đến nỗi vừa thấy lý hưu một mặt giống như biểu hiện này triệu v i y n lăng đưa tay sờ sờ tóc của nàng an ủi nhân tộc xưa nay không yếu mà lại muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh bọn hắn có thể chống cự chúng ta tiên giới gần mười triệu năm cho tới bây giờ càng là có chân chính nhất quyết thắng bại năng lực bất kỳ cái gì có can đảm khinh thị nhân gian tiên nhân đều sẽ vì thế trả giá đắt nói đến đây bên trong hắn trầm mặc một hồi lẩm bẩm nói mà chúng ta cũng đích sắc đã trả giá đại giới tiêu mặc nhi nhữ mày hỏi triệu trưởng lão chẳng lẽ tiên giới cùng nhân gian liền không có cùng nhau sinh tồn tiếp khả năng chiến tranh luôn luôn muốn chết người thân là vân h ả i các phó trưởng giáo tôn nữ nàng rất rõ ràng tại những năm này chiến tranh bên trong tiên giới đến tột cùng hao tổn bao nhiêu cừng giả cho dù là cuối cùng thu hoạch được thắng lợi dạng này đại giới cũng là quá mức khổng lồ triệu huyền lăng nói nếu như tại chiến tranh trước khi bắt đầu có lẽ còn có nhưng ở chiến tranh sau khi bắt đầu liền rốt cuộc không có hòa bình cùng tồn tại khả năng trải qua gần mười triệu năm trinh chiến sát phạt v ô luận là tiên giới hay là nhân gian đều trả giá cực kỳ khổng lồ đại giới đám tiền bối hiến thân cần dùng máu tươi của địch nhân đi tế điện chuyện cho tới bây giờ đã không có đường l ù i mỗi một phương đều chết quá nhiều người đến bây giờ chuyện này đúng sai như thế nào kỳ thật đã không trọng yếu làm hậu bối không có tư cách chết thay đi tiền bối lựa chọn hòa bình bởi vì những cái kia máu tươi cùng thi thể đến nay còn lơ lửng tại tinh thần c h i đỉnh bên trong muốn giải quyết chuyện này cũng chỉ có hai kết quả nhân gian hủy diện hoặc là tiên giới biến mất tiêu mặc nhi nhẹ gật đầu cùng loại với như vậy nàng nghe rất nhiều lần đích xác phía sau lưng không có tư cách thay thế tiền bối đi làm những chuyện gì bọn hắn bây giờ đủ khả năng làm cũng chỉ có một sự kiện thắng được trận chiến tranh này hủy diệt nhân gian chỉ thế thôi tinh không cổ lộ nghe nói kết nối lấy tinh thần c h i đ ỉ n h có được đặt chân ngũ cảnh bí mật nơi đó kỳ nộ g cố nhiên rất nhiều nhưng là nguy hiểm đồng dạng to lớn ngươi lần này tiến đến nhất định phải cẩn thận triệu huyền lăng đối nàng d ạ n dò tiêu mặc nhi ừ một tiếng chậm trong lòng lại lần nữa nhớ tới vừa mới lý hưu hắn đã cũng muốn đi bạch đế thành tham gia tinh không cổ lộ lời nói nói không chừng đến lúc đó còn có thể gặp được triệu huyền lăng là dạng gì nhân vật cố nhiên chưa nói tới thực lực cao tuyệt. có một không hai ngũ cảnh nhưng cũng coi như được là người già thành tình tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tiêu m ặ c nhi tâm tư có chút bất đắc d ì lắc đầu nói thực lực của hắn rất mạnh thậm chí sẽ không thua kém lăng tiêu điện vị kia chân quân tân h truyền nhân vật như vậy cố nhiên chỉ là vừa mới nhập thế nhưng lại chú định sẽ quang đầy mười phẩy không không không trượng như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng phong mang tất lộ hắn dương danh thiên hạ là chuyện sớm hay muộn đến lúc kia tự nhiên liền sẽ biết được sư tôn của hắn chính là người nào tiêu m ặ c nhi sắc mặt hơi đ ỏ lên túi đầu không nói gì triệu h u y n lăng thấy thế lại là thở dài sớm biết những năm này liền nhiều để mặc nhi tiếp xúc một số người giờ phút này cũng không đến nỗi chỉ là gặp một lần tiểu t ử kia liền lưu lại sâu như vậy ấn tượng bất quá cái k i a lý hưu thực lực nghĩ đến đây hắn có chút hiếp hai mắt trong lòng chẳng biết tại sao có chút sợ nhưng thanh niên k i a trên thân ẩn ẩ n lộ ra kiếm ý cho dù là hắn đều cảm thấy một k i a kinh hãi cường đại như thế kiếm đạo thiên tài chẳng lẽ là vị kia đệ tử như quả nhiên là vị kia đệ tử lời nói đây chính là thật không tốt lắm xử lý tiêu mặc nhi mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng nhìn ra được triệu huyền lăng sắc mặt không ngừng thay đổi mang theo ngưng trọng biểu lộ nàng cũng không có hướng lý hưu trên thân con trong ư ở n g sơn động động tĩnh lý l ư u tự nhiên là không thèm để ý với hắn mà nói vô luận là triệu huyền lăng hay là tiêu mặc nhi đều là tương lai nhất định giết chết người tại cái này tràn ngập đối địch thế giới bên trong quyết không thể có bất kỳ nhân từ nương tay cũng không thể cùng bất luận kẻ nào kết giao bằng hưu một khi cùng tương lai địch nhân sinh sôi ra hữu nghị loại vật này Đó n h ấ trải định kiện là một ấ t thu chàng sự tình. khó trên qua vừa mới tại sơn động ở trong cùng triệu huyền lăng đám người tiếp xúc về sau hắn đã hoàn toàn xác định tiên giới ở trong không người có thể phát hiện thân phận của mình đi tới cái này bên trong duy nhất khả năng sẽ dẫn đến mình bại lộ lo lắng âm thầm tự nhiên cũng liền biến mất theo chỉ bên trên tiểu hoa theo gió m à động từ đó truyền ra trích tiên nhân thanh âm không biết lý hưu nhẹ gật đầu trích tiên nhân không biết cái này liền đại biểu cái này tình không cổ lộ không phải từ trước kia vẫn lưu t r u y ề n tới nay đồ vật hẳn là gần mấy trăm ngàn năm đ ỗ n g nhiên xuất hiện tồn tại cho nên trích tiên nhân mới cũng không hiểu biết bạch đế thành ở phương hướng nào hắn lại hỏi chương 41, vân hải các dịch trạng chương 41, vân hải các dịch trạng v õ phong hưng thịnh cũng phồn hoa nhất ngày thường bên trong nếu là ba đại phái có cái đại sự gì phải thương lượng hoặc là có cái gì rầm rộ muốn tổ chức đều sẽ đem địa điểm lựa chọn tại bạch đế thành tứ hải thành nội lý hưu ngồi tại một gian cựu lâu bên trong hơi thấp lấy đầu nghe bốn phía mọi người làm luận vô luận là từ lúc nào vô luận là ở thế giới nào cùng loại với t i ể u lâu nhiều người như vậy miệng tạp địa phương luôn luôn có thể thu thập được một chút mình muốn biết đến tin tức t ỷ như liên quan tới tinh không cổ lộ t ỷ như ba ngày trước đó lang tiêu điện thần quân duy nhất thân truyền đệ t ử dương kỳ cùng vân h ả i các phó trưởng giáo tôn nữ tiêu mặc nhi giao thủ một trận dương kỳ tại toàn bộ tiên giới ở trong đều là cực đỉnh tiêm thiên tiêu thế hệ trẻ tuổi có thể nhập t r ư ớ c ba hai năm trước cũng đã đặt chân bốn cảnh bây giờ chỉ bất quá mới hai mươi b ố tuổi thiên phú như vậy có thể nói là tuyệt thế có thể cùng nó nổi danh cũng chỉ có bách chiến tông cái kia người điên vị võ còn có vân hải các tiểu thần tiên tiêu mặc nhi thiên tư cố nhiên cũng là rất cao nhưng cùng ba người này tương đối lại còn muốn kém xa lắm cái này dương kỳ thật không hổ là chân quân đệ tử theo ta thấy hắn tại thế hệ trẻ tuổi nhưng sắp xếp thứ nhất người điên vì võ cùng tiểu thần tiên chỉ sợ cũng còn kém một chút tiểu lâu bên trong có thực khách đàm luận ba ngày trước trận kia giao thủ uống một chén lính rượu k í n h để nói người điên vì võ một lòng say mê võ đạo tiểu thần tiên quá mức lỗ mãng duy trì có dương kỳ bá đạo cường hãn mà lại rất có thủ đoạn ba người ở giữa thực lực có lẽ không kém nhiều nhưng là nếu là đoàn trước tương lai lời nói có thể dẫn dắt tiên giới công phạt nhân gian nhất định là dương kỳ vô luận là người điên vì võ hay là tiểu thần tiên đô không có lãnh tụ khí chất cùng hùng thách huynh đại lời này cũng không giả ba người ở trong có thể đảm đương lãnh tụ cũng chỉ có dương kỳ thôi bốn phía mọi người nghị luận liên quan tới dương kỳ sự t ì n h cơ hồ ba câu nói không thể rời đi người này có thể thấy được trừ thực lực cùng t i ề n tư bên ngoài tại tiên giới trong mắt tất cả mọi người xem ra dương kỳ hy vọng muốn tại người điên vì võ cùng tiểu thần tiên nhị nhân chi bên trên ở trong lòng đem ba người này ghi nhớ từ trong ngực lấy ra hai viên trở lại khư đang đặt ở trên mặt bàn hắn liền đứng dậy rời đi từ lâu cùng nhân gian vàng bạc chi vật khác biệt tại tiên giới lưu thông tiền tệ chính là bên trong tên là trở lại khư đang dược công hiệu không thấp chỉ cần một viên liền có thể để một người bình thường đặt chân sơ cảnh cho dù là đối với bốn cảnh tu sĩ cũng là có một chút trợ giúp tại tiên giới hoàn toàn có thể được xưng là toàn dân thượng võ người bình thường mặc dù cũng không ít nhưng cùng to lớn nhân khẩu cơ số tương đối cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi cái này hai viên trở lại khư đang hay là tại sắp đi ra bạch cốt bình nguyên sắp đến tứ hải thành thời điểm gặp phải hai cái lòng mang ý đồ xấu trên thân người tổng cộng có mấy chục nghìn k h ỏ giá vẻ đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rời đi t i ể u lâu về sau cũng không hề rời đi tứ hải thành mà là đi hướng vân hải các dịch trạm toàn bộ tiên giới rất lớn rất rộng lớn có được vân thuyền người cuối cùng chỉ là số ít cho nên đại đa số người nếu là muốn đi một chỗ nào đó cần thời gian hao phí quá dài mà muốn mau mau đến lời nói liền sẽ đi vân hải các dịch trạm tại vân hải các dịch trạm ở trong có chuyên môn thay đi bộ công cụ tỉ như có thể cùng rất nhiều người cùng một chỗ cưỡi cùng một chiếc vân thuyền nếu là không muốn cùng quá nhiều người cùng nhau lời nói cũng có thể mình một thân một mình cưỡi vân thú phi hành tuy nói đắt một chút nhưng vân thú tốc độ cũng muốn càng nhanh một chút cả hai đều có các chỗ tốt vân thuyền khách quan vân thú đến nói muốn càng thêm thoải mái dễ chịu dịch trạm làm ăn rất chạy hàng năm chỗ sinh ra to lớn lợi nhuận đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt nhưng đây là vân h ả i các sinh ý thú n g chi ba thế lực lớn lẫn nhau đồng khí liên tri cho dù là âm thầm có chút mờ ám cũng sẽ không ở loại đại sự này bên trên làm tay chân về phần tiên giới ở trong tán tu tự nhiên càng là không dám đem ánh mắt đặt ở phía trên này cất bước đi tiến vào dịch trạm bên trong người đến người đi vô cùng náo nhiệt thậm chí còn có thể trông thấy có người nắm vân thú từ trước mặt đi qua những n à y vân thú bộ dáng cũng không phải là thống nhất Cái gọi là vân trải h chỉ chính là những cái kia có được năng lực phi hành bị sau khi thuần phục ú cái có được lực năng là kia sau bị qua mười triệu năm phát triển trên cơ bản mỗi một tòa thành trị ở trong đều có vân hải các dịch trạm tồn tại bị thuê vân thú tại đến điểm cuối bị thuê người bông ra về sau liền sẽ mang theo vân hải các dịch trạm tại từ chấp sự đem vân thú thu liễm sau đó đem vân điệp bên trên thuê tin tức thanh trừ như thế đại biểu một trận giao dịch kết thúc v ề phần có thể hay không lo lắng có người đem vân thú lấy về mình dùng đây cơ hồ là rất không có khả năng sự tình vân thú cũng sẽ không nghe theo thuê người mệnh lệnh chỉ là tại trước khi đi dịch trạm chấp sự sẽ đem đích đến của chuyến này đưa vào vân điệp bên trong vân thú sẽ nghiêm ngặt dựa theo vân điệp phía trên địa điểm chỉ dẫn làm việc từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng hai điểm tạo thành một đường thẳng chỉ thế thôi lý hưu chỉ là vừa mới đi tiến vào dịch trạm bên trong đối diện liền lập tức đi tới một vị gã sai vật ý cười đầy mặt đối với hắn nói vị công tử này nhưng là muốn đi bạch đế thành lý hưu nhìn hắn một cái không nói gì gã sai vật này nụ cười trên mặt cứng đờ thầm nghĩ cái này có chút không thích hợp à hắn chiêu này khoảng thời gian này thế nhưng là chăm phát chăm chúng đoán sai cũng không có gì lớn không được nếu là đoán đúng bình thường người tới đều sẽ hỏi một câu ngươi như thế nào biết được lúc này hắn liền có thể tiện thể lấy dựng vào hai câu nói g i ă m ba câu thừa cơ kiếm nhiều một chút trở lại khư đan cái này dịch t r ạ m mặc dù là một ngày thu đấu vàng nhưng là bọn hắn những n à y làm công mỗi tháng cũng chỉ có như vậy í tiền t trên cơ bản đều dùng để ngày thường bên trong tiêu xài chi phí muốn lưu lại mấy khoản tu hành đều là khó khăn lý hưu tự nhiên không có gì tốt nghi vấn khoảng thời gian này vốn là tinh không cổ lộ mở ra thời gian đi tới cái này dịch chạm ở trong mười người bên trong nói ít có bảy cái là muốn đi hướng bạch đế thành có thể tại sinh ý trên trận làm việc vô luận chức vị lớn nhỏ nên có khéo đưa đẩy cùng ra mặt dạy tự nhiên là sẽ không thiếu thấy lý hưu không nói lời nào kia gã sai vật cũng không nhục trí kế tiếp theo đi theo một bên giới thiệu nói đi hướng bạch đế thành gần nhất một lần vân thuyền chính là ngày mai buổi sáng một mình là hai mươi phẩy không không trở lại khư đan một vị vân thuyền phía trên gian phòng đều là giống nhau cũng không có quý tiện chi phân từ chúng ta tứ hải thành đến bạch đế thành đại khái cần hai mươi ngày thời gian đuổi tới bạch đế thành về sau còn thừa lại ba ngày chính là tình không cổ lộ mở ra thời gian công tử nếu là muốn đi vào tìm tòi có ba ngày thời gian chuẩn bị nghĩ đến cũng đầy đủ gã sai vật d ư ơ n g mắt len lén liếc một chút thờ ơ lý hưu sau đó tiếp tục nói mấy ngày này muốn đi bạch đế thành người thực tế là nhiều lắm vân thú dự trữ nói thật có chút khan hiếm cho nên giá cả cũng liền bên trên điệu một chút lý hưu thản nhiên nói giá tiền không là vấn đề nghe nói như thế gã sai vật này lập tức là sáng mắt lên sau đó nói vân thú chia ba cấp bậc thấp nhất tốc độ chậm một chút từ tứ hải thành đến bạch đế thành cần bốn mươi ngày thời gian nếu là công tử muốn đi vào tinh không cổ lộ lời nói là quả quyết không kịp thứ hai ngăn chính là s o vân thuyền tốc độ mau mau chỉ cần mười lăm ngày liền có thể đến bạch đế thành cần trở lại khư đan bốn mươi về phần tốc độ này nhanh nhất vân thú phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng chỉ có như vậy mấy ngàn con thôi chúng ta tứ hải thành nội c à n g là chỉ có hai đầu từ cái này bên trong đổi u tới bạch đế thành chỉ cần năm ngày thời gian nhưng giá tiền cũng là rất đắt đỏ cần một trăm linh trở lại khư đan một trăm linh cũng không phải một con số nhỏ nếu như là bình thường ngũ cảnh tông sư toàn bộ thân gia cũng chỉ bất quá khoảng mấy trăm ngàn thôi có thể nói là chân quý vô cùng nghe xong gã sai vật giới thiệu lý hưu rốt cục dừng bước nói ngồi vân thuyền gã sai vật nhẹ gật đầu so với tốc độ nhanh vân thú đến nói vân thuyền không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn công tử tốt ánh mắt so với vân thú nhanh chóng vân thuyền không thể nghi ngờ muốn thoải mái hơn một chút mà lại hết sức an toàn tiểu nhân cái này liền đi cho ngài báo danh nói hắn ngẩng đầu nhìn một chút lý hưu lý hưu lấy ra một cái túi c à n không hướng hắn ném tới nói cái này bên trong có hai mươi một nghìn nghìn hai liền trở lại khư đan hai mươi không không không giao tiền kia một p không không không cho ngươi nghe nói như thế cầm túi c ả n khôn gã sai vặt nhịn không được thân thể r u lên tựa hồ là không thể tin được mình nghe được phải biết đây chỉ là tứ hải thành không phải bạch đế thành cũng không có mấy cái tiêu tiền như nước đại công tử ca hắn một tháng lương tháng cũng bất quá m ớ i hai trăm trở lại khư đan mà thôi lần này chính là tương đương với nửa năm thu nhập chính mình đạo không chừng còn có thể mượn cơ hội này xung kích một chút ba cảnh nghĩ đến cái này bên trong hắn kích động đối lý hưu thi lễ một cái sau đó vô vỗ bộ ngực của mình nói công tử yên tâm giao cho ta thuận tiện chút chuyện nhỏ này cam đoan giút ngài an bài rõ ràng n ó trước trước sau, sau quầy người kia đưa tay tiếp nhận nợ nụ cười nói tiểu tử ngươi đến xảo cái này vân thuyền phía trên vừa vặn còn lại cuối cùng hai cái vị trí nói hắn lại nhìn về phía lý hưu đầu tiên là sửng sốt một chút chậm chắp tay nói vân thuyền ngày mốt lên đường bụi sáng tám h xuất phát ngay tại cái này dịch chạm ở trong tập hợp mong rằng công tử chớ có đến t h ễ lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu lại hỏi thăm đôi câu vấn đề tương quan về sau liền dự định rời đi nơi đây cũng liền tại hắn xoay người s á t na đông nhiên nghe thấy một bên vang lên một thanh âm tiếp lấy liền nhìn thấy mấy người cùng nhau đi tới vị công tử này thứ l ỗ i hai người chúng ta cũng muốn đi hướng bạch đế thành cuối cùng này hai cái danh lệch có thể hay không nhường cho bọn ta nói chuyện chính là một người trẻ tuổi tại bên người của hắn đứng một thiếu nữ trên mặt sa mỏng mặt mày thanh lệ trên thân lại tản ra một loại tránh xa người ngàn d ặ m thanh lãnh hai người đi theo phía sau mấy người trẻ tuổi giờ phút này chính cùng nhau nhìn xem lý hưu lý hưu ngầm đầu nhìn bọn hắn một chút không có ph t r ự lời này g g về n o i c ử đã đầy đủ khắc khí vô luận là thái độ hay là ứng đối phương pháp đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì cấp hai vân thú trở lại khư đan cần bốn mươi phẩy không không không mà lại tốc độ còn muốn so cưỡi vân thuyền càng nhanh hơn hơn năm ngày thời gian tuy nói không như mây thuyền như vậy thoải mái dễ chịu nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới m ệ n h nhọc đây là một cái rất có lời lựa chọn đối lý hưu đến nói tuyệt đối không tính là ă n t h i t thòi sau lưng cái k i a khí tức thanh lanh nữ tử từ, từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía hai người bọn họ tựa như là trên vách đá nở rộ dưới ánh trăng một đoá hoa trắng lãnh đạo vô cùng mấy người trẻ tuổi kia thì là c h o n mày cũng không minh bạch bạch ạ c hải h vì sao muốn đối một cái không có danh tiếng gì tiểu tử khách khí như thế bằng vào thân phận của bọn hắn cưỡng ép chưng dụng người này có thế ngạch chẳng lẽ hắn còn có thể phản kháng không thành đối với bọn hắn ý nghĩ bạch mạch hải tự nhiên là chưa từng để ý hắn chỉ là nhìn xem lý hưu trong ánh mắt mang theo chờ đợi chi ý bọn hắn đoàn người này đều là lăng tiêu điện đệ tử nhất là hắn bạch mạch hải cùng cái kia thẩm cô nương hai người tại lăng tiêu điện ở trong địa vị càng là không thấp nói thực ra toàn bộ tiên giới còn không có người nào dám đắc tội bọn hắn đương nhiên tại cái này ba thế lực lớn đồng khí liên chi thời đại. bọn hắn cũng không ít không muốn đắc tội người tất cả mọi người là tám lạng nửa cân chết thật đập bắt đầu chẳng tốt cho ai cả phải biết b ạ c h mạch hải chính là lăng tiêu điện thiên tri tiêu tử ba thế lực lớn thậm chí thiên hạ tán tu thế hệ trẻ tuổi bên trong phàm là danh khí không kém hắn cơ bản tất cả đều gặp qua trước mắt người thanh niên này nhưng chưa từng thấy qua nhưng lòng của hắn bên trong nhưng không có bất kỳ vẻ coi thường bởi vì hắn phát giác mình đúng là hoàn toàn không cảm giác được thanh niên này khí thức mà lại người này dáng dấp thực tế là thật xinh đẹp một chút nói khoa chưa một điểm như thế tướng mạo đều có thể đi một chút nữ tông sư bên người làm tiểu bạ có thể dáng dấp như thế xinh đẹp nam nhân tuyệt đối không phải là một người bình thường hắn bạch mạch hải có thể bị trong tộc trưởng bối điều động đến đây bảo vệ thẩm cô nương vô luận là tâm tính hay là nhãn lực đều thuộc đình t i ê m lời đã nói đến mức này lý hưu nếu là lại kế tiếp theo cự tuyệt vậy liền thật là không biết tốt xấu mà lại khả năng sẽ còn gây ra một số phiền phức hắn cũng không sợ phiền phức nhưng là phiền phức bắt đầu thật rất phiền phức được hắn trầm mặc một lát gật đầu đồng ý nói bạch mạch hải nghe vậy lộ ra vẻ đại hỷ lại đối hắn chắp tay biểu thị lòng biết ơn sau đó lấy ra một cái túi càn k h ô n đưa tới nói cảm ơn công tử cái này trong túi càn khôn có năm mươi trở lại khư đan bốn mươi dùng để thuê vân thú còn lại một mươi tính làm tại hạ trò công tử tạ lễ đây là một cái rất đáng ngờ người lý hưu nhìn xem hắn đưa tay tiếp nhận túi càn khôn ở trong lòng làm một cái đánh giá sau đó nói theo như nhu cầu không cần k h á c h khí vân thuyền danh ngạch đã đổi được mục đích đã đạt thành bạch mạch hải cũng không có vội vã rời đi mà là hỏi tại hạ bạch mạch hải không biết công tử tôn tính đại danh lý hưu lý huynh đêm nay tại cái này tứ hải thành nội ta lăng tiêu điện chân quân thân chuyển dương kỳ thiết hạ chân lung v ắ n cờ rộng mời tuấn kiệt vào cuộc nếu là ở trong đó biểu hiện y ê u dị người càng là có thể cùng dương sư huynh cùng nhau tiến vào tình không cổ lộ không biết lý huynh có hứng thú hay không nể mặt tham gia bạch mạch hải mở miệng hỏi rất khách khí không có chút nào nắm thân phận của mình địa vị ngược lại thả có chút thấp để người xung quanh thấy đều cảm thấy rất là kỳ quái cái này bạch mạch hải ngày thường bên trong làm người tuy nói cũng coi như bình thản nhưng cặp mắt kia thế nhưng là rất kiêu ngạo ngày thường bên trong cũng không có mấy người có thể nhập mắt của hắn người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai đáng ra hắn như thế hạ thấp tư thái càng là mở miệng xin m ờ i gia nhập dương kỳ đội ngũ Đây lần nữa nghe tới cái tên này lý hưu con người hơi hít hai mươi hai tuổi liền trở thành bốn cảnh tu sĩ cùng bách chiến tông người điên vì vó cùng vân hại các tiểu thần tiên nội danh mà lại dương kỳ tức thì bị ca tụng là ba người ở trong có đủ nhất lãnh tụ năng lực cùng khí chất người thế hệ trẻ tuổi ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu có thể chấp trưởng tương lai ba thế lực lớn hắn không muốn cùng tiên giới người tiếp xúc quá nhiều nhưng hắn cảm thấy cần thiết đi gặp người này thế là liền gật đầu nói nếu như thế vậy còn muốn phiền phức b ạ c h huynh nhìn thấy lý hưu nhận lời xuống d ư ớ i b ạ c h mạch hải trên mặt xuất hiện tiêu d u n g mở miệng hỏi như ta đoán không lầm lời nói lý huynh nghĩ đến cũng không phải là ba đại phái đệ tử hẳn là tán tu không sai a lý hưu không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu bạch mạch hải nói tiếp tán tu ở trong có thể xuất hiện lý huynh dạng này tuân kiệt thực tế là chúng ta tiên giới phúc điểm đúng đêm nay thiết tiến địa điểm liền tại tứ hải trong thành lớn nhất ngọc hoa lâu bên trong đây là danh thiếp đêm nay giờ hợi một khắc chân lung vắn cờ chính thức mở ra nhìn lý huynh đừng bỏ qua lý hưu kết quả danh thiếp ta nhất định đến bạch mạch hải ô u quyền nói khẽ vậy liền xin đợi lý huynh đại gia quan lâm tại hạ còn có chuyện trước hết đi cáo tử nói liền cùng mấy người còn lại cùng nhau rời đi vân hải các dịch trạng lý hưu túi đầu liếp nhìn trên tay danh thiếp phía trên cũng chỉ có một dương chữ mở ra nhìn tựa hồ có thể trông thấy một cái thân mặc giáp vàng nam nhân tay cầm trường thương đối diện đâm tới mi tâm chỗ thậm chí ẩn ẩn có một loại nhói nhói cảm giác khép lại danh thiếp hắn một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía gã sai vật kia nói giúp ta đổi một con vật thú kia gã sai vật còn tại xứng sở nghe vậy sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại ứng hai tiếng về sau vội vàng chạy chậm đến đi làm lên hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt thanh niên này lại có thể đạt được bạch mạch hải mời càng là có thể gia nhập dương kỳ thực diệu cái này nên là bao lớn vinh hạnh d ị trạm bên ngoài bạch mạch hải bọn người mới vừa đi ra một bên người kia chỉ là một giới tán tu mà thôi bạch sư huynh vì sao đối với hắn nhìn với con mắt khác còn đem dương sư huynh danh t i ế p tặng cho hắn những người khác cũng là nhìn xem hắn cũng không lý giải bạch mạch hải làm như thế nguyên nhân là cái gì nếu như chỉ là đơn thuần không muốn đ ắ c tội cũng không cần thiết mời hắn tới tham gia chân lung vắng cờ chương bốn mươi ba trên ta xa chương bốn mươi ba trên ta xa sư huynh nói là tiêu mặc nhi bạch mạch hải nhẹ gật đầu nói không sai hai ngày trước tiêu mặc nhi trở lại tứ hải thành ta cùng nàng giao tình coi như không tệ thế là bên cạnh trò chuyện vài câu nàng nói tại cắt vàng bình nguyên ở trong gặp phải một thanh niên nam tử thực lực không kém nàng là cái tán tu đệ tử sư tòng không rõ trọng yếu nhất chính là người thanh niên nam tử kia giải một chương nhìn rất đẹp mặt nghe nói như thế mấy cái kia lăng tiêu điện đệ tử mới hiểu được tới giật mình nói sư minh nói là vừa mới người kia chính là tiêu mặc nhi trong miệng đề cập tới thực lực kia không kém gì hắn thanh niên nam tử phóng n h ã n tiên giới cái gọi là thế hệ trẻ tuổi chính là ba mươi tuổi trước đó tại cái tuổi này trước đó đặt chân bốn cảnh có thể nói là ít càng thêm ít mà hai mươi lăm tuổi trước đó cũng đã trở thành bốn cảnh tu sĩ càng là phượng mao lân, lân g á c hai cánh tay đều đếm ra tiêu mặc nhi chính là trong đó một trong. nhìn kia lý hưu tuổi tác hẳn là cũng tại hai mươi lăm tuổi trước đó hơn nữa còn là một giới tán tu lại cũng là bốn cảnh tu sĩ như coi là thật như thế thế thì đích sắc đáng giá một trường chân lung vắn cờ danh thiếp liền ngay cả một bên như là một tòa băng sơn đồng dạng mạng che mặt nữ tử đều là hơi ghé mắt nhìn lại bạch mạch hải nói khẽ cùng nhân gian đại chiến sắp đến chúng ta t i ê n giới ở trong t i ê n t r i tiêu tử xuất hiện tự nhiên là càng nhiều càng tốt nghe tiêu m ặ c nhi nói cái này lý lưu chính là tuân theo sư mệnh vừa mới xuống núi như ta thấy cái này tất nhiên là tán tu kĩa tiền bối biết được đại chiến sắp đến cho nên chuyên môn ở thời điểm này để đệ tử của hắn xuất thế vì tiên giới ra một phân lực đã đối phương như thế vì đại cục suy nghĩ chúng ta cần gì phải keo kiệt tư nguyên của mình vậy không bằng cùng hắn đồng hành tại tinh không cổ lộ ở trong cùng nhau cướp đoạt cơ duyên nghe tới tiên nhân lưỡng giới sắp phát sinh đại chiến tất cả mọi người là trầm mặc lại lích xác tại loại thời khắc mấu chốt này nhiều hơn một vị t i ê n chi tiêu tử liền chẳng khác gì là nhiều một điểm phần thắng bạch mạch hải tiếp tục nói nếu như dương sư huynh có thể mượn lần này đặt chân tinh không cổ lộ cơ hội trở thành ngũ cảnh tôn g sư chúng ta một phương phần thắng sẽ càng nhiều một điểm những người khác cũng là nhẹ gật đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng đoạn trước thời gian phá cửa mà vào người kia t ộ c ngũ cảnh thực lực coi là thật cường hãn vô cùng đúng là xinh xinh chém giết mười sáu vị tôn g sư ba vị chiến vương cuối cùng vẫn là bốn vị tôn chủ cùng nhau xuất thủ mới đem nó chấn áp nâng lên người kia bạch mạch hải trong mắt xuất hiện một vòng kính n ệ nói người kia xác thực vô cùng cường hãn nếu là đơn đả độc đấu lời nói chỉ sợ mười hai vị chủ không một người là đối thủ của hắn chẳng qua hiện nay bị chấn áp tại bên trong hát ngục rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì chỉ cùng từ trong miệng của hắn ép hỏi ra một chút liên quan tới nhân gian tin tức về sau liền đem nó chém giết như thế tuyệt đại người quyết không thể để nó sống sót thanh âm của hắn ở trong mang theo nặng nề cùng ngẩn tàng cực sâu một vòng tim đập nhanh h ắ n tại lăng tiêu điện ở trong địa vị không thấp đen ngục lại là lệ thuộc vào lăng tiêu điện quản hạt địa phương đối với người kia tộc ngũ cảnh hắn cũng coi như có hiểu rõ người kia bất quá mới hai mươi chín tuổi một cái hai mươi chín tuổi ngũ cảnh tông sư thực lực còn muốn tại tôn chủ phía trên phóng nhãn toàn bộ tiên giới có ai có thể làm được điểm này có lẽ dương kỳ cùng người điên vì võ còn có tiểu thần tiên tam người có cơ hội có thể làm được giống như này tuyệt đại người nếu không thuộc về mình liền vậy cũng chỉ có thể hủy đi cái này lý hưu có lẽ có thể chúng ta một chút kinh hỷ cũng khó nói bạch mạch hải thì thào một câu sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì nghiêng đầu nhìn xem cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử hỏi thẩm cô nương thực lực hơn xa tại ta không biết đối với lý hưu thấy thế nào nữ tử này danh tự thẩm vương nguyệt thân phận đặc thù chính là đời t r ư ớ c lăng tiêu điện t r ư ở n g giáo tôn nữ bây giờ đợi trước lăng tiêu điện trưởng giáo chết tại hoài ngọc q u a n cũng chỉ còn lại có thẩm v ô n g u y ệ t một thân nhân như vậy tuy nói tại lăng tiêu điện ngũ cảnh tông sư trong mắt có thể nói là có t h ụ cương triều nhưng là thẩm v ô n g u y ệ t cũng không có tại lăng tiêu điện bên trong trường thành mà là đi theo một cái thanh danh hiển hách tán tu tu hành đến bây giờ thẳng đến trước đó vài ngày tinh không cổ lộ s ắ p mở ra thời điểm mới trở lại lăng tiêu điện cho nên nói cùng đông đảo lăng tiêu điện đệ tử cũng không tính quen thuộc thậm chí có thật nhiều người đều không biết có thẩm v ô n g u y ệ t tồn tại nghe tới bạch mạch hải đặt câu hỏi thẩm vâng u y ệ t ánh mắt ở trong cũng không có bất kỳ cái gì ba động xuất hiện hoàn toàn nghe nói như thế cho dù là tâm tính bình thản như là bạch mạch hải cũng là nhịn không được lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc hắn có chút không dám tin tưởng hỏi thật chứ thầm vô n g u y ệ t không nói gì dùng trầm mặc thay thế trả lời bạch mạch hải hít một hơi thật sâu hơi bình phục một chút tâm tình của mình thầm vô n g u y ệ t chính là bốn cảnh tu sĩ nhiều năm như vậy mặc dù tuyên bố không hiện nhưng vô luận là thiên phú hay là thực lực đều thuộc đỉnh tiêm l u ậ n thực lực chỉ sợ còn muốn tại tiêu mặc nhi phía trên cố nhiên so ra kém người điên vì võ tiệu thần tiên tăng n g i nhưng ở thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng có thể sắp xếp tiến vào chức năm chính là như vậy một người giờ phút này vậy mà nói mình không bằng k i a lý h ư u xa rồi k i a lý h ư u lại quả nhiên là cường đại như thế vậy hắn sư thừa đến tột cùng là người phương nào lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua vân hải các dịch trạm bạch mạch hải mang theo càng thêm phức tạp tâm tình rời đi hắn giờ phút này đã bắt đầu vô cùng chờ mong b u ổ i tối hôm nay chân lung vắng cờ hắn rất muốn biết cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên đến tột cùng có thể nhấc lên bao lớn sóng gió dự định một con hai ngày sau vân thú lý h ư u liền rời đi dịch trạm bên trong đêm nay muốn tham gia bạch mạch hải trong miệng thực rượu trừ lại ngày mai thời gian một ngày xử lý có thể sẽ gặp phải sự tình ngày mai c ư ớ i vân thú chạy tới bạch đế thành về thời gian hoàn toàn tới kịp hơn nữa còn muốn so c ư ớ i vân thuyền bạch mạch h ả i bọn người càng nhanh một chút hiện tại là buổi chiều khoảng cách giờ hợi còn có một đoạn thời gian cũng không tính dài tại tứ hải thành nội tùy tiện đi dạo một vòng liền không sai b ị lắm sắc trời á m trầm ngày thường bên trong tiếng người huyên náo ngọc hoa lâu bên trong hôm nay lại là muốn lộ ra yên t ĩ n h rất nhiều các thực khách hôm nay đều là thức thời cũng không đến bởi vì hôm nay ngọc hoa lâu bị người bao x u n g dưới đặt bao hết người là dương kỳ vẹn vẹn chỉ là hướng về phía cái t người trong thiên hạ liền phải cho chút thể diện hôm nay có thể tiến vào cái này ngọc hoa lâu toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt tay cầm dương kỳ tặng cho danh thiếp như thế mới có tư cách tiến vào trong đó tiêu cô lương ngọc hoa lâu trước bạch mạch hải đứng tại cổng tựa hồ là tại chờ đợi người nào đống nhiên trông thấy tiêu mạc nhi đối diện đi tới liền chắp tay thi lễ một cái mỉm cười nói bạch sư minh tiêu mạc nhi đối hắn k h ẽ vất cảm bạch mạch hải mặc dù thiên phú không so được bọn hắn những n à y sớm liền đặt chân bốn cảnh người nhưng cũng là không tầm thường húng chi tính tình mười phần không tệ có thể nói là bằng hữu rất nhiều giữa hai người cũng là quen thuộc chương bốn mươi b ố mịt mờ giao thủ chương bốn mươi b ố mịt mờ giao thủ nhìn thấy nàng phản ứng như thế bạch mạch hải ở trong lòng làm một cái so đo sau đó nói không sai hôm nay tại dịch trạm ở trong nhìn thấy hắn đang định cưỡi vân thuyền xuất phát đi hướng bạch đế thành tiêu mặc nhi nghe vậy có chút kinh hỷ nàng vốn cho rằng muốn tại sau một tháng mới có thể lần nữa nhìn thấy nam nhân kia nghĩ không ra đúng là nhanh như vậy hắn cũng là c ư ớ i ngày mai vân thuyền cùng ta cùng cùng nhau đi tới sao bạch mạch hải cười khổ lắc đầu nói đây cũng không phải hắn vốn định cưỡi vân thuyền nhưng cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai chỗ ngồi tại ta khẩn cầu phía dưới lý công tử đồng ý đem vị trí tặng cho ta cùng thẩm cô nương mình thì là cưới vân thu tiến về bạch đế thành tiêu mạc nhi trong mắt kinh hỷ dần dần ẩn lui xuống dưới đã không phải cưới cùng một chiếc vân thuyền như vậy tự nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa gặp mặt nhìn thấy nàng như có chút thất vọng bộ dáng bạch mạch hải âm thầm lắc đầu tiêu mạc nhi cố nhiên thiên phú t u y ệ t cao nhưng tâm tư lại thực tế là quá đơn thuần một chút cho dù đ ố i con kia gặp mặt một lần lý hưu có chút hào cảm cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế nhưng hắn vẫn là nói tiêu s ư muội không cần thất vọng ta đã m nghĩ đến muốn không được quá lâu liền có thể chạy tới t h ự c không dám d i ấ u dếm ta vị trí chờ đợi ở đây cũng là đang chờ n g h i ê n hắn bạch mạch hải chỉ là ba cảnh tu sĩ tiêu mặc nhi thì là bốn cảnh du giã thực lực cảnh giới cố nhiên cao hơn qua bạch mạch hải nhưng là dựa theo nhập môn thời gian đ ể tính nàng thì là bạch mạch hải sư mội n g h e tới lý hưu đêm nay sẽ đến tham gia chân lung vắng cờ tiêu mặc nhi trên mặt lại lần nữa lộ ra ý cười nói r ứ t khoát vô sự ta liền cùng sư huynh cùng nhau chờ ở đây cùng nhau chờ đợi ở đây bạch mạch hải đã sớ ngờ tới kết quả này nghe vậy cũng không kinh ngạc chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu đồng thời trong lòng minh mạch lần này tinh không cổ lộ kết thúc về sau cái này gọi là lý hưu thần bí tán tu chỉ sợ cũng muốn thật danh chấn thiên hạ có được hơn sa tại thẩm vơ nguyệt thực lực đồng thời còn được đến vân hải các phó trưởng giáo cháu nữ tiêu mặc nhi ưu ái tương lai thành tiệu chỉ sợ là bất khả hà lượn g thời gian chậm rãi qua trong nháy mắt cũng đã đến giờ hợi hai người đứng ở trước cửa gây nên đến hướng xuất nhập người chú ý trong lòng cũng là tò mò cái gì người như vậy vậy mà đáng giá bạch mạch hải cùng tiêu mặc nhi cùng nhau c h ờ ở cái này bên trong bạch sư đệ mặc nhi sư muội đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên từ ngọc hoa lâu bên trong truyền ra tiếp lấy liền nhìn thấy một người mặc áo bào tím nam từ từ đó đi ra. đi tới hai người bọn họ trước mặt mở miệng hô nhìn người tới bốn phía mọi người tất cả đều dừng bước không người thi lễ một cái cho dù là bạch mạch hải cũng là chắc tay nói hoa sư minh tiêu m ặ c nhi thì là nhẹ nhàng gật gật đầu nói hoa sư minh cái này nam tử á o b à o tím chính là bách chiến tông thánh tử hoa vô cực nghe nói thực lực tại bách chiến tông thế hệ tuổi trẻ ở trong chỉ kém người điên vì võ một người năm nay hai mươi bảy tuổi cũng đã trở thành bốn cảnh tu sĩ thực lực không tầm thường phóng nhãn thiên hạ hắn chính là hai tay số lượng trong đó một trong bạch sư đệ cùng mạc nhi sư nội đã đến vì sao không đi vào dương sư huynh còn trên lầu chờ hoa vô cực lên tiếng nói ánh mắt lại là tại tiêu mặc nhi trên thân khẽ quét mà qua hoa vô cực truy cầu tiêu mặc nhi càng là không chỉ một lần tuyên bố đời này không phải nạn g không cưới càng là tại hai năm trước lập xuống lời thề nếu như may mắn tại lần này tình không cổ lộ ở trong thu hoạch được đại cơ duyên đạt được đặt chân ngũ cảnh thời cơ liền thỉnh cầu sư tôn của mình tiến về vân hải các cầu hôn tại thiên hạ người xem ra hoa vô cực cùng tiêu mặc nhi đều là trời đất tạo nên một đôi hai người đều là thế hệ trẻ tuổi ở trong người nổi bật chân chính siêu còn bạt tụy t i ê một nhóm nhỏ người nếu là hai người có thể kết hợp với nhau đó nhất định là tiên giới ở trong một đại thình huống bạch mạch hải tự nhiên cũng biết được chuyện này nhưng dưới mắt hoa vô cực mở miệng hỏi thăm hắn cũng không thể không nói chỉ là châm chức n g ô t ử tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp sư đệ tại cùng một vị trí hữu vì vậy không có tiến vào trong lầu hoa vô cực nhẹ gật đầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện tiêu m ặ c nhi sau đó đứng tại bên người của bọn hắn nói khẽ có thể trở thành bạch sư đệ trí hữu càng là đáng giá ngươi tự mình canh giữ ở cổng chờ nghĩ đến người này nhất định có chỗ độc đáo của nó ta cũng muốn cảm thấy thứ hai người biến thành ba người lang tiêu điện bạch mạch hải bắt chiến tông hoa vô cực vân hải các tiêu m ặ c nhi ba người không có chỗ nào mà không phải là thanh danh h i ể n hách n g ư ờ i giờ phút này vậy mà toàn bộ đều chờ ở cổng người xung quanh toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mọi người ở giữa tương hố hỏi thẳng đến hỏi hôm nay cùng bạch mạch hải cùng nhau đi tới dịch trạm lăng tiêu điện đệ tử trên thân mới hiểu được chuyện gì xảy ra ba người này đúng là tại cùng một giới tàn tu phải biết giờ phút này ngọc hoa lâu chu vi quấn không dám nói tất cả đều là ba đại phái đệ tử nhưng một trăm phần trăm ở trong tối thiểu cũng có chín mươi phần trăm tia lý hữu đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà đáng giá như thế lớn chiến trận dần dần cổng người càng đến càng nhiều liền ngay cả trên lầu đều có người ghé vào trên cửa sổ nhìn xuống người đều có từ chúng tâm lý lại thêm viên cổ bất biến xem náo nhiệt tâm lý có thể nói ngọc hoa lâu cổng gây nên không nhỏ chú ý thời gian trôi qua lập tức liền muốn đến giờ hợi một khắc thời điểm chống trải phố dài cuối cùng bỗng nhiên đi ra một người đêm nay ánh trăng rất tốt đầy đủ sáng tỏ tuy nói không nổi giống như ban ngày nhưng tối thiểu có thể thấy rõ ràng bốn phía hết thể diện mạo từ phố dài cuối cùng đi tới là một người trẻ tuổi mặc một thân thanh sam hai tay xuôi ở bên n ư ờ i mà không biểu tình nhìn xem ngọc hoa lâu trước mọi người chậm dãi đi tới bạch mạch hải nhìn xem hắm hoa vô cực nghiêng đầu nhìn xem tiêu mặc nhi tiêu mặc nhi trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng hoa vô cực ánh mắt có chút trầm xuống không nói gì lý hưu đi tới tại bạch mạch hải trước người đứng xuống thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người nhìn xem tấm kia đẹp mắt đến cực hạn khuôn mặt tất cả mọi người là vô ý thức nín thở dạng này khuôn mặt làm sao có thể xuất hiện tại một người đàn ông trên mặt nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tu hành thế giới cũng không rất coi trọng tướng mạo nhưng nếu là trưởng thành bộ dáng như thế t i ế n ngẫu nhiên coi trọng một chút cũng không phải không có khả năng giữa đám người thậm chí có mấy vị nữ đệ từ đỏ mặt túi đầu xu lại còn dùng dư quang liếc qua hắn lý công tử nhìn thấy lý hưu xuất hiện bạch mạch hải trên mặt lộ ra một vòng ý cười chắp tay nói lý hưu đối hắn đáp lấy lại bạch công tử tiếp lấy hắn nhìn về phía một bên tiêu mặc nhi có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong g ặ p nói thực ra hắn cũng không muốn cùng tiêu mặc nhi sinh ra quá nhiều liên hệ bởi vì đây là cái rất đơn thuần cô nương nếu như tương lai nhất định rất n à n g vậy bây giờ cũng không cần có bất kỳ bắt đầu nhưng hắn hay là nhẹ nhàng gật gật đầu nói câu tiêu cô n ơ n tiêu mặc nhi nói chân lung ván cờ chính là thoát thai từ đăng tiêu điện trời lung ván cờ Tuy n kia cùng trời hoa vô cực nghĩ như vậy bọn hắn đem ánh mắt đặt ở hoa vô cực trên thân một chút mách chiến tông đệ tử thì là ánh mắt ẩn ẩn mang theo bất thiện nhìn xem lý hưu c hoa ẳ n tán g qua tu là một giới tán tu thôi, giới h c dù bộ k i túi thế mắt thì thế tiêu tâm tư, tông thể lại phải đối nhi cái chiến giới ngươi. da dáng dấp dung Hoa bách như nào nào Nếu lên không nên huynh không gì đẹp làm là sư co đây. đệ mặc có vô cực thì là đứng tại kia bên trong m ặ t không biểu tình cũng không nói chuyện lý l ư u nói đa tạ quan tâm ta đối chân lung ván cờ cũng không cảm thấy hứng thú ta đến cái này bên trong chỉ là muốn gặp dương kỳ gặp một lần dương kỳ nghe nói như thế bốn phía mọi người kinh ngạc nhìn hắn một cái phải biết dương kỳ bị ẩn ẩn ca tụng là là tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất trừ kia thân thực lực bên ngoài tại cùng thế hệ ở trong hy vọng cùng lãnh tụ khí chất cũng là cực cao cực mạnh thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn thấy dương kỳ một mặt nhưng cái này lý hưu đối mặt tiêu mặc nhi lấy lòng lại thờ ơ ngược lại đem chủ đề dẫn tới dương kỳ trên thân hắn là thật muốn gặp dương kỳ hay là cố ý không cùng tiêu mặc nhi t i ế p t ra hoa vô cực cũng là nghiêng đầu nhìn về phía hắn dưới cái liếc mắt ấy sắc mặt liền ngưng t r ọ n g lên bởi vì hắn chợt phát hiện mình vậy mà không cách nào cảm thấy được đối phương đại khái thực lực lập tức n h ũ n mày một cô mịt mở chiến ý hướng về lý hưu lan tràn mà đi tiêu mặc nhi cảm nhận được cỗ này chiến ý trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ tiến lên muốn ngăn cản nhưng lại nhìn thấy lý hưu quay đầu nhìn sang hắn nhìn về phía hoa vô cực bình tĩnh ánh mắt giống như là một vũng đầm sâu mặc cho lại như thế nào cồn g b ã o mưa gió đều không nổi lên được bất kỳ gợn s ó n g nào đập vào mặt chiến ý như gió tiêu tán trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc bén tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ lý hưu cũng không muốn giết người tối thiểu không muốn giết một cái niên kỷ nhẹ nhàng chính là bốn cảnh thực lực ba đại phái thiên tiêu có lẽ về sau có cơ hội sẽ không chút do dự đ ộ thủ nhưng bây giờ không được hắn tạm thời không có ý định giết người cho nên giữa thiên địa không có kiếm minh thanh n m vang lên cũng không có tung hoành kiếm khí xuất hiện nhưng hoa vô cực hay là sắc mặt tái đi thân hình nhịn không được lui về sau một bước con ngươi của hắn coi lại thành một điểm ánh mắt ở trong tràn đầy ngưng trọng cũng không thể tin được tại vừa mới trận kia mịt mờ dao phong bên trong hắn vậy mà là rơi vào hạ phong không chỉ có là tự thân chiến ý không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại là bị đối phương một chút bức lui tại vừa mới cái nhìn kia bên trong hắn phảng phất nhìn thấy một thanh đủ để xé rách thương không lợi kiếm t ả n ra vô cùng sắc bén hắn thật sâu nhìn thoáng qua lý hưu cuối cùng là người nào? lại là cái gì thời điểm xuất hiện có thể có được thực lực như thế tuyên bố chỉ sợ đều sớm hẳn là vang vọng tiên giới mới là vì sao giờ phút này vẫn như cũng là một cái tạ tịch hạ người vô danh hai người giao phong cũng không có gây nên mấy người chú ý tiêu mặc nhi là trong đó một chồng bạch mạch hải cũng thế tiêu r ư Vương n g Sơn, mặc nhi theo sau lưng hoa vô cực thì là hít vào một hơi thật dài hai mắt nhìn chăm chú lý hưu bóng lưng đẻ xuống hoảng sợ trong lòng cất bước đi tiến vào trong lâu tiêu mặc nhi trong lòng kinh ngạc trình độ cũng không soi bạch mạch hải cùng hoa vô cực thấp hơn nàng mặc dù sớm tại sơn động ở trong liền ẩn ẩn cảm nhận được lý h ư u thực lực muốn phía trên nàng lại nghĩ không ra đúng là cường đại như thế liền ngay cả bách chiến tông ở trong gần với người điên vị võ hoa vô cực đều bị một chút bất lui hoa vô cực truy cầu nàng rất nhiều năm dù là nàng lại thế nào không n g h ĩ chú ý cũng luôn luôn hiểu rõ một chút đối phương tính nết đổi lại thường ngày thời điểm cùng người rằng có giao thủ thời điểm ăn như thế một cái thiệt thòi hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ có thể để cho hắn trầm mặc im ắng tiếp nhận mình cái này vừa lui mà không tại chỗ phát tác cái này liền chứng minh hắn không có chắc thắng lý hưu năm chắc thậm chí liền ngay cả năm mươi phần trăm năm chắc đều không có cho nên mới sẽ xem như vừa mới giao thủ chưa từng phát sinh nghĩ rõ ràng điểm này tiêu mặc nhi trong lòng đối với lý hưu hiếu kỳ càng thêm nồng đ ậ m lên đến tột cùng là vị nào tán tu tiền bối mới có thể dạy bảo r a dạng này một vị đệ tử ngọc hoa lâu trước phát sinh sự tình vốn là gây nên không nhỏ động、tính. giờ phút này càng là nhanh chóng truyền khắp trên biên giới đương nhiên bọn hắn cũng không hiểu biết hoa vô cực cùng lý hưu ở giữa kia một trận mịt m ở giao thủ nhưng cũng chỉ là bạch mạch hải cùng tiêu mặc nhi cùng hoa vô cực ba người cùng nhau c h ờ ở cổng nền đón vẹn vẹn chỉ nói phần này vinh hạnh đặc biệt cũng là có thể xưng không tầm thưởng toàn bộ ngọc hoa lâu trên dưới năm tầng chân chính cầm tới dương kỳ danh thiếp khả năng cũng chỉ có không đến năm mươi người nhưng thời khắc này trên dưới năm tầng lại ngồi lầy người trên cơ bản toàn bộ đều là ba đại phái đệ tử bọn hắn thực lực mặc dù cũng không đủ tư cách thu hoạch được danh thiếp nhưng nếu chỉ là tiến vẫn còn là đầy đủ tư cách mấy người một đường hướng về đi lên lầu tiêu mặc nhi nhìn khắp bốn phía nhìn xem dọc theo đường gặp phải người mở miệng nói nghĩ không ra vậy mà lại đến như vậy nhiều người phải biết dựa theo bọn hắn nguyên bản dự định lần này chân lung ván cờ cũng chỉ mời có được danh thiếp người gia nhập không nghĩ đúng là sẽ đến nhiều như vậy lúc này từ đầu đến cuối đều chưa từng nói chuyện hoa vô cực mở miệng giải thích lên vốn không muốn t r e o chọc quá nhiều người chỉ là về sau dương sư h i n h nói lần này có lẽ có người có thể phá giải chân lung ván cờ lần này rầm rộ hẳn là để càng nhiều người xem đến thế là liền không ở cấm chỉ người bên ngoài tiền đến chỉ là đại đa số người nhiều nhất chỉ có thể lên tới tầng bốn đủ tư cách đi tới lầu năm đều là có được danh t i ế p người nghe tới giải thích của hắn bạch mạch hải nhẹ gật đầu n g a y cảm bắt được hắn lời nói bên trong tin tức dương kỳ vậy mà nói có người có thể phá vỡ được chân lung ván cờ ván cờ không giống với tu vi võ đạo cho dù là ẩn ẩn được vinh dự tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất dương kỳ cũng không thể lực phá mở cái này chân lung ván cờ phóng nhãn toàn bộ tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong có khả năng phá giải chân lung ván cờ chỉ có một người trách vô sơn lão kỷ vương duy nhất đệ tử mặc dù chỉ là ba cảnh tu sĩ luận thiên phú so ra kém hoa vô cực b ọ n người nhưng nếu như nói tới tài đánh cờ t r ạ c h vô sơn chính là thế hệ trẻ tuổi công nhận người thứ nhất chỉ là người này xưa nay lạnh lùng tại toàn bộ tiên giới cũng chỉ có tiểu thần tiên một người bạn vô luận là đi hướng địa phương nào đều là thích độc lai、like, độc vãng những năm gần đây càng là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u bình thường muốn tìm hắn căn bản không có cách nào tìm tới dạng n à y một cái vô cùng lạnh lùng người vậy mà lại tới tham gia lần này chân lung vắng cờ bạch mạch hải trên mặt xuất hiện kinh ngạc là loại kia chân chính xuất phát từ nội tâm kinh ngạc không đơn thuần là hắn bốn phía nghe nói như thế người đều đồng thời nghĩ đến trách vô sơn nếu như cái này lão kỷ vương đệ tử đi tới cái này bên trong như vậy tiểu thần tiên hội sẽ không cũng tới rồi nghĩ như vậy trên mặt của mọi người không khỏi đều lộ ra vẻ kích động toàn bộ tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong mạnh nhất ba người lang tiêu điện dương kỳ b á c h chiến tông người điên vì võ vân h ả i các tiểu thần tiên chẳng lẽ tại hôm nay có thể nhìn thấy trong đó hai cái nếu không phải không có danh t i ế p không được với đi lầu năm lời nói nói không chừng bọn hắn đều nghĩ lên lâu đi tận mắt nhìn một chút dù là như thế vẫn tại giữa đám người gây nên một phen không nhỏ bạo động chân lung ván cờ chính là thoát thai từ lang tiêu điện trời lung ván cờ bên trong trình độ khó khăn cố nhiên yếu bất không ít lại vẫn như c ũ là khó mà phá giải mà lại chân lung v á n cờ cùng trời lung v á n cờ có cùng loại điểm một khi phá giải chân lung v á n cờ ngày sau liền có khả năng sẽ phá giải trời lung v á n cờ mà một khi phá giải trời lung v á n cờ liền có tư cách tiến vào lăng tiêu điện thánh địa tầm bốn toàn bộ lăng tiêu điện thậm chí cả toàn bộ tiên giới thế hệ trẻ tuổi đủ tư cách tiến vào tầm bốn cũng chỉ có dương kỳ một người thôi liền ngay cả người điên vì vô cùng tiểu thần tiên muốn đi vào đều rất không có khả năng truyền thuyết tại tầm bốn ở trong ẩn dấu đi liên quan tới tiên giới vô số năm qua chân chính bí mật lúc trước dương kỳ tiến vào b có lẽ là cơ duyên không đủ lại có lẽ là lựa chọn giữ bí mật tóm lại cố nhiên đạt được một phen cường đại cơ duyên cũng không có để lộ cái kia cái gọi là bí mật so với tinh không cổ lộ mà nói l a n g tiêu điện tầng bốn muốn càng thêm thần bí cho nên cái này chân lung ván cờ cũng tại tiên giới gây nên không nhỏ g c n sóng dù sao đối với tất cả mọi người đến nói có cơ hội tiến vào tầng bốn vậy liền mang ý nghĩa là thiên đại phúc duyên chỉ là rất đáng tiếc thế hệ tuổi trẻ chưa hề có người có thể có thể giải phải rơi cái này chân lung ván cờ dần dần nghị luận và bản cờ nhiệt độ cũng liền tùy theo càng ngày càng thấp nghe bốn phía liên quan tới đây hết thể nghị luận lý hưu đối với cái này chân lung v á n cờ cũng lên một chút hứng thú lao kỳ vương đệ tử sao không biết tài đánh cờ so với phương lương cùng trần chi mặc đến ai cao hay thấp nghĩ đến trần chi mặc bọn người lý hưu hơi thấp lấy đầu lộ ra càng thêm trầm mặc độc tại tha hương tư vị cũng không tính dễ chịu nhất là đầy thế đều địch liền càng là như vậy đi đến l ầ u năm giữa mắt nhìn lên phía trên đã có ba mấy người tồn tại sau lưng lục lục tiếp theo tiếp theo còn có người đi lên những người này gặp lại bạch mạch hải cùng hoa vô cực đám người thời điểm đều là nhao nhao đứng dậy chắp tay vân an còn có một số người đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân h i ệ n nhiên vừa mới tại ngọc hoa lâu cổng một màn đã nhận bọn hắn c h ú m ụ mà lý hưu thì là ngẩng đầu nhìn ngồi tại phía trước nhất người kia kia là một cái xem ra gần giống như hắn nghiên kỷ nam nhân một thân giáp vàng giờ phút này chính có chút bên cạnh tựa ở trên ghế ngồi một tay chống đỡ bên mặt tóc dài buộc ở sau lưng phong thần tuấn ngọc cho dù chỉ là cái gì đều không làm chỉ là đơn thuần ngồi ở kia bên trong tựa như cùng một cây đâm rách mây tiêu trường thương đồng dạng đỉnh thiên lập địa đôi chòng mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì nào ý cũng không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng có chỉ là như là thâm viên đồng dạng bình tĩnh. không nhìn thấy đẫy thâm lên chương bốn mươi sáu dương kỳ dự định chương bốn mươi sáu dương kỳ dự định rõ ràng là tại lo lắng lại tự mang lấy một c ố cảm giác c áp bách cũng may tất cả mọi người hiểu rõ tính cách của hắn biết được cũng không phải là cố ý như thế tiêu mạc nhi cười cười nói nhận được sư huynh quan tâm đã tốt không sai bị lắm ngay vậy dương kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu ra hiệu mọi người nhập tọa về sau liền không nói thêm gì nữa dương kỳ cùng tiêu mạc nhi quan hệ không tệ tuy nói không nổi sinh tử tri dao nhưng cũng là thuộc về hơi tốt sư huynh hội trước mấy ngày tiêu mạc nhi vừa mới phá cảnh không lâu liền ra lịch luyện trùng hợp tại tứ hải thành đụng phải hắn liền muốn luận bàn đọ sức một phen dương kỳ cũng muốn thử một chút người sư mội này thực lực như thế nào lại không nghĩ tiêu mặc nhi động thủ vội vàng sao động một chút bởi vậy thụ một chút tổn thương mặc dù không nặng nhưng dương kỳ cũng là lo lắng mấy ngày đủ tư cách cầm tới danh thiếp của hắn người chỉ có không đến năm mươi người bất quá là sau một lát cũng đã toàn bộ tụ tập trung một chỗ lý hưu chú ý tới tại dương kỳ dưới thân ngồi một cái nam tử mặc áo trắng nhìn ký tức hẳn là ba cảnh tu sĩ nhưng lại ngồi tại tất cả mọi người đằng trước thừa nhận giữa sân đại đa số người nhìn chăm chú lại nhắm mắt dương thần xỉ nhưng bất、động. hắn chính là lão k ỳ vương đệ tử t r ạ c h vô sơn nhìn thấy lý hưu ánh mắt về sau ngồi ở bên người hắn bạch mạch hải giới thiệu nói hoa vô cực thì là đi hướng dương kỳ tại bên người ngồi xuống cho dù là ở đây tất cả đều là cầm tới danh t i ế p người số ghế bài vị cũng cần dựa theo thực lực đến ngồi dương kỳ tại phía trước trung ương t r ạ c h vô sơn ngồi phía bên trái trên thủ vị lý hưu đi đến hắn bên cạnh thân ngồi xuống tiêu mạc nhi ngồi tại vị thứ ba bạch mạch hải ngồi tại vị thứ tư hoa vô cực thì là ngồi tại phía bên phải vị thứ nhất bên trên tình huống bình thường đến nói ngồi phía bên trái trên thủ vị người hẳn là tiêu mạc nhi hoặc là bạch mạch hải dù sao giờ phút này tại tứ hải trong thành thế hệ trẻ tuổi du giã tu sĩ tính đến lý hưu cũng chỉ có bốn cái mà thôi không nên xem thường cái này bốn cái toàn bộ tiên giới cũng không cao hơn mười cái bốn cái đã coi là một nửa nhưng lý hưu ngồi tại vị thứ nhì đồng thời tiêu mặc nhi cùng bạch mạch hải đều tự nguyện ngồi tại hắn sau lưng đây là gây nên một chút ánh mắt n h a o nhào ghém ắ t cái này lý hưu thật đúng là không k h á c h khí trên đài dương kỳ chỉ là nhìn thoáng qua cũng không nói cái gì đối diện hoa vô cực cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm vừa mới mặc dù chỉ là một lần đơn giản giao phong nhưng hắn lại biết được mình cũng không phải là lý hưu đối thủ song phương cũng không tồn tại xung đột lợi ích tiêu mặc nhi cố nhiên đối lý hưu có h ả o cảm nhưng hắn nhìn ra được lý hưu đối tiêu mặc nhi cũng không có phương diện kia ý nghĩ thân là bách chiến tông thế hệ tuổi trẻ gần với người điên vị võ nhân vật bởi vì tranh giành tình nhân chuyện như vậy cùng một vị tuyệt thế thiên tiêu ra tay đánh nhau hắn là làm không được trách vô sơn đã tới bạch mạch hải vốn cho rằng tiểu thần tiên cũng tới đây giờ phút này mới biết được là mình suy nghĩ nhiều như là tiểu thần tiên như thế tính tình, tới ì n h t tham gia chân lung v á n cờ khả năng cũng không cao tất cả mọi người đã đến đủ ngôi tại chủ vị dương kỳ mở miệm nói ra sau hai mươi bảy ngày chính là tinh không cổ lộ mở ra thời gian hôm nay đem mọi người tụ tập ở đây là vì cái gì nghĩ đến chư vị đều rõ ràng ta cũng liền không nói nhiều mọi người nao h nhao gật đầu hôm nay trận này thực ệ u chân lung v á n cờ chỉ là tốt điểm mọi người tụ tập ở đây cố nhiên muốn nhìn một chút có người hay không có thể phá vỡ được cái này v á n cờ càng nhiều hay là muốn thương lượng một phen tiến vào tinh không cổ lộ chuyện sau đó phải biết tinh không cổ lộ ở trong cố nhiên cơ duyên vô số nhưng tương tự cũng có được lớn tồn tại nguy hiểm cho dù là mạnh như dương kỳ cũng không dám nói mình nhất định có thể đi đến cổ lộ cuối cùng cho nên mới muốn liên hợp mọi người cùng một chỗ đương i qua con đ nhiên còn có một số không biết cơ duyên tồn tại chỉ là tương đối mà nói muốn vô cùng thưa thớt dương kỳ tiếp tục nói tinh không cổ lộ phía trên co cơ duyên cũng gặp nguy hiểm thiên nhân lượng giới giao chiến sắp đến cho nên ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi ở trên con đường này đi lâu dài hơn một chút lấy được cơ duyên cũng muốn càng tốt hơn một chút nhưng nhớ lấy muốn làm theo khả năng không muốn bởi vì ham đại cơ duyên mà dẫn đến tự thân mất mạng cho dù là ta cũng không có niềm tin tuyệt đối bảo vệ các ngươi tất cả mọi người phía dưới tất cả mọi người là nhẹ gật đầu cho biết là hiểu đồng thời đứng dậy đối dương kỳ chắp tay hành lễ ngỏ ý cảm ơn lý hưu một mực tại nghe hắn nói chuyện cũng nhìn thấy bốn phía biểu hiện của mọi người đó cũng không phải là bởi vì dương kỳ đáp ứng bảo vệ bọn hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích mà cảm kích mà là loại kia xuất phát từ nội tâm chân chính tôn kính khó trách một mực nói dương kỳ ẩn ẩn là tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong người thứ nhất vẹn vẹn là phần này hy vọng là đủ nói rõ vấn đề liền ngay cả kia bách chiến tông hoa vô cực đều là hơi thấp lấy đầu biểu thị tôn kính cũng không phải là loại kia đối với thực lực tôn kính càng giống là đối với lãnh t ụ cái chủng loại kia kinh ý nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng dương kỳ nói đợi đến bạch đế thành về sau ta sẽ đi hỏi thăm bọn họ hai người dự định nếu có thể lời nói ba người chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ hành mặc dù không có nâng lên danh tự nhưng mọi người đều rõ ràng hai người kia chính là người điên vì võ cùng tiểu thần tiên chỉ là hai người kia đều là độc lai độc vãng làm theo ý mình tồn tại để bọn hắn cùng nhau hành tàu bảo vệ nói thực ra khả năng không lớn mọi người nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu không có ôm hy vọng quá lớn tinh không cổ lộ sự tình đã nói xong dương kỳ liền không nói thêm lời đưa tay nhẹ nhàng địa cơ cơ cách đó không xa có hai tên lăng tiêu điện đệ tử đi tới lấy ra một chương bàn cờ bày ở mọi người trung ương một màn ánh sáng đột nhiên dâng lên tại tất cả mọi người đỉnh đầu ngưng tụ ra một chương bàn cờ to lớn không đơn giản chỉ là lâu năm lâu một đến tầng bốn phía trên đều xuất hiện cái này chân lung vắng cờ cung cấp tất cả mọi người quan sát cũng chính là tại cái này chân lung vắng cờ xuất hiện trong nháy mắt tiêm một mực nhắm mắt dưỡng thần liền ngay cả vừa mới dương kỳ nói chuyện thời điểm cũng không từng mở mắt trạch vô sơn rốt cục mở mắt ngần đầu nhìn về phía trên bầu trời vắng cờ hai con ngươi ở trong hiện lên một vòng tinh quang đây chính là sư tôn trong miệng đề cập tới chân lung vắng cờ liếc nhìn lại quả nhiên đều là h u y ề n cơ năm năm trước xuống núi xuất sư thời điểm hắn liền dự định đi lăng tiêu điện phá giải cái này chân lung v ắ n cờ nhưng lúc đó sư tôn nói hắn tạo nghệ còn chưa đủ thế là trạch vô sơn liền ra ngoài một lòng một ý tăng lên cuộc cờ của mình đạo t u vì liền ngay cả võ đạo đều tùy theo xem nhẹ lên dẫn đến rõ ràng có thiên phú hơn người nhưng thủy trung chưa từng phá cảnh chương bốn mươi bảy thiên nguyên đan chương bốn mươi bảy thiên nguyên đan lý hưu ngầm đầu nhìn trên bầu trời chỉ cảm thấy đen trắng tử giống như hai đầu cự long gào thét xoay quanh cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác áp bách đại khái nhìn mấy lần đích thật là hiếm có ván cờ liền xem như đem ánh mắt phóng tới nhân gian giới ở trong có thể phá giải cũng không cao hơn năm người chân lung ván cờ chính là như thế độ khó kia cao hơn tầng một trời lung ván cờ lại là như thế nào trong lòng của hắn nghĩ đến không khỏi có chút hiếu kỳ giải quyết thể nội tiên khí vấn đề từ trên căn bản không cần lo lắng bại lộ thân phận của mình mà lại vừa vặn tương phản tại cái này bên trong biểu hiện được càng là xuất sắc càng là làm người khác chú ý tương đối mà nói cũng liền muốn càng thêm an toàn một chút nếu như là đột nhiên xuất hiện ngũ cảnh tông sư có lẽ còn có thể gây nên tiên giới chú ý có thể sẽ suy đoán ra là đến từ nhân gian nhưng một cái chỉ là bốn cảnh tu sĩ hơn nữa còn là một cái mới xuất hiện liền nhắc lên vô số sóng gió thế hệ trẻ tuổi bọn hắn sẽ không tin tưởng có tuổi trẻ một đời nhân gian người có can đảm tới tiên giới càng không tin một cái đến từ nhân g i a n người đến tiên giới không chỉ có không qua loa dấu bản thân ngược lại còn hiện lộ tài năng đương nhiên trọng yếu nhất chính là bằng vào chỉ là bốn cảnh không cách nào những cái kia bí ẩn môn hộ quan g minh chính đại những cái kia cửa tại trên võ đ a n sơn phàm là có người xuất nhập đều sẽ bị tiên giới cường giả phát hiện mà cái khác cửa như là nam hải bên trên cùng các loại cũng không phải là trực tiếp đến mà là cần đi qua một mảnh hư vô chi địa ngũ cảnh tông sư còn sẽ bị lạc trong đó thân t ử đạo tiêu ngũ cảnh phía dưới người liền càng không cần đi sách cho nên từ loại này góc độ nhìn lại lời nói lý hưu biểu hiện càng cao điều cũng liền càng không ai sẽ hướng phương hướng nào suy nghĩ Mạch Mạch Hải nói h thấy nét mặt của hắn, thích ì n nét bên n mặt tại một của giải thích nói, đây c hắn í n chân lung h là v thoát nhìn đến nay đều không ai phá ai chạch vô sơn đến, chắc hẳn là phá vỡ được. Nói, hắn nhìn về phía trên thủ vị trạch vô sơn cái này lão kỷ vương đệ tử duy nhất sau khi xuống núi lạnh lùng hành tàu năm năm bây giờ xuất hiện tại tứ hải thành đi tiến vào ngọc hoa lâu mục đích chính là phá giải cái này chân lung vắng cờ hắn đã cùng năm năm giờ phút này đã đến vậy liền mang ý nghĩa có đầy đủ tự tin tiêu mạc nhi nhìn thoáng qua mà không biểu tình trạch vô sơn đối với cái này lão kỷ vương đệ tử Cố nếu như trạch vô sơn lần này phá giải chân lung ván cờ tương lai trong vòng mười năm có lẽ có khả năng phá phải rơi trời lung ván cờ từ đó trở thành kế dương kỳ về sau thế hệ trẻ tuổi ở trong cái thứ nhì tiến vào tầng bốn người tiêu mạc nhi nhẹ nói giữa sân lực chú ý của chúng nhân đều tại tấm kia trên bàn cờ nàng nhìn về phía lý hưu hỏi không biết lý công tử tại kỳ đạo bên trên tạo nghệ như thế nào lý hưu nói cũng không tệ lắm tiêu mạc nhi nói lý công tử mượn lần này cơ hội cẩn thận quan sát nói không chừng ngày sau cũng có cơ hội phá giải l ă n g tiêu điện trời lung vắng cờ đối với người trong thiên hạ đến nói đánh cờ đều là một kiện rất không tệ sự tình có thể từ đó đạt được niềm vui thú có thể từ đó tìm được cơ duyên và trưởng thành kỳ đạo cũng có thể vận dụng đến trong chiến đấu một cái có thể giới tốt cờ người nhất định là một cái rất kín đáo người dạng này người vô luận làm cái gì đều rất xuất sắc tu hành hoặc làm nhu đồ lý hưu còn chưa từng mở miệng n g ồ i tại hắn một bên trạch vô sơn liền t h ả n nhìn nói muốn phá giải chân lung ván cờ còn đều làm không được nói thế nào phá giải trời lung ván cờ hắn là kỳ đạo bên trên quyền uy lợi này vừa nói ra để tiêu mặc nhi trầm mặc lại lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái không nói gì trạch vô sơn nói tiếp năm đó xuống núi ta liền dự định phá giải cái này chân lung ván cờ nhưng sư tôn từng nói đạo hạnh của ta không đủ còn cần lịch luyện sáu năm mới có thể phá giải cái này chân lung ván cờ chính là ta lúc đầu đều không được phóng nhãn thiên hạ thế hệ trẻ tuổi lại có ai có thể làm được hắn ngắm nhìn bốn phía thanh âm băng lãnh để tiêu m ặ c nhi sắc mặt hơi có chút khó coi bắt đầu nàng chẳng qua là trấn an lý hưu một câu mà thôi cái này chạch vô sơn lại như vậy hùng hồ d o a người nàng mặc dù tính tình đơn thuần một chút nhưng cũng không phải bùn n ặ t ra tự nhiên cũng có hỏa khí một bên bạch mạch hải lại là chen lời nói l ã o kỷ vương để ngươi lịch luyện sáu năm nếu là ta không có nhớ lầm vào ngay hôm nay mới chỉ quá khứ năm năm a ngươi liền thật tự tin như vậy mình có thể phá vỡ được cái này chân lung v ắ n cờ hắn mặc dù cùng tiêu mạc nhi không tính là sinh tự chi g a o nhưng cũng là quan hệ thượng i a i tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mặc cho cái này trạch vô sơn khẩu s u ấ t của nôn sáu năm cùng năm năm khác biệt không lớn năm năm cùng bốn năm cũng khác biệt không lớn bốn năm cùng ba năm cũng là như thế nếu như dựa theo này suy đoán xuống dưới như vậy sáu năm cùng một năm chẳng phải là cũng không nhiều lắm t r ê n l ệ n h cho nên rất hiển nhiên sáu năm cùng năm năm ở giữa khác biệt rất lớn thời gian một năm đủ để kinh lịch cùng cải biến rất nhiều chuyện lao kỷ vương muốn hắn lịch luyện sáu năm mà bây giờ chỉ có năm năm ở trong đó t r ê n l ệ n h muốn so trong tưởng tượng lớn hơn một chút hãn trạch vô sơn có lẽ không phá hết cái này chân lung v ắ n cờ đây chính là bạch mạch hải muốn biểu đạt thái độ nghe nói như thế t r ạ c h vô sơn ghé mắt nhìn về phía hắn thản nhiên nói sáu năm cùng năm năm trên lệnh có lẽ rất lớn nhưng đến tột u cùng kém bao nhiêu không phải ngươi đủ tư cách bình luận tại kỳ đạo bên trên cùng thế hệ bên trong không ai đủ tư cách đối ta soi mói hắn nói cũng đúng lời nói thật nhưng cái này thái độ lại làm cho người nhữ mày cho dù là bạch mạch hải con ngươi cũng là l ệ n h vậy ta hôm nay ngược lại là phải thật tốt kiến thức một chút ngươi đến tột u c ù n g phải chăng có thể phá vỡ được cái này chân lung vắn cờ trách vô sơn thu hồi ánh mắt nhìn đỉnh đầu nói cái này liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí lý hưu ngồi ở một bên nghe đối thoại của bọn họ khó trách nói toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở trong cái này trạch vô sơn trừ t i ể u thần tiên bên ngoài cũng không có một người bạn vẹn vẹn cũng chỉ là cái này song ngạo ý hiển thị rõ con mắt có thể vào tới trong đó liền không có mấy cái mấy người ở giữa trò chuyện thanh âm cũng không tính nhỏ dù không có tận lực gây nên người bên ngoài chú ý nhưng vẫn cũng là bị mọi người nghe vào trong thai n h a o n h a o nhìn về phía trạch vô sơn hơi nhữ lấy lông mày nói câu không k h á c khí mọi người tại đây trên cơ bản đều là ba đại phái đệ tử riêng phần mình cũng coi như được là thiền tri kiêu tử mọi người cùng một chỗ đều là vì có thể tại tinh không cổ lộ phía trên đi được càng xa vì về sau cùng nhân gian giao chiến thời điểm tăng thêm một chút quả cân mà ngươi trạch vô sơn tính là thứ gì xem ở là cùng thế hệ ở trong kỳ đạo người thứ nhất trên mặt mũi ngồi ở chủ vị không ai nói ngươi cái gì bây giờ lại cãi lại ra c ủ a n ôn không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong hoa vô cực bưng chén rượu lên uống một n g ụ n sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua trạch vô sơn đối với hắn mà nói vũ n ụ c tiêu mặc nhi chẳng khác nào là đang vũ n ụ c chính mình đối với bốn phía mọi người thần sắc trạch vô sơn tự nhiên là cảm thụ vô cùng rõ ràng nhưng hắn tịnh không để ý từ khi lên núi học cờ về sau hắn liền biết được mình là một cái c u n g sinh chưa nói tới mắt cao hơn đầu nhưng cũng không phải người nào đều đáng giá vừa mắt giữa sân nhân số tuy nhiều chừng mấy chục nhưng đáng giá mình con mắt nhìn nhau cũng bình tĩnh đối đãi cũng chỉ có dương kỳ một người thôi cái gì bạch mạch hải tiêu mặc nhi hoa vô cực loại hình làm gì nói thêm dương kỳ ngồi tại chủ vị đem trong sân hết thệ thu hết vào mắt nhưng lại cũng không có quá nhiều để ý ý tứ với hắn mà nói vô luận là dương kỳ hay là ba đại phái đệ tử đều là giống nhau tồn tại chỉ cần không có cái gì quá mức nghiêm trọng sai lầm chỉ là ngôn ngữ quần ngạo một chút lời nói hắn cũng không thèm để ý thậm chí chỉ cần đối phương có bản lĩnh có thể trợ giúp tiên giới trở nên cường thịnh với hắn mà nói liền càng là vui lòng cực kỳ sự t ì n h dương kỳ xưa nay không quan tâm mình sẽ hay không trở thành tương lai tiên giới lãnh tụ hắn suy nghĩ nhìn thấy chính là để thế giới này trở nên càng mạnh nếu có người có thể thay thế hắn hắn không chỉ có sẽ không đố kỵ ngược lại rất nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy một người đỉnh điểm vĩnh viễn không phải chân chính đỉnh điểm chỉ có toàn bộ thế giới cường thịnh mới xem như chân chính cường thịnh thiên đạo bên giới tổng cộng có thập phương thế giới bây giờ tiên giới đã chinh phục bắt phương cũng chỉ còn lại có người cuối cùng ở giữa chỉ cần đạt được nhân gian thế giới bản nguyên sau đó đem thập phương thế giới bản nguyên dung hợp một chỗ lại tìm đến đoá hoa kia trở thành thập phương thế giới điều hòa tể h thuốc dẫn tiên giới từ nay về sau liền không còn có nỗi lo về sau dĩ v ã n g hắn đối với tiên giới phải chăng có thể chiến thắng nhân gian lo liệu lấy niềm tin tuyệt đối nhưng trước đó không lâu nhìn thấy cái kia đi ra cửa hộ n h â n tộc ngũ cảnh hắn liền cải biến mình ý nghĩ cường giả chân chính ở chỗ có can đảm thừa nhận đối thủ cường đại đồng thời làm ra coi trọng hắn chính là người như vậy nhẹ nhàng địa hít một hơi thu hồi những này vẫn còn xem như xa xôi suy nghĩ dương kỳ đối mọi người nói đây chính là chân lung v ắ n cờ mười sáu năm trước thoát thai từ trời l u n g v á n cờ mà được sáng tạo ra đến nay không có bị người phá giải qua nếu như hôm nay chư vị ngồi ở đây nếu là có người có thể thành công phá giải cái này v á n cờ lời nói liền có thể đi hướng lăng tiêu điện thu hoạch được một viên thiên nguyên đan thiên nguyên đan sư m i n h nói thế nhưng là có thể đem đặt chân ngũ cảnh sát xuất thành công để cao mười phần trăm thiên nguyên đan dương sư m i n h vậy mà dùng cái này thiên nguyên đan tới làm làm k h e n thưởng cái này khó tránh khỏi có chút quá nặng đi đúng vậy a dương sư m i n h từ khi đan thánh tiền bối vũ hóa về sau trên đời liền rốt cuộc không ai có thể luyện chế ra cái này thiên nguyên đan đến có thể nói là dùng một viên liền thiếu một viên nghe nói toàn bộ tiên giới bây giờ còn lại tiên h nguyên đan không đủ một trăm viên nghe bốn phía chân kinh thanh âm lý hưu ánh mắt ở trong lướt qua một vòng vợ sóng hắn còn là lần đầu tiên nghe tới thiên nguyên đan loại vật này ở nhân gian cố nhiên cũng có, có thể trợ giúp phá cảnh đan dược nhưng hiệu quả lại cũng không mãnh liệt có thể trợ giúp phá cảnh trở thành tông sư cơ hồ càng là không có chỉ có cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ không có ý nghĩa khó trách tiên giới ngũ cảnh tông sư số lượng muốn xa xa cao hơn nhân gian nguyên lai、like、đúng là có thiên nguyên đan loại này tồn tại bất quá cũng chính bởi vì vậy t i ê nói giới ở trong ngũ cảnh tông sư chất lượng cùng nhân gian tương không Trưng trưng đối phải bại, bại. ở chất ít. thất thất cảnh nhân hơn n cục cục phá phá sư kém hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía trạch vô sơn nói ta biết được địch công tử hào hứng không tại trên võ đạo nếu là ngươi có thể phá vỡ được cái này chân lung vắng cờ ta có thể làm chủ thay ngươi đem ban thưởng đội thành cái khác thứ ngươi m ớ n ba đại phái nắm giữ lấy tiên giới cấp cao nhất tài nguyên mà lại lẫn nhau ở giữa đồng khí liên tri có thể nói bất luận cái gì ban thưởng chỉ cần có thể nói ra dương kỳ đều có thể thực hiện bản thân hắn chính là chân quân đệ tử lại ẩn ẩn là tiên giới tương lai lãnh tụ người có thể nói tại lăng tiêu điện bên trong địa vị c ự cao c đã bị xem như đ ờ i tiếp theo trưởng giáo bồi dưỡng hắn tự nhiên là có thể làm được chủ không thể không nói cái hứa hẹn này rất mê người cho dù là tính tình đạo mạc trạch vô sơn đều là lộ ra ý động bộ dáng hắn ghé mắt cùng dương kỳ nhìn nhau hỏi nếu như ta muốn đi trời lung ván cờ bên trong quan sát tu hành ba năm cũng có thể đây là một cái si tâm tại cờ cũng say mê tại cờ người mà đối với một tên cờ si đến nói đ ờ i này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể phá giải trời lung ván cờ phải biết trời lung ván cờ tại lăng tiêu điện chuyển thừa đến bây giờ đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm đã không thể kiểm tra duy nhất có thể xác định chính là qua nhiều năm như vậy không có người đem nó phá giải qua truyền thuyết trời lung ván cờ ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật đây cũng là lăng tiêu điện nguyện ý dùng tiến vào tầng bốn cơ hội đến làm có người có thể phá giải trời lung ván cờ k h é t thưởng cho dù là tuyên bố hưởng dự thiên hạ được vinh dự là tiên giới kỳ đạo người thứ nhất lão kỳ vương đối mặt trời lung ván cờ vẫn như c ũ là kém một bậc không cách nào phá rơi khắp nơi tìm thiên hạ mới tìm được trạch vô sơn cái này tại kỳ đạo bên trên thiên p h còn muốn ở trên hán đệ tử chỉ là trạch vô sơn dù sao trẻ tuổi vẫn cần ma luyện tại phá giải trời lung ván cờ trước đó cần dùng chân lung ván cờ đến luyện tập. đối với say mê đến đạo này từ nhỏ lập thể muốn phá giải trời lung vắng cờ giải khai lưu chuyển mười triệu năm chi bí nghe trạch vô sơn đến nói đây chính là hắn chuyện quan trọng nhất dương kỳ không có chút gì do dự nhẹ nhàng gật gật đầu nói có thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn trạch vô sơn trong mắt khó được lộ ra một vòng hưng phấn vậy l i ề n bắt đầu đi hắn t h ả n n h i ê nói n dương kỳ ngồi dựa vào trên ghế thân mang giáp vàng lại không lộ phong chỉ gặp hắn nhẹ nhàng địa dương dương cái cằm kia hai tên lăng tiêu điện đệ tử liền thối lui đến hậu phương tránh ra cái này chân lung v ắ n cờ phá cục từ đó cắt ra bắt đầu chỉ cần có người muốn nếm thử đ tuy nói biết được mình khả năng không có năng lực phá vỡ nhưng thử một lần lời nói nhưng vẫn là không thành vấn đề có người chủ động xin đi r ế t giặc dẫn đầu nếm thử nhưng chỉ đi vài bước liền mồ hôi đầm đĩa cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu lui trở về cái này ngô huyền bí tại vân hải các cũng coi là có chút thanh danh nghe nói cũng tinh thông cờ một trong nói không nghĩ lạc từ bất quá bảy bước liền bất đắc dĩ tối lui cái này chân lung ván cờ coi là thật khó khăn t r ù n g đ i ệ p đúng vậy à cái này chân lung ván cờ còn như vậy cái kia trong truyền thuyết trời lung ván cờ lại nên như thế nào khó trách liền liên lão kỷ vương tiền bối đều cờ kém một nước chỉ sợ tương lai mười năm đều không người có thể phá hôm nay ta cùng chỉ là tham gia náo nhiệt chân chính có năng lực phá giải cái này vắng cờ chỉ sợ cũng chỉ có trạch vô sơn tự mình xuất thủ mới có thể bốn phía ánh mắt mọi người nao nao nhìn về phía trạch vô sơn thời khắc này lại nhiều nếm thử đều chỉ là khai vị t h ứ c nhắm trải đường đất đá tất cả mọi người đang chờ trạch vô sơn xuất thủ b ạ c h mạch hải nhìn thoáng qua thờ ở trạch vô sơn cùng lý hưu nói lý huynh đối với cờ một trong nói cũng rất có kiến l í giải sao không đi nếm thử một phen phá cục cũng không phải là nhất định phải nhất cử thành công tại mỗi một lần thất bại ở trong thu hoạch được trưởng thành cũng vẫn có thể xem là một kiện diệu sự tỉnh tiêu mạc nhi cũng là nói nói bạch sư huynh nói đúng lắm lý công tử nếu có hứng thú không ngại thử một lần nàng muốn nhiều cùng lý hưu nói chút lời nói nhưng lại lại không biết nên nói gì không tìm được đề tài cũng chỉ có thể liền chuyện trước mắt dựng vào hai câu nói lý hưu nghe hai người thanh â m ngầm đầu nhìn trên trời chân lung v ắ n cờ thản nhiên nói cái này ván cờ biến nào khó lường bao quát nhiều loại rượu chiêu nếu muốn đem nó phá giải rất khó mà lại kiếm t à u thiên phong cần từng bước c h â m trước bạch mạc hải cùng tiêu mạc nhi trong mắt đều là xuất hiện một vòng kinh ngạc bọn hắn chỉ là muốn để lý hưu đi thử xem mà thôi thuận tiện tại mọi người trước mặt lộ cái mặt tại sao nghe lời này ý tứ hắn chẳng lẽ đúng là dự định phá c ụ một bên trạch vô sơn thì là khoe miệng nhẹ nhàng g ơ lên hơi chào nói có thể nhìn ra cái này chân lung ván cờ ở trong cất dấu rất nhiều rượu chiêu ngươi tài đánh cờ nghĩ đến muốn so với cái tia giá áo túi cơm mạnh lên một chút nhưng lại không chịu c ấ t đạp thực địa một tử chưa rơi liền định ra toàn cục xu thế mơ tưởng xa vời phải biết cho dù là cuộc cờ của hắn lực cũng không có thể thôi diễn đạt được lời này mặc dù không có chữ thô tục nhưng lại đã là tại chỉ vào cái mũi vũ n h ụ bạch mạch hải sắc mặt có chút khó coi cái này lý hưu nói thế nào cũng là hắn mang vào cái này trạch vô sơn vậy mà nửa điểm thể diện cũng không lưu lại ánh mắt của hắn đã ẩn ẩn lạnh xuống nể mặt người n g ư ơ i mới là cùng thế hệ ở trong k ỳ đạo người thứ nhất nếu là không nể mặt mũi chơi cứng đối với người nào rất khó coi cùng bạch mạch hải tức giận khác biệt người trong cuộc lý hưu nhưng như cũng là bộ kêu bình thản bộ dáng phản phất vạn sự vạn vật trong lòng hắn đều không thể nhấc lên bất kỳ g ợ n sóng nào đồng dạng thấy lý hưu không để ý tới hắn trách vô sơn cũng không nói thêm lời hắn cũng không phải muốn nhằm vào lý hưu chỉ là không quen nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người tại kỳ đạo bên trên khoa tay m ú a chân loại này một cái bình bất mãn nửa bình t ừ lắc lư người hắn gặp nhiều không có bản lãnh gì lại còn dám nói chắc như linh đóng cột bày ra một bộ đã tính trước bộ dáng từ trên chỗ ngồi đứng dậy bốn phía mọi người thấy thế về sau đều là ngừng lại tiếng nghị luận cùng nhau đem ánh mắt ngưng tụ tại hắn trên thân cái này trạch vô sơn xuống núi lịch lãm năm năm và hôm nay rốt cục muốn dự định phá giải cái này chân lung ván cờ sao dương kỳ ngồi ở phía trên nhìn thấy trạch vô sơn đứng dậy cũng là có chút nghiêng thân thể càng thêm tập trung tinh thần nhìn lại tuy nói cái này phá giải chân lung v á n cờ cũng sẽ không dẫn xuất cái gì thiên đại dị tượng cơ duyên một loại đồ vật nhưng chỉ cần phá cái này chân lung v á n cờ liền đại biểu có hy vọng có thể phá giải trời lung v á n cờ kia là lăng tiêu điện hiếu kỳ mười triệu năm thần bí v á n cờ nó phía sau hờn tàng bí mật cho dù là ba đại phái cũng không dám lấy coi như không quan trọng trách vô sơn cờ dưới cũng không nhanh mỗi đi một bước ở giữa đều cần cách bên trên một lát lạc tử cũng là không giống bình thường nhìn bốn phía tất cả mọi người là vô ý thức cưỡn thẳng l ư n g tấm cưỡn ngực nhìn xem hắn phá cục lúc trước dưới mắt cái này trạch vô sơn đúng là đã đi ba mươi tư bước toàn bộ trên bàn cờ thế cục đều đã trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu nhìn mọi người nhìn không được gọi một tiếng tốt nhìn về phía trạch vô sơn ánh mắt ở trong cũng nhiều mấy điểm khâm phục cho dù là bạch mạch hải cũng là im lặng không nói tại kỳ đạo bên trên người này thật là đáng giá tốt tính trạch vô sơn không hổ là lao k ỳ vương đệ tử ta đã sớm ngờ tới hắn lần này đã dám đến tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối cái này chân lung vắn cờ tại hôm nay có lẽ liền muốn bị hắn phá mất giải khai chân lung vắn cờ trễ nhất không cao hơn hai mươi năm trạch vô sơn nhất định có thể giải khai cái tia trong truy Cũng tốt mọi người nghị luận ở mỹ nhìn xem thế cục càng thêm sáng tỏ bằng cờ đều là mang theo vẻ kính nghệ trên thế giới này có thể thu hoạch được mọi người tôn kính liền cố nhiên là thực lực mạnh mẽ nhưng lại tuyệt đối không đơn giản chỉ là thực lực kỳ đạo trọng yếu giống vậy như là trận pháp cùng đan đạo đồng dạng liền như là kỳ ma nếu như chỉ nói thực lực bản thân lời nói cũng chỉ là chư thiên c u ố n lên ba mươi chiến l ự c nhưng nếu như lấy thân là trận sử dụng đại trận chi lực tăng phúc tự thân liền có thể đạt tới hai vị trí đầu mười thậm chí trước mười lăm khủng bố chiến l ự c liền ngay cả vừa mới đối trạch vô sơn sinh lòng bất mãn hoa vô cực cũng là k h ẽ gật đầu nhưng chỗ ngồi dương kỳ lại là nhẹ nhàng địa nhữ nhữ mày ngón tay nhẹ nhàng địa đập gò má của mình cuộc cơ của hắn đạo cảnh giới tự nhiên là kém xa bên trong trạch vô sơn nhưng nhãn lực của hắn lại đủ tốt n h ạ cảm phát hiện trạch vô sơn lạc từ tốc độ trở nên càng ngày càng chậm đến thời khắc này vừa mới d Cao mảy đ ứ nhìn g trong, tại kia bên n chăm chú giống trên bàn cờ nhìn lại chỉ thấy nguyên bản còn tốt đẹp vắng cờ giờ phút này cũng đã thành lâm nguy thái độ chỉ đợi lại đi mấy bước hát tử liền có thể nào quan b ạ c h tử phá cục cũng sẽ tùy theo thất bại nghị luận tán dương thanh â m im b ặ t mà rừng t r ạ c h vô sơn m ặ t tâm trầm trong tay h áo nắm tay chắt c h ẽ cầm vô núi ngươi kỳ đạo thiên phú rất cao muốn tại vi sư phía trên nhưng chân lung vắng cờ chính là thoát thai từ trời lung vắng cờ bên trong tuyệt đối không thể khinh thưởng ngươi lần này xuống núi khi lịch luyện nghiên cứu kỳ đạo sáu năm sáu năm về sau có thể tự phá cục thế r o hệ trẻ tuổi ở trong kỳ đạo người thứ nhất toàn bộ tiên giới kỳ đạo người thứ nhất lão kỳ vương duy nhất đệ tử xuống núi lịch lãm năm năm về sau mang theo đại thế đến phá chân lung vắng cờ vậy mà thất bại rồi mọi người cảm thấy có chút thất vọng chưa nói tới miệng a i dù sao trạch vô sơn đến bây giờ đã lạc từ bốn mươi bảy bước ở xa bọn hắn phía trên mắt thấy liền muốn thành công nhưng vẫn là thất bại cho nên cũng chỉ là có chút thất vọng giữa sân lộ già vô cùng trầm mặc ngồi ở phía trên dương kỳ vừa muốn mở miệng liền bỗng nhiên nghe thấy một thanh â m từ phía dưới văng lên chuyển khắp t i ê n tĩnh phòng bên trong đánh cờ người nếu là không thể rơi một tử xem mười tử vậy liền không có tư cách đánh cờ càng không tư cách phá cái này chân lung b ắ n cờ chương bốn mươi chín phá cục h ư ơ n g bốn mươi chín phá cũ hết lần này tới lần khác lý hưu nói lời này thần sắc rất bình tĩnh hai mắt rất là nghiêm túc liền cho người ta một loại sự thật chính là như thế ảo giác vừa muốn mở miệng nói chuyện dương kỳ cũng một lần nữa ngồi dựa vào trở về hắn nhìn xem lý hưu rất muốn biết cái này mới xuất hiện mấy ngày lại gây nên bạch mạch hải cùng tiêu mặc nhi tôn kính thậm chí tại cửa ra vào trước đó còn để hoa vô cực cam tâm n h ư ợ n g bộ người đến tột cùng có bản lánh gì trên võ đạo có thể cho c h ạ c h vô sơn đ ể ý gặp rất nhiều người nhưng ở kỳ đạo bên trên trừ sư tôn của hắn lao kỳ vương bên ngoài còn có ai đủ tư cách ở trước mặt của hắn s á c đánh cờ hai chữ mọi người thấy lý hưu nghĩ thầm người này vừa mới bị trạch vô sơn ngôn ngữ nghiệm ai dưới mắt thấy đối phương phá cục sau khi thất bại liền lập tức phản kích chỉ là dù là trạch vô sơn thất bại cũng là đi bốn mươi bảy bước người ngươi lại ở đâu ra tư cách châm chọc người ta hoa vô cực nhìn hắn một cái tiêu mặc nhi trong ánh mắt mang theo ngoài ý m u ố n bạch mạch hải cũng là như thế bọn hắn mặc dù cùng lý hưu thực sự tiếp xúc thời gian không dài nhưng lại biết được đây là một cái không thích phiền phức cũng không thích nói chuyện lãnh đ ạ m nam tử dạng này người vậy mà lại đi chủ động khiêu khích húng chi là tại kỳ đạo hất lên hơn trạch vô sơn bình thản thanh â m rõ ràng rất nhẹ giờ phút này lại có vẻ đình đem ánh mắt mọi người đều tụ tập đi qua phá cục thất bại xúc thế năm năm một khi biến thành trò cười t r ạ c h vô sơn nội tâm vốn là có lấy sóng cả cuột c u ộ n ánh mắt hơi trầm xuống sắc mặt có thể xương khó coi năm đó sư tôn nói rõ làm hắn tu hành sáu năm lại đi phá cục dưới mắt lịch luyện năm năm tự tin xuất thủ kết quả lại bại dối tinh dối mù nội tâm có thể nói là xấu hổ đàn sen mà dưới mắt cái này lý hưu lại còn mở miệng khiêu khích nghiệm ai với hắn túi đầu nhìn xem lý hưu trách vô sơn ánh mắt băng lãnh khinh thường nói ngươi hiểu cờ sao hắn là cùng thế hệ ở trong kỳ đạo người thứ nhất tự nhiên có tư cách đi chất vấn bất kỳ người nào khác Thúng、chi lần này tuy nói phá cục thất bại nhưng lại đi bốn mươi bảy bước tuy nói vẫn không có phá cục nhưng tóm lại cũng chỉ là kém một tuyến m à thôi lý hưu bưng chén rượu tay phải có chút dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thân trạch vô sơn hắn vậy mà hỏi ta hiểu cờ sao hiểu một chút nghĩ đến cũng so ngươi muốn mạnh hơn một chút lời này đủ để được xưng tụng là rõ rạc bốn phía tất cả mọi người là nhữ mày cho dù là trước đó trạch vô sơn đắc tội ngươi lần này châm chọc trở về thuận tiện ai cũng sẽ không nói cái gì dưới mắt vậy mà nói mình kỳ đạo so lão kỳ vương đệ tử còn phải mạnh hơn một chút lời này nói ra ít nhiều có chút dáng chống đỡ lấy hương vị. cuối cùng lý à hưu đặt chén rượu xuống ánh mắt ở trong bình tĩnh như trước nếu như muốn dương danh tiếp xúc đến tiên giới cao hơn bí mật hiểu rõ tiên giới phía trên thực lực tổng hợp lời nói như vậy từ cái này chân lung váng cờ bắt đầu liền không thể tốt hơn mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn muốn nhìn một chút người này dự định ứng đối ra sao đến tột cùng là có, có chút tài năng hay là đơn thuần mạnh miệng mà thôi trạch vô sơn thanh em rất lạnh tiếp tục nói cái này chân lung ván cờ đang ở trước mắt nếu ngươi thật là có bản lĩnh không ngại thử một lần làm gì ở đây lắm u ộ n lý hưu ngẩng đầu nhìn một chút kia chân lung ván cờ cảm thụ được bốn phía hơn mười người nhìn chăm chú sau đó nói trước sớm liền nói qua chân lung ván cờ ở trong bao quát rất nhiều rượu chiều tỉ như kim cây độc lập chốt trộm dầu các loại thậm chí còn có ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế ngược lại thoát dày muốn phá giải ván cờ liền cần kiếm tàu tiên phong nghe nói như thế bốn phía người đều là nghiêm sắc mặt cho dù là kia trạch vô sơn cũng là con người hơi hiếp, người này lại có một xem ra chính mình thật đúng là xem thường hán bất quá cho dù nhìn ra lại có thể thế nào cần biết đàm binh trên giấy đ i ể n lệ nhưng tuyệt không tinh thiếu sau l ư n g tiêu mặc nhi thì là sáng mắt lên chẳng biết tại sao trong lòng đúng là không khỏi đối lý hưu sinh ra tín nhiệm cảm giác dương kỳ nhìn xem lý hưu dù bận vẫn đ ung dung sắc mặt phía trên vô hỉ vô bi chỉ là trong mắt nhiều tầng một không hiểu thế giới này chưa từng thiếu khuyết thi tài người trước mắt này có lẽ có thể vì chính mình mang đến một chút kinh hỉ cũng c ó nói chỉ là nói lời tự nhiên không cách nào chứng minh cái gì bất kỳ lý luận đều cần thực tiễn đi hoàn thành cho nên lý hưu cũng từ trên ghế ngồi đứng lên tiến lên hai bước cùng trạch vô sơn đứng s n g vai nói khẽ ngươi biết l á o k ỳ vương vì sao để ngươi nhất định phải lịch luyện sáu năm không thể trạch vô sơn nghiêng đầu nhìn xem hắn không nói gì lý hưu cũng không nói gì đưa tay tại không trùng rơi xuống thứ nhất tử chân lung ván cờ là một loại từ trận pháp ngưng tụ kỳ diệu ván cờ lạc tử chỗ tự có n ó quy luật cái này thứ nhất tử lạc tử vị trí cùng tất cả mọi người là đồng d ạ n g sẽ không đ ặ c lập độc hành cũng nhìn không ra cái gì sáng chói địa phương hắn lạc tử tốc độ rất nhanh so trước đó trạch vô sơn nhanh hơn bạch tử trước tiên ở hai ba đường từ gấp một mạch thời gian qua một lát liền rơi ba mươi sáu tử tốc độ như vậy rất nhanh nhưng bốn phía mọi người lông mày lại níu chăm chú địa một bên trạch vô sơn càng là sắc mặt phía trên dần dần xuất hiện vẻ trông t r ọ c không khác chỉ vì lý hưu lạc t ử vị trí hoàn toàn cùng trạch vô sơn vừa mới lạc t ử giống nhau như lúc không có nửa điểm khác biệt cái này lý hưu chẳng lẽ là dự định bắt t r ư ớ c trạch vô sơn đánh cờ sau đó tại thứ bốn mươi tám tay tùy tiện lạc t ử như thế liền so trạch vô sơn nhiều một nước cờ tiêu mạc nhi cũng không cho rằng lý hưu là như vậy mặt g à y vô xỉ người đã làm như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý riêng dương kỳ cũng không có sớm tỏ thái độ chỉ là yên tĩnh nhìn xem trạch vô sơn dễ ước nói nếu như ngươi dự định tất cả đều bắt t r ư ớ c ta thế thì đích thật là có thể hạ cái thế hỏa ngay bên thai trông trọc lý hưu cũng không để ý tới thẳng đến lạc tử đến thứ bốn mươi bảy t a y hậu phương mới dừng lại đây là vừa mới trạch vô sơn vắng cờ trạch vô sơn cũng chính là đi đến việc này về sau mới con rơi nhận thua tất cả mọi người đang nhìn hắn muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra lời gì tới lý hưu t h ẳ n g nhiên nói vừa mới ta hỏi ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n có biết lão kỷ vương vì sao nhất định phải làm cho ngươi lịch luyện sáu năm không thể hắn nhìn xem trạch vô sơn nói bởi vì ngươi thiếu một vật, thiếu một vật. trạch vô sơn nhìn xem hắn ánh mắt ngưng lại lý hưu thản nhiên nói phá rồi lại lập quả quyết ngươi không dám tìm đường sống trong chỗ chết cho nên dù là phá cục đang ở trước mắt mà ngươi lại làm không được nói xong hắn đưa tay trên bàn cờ lại rơi xuống một con một tử rơi xuống hắc kỳ theo sát phía sau đột nhiên nổ lên bạch kỳ mười sáu tử trên bàn cờ bạch kỳ nháy mắt liền thành tình thế nguy hiểm thoáng qua tức phá mà liền tại lúc này k i ê u trạch vô sơn sắc mặt lại đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh ngồi ở chủ vị dương kỳ cũng là bỗng nhiên đứng dậy bốn phía tất cả mọi người nhìn xem lý hưu Mà lý hưu giờ phút này lại là trí nhược tình thế nguy hiểm mà không để ý mạch tử tiến lên v a đức lại không cao ốc tương khuynh trước đó cấu kết thành thế ăn một miếng rơi hắc tử tám mươi mắt không chung màn sáng ầm vang vỡ vụn một cỗ năng lượng càn quét cả toàn g ọ c hoa lâu chân lung vắng cờ phá l ặ n g ngắt như tờ quá sợ hãi tất cả mọi người đứng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia vỡ vụn bàn cờ nhìn xem cái kia đứng chắp tay thanh niên không đơn giản chỉ là lâu năm phía dưới tầng bốn cũng là như thế bộ dáng bọn hắn nhìn không thấy là người phương nào bại trừ chân lung vắng cờ nhưng lại biết được cái này v á n cờ đã bị phá mất đến tột cùng là ai có thể phá vỡ được cái này chân lung v á n cờ chẳng lẽ là trạch vô sơn suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng chỉ có lời đồn đại này kỳ đạo thiên phú còn muốn tại lao kỳ vương phía trên người mới có thể phá vỡ được cái này chân lung v á n cờ ngày sau không ra mười năm có lẽ liền có thể phá vỡ được cái kia trong truyền thuyết trời lung v á n cờ cũng khó nói nghĩ như vậy tất cả mọi người là hướng về tầng bốn đi tới sau đó tại nơi thang lầu ngẩng đầu nhìn trên lầu năm hy vọng có thể nhìn thấy một vài thứ mà giờ khắp này tại trên lầu năm vẻ mặt của mọi người đã sớm cứng ở trên mặt ánh mắt ở trong không thể tưởng tượng nổi cơ hồ liền muốn tràn ra tới t r ạ c h vô sơn sắc mặt trắng bệnh ánh mắt ở trong hơi có chút nước trệ trong miệng còn đang không ngừng mà t h ì t h ầ m phá vậy mà phá phá rồi lại lập tìm đường sống trong chỗ chết thì ra là thế thì ra là thế hắn lắc l ắ c người tinh khí thần xem ra có chút suy yếu lý hưu nghiêng đầu nhìn hắn một cái mặc dù không có nói chuyện nhưng lại để t r ạ c h vô sơn vô ý thức túi đầu càng là lui lại mấy bước không dám nói lời nào hắn lúc trước vậy mà lý hưu hiệu cờ sao bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng trong lòng tại khó chịu đồng thời cũng có được chấn kinh cùng tò mò h ngay chấn kinh tại lý Hưu tại đánh cờ c kinh Hưu đánh tại tài Lý ũ tò mò làm dạng này người vì s o trước chưa từng chưa nghe nói qua a nói n g tại toàn trường nhã tức im ắng thời điểm ngồi ở phía trên dương kỳ hướng phía lý h ư u đi tới trong đôi mắt có sáng s ắ c xuất hiện cái này lý h ư u vậy mà thật phá giải chân lung ván cờ nói thực ra hắn hôm nay thiết tiến vốn là vì tình không cổ lộ làm chuẩn bị chân lung ván cờ sự t ì n h cũng chỉ là một cái dạy hoa trên gấm thôi cũng không trông cậy vào thật sự có người có thể đem nó phá giải thằng đến trông thấy trạch vô sơn đến về sau hắn mới cho rằng cái này chân lung ván cờ có thể sẽ bị phá giải chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra cuối cùng này phá giải vậy mà không phải trạch vô sơn ngược lại là một cái không có danh tiếng gì lý hưu nhưng hắn ngạc nhiên không đơn giản chỉ là như thế càng thêm ngạc nhiên chính là tiên giới ở trong lại lần nữa xuất hiện một cái không tầm thường tiên tri tiêu tử dạng này người xuất hiện càng nhiều đối với tiên giới đến nói chỗ tốt cũng liền càng lớn hắn dương kỳ cho tới bây giờ đều không phải một cái đấu kỵ người tài người nếu là có người so hắn càng thích hợp trở thành một cái lãnh tụ hắn vui lòng đến cực điểm xin hỏi công tử tục danh hắn đi đến lý hưu trước mặt m ở miệng hỏi thăm có thể làm cho dương kỳ chủ động kết giao người phóng nhãn tiên giới đều là không nhiều đợi đến chuyện hôm nay chuyển ra ngoài lý hưu thanh danh nhất định có thể vang vọng toàn bộ t i ê n giới nhất cử đưa thân tại cùng hoa vô cực thẩm vơ nguyện bọn người đồng dạng địa vị lý hưu khẽ vớt cảm nói khẽ tán tu lý hưu quả nhiên là tán tu chỉ là không biết là vị tiền bối nào mới có thể bồi dưỡng đạt được xuất sắc như thế đệ tử luận võ đạo tu làm quan trọng tại hoa vô cực phía trên luận tài đánh cờ còn muốn thắng qua trạch vô sơn nhân vật như vậy tương lai nhất định là muốn phát triển thành một phương cự phách tồn tại bạch mạch hải mang trên mặt tán thưởng tiêu mạc nhi trong mắt rúng động không hiệu tri sắc hắn cũng không phải là đ ả n bình trên giới mà là thật phá cái này chân lung vắng cờ dương kỳ đối lý hưu nói chắc hẳn lý công tử cũng là muốn đi tinh không cổ lộ không biết phải chăng là nguyện ý cùng ta tất cả cùng đồng thời lý hưu cũng đang nhìn hắn một thân giáp vàng cho người ta một loại uy lâm cảm giác sát mặt bình tĩnh g ó c cạnh rõ ràng trên mặt có nho nhã chi khí giọng nói chuyện cũng tương đối k h á c h khí nhưng khí tức trên thân lại tràn ngập bá đạo tuyệt luân cảm giác cả hai kết hợp với nhau có một loại mánh liệt xung đột cảm giác cho dù là tại cái này tràn đầy thiền kiêu ngọc hoa lâu bên trong cũng là cho người ta một loại hạc giữa bảy gà cảm giác chương năm mươi thiên giới ở trong có rất đáng và người chương năm mươi tiên giới ở trong có rất đáng g ở người lý hưu là một cái thích độc hành người nhưng lần này lại là khác biệt người tại tha hương t h â n ở hoàn cảnh lạ l ắ m nhiều người cũng nên an toàn một chút thú n g chi hắn rất muốn hiểu rõ cái này dương kỳ đồng thời cũng đối mặt khác hai người người điên v ị v õ cùng tiểu thần tiên rất là hiếu kỳ đi theo dương kỳ bên cạnh luôn có thể gặp được hơn nữa còn có thể tiếp xúc đến tiên giới ở trong một vài đại nhân vật đối với mình muốn càng thâm nhập hiểu rõ tiên giới lời nói là có không nhỏ trợ giúp được hắn nhẹ gật đầu nói nhìn thấy lý hưu đáp ứng xuống dương kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu hỏi từ cái này bên trong đến bạch đế thành còn cần đổi kịp một đoạn thời gian con đường ta sẽ tới ngày mai vân thuyền tiến vệ nếu như lý huynh không có cái gì an bài không ngại cùng ta cùng nhau cưới nghe nói như thế sau lưng bạch mạch hải đưa tay sờ sờ cái mũi nói lý công tử nếu như dự định cưới vân thuyền lời nói ta liền dùng vị trí của mình trao đổi chỉ là hy vọng lý huynh giúp ta chiếu khán một chút thẩm cô đương bạch mạch hải cũng là lăng tiêu điện đệ tử cùng dương kỳ quan hệ xem như không sai tại tiên giới ở trong ba thế lực lớn cổ xưa nhất cũng là hy vọng cao nhất chính là lăng tiêu điện bách chiến tông cùng vân hải các tại nội tỉnh phía trên phải kém hơn một tuyến mà lăng tiêu điện thiên phú đạt tới cấp bậc thánh tử thiên tiêu trừ tại tu vi võ đạo phía trên tăng lên còn toàn bộ đều nhận liên quan tới trách nhiệm giáo dục lăng tiêu điện sinh ra liền vai gánh tiên h điện ẩn ẩn có ba đại phái đứng đầu hy vọng mà lăng tiêu điện vô luận là lên tới trường lão hay là xuống đến đệ tử trên cơ bản đều là cho rằng như vậy nếu là ba đại phái đứng đầu vậy sẽ phải có thành tựu lãnh tụ trách nhiệm đó chính là lấy toàn bộ tiên giới làm trọng vì tư lợi người nhất định sẽ có nhưng ở lăng tiêu điện dạng nay người dù là thiên phú cho dù tốt cũng tuyệt đối trở thành không được bị trọng điểm bồi dưỡng thánh tử cho nên bạch mạch hải cùng dương kỳ đều là một cái lấy thiên giới làm đầu người. b â nghe, nghe tới hắn k h nói như vậy dương kỳ cũng không tại nhiều nói quay người dự định trở lại chỗ ngồi nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó còn nói thêm dựa theo quy củ phá giải chân lung v á n cờ có thể đạt được một viên thiên nguyên đan nói h ắ n tử trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược hướng phía lý hưu đưa tới mọi người thấy viên đan dược này đều là ánh mắt lửa nóng toàn bộ tiên giới tồn tại không đến một trăm viên thiên nguyên đan bây giờ liền bày ở trước mặt mình muốn nói thấy không thèm kia là giả lý hưu nhìn xem viên đan dược này cũng không có trực tiếp đưa tay tiếp nhận mà là nói thiên nguyên đan tại ta vô dụng nếu như có thể mà nói ta muốn đổi một cái khác điều kiện dương kỳ hỏi cứ nói đừng lại lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói rời đi tinh không cổ lộ về sau ta muốn đi phá giải trời lung vắn cờ nghe nói như thế bốn phía tất cả mọi người là trong lòng giật mình một bên cái kia sắc mặt trắng bệnh còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại c h ạ c h vô sơn càng là trực tiếp thân thể r u lên đ ô n g nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn hắn cũng dám tuyên bố phá giải trời lung ván cờ cho dù là bạch mạch hải lông mày đều là nhữ lại tiêu mặc nhi cũng là giật mình che miệng trong mắt tràn đầy kinh ngạc chân lung ván cờ độ khó cùng trời lung ván cờ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nếu như lão kỷ vương đến phá giải chân lung ván cờ lời nói trong nháy mắt có thể phá nhưng cho dù là lão kỷ vương đi phá giải trời lung ván cờ cũng là cờ kém một nước lý hưu trẻ tuổi như vậy dù là tài đánh cờ muốn tại trạch vô sơn phía trên nhưng như thế nào cũng không sánh bằng lão kỳ vương a lão kỳ vương không thể phá hắn lại nói hắn có thể phá đây chính là đối lao kỳ vương khiêu khích cùng không tôn k í n h trạch vô sơn mở miệng muốn phản bác tối thiểu cũng muốn giữ gìn nhà mình sư tôn mặt mũi nhưng lời đến khỏe miệng lại không cách nào nói ra miệng dù sao lý hưu đường đường chính chính đích đích s á t s á t phá giải chân lung vắng cờ dương kỳ cũng là nhìn kỹ lý hưu hắn nhìn xem tấm kia vô cùng bình tĩnh mặt còn có cặp kia không có chút nào gợn sóng con người chẳng biết tại sao vô ý thức đúng là lựa chọn tin tưởng nhưng hắn lại là nếu là muốn khiêu chiến trời lung ván cờ tùy thời đều có thể tiến hành đây không đáng gì điều kiện đi phá giải cùng một con lưu lại lĩnh hội là khác biệt sự tình t r ạ c h vô sơn muốn một con lưu tại trời lung ván cờ ở trong ba năm cái này liền đại biểu trong vòng ba năm không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến đối với lăng tiêu điện đến nói là một loại t ổ thất cho nên chỉ có thể làm làm điều kiện nhắc tới mà lý hưu chỉ là đơn t h u ầ n nếm thử một lần lời nói thì tính không được điều kiện gì bởi vì người người đều có thể ta không có những điều kiện khác lý hưu nói không có điều kiện mà không có ý định tiếp nhận cái này thiên nguyên a n dương kỳ nhìn hắn chằm chằm thật lâu sau đó đông nhiên nợ nụ cười bởi vì hắn xác định lý h ư u là cùng hắn đồng dạng người n g ư ơ i vừa mới nhập thế tương lai có lẽ sẽ gặp một chút không nguyện ý đụng phải sự tình đến lúc đó có thể tìm ta ta sẽ giúp ngươi giải quyết đây chính là trước đem điều kiện này giữ lại ý tứ đợi ngày sau lý h ư u nghĩ đến cái gì lại dùng liền có thể đây là rất cao vinh hạnh đặc biệt có thể đáng ra dương kỳ như thế đối đãi người cũng không nhiều lý h ư u không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu xem như nhận lời xuống dưới đồng thời trong lòng đối với dương kỳ đánh giá cao hơn một chút thân ở các vị đối mặt xa lạ thiên c h i tiêu tử lại cũng không chèn ép ngược lại còn tận khả năng đi thay đối phương suy nghĩ có thể làm được điểm này người cũng không nhiều nhưng có thể làm được điểm này đều rất đáng hưởng ngay sau nếu là trưởng thành cái này dương kỳ chỉ sợ sẽ không là một cái kém trần lạc vương c h i duy người nếu như vẹn vẹn chỉ là đi nhìn dương kỳ bên ngoài đồng hồ lời nói sẽ cảm thấy đây là một cái bá đạo tuyệt luân người nhưng ở cùng nó trò chuyện thời điểm liền sẽ phát hiện đây là một cái rất bình thản người chỉ bất quá bình thản cũng không đại biểu thường thường không có gì lạ dạng nay một cái lời nói cử chỉ ôn hòa người một khi độc thủ liền sẽ để người nhìn thấy chân chính lôi đình chi nộ tia thân giáp vàng phía trên chỗ ẩn ẩn truyền đến bá đạo tuyệt luân đ ỉ n h tiên lập địa khí tức tuyệt không vẹn vẹn chỉ là xem ra mà thôi cái này dương kỳ thực lực không tầm thường muốn ở xa tuyết vô dạo phía trên nhìn thấy lý hưu đáp ứng xuống dương kỳ cũng không tại nhiều nói trở lại chỗ ngồi của mình cầm chén rượu lên cùng mọi người đối ẩm bắt đầu hôm nay ngọc hoa lâu bên trên trận này hiến hội đã tổ chức rất h o à n mỹ trên tinh không cổ lộ sự tình trao đổi hoàn tất liền ngay cả chân lung ván cờ cũng bị thành công phá giải chương năm mươi mốt đến tiên giới trước mắt việc cần phải làm vô luận là tự thân thiên phú hay là cách đối nhân xử thế ánh mắt tầm mắt tiếng tôi biết người lựa chọn cùng quả quyết cùng các loại hắn đều làm được có thể xưng hoà n mỹ không thể bắt bẻ tình trạng một cái thiên tri tiêu tử rất tìm thật k ỹ tìm nhưng một cái không tầm thường thiên tri tiêu tử lại rất khó tìm dương kỳ chính là người như vậy bình thản phía dưới ẩn giấu tuyệt đối nhãn lực cùng lực lượng lý hưu uống một chén rượu cả người lộ ra càng thêm bắt đầu trầm mặc không thể không thừa nhận tại cùng tiêu mặc nhi cùng dương kỳ bạch mạch hải bọn người tiếp xúc cái này mấy lần đều có thể cảm thụ được những người này đều là người rất được nhưng song phương vị trí thế giới chú định muốn trở thành n g h nhân chú định muốn p â n sinh tử cái này cùng đúng sai không quan hệ cũng chỉ là lập trường vấn đề mà lập trường vấn đề thường thường liền đại biểu không có lựa chọn khác lời vừa rồi là ta thất ôn ăn uống linh đình thời khắc t r ạ c h vô sơn đ ỗ n g nhiên vì hắn rót một chén rượu mở miệng nói ra sắc mặt của hắn như c ũ có chút tái nhuận ánh mắt ở trong có chút t ạ m đạm nhưng vẫn là chủ động tìm tới lý hưu mở miệng nhận lỗi đại t r ư ở n g phu c o được g i á n được biết sai nhận lầm lỗi sai mặc dù không có nói rõ nhưng đây chính là trách vô sơn muốn biểu đạt thái độ lý hưu nhìn xem hắn không nói gì chỉ là bưng chén rượu lên uống cho hết trong đó rượu biểu đạt thái độ của mình chuyện mới vừa rồi liền coi như là lất qua thượng vị dương kỳ liếc đầu này một chút trên mặt không tự kìm hãm được giơ lên một vòng tiêu d u n g phối hợp uống rượu thiên hạ này cứ như vậy lớn có thể trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu hiếm khi sẽ có đồ đần loại kia vừa thấy mặt liền ngang ngược tồn tại trừ võ vương chu lạc đệ đệ chu nguyên bên ngoài không còn có mấy cái dạng này người nhìn thấy lý hưu uống xong hắn ngược lại rượu trách vô sơn thần sắc cũng là lòng một chút hắn mặc dù là người lạnh lùng lại kiêu ngạo nhưng cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người c hắn chi nhìn t ế hệ vô đ ị c xem lý hưu ánh mắt ở trong mang theo nghi vấn lý hưu nói tại chân lung ván cờ xuất hiện tại trước mắt ta thời điểm ta cũng đã nghĩ kỹ kỷ lộ cho dù là sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng nghe đến lời này về sau trạch vô sơn vẫn là không nhịn được con ngươi co g i ú lại ánh mắt ngưng tụ thành một điểm nói công tử đại tài tài đánh cờ hơn xa tại ta hắn đôi lý hưu thi lễ một cái rất là trinh trọng để một bên bạch mạch h ả i cùng tiêu mặc nhi đều là nhịn không được nhìn lại lúc nào gặp qua tính tình lạnh lùng tiêu ngạo trạch vô sơn đối người đi này đại lễ lý hưu cũng không có đưa tay đi đỡ bởi vì hắn có thể lý giải trạch vô sơn tâm tình năm đó hắn sở dĩ cùng chi bạch không nghe đọ sức mà không có chân chính hạ sát thủ bóp chết tại nảy sinh bên trong cố nhiên có độ khó nguyên nhân rất lớn tồn tại nhưng lại không phải là không đối thủ khó tìm một cái chỉ có thể mình cùng mình đánh cờ người bỗng nhiên nhìn thấy một cái khác tài đánh cờ không kém chính mình thậm chí càng thắng qua mình người phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải đố kỵ mà là đại hỷ t r ạ c h vô sơn chính là dạng này người lúc trước ngươi từng nói muốn đi phá giải trời lung ván g cờ nắm chắc được bao nhiêu phần bạch mạch hải cùng tiêu mặc nhi cũng là vểnh thai nghe dù sao việc này có quan hệ trọng đại lý hưu nói ta chưa từng thấy qua ngày đó lung ván g cờ nắm chắc bao nhiêu càng cũng chưa biết bạch mạch hải nói trời lung ván cờ trình độ khó khăn muốn hơn xa chân lung ván cờ ta tại kỳ đạo bên trên cũng coi là có chút tạo nghệ dù không dám khẳng định lý huynh hôm nay là có hay không có năng lực bài trừ nhưng bằng mượn ngươi kỳ đạo tạo nghệ cho dù dưới mắt không phá hết mười năm về sau cũng tất nhiên có thể thành công phá giải tiêu mặc nhi cũng là gật đầu nói ta từng nghe ra ra đ ề cập tới trời lùng ván cờ phía sau ẩn tàng bí mật cho dù là ba đại phái cũng chỉ có thể suy đoán ra một chút da mao mặt ngoài cũng không thể biết được trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật chỉ là nghe nói cùng thập phương thế giới có quan hệ cùng thập phương thế giới có quan hệ nghe nói như thế lý hưu trong lòng hơi đậu một chút xem ra lần này bị tia âm phụ lão đại nhân đưa đến tiên giới cũng coi là nhân hoa đắc phúc may mắn có trích tiên nhân trợ rút hắn mới có thể bình yên vô sự trà trộn trong đó đồng thời không hề cố kỵ cùng ba thế lực lớn liên hệ nếu như không có trích tiên nhân trợ rút mình bị lão đại nhân đưa đến tiên giới có lẽ muốn không được bao lâu thời gian liền sẽ bị phát hiện từ đó dẫn tới vô rừng tận truy sát thẳng đến cuối cùng bỏ mình nói tiêu nâng lên phía sau ẩn tàng bí mật trách vô sơn b ô n g như nói n ă m đó sư tôn từng nói với ta tại hắn phá giải trời lung vắn cờ trong quá trình ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao cũng không hiểu biết những này áp lực n nhưng lại đích sắc có cái loại cảm giác này phảng phất phía sau ẩn dấu cái gì hồng hoang manh thú có được xé bỏ thiên địa năng lực nghe nói như thế ba người đều là đem ánh mắt đặt ở trên người hắn lời này đã xuất từ lao kỳ vương miệng vậy liền đại biểu có độ tin cậy hồng hoang manh thú sao lý hưu túi đầu nhìn chăm chú rượu trong ly trong miệng lẩm bẩm nói mình đến tiên giới việc cần phải làm trên cơ bản đã sắp xếp ra đi trước tinh không cổ lộ tranh đoạt cơ duyên dù sao cũng là liên quan đến lấy đặt chân ngũ cảnh cơ duyên đã đến vậy liền không thể bỏ qua mình bây giờ còn kém một quyển chư thiên sách tại thanh sơn không có dung hợp cảnh giới tối cao chỉ có thể đạt tới ngũ cảnh đến ngũ cảnh về sau liền muốn nghĩ biện pháp đi qua những cái tia cửa trở lại nhân gian chuyện thứ nhì bắt đầu từ tinh không cổ lộ sau khi đi ra đi một chuyến lăng tiêu điện phá giải trời lùng vắng cờ giải khai phía sau bí mật có thể càng thêm hiểu rõ t i n giới đối với nhân g i a n chiến đấu kế tiếp có lẽ có cái gì niềm vui ngoài ý muốn cũng c ó nói trừ hai chuyện này bên ngoài còn có một việc là từ đầu đến cuối quả niệm tại nội tâm của hắn phía trên đó chính là t r ầ lạc trần lạc đi qua nam hải cánh cửa kia h ư vô c h i địa n g h ĩ đến là nhất định ngăn không được hắn như vậy bây giờ trần lạc chỉ sợ đã sớm đi tới tiên giới chỉ là một mực mai danh nhận tích ẩn tàng tung tích chưa từng bị phát hiện nếu có thể lời nói hắn muốn tìm được trần lạc không nói cái khác tối thiểu muốn đem trích tiên nhân cái kia p h á p môn giao cho hắn nghĩ đến cái này bên trong hắn nhìn về phía bạch mạch hải muốn nói bóng nói gió một phen liên quan tới nhân gian sự tình đã nâng lên người ta vậy nhất định liền sẽ không thể tránh né nâng lên nam hải cánh cửa kia đến lúc đó mình liền có thể thăm dò được ra tiên giới phải chăng có tin tức liên quan tới trần lạc ngay tại hắn vừa mới dự định mở miệng thời điểm một người bỗng nhiên đi đến trước mặt mình thân ảnh che khuất ánh đèn rơi vào hắn trên bàn lý hưu ngẩng đầu nhìn lại chương năm mươi hai là một trận chương năm mươi hai là một trận tại người điên vị võ về sau vị thứ nhì chính là hoa vô cực chỉ là mặc dù gần như chỉ ở người điên vị võ về sau nhưng cả hai thực lực sai biệt lại là cực cao thứ một cùng thứ nhì ở giữa có đôi khi t r ê n lệch không đơn giản chỉ l à như vậy một tơ m một hảo mà là rất nhiều chỉ là ở trên đời này yêu nghiệt cuối cùng ít có phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng chỉ có dương kỳ người điên vị võ cùng tiểu thần tiên ba người này thôi có thể nói ba người bọn hắn là thế hệ trẻ tuổi độc một ngăn tồn tại hai người ánh mắt nhìn nhau lý h ư u hỏi có chuyện gì sao hoa vô cực tay bên trong cầm chén rượu hướng về hắn đưa tới nói ta nghĩ thật lâu hay là muốn cùng ngươi so một so so một so tự nhiên không phải muốn so đánh cờ ý tứ đó chính là võ đạo hoa vô cực nghĩ thật lâu cái này liền chứng minh hắn cũng, cũng không đủ nắm chắc có thể thắng được qua lý hưu hoặc là nói hắn cũng không cho là mình có thể thắng hắn chỉ là muốn so một so nhìn xem lý hưu đến tội cùng mạnh k h n g mạnh hoặc là nói đến tội cùng mạnh bao nhiêu phía trên dương kỳ cũng nhìn lại vẫn chưa nói chuyện đây chính là đáp ứng ý tứ muốn chân chính tại tiên giới phía trên nhấc lên vận sóng liền muốn để cho mình thanh danh truyền khắp thiên hạ thanh danh sẽ mang đến hy vọng sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt điểm này hắn sớm tại nhân gian thời điểm liền đã lĩnh ngộ rất thấu triệt cũng chính bởi vì thanh danh nguyên nhân cho nên đang liên hiệp thành lập hoàng châu liên minh thời điểm mới có thể lộ ra thuận lợi như vậy mà tại tiên giới bên trong bởi vì cũng không lo lắng thân phận bại lộ vấn đề cho nên danh khí càng cao mang đến chỗ tốt cũng liền càng lớn mang tới chỗ tốt càng nhiều mình đối với tiên giới hiểu rõ cũng sẽ càng nhiều bốn phía hơn mười người đều là đứng dậy lui về phía sau loại rượu này đến phía trên bỗng nhiên liền muốn luận bàn sự tình thế nhưng là thường gặp rất cũng không có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên chỉ là hôm nay hai người kia đều không phải người bình thường cho nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng liền càng nhiều một chút liền ngay cả giờ phút này đứng tại đầu bậc thang tầng bốn phía trên những người kia đều là gác chân ngẩng đầu nhìn từ góc độ của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hoa vô cực cùng lý hưu nửa người trên nhưng là nghe giữa hai người nói chuyện cũng đầy đủ gây nên bọn hắn điên cuồng một cái là bách chiến tông ở trong gần với người điên vị võ n g ư ờ i còn có một cái là hôm nay mới vừa mới hoành không xuất thế nhưng lại đã phá giải chân lung ván cờ nam nhân dạng này hai người quyết đấu cùng một chỗ tràn g diện nhất định sẽ nhìn rất đẹp những năm này ta từ đầu đến cuối đều đang không ngừng tăng lên không ngừng đuổi theo sư huynh nhưng ta cùng hắn ở giữa khoảng cách nhưng thủy trung chưa từng rút ngắn qua ngươi rất mạnh từ vừa mới dưới lầu cổng giao phong ở trong ta liền cảm nhận được ngươi cường đại nói thực ra ta chưa hề nghĩ tới tiên giới ở trong trừ ba người bọn họ bên ngoài còn có loại trình độ này người tồn tại hoa vô cực nhìn chăm chú lý hưu cũng không có lập tức độc thủ mà làm ở miệm nói ra nghe tới hắn bốn phía tất cả mọi người là nhao nhao lộ ra kinh sợ hắn lời này ý tứ đúng là đã đem cái này lý hưu cùng dương kỳ người điên vì v õ cùng tiểu thần tiên t ă m người bỏ vào cùng một cái cấp độ phía trên cho dù hắn tài đánh cờ vợt trên trạch vô sơn chẳng lẽ nói cảnh giới võ đạo cũng có thể yêu nghiệt như thế không thành thầm vô nguyệt chẳng biết lúc nào đi đến bạch mạch hải cùng tiêu mặc nhi bên cạnh thân ba người đứng chung một chỗ nhìn xem giữa sân bạch mạch hải hỏi ai sẽ thắng thầm vô nguyệt nói hoa vô cực thắng ta một bậc lý hưu trên ta xa nàng cũng không có nói thẳng kết quả cùng đáp án cũng đã nói do hết thảy một bên tiêu mặc nhi lẳng lặng nghe hai người trò chuyện trong lòng đối với lý hưu nhiều một chút sùng bái hoa vô cực mặt không biểu tình thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng ngựa khí lại rất chân thành lý hưu chỉ nói là nói thế giới này rất lớn lại có ai thật làm được cao minh dòm toàn cảnh đâu hoa vô cực nhẹ gật đầu nói thế giới này đích sắc rất lớn nhưng như ngươi như vậy tuyệt thế người lại nhất định sẽ không nhiều đây là đang tán dương mà lại là rất khẳng định tán dương lời này hay là xuất từ hoa vô cực miệng c h u y ê n ra ngoài cũng là rất cao khen ngợi lý hưu không nói gì hoa vô cực nhìn xem hắn trên thân khí tức bắn ra cường đại phi thường mời đây chính là chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ ý tứ lý hưu một tay con ở sau thắt lưng chầm mặc một lát sau tay phải hay là tại không trung hư nắm một chút không gian nổi lên g ậ n sóng như là vòng xoáy đồng dạng quần c u ẫ n bắt đầu một thanh kiếm từ đó chậm rãi rút ra bị hắn giữ tại trên tay một cái kiếm khách trong tay không có kiếm cùng trong tay có kiếm là hoàn toàn khác biệt sự t ì n h đơn giản nhất cũng là nhất trực quan cảm thụ chính là kia đập vào mặt phong mang cảm giác khi lý hưu trong tay cầm kiếm thời điểm hoa vô cực biến sắc chật thở dài một hơi nhẹ nhàng túi đầu Khi người ó i tại n ọ c Hoa lâu t r ớ c cửa giao phong h t điểm i l ề này đã được cảm cố nhận n sắp bén, nhưng khi lý hưu chân chính khi Hưu Lý r ú trong kiếm a nhau giữa sai thời rút triệt thực biệt. t hắn nhận Người điểm, để được cảm lẫn này r cục lực ở tay cầm kiếm ngồi tại chủ vị dương kỳ bỗng nhiên đứng dậy trên thân giáp vàng chiếu sáng rạng rỡ cặp mắt kia bên trong đúng là hiện ra một vòng chiến ý hắn có thể cảm thụ rất rõ ràng cảm nhận được lý hưu trên thân c h u y ể n đến lược c á p bách cái này lý hưu lại thật có được không kém gì ba người bọn họ thực lực còn tại kỳ đạo bên trên có được có thể thắng qua trạch vô sơn tài đánh cờ có thể bồi dưỡng được một người như vậy người nó thân phận chân thật đến tột cùng là dạng gì một người lý hưu là tán tu sư tôn của hắn cũng là tán tu phóng nhãn cả t ò a t ê i ê n giới lại có vị nào tán tu đại năng chỉ dùng kiếm cao thủ đồng thời cũng tinh thông kỳ đạo rất nhiều người tại trong đầu qua một lần nhưng đều không có một cái đặc biệt nhân tuyến thích hợp dương kỳ trong lòng dâng lên một vòng h i ế u kỳ còn chiến sao lý hưu dẫn theo kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất hỏi hoa vô cực đã mất n g vệ khí cũng mất chiến ý trận này tranh phong phải chăng còn muốn tiếp tục hoặc là nói là còn có hay không tiếp tục tất yếu không đánh mà thắng chi binh không có động thủ vẹn vẹn chỉ là bằng vào kiếm ý liền trấn nhiếp bách chiến tông thế hệ trẻ tội người thứ nhị mất đi chiến ý việc này nếu là c h u y ế n ra ngoài lại cùng phá giải chân lung ván cờ một chuyện cả hai hỗ trợ lẫn nhau lý hưu thanh danh nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn bị tôn sùng đến một cái đỉnh điểm đem thẳng bức dương kỳ người điên vì võ t i ể u thần tiên tăng người nếu là về sau có thể tại tinh không cổ lộ phía trên rực rỡ hào quang sau đó lại phá giải mười triệu năm qua không người có thể phá trời lung ván cờ lời nói vậy hắn hy vọng thậm chí sẽ vượt trên dương kỳ ba người trở thành tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong chân chính nổi danh nhất người hít vào một hơi thật dài hoa vô cực trên mặt đúng là xuất hiện một vòng ý cười ảm đạm đi hai mắt tách ra sáng tỏ trí sắc hắn nhìn xem lý hư chương năm mươi ba phong hoa tuyệt đại chi lý hưu chương năm mươi ba phong hoa tuyệt đại chi lý hưu chưa chiến chức e sợ loại chuyện này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại bách chiến tông đệ tử phía trên bốn phía bách chiến tông đệ tử nghe vậy về sau nhau nhau sáng mắt lên mở miệng vì hoa vô cực cổ vũ động viên sư h i n h cố gắng chơi hắn tốt sư h i n h chúng ta bách chiến tông tôn chỉ chính là cảm tử giam chiến nào có chưa chiến chức e sợ đạo lý bên trên hoa sư h u n h đánh qua tốt nhất đánh không lại hắn có thể cùng cao thủ như vậy giao thủ ta cũng không mất mắt gì nghe bốn phía thanh âm hoa vô cực hai mắt cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều cũng không nói nhảm thêm nữa hai tay trước người dùng sức va chạm một chút bốn phía chiến y vô hình tại lý hưu thân thể bốn phía ẩm vang nổ tung l ậ t tung cái bàn liền ngay cả ngọc hoa lâu bên trên kiến trúc cũng là tùy theo sụp đổ một chút mảnh gỗ vụn khói bùi tung bay hoa vô cực thân thể đã là hướng về lý hưu hung hăng độ tới bách chiến tông tên như ý nghĩa chính là trong chiến đấu tu hành trong chiến đấu mạnh lên kinh lịch một lần lại một lần máu tươi tẩy lễ từ đó trở nên càng ngày càng cường đại cho nên bách chiến tông toàn tông trên giới đều là hiếu chiến n g i tại trên hoài ngọc quan càng là sung phong đi đầu, mãi mãi cũng xông vào giam chính i ế n c h là bởi vì như thế cho nên người điên vị võ mới có người điên vị võ cái danh xưng này bách chiến tông là thể võ song tu một tiếng nhục thể năng lực cũng là cường đại vô cùng có thể xưng ơ cường hãn thậm chí nhàn nhạt bằng vào thể tu thực lực liền có thể khinh thường cùng thế hệ chiến đấu cũng là như là điên dại cho nên nói như không tất yếu lời nói tại tiên giới cũng không người nào nguyện ý cùng bách chiến tông người phát sinh xung đột dù sao đối phương đều là một đám động thủ không muốn sống q u á c vợt thân hình dấu ở bụi mù bên trong những ngày ư ơ n g mù có thể che đậy ánh mắt thú chi còn có nồng đậm chiến ý ảnh hưởng lý hưu phán đoán nhưng là những n à y đối với lý hưu đến nói tự nhiên là tính không được cái gì hắn cũng không có sử dụng lúc trước chém giết tuyết vô d ạ một kiếm kia bởi vì một kiếm kia quá mức s ắ c bén quá mức phong mang tất lộ một khi sử dụng liền muốn phân sinh tử hắn không thể giết hoa vô cực vậy liền không thể dùng một kiếm kia đầy trời bụi mù đ ố n g nhiên dừng lại tại không trung sau đó vậy mà là bắt đầu hướng về một điểm n ư ư n g tụ tựa như là có lỗ đen đang hấp dẫn những n à y sương mù mọi người định thần nhìn lại phát hiện hắc vụ trung tâm vậy mà là lý hưu trên tay thanh kiếm kia trong phòng đùi mù tất cả đều tán đi lý hưu nhưng lại chưa nâng lên kiếm mà là tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nâng lên tay trái tay trái thành trưởng trước người thường thường d ỗ i ra lòng bàn tay đón hoa vô cực đập mà đi mà tại trước người hắn hoa vô cực trên thân thể bao trùm lấy tầng một kim sắc sáng lời cả người mang theo c u ầ n bạo lại trầm ổn khí thế hướng về hắn một quyền đánh tới một quyền này để cơ hồ tất cả mọi người là sắc mặt nhau nhau biến đổi cho dù là cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được một quyền này phía trên nặng nghề áp lực đúng là để bọn hắn vô ý thức lui về sau đi một quyền này rất nặng rất nặng mà lại xen lẫn chiến ý cùng quyền thế có thể xương khủng bố đón một quyền này mà đến cũng không phải là thanh kiếm kia mà là lý hưu tay trái kia xem ra nhẹ nhàng bàn tay cái này lý hưu chính là một tên kiếm tu giờ phút này lại quăng kiếm k h ỏ i phải ngược lại dùng một con tay không tiến lên đón phải biết hoa vô cực thể tu chi lực có thể nói là có thể xưng cường đại như thế va chạm đến cùng nhau lời nói cái tay trái kia có thể hay không tại chỗ gây mất mọi người vô ý thức khẩn trương nín thở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân liền ngay cả hai mắt không dám nháy một cái tiêu m ặ c nhi cũng là nắm thật chặt bàn tay tuy nói đã sớm biết được lý hưu thực lực muốn tại hoa vô cực phía trên nhưng chân chính động thủ vẫn là không nhị được cảm thấy khẩ Cái tay kia cùng con, co con ngươi của hắn nháy mắt co lại thành một điểm ngẩng đầu nhìn chăm chú lý hưu trong lòng đúng là hiện ra một vòng kinh hãi cho dù là xa xa dương kỳ đều là ánh mắt có chút phát sinh biến hóa cái này lý hưu thể phách chi lực đúng là không kém cõi chút nào hoa vô cực hơn nữa còn muốn ở trên hắn phải biết một quyền này hoa vô cực thế nhưng là không có chút nào giữ lại dốc hết toàn lực đập nện mà ra mà lý hưu đại bộ phận phân tâm thần đô đặt ở thanh kiếm kia bên trên giờ phút này nâng lên tay trái niên kích lại đem hoa vô cực gắt gao ngăn ở trước người không cách nào tấp tiến v à o cái này đáng sợ liền lục thể chi lực chứ kinh khủng kiếm tu cảnh giới cờ hòa đạo tu vì đó bên ngoài cái này lý hưu nhục thể thực lực vậy mà cũng là như thế cường đại vượt trên bách chiến tông hoa vô cực cái này sao có thể người này đến tột cùng là thế nào tu hành hắn đến cùng sư thừa người nào dương kỳ ánh mắt n g h i ê trọng trong lòng ý tỏ mò càng đậm Mà hoa vô cực cũng giống như thế hắn muốn biến chiêu nhưng trong lòng đống nhiên sinh ra cảnh giác toàn thân trên giới mồ hôi mau đứng đấy bắt đầu một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện n g ừ n g đầu nhìn lại chỉ thấy tại lý hưu lòng bàn tay ở trong đống nhiên sinh ra vô số kiếm quang kiếm quang như mưa hướng về hắn càng quét mà đi hoa vô cực bước ra lui nhanh trên thân bao trùm lấy kim sắc quang mang trở nên càng thêm loẹ loẹt l loẹ o a mắt để nói nhục thân trở nên nếu như kim cương bất hoại kiếm quang chạm tại trên thân không ngừng phát ra tiếng len keng nhưng lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệch vấn không có tạo thành tính thực chất tổn vô số kiếm quang biến mất hoa vô cực cất b ư ớ c dự định đ ộ n g thủ chợt nhìn thấy lý hưu cặp kia bình tĩnh giống như thâm viên con người sau đó trái tim hung hăng nhảy một cái chỉ thấy vừa mới trên thân thể những cái kia màu trắng vết tích bỗng nhiên trở nên vô cùng cực nóng trên thân thể hắn xuất hiện một đốm lửa chợt giấy lên hỏa hoa hỏa hoa nối thành một mảnh thâm thúy hỏa diễm đem nó thân thể bao trùm bao khoả trong đó màu đen nhánh vô hình mệnh hồn tại sau lưng lý hưu sinh trường lấp lóe đây chính là hắn mệnh hồn chi lực tối t ă n địa phủ âm phủ hòa diễm đây là âm v hòa diễm mặc dù là khởi nguyên từ địa phủ âm phủ nhưng lại cũng không phải là không chỉ có là tiền giới nguyên bản thập phương thế giới ở trong toàn bộ đều có cho nên sử dụng cũng không lo lắng sẽ bị phát giác cực nóng hỏa diễm như là sương m u bản chân chi trùng đồng dạng không chịu dập t ắ t hoa vô cực trên thân kim sắc sáng ngời bắt đầu lấp lóe tại s ắ p biến mất thời điểm trong cơ thể của hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một tiếng quát lớn rốt cục dùng cường đại chiến y đem mặt ngoài thân thể minh họa giật ắ t hắn quỳ một chân trên đất thở hồng hộp nhìn xem lý hưu sau đó con ngươi nháy mắt co lại thành một điểm chỉ thấy vừa mới còn đứng ở xa xa lý hưu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt cao cao g ơ lên trong tay thanh kiếm kia tất cả mọi người đang ngó chừng một màn này tất cả mọi người vô ý thức nín thở chương năm mươi b ố thu tay lại một kiếm chương năm mươi b ố thu tay lại một kiếm lý hưu đứng tại trước mặt đưa tay giơ kiếm rơi xuống xem ra rõ ràng cũng chỉ là một kiếm mà thôi nhưng giữa thiên địa lại vang lên một trăm linh âm thanh kiếm minh vậy thì không phải là một kiếm tại cái này ngọc hoa lâu trên lầu năm chỉ có số ít mấy người mới có thể đủ thấy rõ ràng hắn một kiếm này ở trong lần chứa huyền cơ hoặc là nói một kiếm này căn bản không phải huyền cơ gì mà là đơn t u ầ n nhanh cực hạt nhanh tại thường nhân một kiếm vung r a rơi xuống cái này cực giản trong quá trình lý hưu lại chém ra một trăm l h k h không không không kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm phủ đầu mà rơi hoa vô cực trên thân nơi bao bọc lấy kim quan g rốt cục triệt để ưu ám x u ố n g dưới kiếm khí chém vỡ sàn nhà toàn bộ ngọc hoa lâu đều là vì chi chấn động bắt đầu tung bay mảnh gỗ vụn vỡ thành bột mịn nghiền nát tại kiếm quan g bên trong h o a thành vô số phấn kết thúc tung bay rơi xuống tất cả mọi người, đang giao thủ hai người. bên hai vang vọng tiếng kím reo cũng hoàn toàn biến mất tất cả động tính tất cả đều không gặp lý hưu đứng tại hoa vô cực trước mặt trường kiếm trực chỉ mi tâm của hãn chỗ hoa vô cực quỳ một chân trên đất. con n g ư ơ i co lại thành một điểm hai mắt lại là trường cực lớn bao trùm tại thân thể của hắn phía trên kim quang mặc dù ảm đạm cũng không có dập tắt xem ra cực kỳ cứng chắc tồn giữ lại t i a tuyệt c ư ờ n g một kiếm chẳng lẽ cũng không có phá mất hoa vô cực phòng ngự mọi người mở to hai mắt nhìn cảm thấy có chút khó tin hoa vô cực tuy mạnh nhưng vừa mới một kiếm kia vì thế thiên hạ ít có dạng này một kiếm làm sao có thể ngay cả tầng kia phòng ngự đều không có phá mất liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm chỉ ngay bỗng nhiên chuyển đến b ộ c một tiếng nhẹ vang lên ngay sau đó liền nhìn thấy hoa vô cực trên thân tầng kia kim quang giống như mặt kính một thanh vỡ vụn sinh ra mạng nện đồng dạng vết rách chở tầm vang tắn đi ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ ngọc hoa lâu đúng là trực tiếp từ giữa đó một phân thành h a i bắt đầu sụp đổ nghiêng trong lâu tất cả mọi người là nhao nhao quá sợ hãi cũng không lo được lại nhìn náo nhiệt mỗi một cái đều là ôm đầu ba b ư ớ c cũng làm hai bước chạy ra ngọc hoa lâu cũng không có dừng lại nhanh chân chạy ra một khoảng cách về sau mới quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy to lớn ngọc hoa lâu bắt đầu không ngừng địa đ ổ sụt trước sau bất quá là một nén hương không đến thời gian cũng đã trở thành phế tích một mảnh khói bụi nổi lên bốn phía nồng đậm bụi mù phun trào tại tứ hải thành trên không động tinh to lớn rất làm người khác chú ý ngọc hoa lâu vốn là tứ hải trong thành lớn nhất một một từ lâu nếu như coi như lời nói nên thuộc về lăng tiêu điện sản nghiệp là ai ă n gan hùm ậ t báo dám c a n đảm tổn hại lăng tiêu điện đồ vật không rõ chân tướng người đi đường rất nhanh liền tại bốn phía đem cái này bên trong làm thành một đoàn lẫn nhau châu đầu ghẽ h a y đối với mảnh này phế tích chỉ trọ tại đường đi một bên ngọc hoa lâu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy đắng chất đứng tại trên đường phố bất đắc dĩ nhìn trước mắt mảnh này phế tích đường đường ngọc hoa lâu vậy mà liền như thế không có còn muốn trùng kiến còn cần tốn hao một đoạn thời gian hắn đương nhiên biết sụp đổ nguyên nhân nhà mình chân quân đệ tử mời tới trẻ tuổi tuấn kiệt đang luận bàn quá trình bên trong không có lưu lại tay cho nên mới ủ thành cái này hậu quả bất quá tiểu từ này đến cùng là lai lịch gì lại có thể một kiếm chém vỡ ngọc hoa lâu cái này còn chịu nội sao trưởng quỹ nghiêng đầu nhìn cách đó không xa cái kia đã thu hồi kiếm đứng chắp tay người trẻ tuổi trong lòng oán thầm nói tại ngọc hoa lâu triệt để sụp đổ trước đó. lý lưu bọn người cũng đã đi tới hoa vô cực đứng trước mặt của hắn tái nhợt sắc mặt mang theo vàng như nến khoe miệng tràn ra máu tươi cùng đ ắ n g chát ta thua hắn hơi thấp lấy đầu nói khẽ cũng không có đi tìm kiếm bất kỳ lấy cớ chân chính dung cảm chính là có can đảm thừa nhận mình thất bại vẫn chưa vì đó gánh chịu trách nhiệm sau lưng bạch mạch hải cùng tiêu mặc nhi còn có thẩm vâng nguyện bọn người sớm đã là bị chấn động đến nói không ra lời cùng trưởng uy trong lòng suy nghĩ cũng không giống nhau lý lưu sở dĩ sẽ đem cái này ngọc hoa lâu hủy đi cũng không phải là không có lưu lại tay vừa vặn tư phản là bởi vì hắn lưu thủ cho nên mới tạo thành cảnh tượng như vậy. tại kia một trăm l h k n không không không kiếm chém vỡ hoa vô cực trên thân kim quang đồng thời nghiền nát nó chiến ý về sau hoa vô cực vậy mà là xuất hiện một nháy mắt l â y người chính là trong chấp n h á n này thất thần khiến cho hắn căn bản không có cách nào giống trước đó như vậy phòng ngự ở lý h ư u kiếm quang cái này một trăm l h k n không không không kiếm nếu là rơi vào trên người hắn hắn sẽ chết hoa vô cực dù sao cũng là bách chiến tông thế hệ tuổi trẻ gần với người điên vị ì võ người, ở bên trong môn phái ở đ a vị không thấp thú n g chi tự thân cũng không phải cái gì ác nhân cùng lý h ư u càng không có xung đột tồn tại nếu như lúc này giết hắn sẽ có phiền thức cho nên lý hưu tại tối hậu quan đầu đem cái này một trăm phẩy không không k i ế m chém về phía mặt đất cũng chính là cái này cả t ò a n g ọ c hoa lâu cho nên hoa vô cực còn sống nhưng ngọc hoa lâu lại sụp đổ thành phế tích một mảnh giữa sân có thể thấy rõ ràng ở trong đó một nháy mắt biến chiêu tá lực người cũng không có mấy cái cho nên đại bộ phận điểm người tâm bên trong đều là cùng trưởng quỹ lo liệu lấy ý tưởng giống nhau ngươi là bách chiến tông đệ tử làm hẳn là so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn mà không phải càng kém lý hưu nhìn xem hắn nói đối mặt địch nhân cùng địch nhân giao thủ thời điểm mất đi chiến ý thậm chí xuất hiện sát na lắc thần liền ngay cả bình thường tu sĩ đều rất không có khả năng xuất hiện dạng này sai lầm trí mạng chớ nói chi là lây giảm chiến hiếu chiến bách chiến t ô n g người còn lại là gần với người điên vì võ hoa vô cực vậy thì càng không nên xuất hiện sai lầm như vậy hoa vô cực cúi đầu không nói gì cũng không có giải thích cái gì bởi vì rất khó có người có thể lý giải hắn lúc ấy đối mặt thanh kiếm kia thời điểm tâm thái đến tột cùng là cái gì phóng nhãn tiên giới toàn bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính có thể nói ổn ở trên hắn cũng chỉ có lăng tiêu điện dương kỳ mình người điên vì võ sư hình vân hải các tiểu thần tiên ba người này thôi những người còn lại tuy nói không nổi tầm thường nhưng cũng còn chưa từng bị hắn chân chính đặt ở mắt bên trong nhưng hôm nay ngay tại trước mặt mình vậy mà xuất hiện một người như vậy dạng này một cái chỉ bằng vào một thanh kiếm l i ề n ép tới hắn quỷ trên mặt đất thẳng không đứng dậy từ người không có ai biết hắn tại đối mặt kia trăm ngàn đạo kiếm quang thời điểm suy nghĩ trong lòng đến tuột cùng là cái gì trong nháy mắt đó hoảng hốt không thể tin được rung động kính nghệ tôn sùng không cam lòng trong nháy mắt đó vô số cảm xúc hội tụ đến cùng một chỗ có thể xưng ơ phức tạp tới cực điểm vô luận hoa vô cực nghĩ như thế nào vô luận bốn phía mọi người phải chăng có thể thể nghiệm đến hai người bọn họ tại giao thủ trong nháy mắt đó chỗ sinh ra tâm tính biến hóa có một chút đều là không cách nào phủ định đó chính là lý hưu thắng qua hoa vô cực mà lại là lấy thế tội khô lạp hủ thắng qua cái này bách chiến tông nhân vật số hai tất cả mọi người đang nhìn cái k i ê u đạo thanh sam thân ảnh cái này trước phá chân lung vắng cờ lại bại hoa vô cực người có lẽ thật sự có tư cách cùng dương kỳ ba người đánh đồng cũng khó nói sau đó bọn hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối g i im lặng dương kỳ muốn biết trong lòng của hắn như thế nào suy nghĩ dương kỳ đồng dạng muốn biết mình giờ phút này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì chương năm mươi lăm dương kỳ dương kỳ chương năm mươi lăm dương kỳ dương kỳ nhìn thấy dương kỳ chủ động đem trách nhiệm gánh vật đến trưởng q u i tự nhiên là trong lòng cảm kích cũng không có không tình nguyện đạo lý liền nói vâng dương kỳ nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý h ư u trên thân nói có lẽ ngươi thật sự có thể phá giải trời l u n g ván cờ cũng khó nói nghe nói như thế bốn phía tất cả mọi người là hơi kinh hãi trong lòng minh bạch đây là dương kỳ đã đem lý lưu xem như cùng mình cùng một cái cấp bậc tồn tại bất quá lần này nhưng không có trước đó như vậy để người kinh ngạc tại lý hưu liên tiếp thể hiện ra mình thực lực về sau tất cả mọi người đã vô ý thức đem hắn xem như cùng dương kỳ người điên vì võ tiểu thần tiên đồng dạng người mặc dù hôm nay cùng bọn hắn bất quá chỉ là lần đầu gặp mặt mà lại cũng chỉ tiếp xúc cái này thời gian ngắn ngủi nhưng lại đã đầy đủ lý hưu nói khẽ ta cũng rất muốn biết trời lung v á n cờ phía sau hờn tàng bí mật đến tột cùng là cái gì dương kỳ ngầm đầu nhìn trên trời đêm tối ở trong lóe ra thưa thất tinh thần hắn lẩm bẩm nói tiên nhân lượng giới đại chiến sắp đến nếu như ngươi thật sự có thể phá giải trời lung v á n cờ đối với chúng ta tiên giới đến nói có lẽ sẽ là một cái trọng đại thẻ đánh bạc cũng khó nói. hắn luôn luôn thời khắc nghĩ đến t h n giới liền như là lang tiêu điện đối với bọn hắn dạy bảo đồng dạng mọi thứ lấy đại cục làm trọng lý hưu nghe đây hết thảy vẫn chưa nói chuyện chỉ là cùng hắn đồng dạng tại n g ầ g đầu nhìn trên trời tinh thần vô luận là chỗ sâu tiên giới hay là nhân gian trên đỉnh đầu phiến tinh không này đều là không có bất kỳ cái gì khác biệt tinh tinh sẽ tại ban đêm lấp lóe trăng tròn hay là sẽ treo ở trên trời lưu tinh thỉnh thoảng sẽ từ đỉnh đầu rơi xuống người có thăng trầm chẳng có sáng đục t r ọ huyết từ xưa như thế người đang suy nghĩ gì dương kỳ đột nhiên hỏi lý hưu nói, đ nó. ỉ ghé đầu c h mắt nhìn thẳng vào mắt hắn chân thành nói ta nhất định sẽ thắng người xung quanh nhau nhau trầm mặc bọn hắn bỗng nhiên có một loại hai người kia lẫn nhau cộng đồng đứng tại thế giới tri đình dẫn lĩnh hết thẻ bộ dáng hai người nói đều là vì thế giới này chỉ là dương kỳ nói là tiên giới mà lý hưu chỉ là nhân gian tại dưới ánh sao phế tích phía trên hai vị cùng thế hệ ở trong nhất là tuyệt đại phong hoa người trẻ tuổi diễn phần mình vai khiêng thế giới của mình tương lai chú định sẽ có một người vẫn là t hủy d i ệ n không thể không nói đây là thật đáng tiếc sự tình bởi vì hai người kia đều là rất đáng gờ người đúng sai xưa nay không trọng yếu lập trường mới là quyết định hết thể đồ vật muốn bảo vệ đỉnh đầu mảnh này tinh quang tương lai liền nhất định có người đi hướng kết thúc lý hưu thu hồi ánh mắt d ẫ m trên đường phố quay người hướng về trong hắc á m đi đến ta với các ngươi trung quy là người của hai thế giới Mãi mãi dần dần c h phất phất dần dần dần dần trong n lòng của nàng m bỗng nhiên xích chặt dưới hai tay ý thức nắm thật chặt bạch mạch hải nhìn xem dáng dấp của nàng b ấ tối đắc gì n c ù nay g phát sinh sự tình chú định sẽ không bình tĩnh có thể tưởng tượng lương theo lấy thời gian trôi qua chuyện nơi đây không được bao lâu liền sẽ lưu chuyển đến toàn bộ tiên liên giới thống chi qua ít ngày chính là tinh không cổ lộ bắt đầu thời gian đến lúc đó thiên hạ tu sĩ tinh anh đều sẽ tập kết tại bạch đế thành bên trong tin tức này sẽ lấy tốc độ nhanh hơn l i ề u truyền ra đi một cái hoành không xuất thế người thân phụ lấy không thể nói ra miệng sư mệnh xuống núi bất quá mấy ngày thời gian liền phá giải chân lung vắng cờ chiến bại bách chiến t ô n g gần với người điên vì võ hoa vô cực có thể tưởng tượng tương lai một thời gian lý lưu thanh danh sẽ lên cao đến một cái loại nào trình độ khủng bố người đến người đi người đều tán đi giữa sân cũng chỉ còn lại có dương kỳ bạch mạch hải thẩm vô nguyệt còn có hoa vô cực bốn người bạch mạch hải đứng tại bên người của hắn hỏi sư huynh cảm thấy thế nào dương kỳ nói thực lực chưa hẳn tại ta phía dưới bạch mạch hải lắc đầu nói sư m i n h hẳn phải biết ta không phải ý tứ này dương kỳ nhìn xem hắn t r â m m ặ t một cái c h ư ớ c mắt rồi nói ra kiếm đạo vô s o n g tài đánh cờ vượt trên trạch vô sơn tại tiên giới tán tu ở trong tìm không thấy nhân vật như vậy cho dù là chúng ta ba đại phái cũng tìm không thấy nhưng cái này cũng không hề trọng yếu mỗi người đều có bí mật của mình cũng không nhất định là kiếm đạo đại gia mới có thể dạy xuất kiếm pháp siêu của người ở cái thế giới này ở trong có ít người cho dù không có danh sư dạy bảo bằng vào mình cũng có thể đi ra một đầu đường hoàng đại đạo bạch mạch hải mỉm cười nói sư h u n h chính là người như vậy cho nên mới có thể đối lý hưu kinh tài tuyệt diễm dự vững bình tĩnh dương kỳ chắp hai tay sau lưng trên thân giáp vàng tại tinh quang làm nổi bật dưới lộ ra chiếu sáng rạng rỡ hắn bình tĩnh nói ta đích xác có thể làm đến nhưng ta xưa nay không cho là mình trên thế giới này là độc nhất vô nhị đã ta có thể làm được như vậy lại xuất hiện một cái cùng ta không sai biệt lắm người tự nhiên cũng không có gì tốt đáng giá kinh ngạc ta không quan tâm xuất thân của hắn không quan tâm sư tôn của hắn không quan tâm hắn có cái gì bí mật tồn tại hắn là tiên giới người tương lai chú định phải vì thế giới này trả giá hết thảy thẳng đến chân chính hòa bình、đến. Là t bạch bạch dương kỳ chính là như vậy một người hắn là trời sinh lãnh tụ hoa vô cực trên mặt cũng là mang theo tôn kính tuy nói nhà mình sư huynh tại thanh danh bên trên một mực cùng dương kỳ đặt song song nhưng bọn hắn cũng biết tương lai có thể trở thành lãnh tụ chỉ có trước mắt cái này chân chính vì tiên giới cân nhắc nam nhân dương kỳ nghiêng đầu nhìn về phía hoa vô cực nhữ mày nói đến bạch đế thành về sau nhớ được đối sư huynh của người đề điểm mười hai nếu như muốn đi cùng lý hưu luận bản nhất định phải cùng từ t i n h không c h ổ lộ sau khi đi ra mới có thể hoa vô cực nhẹ gật đầu ta biết được chương năm mươi sáu ba con vân thú chương năm mươi sáu ba con vân thú người điên vị võ gọi là hỗ thiên phú sinh ra tới chính là bách chiến tông người nhưng lại cũng không phải là sinh trưởng tại bách chiến tông bên trong bắt đầu từ lúc bảy tuổi liền đi theo bách chiến tông thái thượng trưởng lão tại thiên hạ hành tẩu từ bảy tuổi đến một ư ơ i tuổi thời gian ba năm không tu hành không luyện thể ba năm này thời gian cũng chỉ là đơn thuần nhìn nhìn người khác tu hành nhìn người khác chém lết nhìn cái này toàn bộ thế giới mọi loại biến hóa cảm thụ rất nhiều cực khổ bắt đầu còn có tất cả không bỏ xuống được kết thúc mười tuổi đến mười bốn tuổi hồ thiên phú đồng dạng không có tu hành hắn tại đen ngục ở trong đợi bốn năm cả ngày cùng tiên giới ở trong cùng hung cực ác làm bạn nhìn thấu tình người ấm lạnh cùng thế gian t à ác nhất hết thảy mười bốn tuổi về sau theo thái thượng trưởng lão rời đi đen ngục đi giao chỉ kêu bên trong là tiên giới ở trong tinh khiết nhất t r i địa tại giao chỉ một bên ngồi xếp bằng minh t ư ợ n g tu ba năm trái tim đợi đến mười bảy tuổi về sau hồ thiên phú mới trở lại bách chiến tông bên trong chính thức bắt đầu tu hành hắn tu hành tốc độ cũng không nhanh dần h dà trên t h cơ bản h t liền biến thành một loại hỗ thiên phú trổ đến tất có át chiến tùy hành người điên vị võ xương hảo cũng liền như thế tùy theo lưu truyền xuống dưới còn muốn so hắn nguyên bản danh tự càng thêm vang dội một chút nâng lên hỗ thiên phú ngươi có thể sẽ do dự một cái trước mắt mới có thể nhớ tới là ai nhưng nếu là nhắc lên người điên v ì võ thì sẽ lập tức liền sẽ rõ ràng dạng n à y một cái hiếu chiến người nếu là nghe nói lý hưu thanh danh tất nhiên sẽ ngựa không dừng v õ tiến đến khiêu chiến đến lúc đó song phương giao thủ vô luận thắng bại như thế nào phe thua đều sẽ thủ cực nặng tổn thương thắng lợi phía kia bị thương cũng sẽ không nhẹ tại tinh không cổ lộ trước khi bắt đầu chuyện như vậy không thể nghi ngờ là dương kỳ không nguyện ý nhìn thấy phát sinh tinh không cổ lộ rất trọng yếu nhất là cùng nhân gian giao thủ sắp đến cuối cùng này một trận tinh không cổ lộ liền càng thêm trọng yếu trong đó có vô số cơ duyên còn có đặt chân ngũ cảnh thời cơ tiên giới đại cục trọng yếu hoa vô cực quay người rời đi nơi đây thầm vâng nguyệt rất ít nói từ đầu đến cuối đều là như thế b ạ c h m ạ c h hải ngẩng đầu nhìn trên trời tinh thần cảm thụ được bên cạnh thân kia tại dưới ánh sao chiếu sáng dạng dỡ kim sắt chiến giáp mang trên mặt từ đáy lòng tiêu dung có dương kỳ dạng này người tồn tại tiên giới làm sao có thể thua đợi cho ta cùng chiến bại nhân gian lấy được cuối cùng này thế giới bản nguyên đem thập phương thế giới bản nguyên triệt để dung hợp một chỗ về sau về sau hậu đại mười phẩy không không không không không năm liền có thể vĩnh viễn liền muốn từ ta cùng trong tay thành t ể u dương kỳ hai tay xuôi ở bên người trên thân giáp vàng trong lúc đó trở nên thâm thúy vô cùng bạch mạch hải đứng tại bên cạnh hắn hai tay gối lên sau đầu nếp miệng cười nói làm hậu thế người khai thiên tích địa vốn là chúng ta những này làm tiền bối trách nhiệm dương kỳ nghiêng đầu nhìn xem hắn thản nhiên nói thế giới này từ ta đi dốc sức làm ngươi muốn lưu tại tiền giới chờ chiến tranh kết thúc về sau làm lăng tiêu điện trưởng m g ô n nhân nếu để cho ngoại nhân nghe nói như thế nhất định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc người trong thiên hạ đều cho rằng đợi tiếp theo lăng tiêu điện t r ư ở n g giáo tất nhiên sẽ là dương kỳ nhưng giờ phút này dương kỳ lại nói muốn để bạch mạch hải đi làm lạ thường chính là vô l u ậ n là sau lương thầm vô n g u y ệ t hay là một bên bạch mạch hải nghe vậy đều chưa từng xuất hiện cái gì kinh hãi hoặc là dị dạng giống như là đã sớm biết đây hết thể kết quả bạch mạch hải nói khẽ ngươi tranh đấu giành thiên hạ ta ngồi g i a n sơn chúng ta sư huynh đệ đồng tâm hiệp lực thiên liên giới thắng định dương kỳ không nói gì trên đầu tinh thần luân chuyển lấp lánh vì mảnh này bầu trời đêm tăng thêm vô số s á ngời dương kỳ là trời sinh lãnh tụ điểm này cũng không có sai nhưng hắn cũng không muốn làm lăng tiêu điện trường giáo nói một cách khác chính là hắn từ đầu đến cuối đều không có trở thành lăng tiêu điện trường giáo dự định hắn chỉ là muốn theo lấy tiên giới thắng qua nhân gian sau đó tại thiên địa chân chính nên đón hòa bình về sau liền từ đó tiêu giao tự tại sinh hoạt một đêm này chú định nhắc lên rất nhiều gợn sóng sóng to do lớn tầng tầng thay nhau nổi lên vân thuyền xuất phát thời gian là ngày mai qua tối nay đến hôm sau lời nói chính là ngày mai từ tứ hải thành đến bạch đế thành cưới vân thú lời nói chỉ cần m ư ơ i năm ngày thời、gian. năm ngày thời gian tính không được cái gì lại đầy đủ hắn tự mình bên trong càng nhiều hiểu rõ một chút liên quan tới tinh không cổ lộ cùng bạch đế thành cùng sự tình hôm sau vân hải các dịch trạm trước đó khi lý hưu đi vào trong đó về sau nguyên bản còn người đến người đi dịch trạm trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh lên yên tĩnh đến liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng đêm qua sự tình muốn so hắn tưởng tượng ở trong khuyết tán còn muốn cấp tốc ngắn ngủi một đêm thời gian mình liền phảng phất trở thành cái này tứ hải thành ở trong không ai không biết không người không hay tồn tại bị muôn người chú ý đương nhiên là một loại rất không tệ cảm giác chỉ là phóng tới trên người hắn cũng không có quá lớn cảm giác dù sao từ trở lại trường an về sau hắn liền không giờ k h ắ c nào không là thân ở hoàn cảnh như vậy cùng ánh mắt bên trong đã sớm trở thành quen thuộc công tử ngài đến c h â n m ặ t ở giữa hôm qua bên trong vị kia gã sai vật đ ố n g nhiên từ nơi không xa nơi hẻo lánh ở trong chạy tới đi đến trước mặt hắn có chút kích động nói hắn nhưng là nghe nói trước mắt vị này chính là phá giải chân lung ván cờ đồng thời lấy n g h i ề n ép chi thế t h ắ n g qua kia hoa vô cực người vừa nghĩ tới mình hôm qua vậy mà cùng nhân vật như vậy sinh ra gặp nhau lòng của hắn trong nháy mắt liền trở nên lửa nóng lo liệu lấy phần này kích động tâm tình thấp thỏm một đêm đều không có ngủ bởi vì hắn biết được hôm nay hai người còn phải lại gặp mặt một lần nhìn xem thần tình kích động gã sai vặt lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu nói ta muốn đi bạch đ ế thành mang ta đi lấy vân thú gã sai vật nghe vậy không ngừng gật đầu cười nói công tử vân thú ta tại liền vì n g à i chuẩn bị kỹ càng chỉ còn chờ n g à i hôm nay tới lấy lý hưu g ử một tiếng mang ta đi gã sai vật dẫn đường đi ở phía trước hai người thân ảnh dần dần biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong một lát sau xôn xao âm thanh l o ạ sáng ồn ào nghị luận không dứt bên hai Đi theo gã sai vật dẫn đường phía trước mỉm cười nói ta đêm qua tỉ mỉ chọn lựa ba con cùng đồng giá vị ở trong tốt nhất vân thú công tử có thể tự do chọn lựa đang khi nói chuyện hai người tới ba cái liền nhau thanh đồng điện trước đó ánh mắt xuyên thấu qua đáng tin có thể nhìn thấy ở trong đó giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng ba con vân thú chương năm mươi bảy tạ hóa trêu ngươi à tạ hóa trêu ngươi chương năm mươi bảy tạ hóa trêu ngươi à tạo hóa treo ngươi kia g ã sai vật đứng tại thanh đồng điện trước đó vì hắn giới thiệu bên trong ba loại vân thú biển xanh thú mắt vàng bà khí thơm đông bước trên mây ngựa phiêu giật tù châu toàn thân hung thần lý hưu nước mắt nhìn cái này thanh đồng điện ở trong ba con vân thú cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tù châu trên thân bởi vì hoán hùng nguyên nhân hắn lựa chọn cái này trên thân mang theo thái cổ hung thần chi ý tù châu nhìn thấy hắn lựa chọn hoàn tất kia g ã sai vật từ trong ngực lấy ra một chương mây bài tiến lên mở ra thanh đồng điện cửa sau đó đem mây bài treo ở tù châu trên cổ công tử thật sự là tốt ánh mắt cái này tù châu tục truyền chính là chân long long trùng chỉ là dòng sinh chín con đều có khác biệt hiện nay đừng nói là chân long liền ngay cả cái này nghe đồn ở trong chân long c ự u tử cũng là khó mà tìm tung tích dấu vết rất hiếm thấy vừa nói chuyện một bên t ử trong n g ư c xuất ra vân điệp đưa cho lý hưu tại đến bạch đế thành thuê kết thúc về sau lý hưu còn cần đem vân điệp treo ở tù châu trên thân thanh trừ thuê tin tức cũng từ tù châu tự hành trở lại bạch đế thành ở trong vân hải các dịch t r ạ n bên trong lý hưu vẫn chưa nhiều lời mang theo tù châu đi ra dịch trạm ở trong k i a gã sai vật thì là đứng tại cổng mặt mỉm cười mắt thấy thân ảnh của hắn dần dần biến mất về sau mới quay người đi trở về qua một thời gian ngắn ta sẽ bị rời tứ hải thành lúc này vân h ả i các dịch t r ạ m người phụ trách cũng chính là vân h ả i các bốn cảnh chấp sự bỗng nhiên đi đến gã sai vật này bên người đồng dạng mắt thấy đã hoàn toàn biến mất không gặp lý hưu đi xa phương hướng nhẹ nói gã sai vật này nghe vậy sửng sốt một chút cũng không minh bạch hắn ý tứ tên k i a bốn cảnh chấp sự nói chờ ta sau khi đi ngươi chính là người phụ trách nơi này gã sai vật này nghe vậy trong lúc nhất thời nếu như gặp x é t đánh đồng dạng đứng chết chân tại chỗ có chút không có tỉnh táo lại mình cũng chỉ là vân h ả i các dịch trạm ở trong một cái làm công mà thôi luận thân p h ậ n liền ngay cả vân h ả i các đệ tử cũng không bằng người như hắn lại nơi nào có tư cách cùng năng lực lãnh đạo cái này tứ hải thành dịch trạm húng chi người nơi này có ai sẽ phục hắn không nói những cái khác chính là cái kia quầy hàng về sau phụ trách đăng ký đăng ký t r ư ơ n g lão đầu nhi liền chưa hẳn coi trọng hắn phản phất là đoán ra hắn tâm lý đến tội cùng đang suy nghĩ gì kia bốn cảnh chấp sự thản như nói sẽ không có thể học tu vi không đủ có thể lấy tu hành đây chính là đang nói hắn tự thân đồng dạng cũng là có chút năng lực trên thế giới này vô luận là đi cái gì cửa sau dựa vào quan hệ thế nào đều chỉ có thể được đến nhất thời vinh quang muốn lâu dài lại sâu xa đi xuống tự thân năng lực là át không thể thiếu đây là phía trên quyết định húng chi như là đã quyết định vậy liền không tiếp tục có kẻ mặc cả đạo lý chớ nói chi là đây là chuyện tốt vô luận là ở nhân gian hay là tiên giới đều là rất hiện thực tại vân hải các dịch t r ạ m ở trong người có năng lực không ít nhưng vì sao hết lần này tới lần khác tuyển hắn xem như tiếp xuống người phụ trách có thể ngồi tại cái này công việc béo bở phía trên cùng lý hưu có quan hệ chặt chẽ hắn tự nhiên là lòng biết rõ hắn cùng lý hưu t r ừ đã gặp mặt hai lần bên ngoài không có bất kỳ cái gì giao tình nhưng vân hải các nhìn c h ú n g chính là cái này hai lần gặp mặt đợi đến về sau nếu có người muốn dùng đồng dạng điều kiện cạnh tranh cái gì lời nói không hề nghi ngờ lý hưu sẽ không lựa chọn cái tia xa lạ mà là chọn hẳn cái này đã gặp mặt hai lần nói qua mấy câu người tứ hải thành không tính、nhỏ. nhưng cũng tuyệt đối không tính là lớn ở trong thành không có cấm chỉ phi hành quy củ chỉ là trước kia ở nhân gian quen thuộc cho nên lý hưu hay là nắm tù châu đi đến ngoài thành về sau mới cất bước đi đến trên lưng của nó dòng sinh chính con đều có khác biệt tù châu là chân long dòng dõi cái tin đồn này cũng không phải là giả tù châu có đầu dòng long thân nhưng lại chỉ có hai cái chân trước đứng lên thể rõ ràng cũng muốn ngắn hơn một chút kim sắc lân phiến tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rạng rỡ trên thân giống như là sinh trưởng mây mù đang không ngừng biến đổi hình dạng tù châu tính n ế t kỳ thật cùng nó kia thân hung sát chi khí tương đối có thể nói là được xương tụng một trời một vực hung thần khí tức tràn ngập cực n ồ n g lực uy hiếp nhưng là bản thân nó lại là một cái tính tình coi như ôn hòa yêu thú vân điệp phía trên mục đích chính là bạch đế thành tù châu có thể nghe h i ể u nhân ôn nhưng lại cũng sẽ không cùng hắn câu thông cũng sẽ không dựa theo yêu cầu của hắn làm việc cũng chỉ là hoàn toàn dựa theo vân điệp phía trên ghi chép đem hắn tại trong vòng thời gian quy định đưa đến mục đích như thế liền hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ lý hưu đứng tại tù châu trên lưng thân hình như là một gốc kình lòng đồng dạng thẳng tắp thẳng tắp thẳng tắp h mang theo hắn trực trùng vần tiêu mà lên thân hình biến mất biến mất tại mây mù bên trong lấy cực nhanh tốc độ ở chân trời phía trên lóe lên một cái rồi biến mất tia thân thanh sam tay h á o bay dương buộc tóc cỏ điểm đã đứt gãy khắp đầu tóc dài theo gió phiêu lãng dưới chân tù châu uy thế ngập trời xa xa nhìn lại liền thật tựa như tiên nhân ngao du cùng tiên h địa ở giữa tại hắn sau khi đi tứ hải trước thành chỗ bí ẩn đi ra hai người theo thứ tự là bạch mạch hải cùng tiêu mạc nhi bạch mạch hải ngước nhìn bầu trời nói thật không rõ ngươi cũng chỉ là thấy hai lần mặt tôi làm sao đến mức như thế nhớ thương tiêu mạc nhi chỉ là đứng tại phía d khẽ cắn bờ môi ánh mắt ở trong có chút phức tạp cũng không nói chuyện bạch mạch hải tiếp tục nói nếu là thật sự thích vậy liền đi thêm cố gắng tiếp cận vì chính mình tranh thủ cơ hội ngươi nhìn hoa vô cực thích ngươi nhiều năm như vậy bị ngươi cự tuyệt vô số lần còn không phải mặt dạng mày dày không ngừng địa tới gần ngươi cái này truy người à vô luận là nam truy nữ hay là nữ truy nam đều muốn kiên nhẫn đừng nhận một điểm ngắn trở một điểm khó khăn bị người ta cự tuyệt một chút liền thành rùa đen rút đầu dạng như vậy có thể thành cái gì khí quyển hắn nện trấn lưỡi mang theo cảm thán tiêu mặc nhiết mắt nhìn hắn hơi chào nói nếu như ngươi thật có trong miệng mình nói cái này hai lần thẩm sư tỉ làm sao đến mức hôm nay vẫn còn độc thân n g h e xong lời này bạch mạch hải mặt cũng là đi theo khổ súng dưới một người thương tâm còn chưa đủ nhất định phải kéo lên ta sớm biết liền không đổi ngươi đến thở dài tòa thành này có thêm một cái thương tâm người tiêu m ặ c nhi không để ý hắn ở ngoài thành đứng đó một lúc lâu sau đó xoay người trở lại trong thành bạch mạch hải nụ cười trên mặt thì là thu liễm lẩm bẩm nói trên thế giới này có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình Tình yêu chính yêu lý à là là là toàn mà vào này là trong đó một trong, thật trong mắt tiên trên thân, thật Trưng tinh trưng tinh nói đến đúng buồn như minh đồng dạng mình, cũng đúng ứng, nói không cổ lộ cuối cùng, không cùng. giới đó đổ bộ lộ lộ cười, hai kia. cuối cuối chỉ chứa chữ vậy l câu cổ cổ sư sẽ hưu đứng tại tù châu trên lưng qua lại mây mù bên trong hướng về bạch đế thành phương hướng phi tốc lao đi t r ư ơ n g an thành thì n là tiên giới đại thành đệ nhất cũng là lăng tiêu điện khởi nguyên trí địa vô luận là địa vị hay là danh vọng đều là không thấp cho nên mỗi mười năm một lần tinh không cổ lộ mở ra địa điểm l i ê n tuyển tại cái này bạch đế thành ở trong mấy ngày nay tại tứ hải thành quán trà t i ể u lâu ở trong hắn nghe tới không ít liên quan tới tinh không cổ lộ tin tức biết được kia là tồn tại ở vực ngoại tinh hải chi ở giữa một con đường nguyên bản chính là tiên nhân tại hoài ngọc quan chiến tử về sau thi thể cất giữ mộ tràng về sau bởi vì chết đi quá nhiều người bất hủ thi thể cùng ý chí dây dựa cùng nhau va chạm cuối cùng tại giữa các vì sao hình thành một con đường hành tàu trên đó có thể đụng phải vô số cơ duyên và bất hủ linh hồn kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương thậm chí còn có nghe đồn nói tại đầu này tinh không cổ lộ cổ lộ còn trôn giấu lấy một bộ sáu cảnh tuyệt đỉnh thi thể về phần cái này truyền ngôn thật giả cái gì cũng nói nhưng ba đại phái nhưng thủy trung đều không có ra mặt bác bỏ tin đồn hoặc là thừa nhận mà trầm mặc tại một số thời khắc thường thường liền đại biểu một loại thái độ ba đại phái trầm mặc cũng làm cho lời đồn đại này trở nên càng thêm sôi trào lên chỉ là rất đáng tiếc từ khi hai triệu năm trước tinh k h u n g cổ lộ xuất hiện về sau cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào thật đi đến qua đường cuối cùng tự nhiên cũng liền không người có thể chứng thực những n à y thanh thế thật lớn truyền ngôn đến tột cùng là thật là giả rộng lớn trên bầu trời ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có người phi hành mà qua nhìn thấy lý hưu về sau cũng là vẫn chưa dừng lại để ý chỉ là một cái thoáng mà qua tiên giới ngũ cảnh tông sư đích sắc muốn so với nhân g i a n nhiều hơn rất nhiều lần mười lăm ngày thời gian từ tứ hải thành đến bạch đế thành dọc theo con đường này lý hưu tổng cộng gặp qua không sai biệt lắm một trăm h ơ n vị ngũ cảnh tông sư đây vẫn chỉ là tứ hải thành đến bạch đế thành đầu này t u y ế n đường nếu là phóng nhãn cả tòa tiên giới lại nên có bao nhiêu húng chi còn có tại bên ngoài hoài ngọc quan nhìn chằm chằm những tiên nhân kia chỉ bên trên tiểu hoa theo gió mà lên chập trần cánh hoa cũng không thu hút nếu là muốn đem thập phương thế giới triệt để mà lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đ ó a này tiểu hoa chính là mấu chốt là trong đó trọng yếu nhất điều hoa tể nhìn qua đ ó a hoa này người có rất nhiều nhân gian còn có một ít người có thể một chút liền nhận ra tiên giới tự nhiên cũng có dạng này người cho nên tại bạch cốt bình nguyên thời điểm hắn chỉ bên trên đ ó a này tiểu hoa liền đã làm che lấp biến thành một cái mang theo cánh hoa hoa văn chiếc nhẫn đồng thời có trích tiên nhân khí tức bao trùm để đ ó a này tiểu hoa xem ra liền thật chỉ giống là đơn thuần chiếc nhẫn lý hưu đứng tại tù châu trên lưng đứng tại mây m ù phía trên nhìn về nơi xa nước cờ ngoài một trăm dặm to lớn thành trì cho dù là cách xa nhau xa xôi như thế liếp nhìn lại đều cảm giác vô cùng phần hoa so với trường an thành còn muốn càng hơn một bậc cũng không trách là như thế trường an thành dù sao chỉ là đại đường đô thành là đường quốc trung tâm mà không phải toàn bộ nhân gian trung tâm so sánh với đến bạch đế thành thì là toàn bộ tiên giới ở giữa tâm lang tiêu điện khởi nguyên t r i địa đương nhiên phải càng thêm phồn bình cùng hương thịnh chỉ bên trên chiếc nhẫn hiện ra u sắc tiểu hoa hoa văn tựa hồ là tại theo gió khẽ đung đưa lấy trích tiên nhân thanh âm từ đó truyền đ i n ra bình tĩnh nói tiên giới vô số năm qua trước sau chinh phục bát phương thế giới dung hợp bát phương thế giới tài nguyên về sau đem thực lực bản thân tăng lên rất nhiều đến cấp bậc cao hơn hơn nữa còn có thiên nguyên đan vật như vậy tồn tại đặt chân ngũ cảnh tông sư phải trở nên lại càng dễ bất quá cũng chính vì vậy thiếu khuyết loại kia trải qua gian nan hiểm trở gặp chắc trở cùng vượt mọi trông gai về sau tăng lên số lượng mặc dù hơn xa nhân gian nhưng ở chất lượng bên trên lại có vẻ không bằng tuy nói cũng không phải là toàn bộ đều là như thế nhưng tuyệt đại bộ điểm là cho nên nhân gian mới có thể tại những năm này tranh đấu ở trong còn sống sót đồng thời sẽ không rơi quá lớn hạ phong nhân gian tông sư chất lượng muốn càng hơn một bậc điểm này không thể nghi ngờ lý hưu nghĩ đến liên quan tới tinh không cổ lộ trôn giấu lấy sáu cảnh tiên nhân thi thể tin tức liền hỏi tinh không cổ lộ ở trong mai táng sáu cảnh tiên nhân truyền ôn theo ngươi lời nói thật giả như thế nào trích tiên nhân nghĩ nghĩ nói khó mà nói tinh không cổ lộ đích thật là trợt có táng thân hoài ngọc quan tiên nhân mộ t r à n g nhưng tu vi đạt tới sáu cảnh như thế cấp độ không nói đến sẽ hay không chết cho dù là thật chết rồi tỷ lệ lớn cũng là bị ba đại phái người táng tại thánh địa mà không phải tinh không cổ lộ ở trong thánh địa ngay từ đầu mới là tất cả ngũ cảnh tông sư tử vong về sau sẽ bị an táng địa điểm cái gọi là tinh không cổ lộ đều là về sau hình thành nó ban đầu mục đích chỉ là đơn thuần muốn tại tinh hải chi ở giữa kiến tạo một cái mộ tràng dung nạp tại công phạt nhân gian trong quá trình chiến tử tiên nhân đem bọn hắn thi thể đặt ở giữa các vì sao để vô số tiên nhân ngẩng đầu liền có thể chiêm ngưỡng cũng có thể để hậu bối tiên nhân nhớ kỹ tiền bối trả giá từ đó trả giá mấy lần cố gắng không đ ừ n g tu hành mạnh lên khích lệ lòng người dựng nên quan niệm chân đạp đại địa đầu đội lên tiền bối thi cốt ở vào tình thế như vậy trưởng thành nghị không đối nhân gian sinh ra lý đều rất khó khăn nghe tôi trích tiên nhân trả lời Đích xác, nếu quả thật có sáu cảnh cường giả tử vong lời nói thực lực như vậy cảnh giới nhất định sẽ được chôn cất tại thánh địa mới đúng mấy trăm dặm lộ trình tuy nói không nổi thoáng qua liền mất nhưng đối với tù châu tốc độ đến nói cũng không thể coi là cái gì bất quá là một khắc đồng hồ thời gian thôi bạch đế thành cấm chỉ phi hành trước kia là từ đối với lăng tiêu điện tôn kính thời gian dài liền chậm rãi diễn biến thành một loại quy tắc điểm này hắn tại tứ hải thành thời điểm liền đã tìm hiểu rất rõ ràng từ tù châu phần lưng rơi xuống lý hưu nhẹ nhàng địa vô vô đầu của nó xuất ra vân điệp đem phía trên thuê tin tức sửa hoàn thành sau đó treo ở tù châu trên cổ chỉ thấy vừa mới hay là một cái t ử v ậ t bộ dáng vân điệp nháy mắt trở nên mở đi sau đó vậy mà là biến thành một con thân hình hư ả o mở mịt hồ điệp rơi vào tù châu đỉnh đầu hai cánh vô nhẹ nhẹ đánh lấy cánh phía dưới như là chạy sôi tinh quang tù châu thì là đỉnh lấy vân điệp đi trên đường phố hướng về bạch đế thành ở trong vân h ả i các dịch trạm bên trong đi tới nhìn thấy hình ảnh này lý hưu mới biết được nguyên lai vân điệp không phải mây đ i ĩ p mà là vân điệp nguyên nhân đúng là bởi vì thật sự có thể biến thành hồ điệp hắn nhìn chằm chằm một màn này trầm mặc một cái t r ớ c mắt về sau cũng cất bước đi vào sau đó nhỏ giọng nói Tiên giới chương ô n g p ạ t bắt p h thế rất đích giới về sau, đích sắc có năm h nhân gian không i gian ề u có t r i t mươi chín khách sạn bên trong thuyết thư cô lương tiểu lưu ly chương năm mươi chín khách sạn bên trong t u y ế t thư cô đ ư ờ n g tiểu lưu ly phúc vận khách tới sạn bên trong mười tám liên hoa cô nương đang đứng tại đông đảo thực khách trước mặt mang theo hạt o b á t giới thiệu chính mình cô nương này tên là tiểu lưu ly từ nhỏ ở cái này bạch đế thành bên trong lớn lên từ nhỏ mình cơ khổ một cái không có thân nhân cũng không có tiền ăn thật nhiều khổ cho tới hôm nay trên thân hay là mặc chắp vá thành miếng vá quần áo hai cái nho nhỏ bím khoác lên trên vai trên đầu mang theo một cái t ử màu sáng miếng vá mũ dáng dấp cùng khuynh quốc k h u y n h thành cũng không có quan hệ chỉ có thể coi là tiểu gia bích ngọc cái chủng loại kia loại hình từ nhỏ g i táp mưa xa hết lần này tới lần khác làn ra lại là rất chấm nón trọng yếu nhất chính là cặp mắt kia rất là linh、động. đen nhánh thâm thúy con ngươi mang theo người kể chuyện đặc hưu hoặc b á c giờ phút này chính đại hào phóng phương đối với tất cả khách nhân thi lễ một cái nhai răng cười y dịch vụ của c nàng rất bẩn mang theo cho đùi nhưng cười lên nhìn rất đẹp có chút ấm áp bốn phía các thực khách đều là thổi lên huýt sáo cao giọng nhà bán g tiểu lưu ly kia lão kim lao đại nào có ngươi nói tốt chính là ỷ vào mình số tuổi lớn cả ngày cùng ngươi tiểu cô nương đoạt công việc đúng đấy một ta nói a ngươi còn không bằng trực tiếp tới ta cái này bên trong làm thê tử của ta ta cam đoan tám nhắc đại kiệu cưới ngươi vào cửa vạn ba kim ngươi đều cưới tám cái nàng dâu liền đừng thai họa con gái người ta người đành rắm ta cái này không phải thai họa ta lão vạn nhưng là nhìn lấy tiểu lưu ly li lớn lên nàng khi còn bé ta còn nhìn qua nàng t h i trùng đâu ha ha ha các thực khách nghe vậy đều là cười ha ha lấy trong miệng tuy nói đều là đang ngạ báng nhưng lại không ai nói cái gì chân chính quá mức lời nói phúc vận khách tới sạn tại cái này to lớn bạch đế thành ở trong cũng chỉ là trong đó tiểu nhân không thể lại nhỏ khách sạn những cái k i a cao cao tại thượng đại nhân v ậ t thế nhưng là hiếm khi sẽ đến cái này bên trong có thể tới chỗ này đều là phụ cận phương viên năm dặm người ta cùng một chút tại bạch đế thành bên trong đi dạo dọc đường nơi đây vừa vận đói khách qua đường có thể nói nơi này đại bộ phận c h i a ăn khách chính như cái k i a vạn ba kim nói đồng dạng đều là nhìn xem tiểu lưu ly li từ ba bốn tuổi từng chút từng chút dài đến lớn như vậy ngày thường bên trong nhiều lắm là chỉ là qua qua miệng nghiện ngược lại là không ai sẽ đi có ý đồ gì mà lại tiểu lưu ly li mặc dù hợp bát nhưng lại rất là mạnh hơn nếu không cũng sẽ không từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy hiện tại còn mặc mang miếng vá quần áo ngay mọi người trêu chọc tiểu lưu ly hiển nhiên cũng là không quá để ý đã sớm tập mãi thành thói quen đưa tay vớt vớt cái mũi của mình ngóc lên cái cằm ngạo tiểu nói các ngươi những n à y đại nam nhân chính là ngoài miệng e m hai lần trước trưởng quỹ nói phải thêm một trận ngoài định mức chuyên trưởng kết quả các ngươi tất cả đều đem phiếu đầu cho lão kim lão đại liền vạn thúc đầu cho ta mọi người nghe vậy đều là lung túng gãi gãi đầu chỉ có cái kia vạn ba kim một mặt kiêu ngạo nghe lồng ngực thời khắc mấu chốt hay là phải xem ta lao vạn bị người đều không được những người khác chỉ là cười hắc hắc nói thật tuy nói tiểu lưu ly li cô nương này rất đẹp cũng đẹp mắt ngẫu nhiên còn có thể đùa dỡ nôi câu nhưng nếu là thật bản về thuyết thư cái nghề này đến còn phải là kinh nghiệm phong phú lão kim lão đại nói tốt hơn xuất sắc hơn lần trước cái kia gió lạnh như đ a o câu sự giảng gọi là một cái tuyệt ngay cả tiếp theo giảng ba tháng ngày ngày không còn chỗ ngồi hiện tại hồi tưởng lại đều là cảm thấy một miệng nước miếng không nhịn được muốn nổi lên tái đi nhìn thấy mọi người không ra tiểu lưu ly li hừ nhẹ một tiếng nói sớm muộn cũng có một ngày ta có thể nói liền so lão kim lão đại càng tốt hơn vạn ba kim nhắc tay hỏi ta tin tưởng ngươi bất quá tiểu lưu ly li. n g ư ơ i hôm nay muốn nói cái gì dựa theo thời gian để tính hôm nay hẳn là lao kim lao đại chuyên trưởng giờ phút này phúc v ậ n tới làm bên trong thực khách đại đa số đều là vì lao kim lao đại mà đến thú chi lần này cái này đại náo thiên c u n g cố sự chính nói đến chỗ m â u chốt kiên hầu tự bị ném tiến vào lò luyện đan bên trong về sau như thế nào rồi mấy ngày nay bọn hắn đều là cảm thấy ăn cơm đều không có tư vị liền n g h ĩ c ố sự này về sau tiếp theo ai có thể nghĩ tới cái này lão kim lao đại không giảng võ đức vậy mà quý canh tiểu lưu ly hai tay cắm tiến vào quần áo túi bên trong tuy tiện nói lão kim lao đại biết đại náo thiên cũng cố sự chính đến chỗ mấu chốt sợ các ngươi chờ nóng n ộ i thế là trước hết đem phía sau cố sự nói cho ta biết để ta hôm nay thay thế hắn đem về sau tiếp theo kể xong nghe nói như thế các vị thực khách đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trên mặt đều là xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng phải biết tiểu lưu ly li thuyết thư trình độ mặc dù cùng lao kim lao đại kém một chút nhưng cũng là không sai những năm này cùng lao kim lao đại cũng vừa là thầy vừa là bạn học được không ít thứ kém cũng không kém là bao nhiêu giờ phút này có thể nghe tới đại náo thiên cung về sau tiếp theo bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu không khỏi nhao nhao lối ra thuốc dùng nói nhanh nhanh, nhanh tiểu lưu ly li chớ có kéo dài ngươi là không biết hôm nay ta thế nhưng là dấu giếm tẩu t ử n g ư ơ i ra vụ n trộm n g h e sách cũng không dám chỉ hoãn quá lâu đúng đấy ta còn muốn đi vạn phúc lâu giao nộp thời gian rất gấp tiểu lưu ly nhanh bắt đầu n g h e tới phía dưới liên tiếp tiếng thúc r ụ c cầm tiểu lưu ly lại là mỉm cười vẫn chưa trực tiếp bắt đầu mà là hỏi ngược lại đang kể chuyện trước đó ta muốn hỏi các vị một vấn đề gần nhất tiên giới phát sinh một kiện đại sự không biết chư vị nhưng từng nghe nói đại sự n g ư ơ i chẳng lẽ nói tinh không cổ lộ mười năm một lần tinh không cổ lộ đích thật là một kiện đại sự nghe nói dương kỳ còn tại tứ hải thành thiết tiến mời một chút t i ê n tri tiêu tử dự định cùng nhau hợp lực thử nghiệm đi đến cổ lộ cuối cùng để lộ trong truyền thuyết kia bí mật bất quá chuyện này mặc dù lớn nhưng cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ a đích xác đến cái này phúc vận khách tới sạn ở trong ăn cơm phần lớn chỉ là chút không có bối cảnh không có thực lực người tinh không cổ lộ cố nhiên náo nhiệt nhưng đối với bọn hắn đến nói liền thật chỉ là nhìn cái náo nhiệt thôi nghe tới mọi người nghị luận tiểu lưu ly lại là lấp đầu nói ta nói cũng không phải tinh không cổ lộ sự tình mà là một chuyện khác đến cùng là chuyện gì ngươi liền đừng thừa nước đục t h ả câu gấp chết ta tiểu lưu ly ngươi nếu không nói vạn t h ú c ta cái này bệnh tim đều nhanh tái phát nho nhỏ một gian khách sạn bên trong tràn ngập náo nhiệt bình thường đây mới là đại đa số người sinh hoạt bộ dáng bị mọi người thúc giục tiểu lưu ly cũng là không còn thừa nước đục t h ả câu nàng n g n g đầu dùng sức háng dọn một cái nói trước đó vài ngày cứu nhân gian một mình đi ra những cái tia cửa chém giết ta tiên giới rất nhiều t ô n g sư sự tình các vị nhưng có biết ngươi nói là chuyện này ta ngược lại là đích xác nghe nói nghe nói người kia chính là nhân gian trí cừng giả b ư ớ c qua môn hộ chém giết chúng ta hơn mười vị tôn sư còn trọng thương ba vị tôn giả mới đem nó chém giết h ừ đáng ghét nhân gian ngũ cảnh dám l ẻ loi một mình đi tới chúng ta tiên giới theo ta thấy tại chỗ chém giết đều xem như tiện nghi hắn ha ha vậy thì có cái gì mặc dù là như thế cường h ã n t r í cường giả còn không phải gây kích tại chúng ta tiên giới tôn chủ trong tay đợi đến hoài ngọc quan sự tình xử lý kết thúc chúng ta đại quân tiên giới nhất cử đánh vào nhân gian nhất định phải đem tia r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại nơi chật hẹp nhỏ bé hủy diện tại bàn tay ở giữa vì ta tiên giới trăm ngàn năm qua chiến tử tiền bối chút cân giận nghe mọi người tiếng nghị luận tiểu lưu ly lại là mỉm cười đánh gãy bọn hắn nghị luận nói nhưng ta nghe được tin tức cũng không đồng dạng theo ta được biết thế gian hướng kia trí cường giả cũng chưa chết mà là bị bắt giới quan tiến vào đen ngục ở trong không có chết đông đảo thực khách nghe vậy hơi kinh hãi chiến lược kinh khủng như vậy người lại còn còn sống bất quá lúc nghe bị giam tiến vào đen ngục ở trong thời điểm đều là thở dài một hơi yên l ò n g đã tiến vào kia bên trong vậy liền đoạn vô rời đi khả năng chương 60, cố sự bên trong tổng nhiều tiến lối chương s á cố sự bên trong tổng nhiều tiến lối đều tại tập trung tinh thần nghe tiểu lư ly nói lời lý hưu thì là hít vào một hơi thật dài nửa túi đầu nhẹ nhàng dơ c h é n rượu che mình nửa gương mặt hắn chỉ là đi ngang qua cái này phúc vật đến muốn ăn chén rượu mà thôi nhưng chưa từng nghĩ đúng là nghe tới tin tức như vậy từ những cái kêu môn hộ ở trong đi ra người cái này chỉ tự nhiên là túy xuân phong trần lạc là đi nam hải kêu phiến dọc đường hư vô tri địa tất nhiên không thể lại bị tiên giới phát hiện vậy cũng chỉ có thể là túy xuân phong một trận chiến trọng thương ba vị tôn chủ đây là rất ngạo nhân chiến tích nhưng trong mắt của hắn cũng không có vẻ vui thích hắn biết do tuy xuân phong thực lực đi ra hư cảnh về sau nhập n g ũ cảnh nhưng tâm cảnh của hắn có thiếu từ doanh tú sau khi chết liền trở thành chân chính tuyệt đối hơn nữa còn là không có khả năng vãn hồi cái chủng loại kia có thiếu tâm cảnh vào lúc này đạt thành viên mãn cũng không phải là trưởng thành h o à n mỹ v ù đắp tâm cảnh cái chủng loại kia tuyệt đối mà làm mất đi cũng không còn cách nào vãn hồi từ đó khiến cho thiếu thốn tâm cảnh lấy có thiếu bộ dáng đạt thành thực h ạ n loại trạng thái này thực lực lập lờ nước đôi có người như vậy trầm luân qua quýt bình có người nhất phi trung tiên nhưng lại đã đặt chân ma đạo cái gọi là ma đạo cũng không phải là chỉ đơn thuần ma cũng không phải ban đầu ở tiểu nam cầu kia không vì thiên địa dung thân ma mà là một loại k h á c nói một đầu rất gian nan nói con đường này rất khó đi cũng rất thống khổ cho nên lý hưu cầm chén rượu tay hơi có chút run dày biên độ rất nhẹ không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra bởi vì hắn biết rõ về sau túy xuân phong sẽ kinh lịch bao nhiêu thống khổ mới có thể kế tiếp theo sống sót x u ố n g d ư ớ i mà nhất làm cho tâm hắn phiền ý loạn là có lẽ chính túy xuân phong căn bản là không có nghĩ tới phải sống hẳn là đen ngục ở t r o n g có cái gì chấn áp phương pháp của hắn hoặc là phong ấn tồn tại bằng không mà nói hắn tuyệt đối sẽ không còn sống bị b ắ t hạ sớm đi tới bạch đế thành vốn định nhiều quan sát cùng tiếp xúc ba thế lực lớn ở trong người nhưng chưa từng nghĩ đúng là trong lúc vô tình nghe nói bí mật này bất động thanh sắc ngồi tại nơi hẻo lánh lòng của hắn bên trong mặc dù nhấc lên sóng cả m á n h liệt nhưng lại cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý đông đảo thực khách trước mặt tiểu lưu ly tại đề cập qua đầy miệm về sau thấy gây nên tâm tư mọi người về sau liền không ở kế tiếp theo cái đề tài này mở miệng nói lên hôm nay chủ hí, đại não thiên cung nàng sở dĩ đem đen ngục sự tình nói ra thứ nhất là bởi vì việc này đích sắc rất rung động mà lại cũng không phải chuyện gì xấu đáng giá để càng nhiều người biết được thứ hai thì là bởi vì chính mình t u y ế t thư trình độ khoảng cách lão kim lão đại đích sắc còn có một khoảng cách cho nên muốn mượn chuyện này tới một cái lớn tiếng dọa người tâm tình của mọi người khẩn trương điều lên lại đi nghe nàng giảng đại não thiên cung thay vào sẽ nhanh hơn một chút quả nhiên hiệu quả rất tốt đơn giản mấy câu liền có thể cảm thụ được ra tất cả người cũng đã tiến vào trạng thái đây là đại náo thiên cung cuối cùng một quyển từ kia hầu t ử từ trong lò luyện đan phá lô mà ra lại đến nệ lăng tiêu bảo điện chiêu bài sau đó rơi vào phàng trần vung cánh tay hô lên mấy triệu yêu vương hô ứng che khuất bầu trời đồng dạng hướng lên trời cung lao đi song phương địa vị ngang nhau gần một năm rơi không có yêu tộc dần dần thế lớn nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này thiên cung chân quân cùng hầu tử hẹn nhau quyết chiến tại c ử u thiên bên ngoài cuối cùng dài đến nửa năm lâu chân quân nhuốm máu x á c thương trở về yêu tộc đại bại tử thương vô số từ đó trên đời lại vô hầu vương một cái anh hùng cố sự lấy điêu linh p ư ơ n g thức phần cuối đây là tất không thể miễn dù sao cố sự ở trong thiên cung chỗ áp dụng chính là lăng tiêu điện nguyên hình cố sự này đã nhớ không rõ là chỉ có thể nhớ mang mang có ai nói qua tựa như là một vị gọi là ba lượng tiền bối cố sự lưu lượng khách truyền thừa bút mực cố sự lấy bi kịch phân phối nhưng toàn thư lại đều tại biểu đạt một loại có can đảm phản kháng có can đảm đấu tranh tinh thần phản kháng có lẽ cuối cùng sẽ chết nhưng không phản kháng đời này đều không có được ra tiểu lưu ly đứng tại tiêu bên trong miệng lưỡi lưu loát tình cảm g i t rào rảng không sai biệt lắm một canh giờ mới kết thúc đông đảo t h ự khách cũng mới vẫn chưa thỏa mãn uống vào trong cái ly lưu lại cuối cùng một buồng c u ố không thể nói như thế hầu vương phong thái cố nhiên về thế nhưng kia hiện thánh chân quân thực lực làm sao từng sẽ yếu nếu như không phải hắn cùng trời cung ở giữa có mâu thuẫn không có toàn lực xuất thủ nói không chừng hầu vương sớm tại tiến vào trước lò luyện đan liền đã chết rồi ai mọi người thảo luận đại náo thiên cung kịch bản mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng lại có cộng đồng một điểm đó chính là đối kết cục tiếp nối cùng tính nghệ có thể viết ra dạng này cố sự ra cái kia có tạnh nhưng không gặp thời văn nhân ba lượng nên là một cái cỡ nào không tầm thường người có lẽ là bởi vì đen ngục sự tình lớn tiếng dọa người nguyên nhân hoặc là bởi vì tiểu lưu ly li thuyết thư bản sự muốn so trước đó tiến bộ rất nhiều hôm nay trận này cố sự nói tốt lắm có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng thừa dịp mọi người cao hứng tiểu lưu ly li đem mình miếng vá mũ cầm súng dưới một đôi mắt con thành xinh đẹp n g ư nhà đối mọi người nói xem ở tiểu nữ từ bỏ công như vậy phân thượng các vị đại gia sẽ không phải keo kiện tiền thưởng a người nhà đầu này vạn ba kim cười hai tiếng từ trong ngực lấy ra mười viên trở lại khư đan thả tiến vào mũ bên trong tạ ơn b ă n thúc tiểu h lưu ly li đắc ý nhìn qua hết sức cao hứng nói dựa theo quy củ một cái cố sự kể xong kết thúc công việc về sau tất cả người nghe hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho chút khen thưởng phúc vận khách tới sạn ở trong tổng cộng có hơn bốn mươi vị khách nhân hai mươi mấy tấm cái bàn cũng không cần mỗi người đều khen thưởng chỉ cần mỗi bàn đều có người liền có thể vạn ba kim xuất thủ xem như xa xỉ trọn vẹn mười viên trở lại khư đan đầy đủ tiểu lưu ly li ăn dùng một tháng không lo lắng tuổi gạo dầu mối sự t ỉ n h cái khác cái bàn nhiều cho bảy mươi tám ai thiếu cho hai mươi ba mai cộng lại cũng có kém không nhiều một trăm mai trở lại khư đan thu nhập có thể nói lần này thu nhập muốn xa x a cao hơn trước đó tiểu lưu ly li đếm lấy mũ bên trong trở lại khư đan nghĩ đến cho lão kim lao đại bảy mươi phần trăm về sau mình lưu lại ba mươi phần trăm cũng đầy đủ mị mị sinh hoạt một tháng nói không chừng còn có thể cho mình thêm một kiện quần áo mới cái này đại náo thiên cung dù sao cũng là lao kim lão đại cố sự nàng chỉ nói là cái phần cuối dựa theo t h u y ế t thư nghề này quy củ hôm nay kết thúc công việc được đến khen thưởng có bảy mươi phần trăm muốn cho lão kim lão đại mình chỉ có thể lưu lại ba mươi phần trăm cũng may tiểu lưu ly li là cái cũng không lòng tham tính tỉnh ba mươi phần trăm đã rất thỏa mãn chương sáu mươi mốt ta muốn ở nhà của ngươi chương sáu mươi mốt ta muốn ở nhà của ngươi a ánh mắt rơi vào lý lưu trên mặt tiểu lưu ly li nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút túi đầu tại khách sạn này sờ s o n lần mò mười mấy năm tiểu lưu ly li. lui tới nhiều khách như vậy ngũ hồ tứ hải gặp qua không ít nhưng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nam tử đây là thần tiên sao nàng túi đầu vươn đi ra mũ lại tại chậm rãi thu trở về lấy cả người cũng biến thành có chút có khắp trên người mình những ngày miếng vá cũng không quá đ ẹ p mắt lý hưu từ trong túi c ả n không lấy ra một trăm mai trở lại khư đ a n thả tiến vào nàng miếng vá mũ bên trong nói d ạ n g không tệ ngày thường bên trong nhanh mồm nhanh miệng h o ặ c bát tiểu lưu ly li, giờ phút này thanh âm lại như là con mỗi đồng dạng yêu ớt cảm ơn công tử sau khi nói xong nàng liền bắt được n ũ cũng không quay đầu lại chạy ra phúc vận khách tới x ạ n nhìn thấy tiểu lưu ly li bộ dáng này phúc vận khách tới sạn ở trong tất cả mọi người là có chút kinh ngạc chợ đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân đều là nhao nhao giật mình khó trách liền ngay cả nhanh m ồ m nhanh miệng tiểu lưu ly li đều chạy chối chết thanh niên này quả thực tốt u tiếu lý hưu cũng không thèm để ý bọn hắn nhìn chăm chú ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ uống sạch trong bầu rượu b ố n g xuống năm viên trở lại khư đan đứng dậy rời đi khách sạn lưu lại còn vẫn mang theo kinh ngạc cùng kinh diễm đông đảo thực khách cùng có chút phân loạn âm thanh ồ nào tiểu lưu ly li một đường chạy chậm thẳng đến trở lại nhà của mình mới tựa ở trên cửa hơi r ồ n dập thở hào hẹn nhịp tim hay là hơi có chút tăng tốc đưa tay nhẹ nhàng điệu rắn tại trên mặt của mình hơi có chút đỏ lên mỗi cái cô nương đều làm qua bạch mã vương tử ngộng trên thế giới này có rất nhiều bạch mã vương tử nhưng lại cũng không phải là n g ư ờ i muốn gặp được liền có thể gặp phải húng chi lần này cái này cưới bạch mã cũng không phải là vương tử ngược lại càng giống là chân chính thần tiên từ tranh bên trong đi ra người tới vật tiểu lưu ly li, a tiểu lưu ly li, người liên hạ tháng cơm có thể ăn được hay không phải no bụng cũng còn không biết cũng không cần làm loại này n ộ n g vỗ vô đỏ lên mặt, hít vào một hơi thật dài. nàng quay người muốn đi ra ngoài đem khen thưởng đến trở lại khư đan cho lao kim lao đại đưa qua chỉ là trở lại vừa mới mở cửa thân hình của nàng liền cứng tại nguyên đ i ệ m công tử chỉ thấy tại cửa sân bên ngoài lý hưu đang đứng tại kia bên trong an t ĩ n h nhìn xem nàng có có chuyện gì sao thanh âm của nàng đ ố n g nhiên có chút cả l â m không hiểu có chút thấp thỏm mọi người tại đối mặt cái gì tốt đẹp thời điểm luôn luôn sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí sợ không cẩn thận hủy phần này mỹ hảo tỉ như tại ven đường thấy một đoá nhìn rất n ẹ p tốn tỉ như tại đầu cành ngọn cây nhìn một con nhìn rất n ẹ p chim thấp thỏm chi hơn trong lòng nàng còn có chút cảnh gi Cũng không có bị choáng váng đ ầ u góc cần biết có nhiều thứ đẹp thì đẹp vậy nhưng ở mỹ lệ đồng thời cũng tại đ ư ơ n g theo lấy nguy hiểm lý hưu nhìn xem nàng nói có chuyện ta rất hiếu k ỷ cho nên muốn tìm ngươi hỏi một chút tiểu lưu ly hỏi chuyện gì lý hưu thản nhiên nói ngươi dự định để ta từ đầu đến cuối đứng ở bên ngoài tiểu lưu ly do dự một chút chậm rãi nghiêng người né ra đem hắn để vào lý hưu xoay tay lại đóng cửa lại tiểu lưu ly giật mình trong lòng có chút hoảng ngươi đóng cửa làm gì nàng hơi có chút vội vắng hỏi lý hưu cũng không trả lời nàng hỏi ngược lại liên quan tới nhân g i a n cái k i a t r í cường giả bị giam tiến vào đen ngục sự tình ngươi còn biết thứ gì nghe tới hắn hỏi thăm chính là vấn đề này tiểu lưu ly nháy n h á y mắt nói ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe người ta đề cập tới đ l y miệng đối với trong đó tưởng tình biết được không nhiều biết được không nhiều vậy liền vẫn có một ít lý hưu trầm mặc một hồi từ trong túi cằn k h ô n lấy ra năm trăm mai trở lại khư đan chưa ở một cái cái hộp nhỏ ở trong đưa tới đưa ngươi biết đến nói cho ta là đủ nhìn xem trước mặt tràn đầy một hộp trở lại khư đan tiểu lưu ly nhịn không được vớt vớt ánh mắt của mình sau đó nhanh chóng đem hộp trăm chú địa ôm trong ngực bên trong thật giống như sợ nó đã mọc cánh bay đi. trên mặt cũng là lộ r a bông hoa đồng dạng t i ể u dung nói ta chỉ biết lúc trước những cái tia thông hướng nhân gian đại môn xuất hiện về sau chúng ta tiên giới rất nhiều ngũ cảnh tông sư đều đi hướng t i u bên trong muốn đi vào nhưng nghe nói về sau chết rất nhiều người cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ dần dần cũng liền không ai sẽ lộ mãn g xâm nhập nhân gian đại đa số đều chỉ là tại cửa đầu này trông coi lúc đầu chỉ là vì hoài ngọc quan các tiền bối rút về tới làm chuẩn bị thật không nghĩ đến đoạn thời gian trước đột nhiên có người tộc t r í cường giả sông đi qua nghe nói đánh giết hơn mười vị ngũ cảnh tông sư còn trọng thương hai mươi ba vị tôn chủ cũng không biết thật giả ta ngày đó ngẫu nhiên đi ngang qua vân hải các dịch trạng cổng nghe tới bên trong có người đàm luận chuyện này ta liền giả vợ như vô ý nghe lén vài câu nghe nói người kia tộc t r í cường giả tựa như là ôm hẳn phải chết tâm x u ố n g tới tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng chúng ta đầu này bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mới tử thương thảm trọng về sau tôn chủ đại nhân thông qua bí pháp đặc thù phong ấn hắn tu vi cùng năng lực hành động lúc này mới đem nó bắt sống giam giữ tiến vào đen ngục ở trong nghe nói tựa như là muốn từ trong miệng hắn đạt được một chút liên quan tới nhân gian tân bí về sau mới có thể đem nó chém giết đạt được năm trăm mai trở lại khư đ a n c h ỗ t ố t tiểu lưu ly li một hơi đem tự mình biết toàn bộ tin tức đều nói ra nàng t r à trộn tại bạch đế thành nhiều năm như vậy không nói những cái khác nhìn mặt mà nói chuyện bản sự có thể nói là lô hỏa thuần thành từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi ở trong liền có thể nhìn ra được lý hưu hẳn không phải là cái người xấu lá gan cũng liền đi theo lớn lên gặp hắn giờ phút này một bộ nhữ mày trầm tư bộ dáng liền đem mình cái đầu nhỏ nhẹ nhàng đưa tới h i ế u kỳ hỏi công tử cố ý hỏi t h ă m vấn đề này có phải là đối người kia cảm thấy hứng thú lý hưu nhìn nàng một cái nói thiên nhân lượng giới đại chiến sắp đến nhiều đối với địch nhân hiệu rõ một điểm phần thắng có lẽ liền sẽ nhiều hơn một điểm tiểu lưu ly nghe vậy rất tán thành nhẹ gật đầu công tử nói cực phải ta nghe người ta nói gần hai năm liền sẽ triệt để nhắc lên quyết chiến đây chính là đánh cược chúng ta tiên giới vận mệnh sự tình nhiều một phần năm chắc liền nhiều một điểm còn sống sót cơ hội lý hưu không để ý đến nàng ánh mắt nhìn khắp b ố n phía tại căn này tiểu viện ở trong nhẹ nhàng g ạ o qua tiểu lưu ly sắc mặt tường đỏ hai tay mất tự nhiên nắm bắt góc áo của mình nàng khu nhà nhỏ này có thể tính vào không được mắt đơn sơ cỏ tranh phòng trong nội viện đất vàng địa chu vi vòng quanh tường đất phòng ốc bên ngoài đồng hồ đã chóc ra rất nhiều b ụ n đất lộ ra trung ương chất gỗ kết cấu phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy t à n cỗi liền ngay cả một kiện nhi đ ồ vật ra hồn đều không có hoàn toàn có thể được xưng là nghèo rất b ù n g nơi bị người như thế dò xét quả thực có chút thẹn thùng công tử chớ có nhìn tiểu lưu ly thanh â m có chút nhẹ nhỏ giọng nói lý h ư u hỏi nhà của ngươi mấy căn phòng tiểu lưu ly nghe vậy sửng sốt một chút vô ý thức hồi đáp hai gian làm sao rồi lý h ư u nói tương lai mấy ngày ta muốn ở tại nơi này bên trong